Thuyền trưởng lo lắng nói ra, vạn nhất bọn hắn đã sửa xong phát động hệ thống làm sao bây giờ? Lý Đỗ cười nói, yên tâm đi, kia không có khả năng, ngươi biết lưu đạn uy lực bao lớn sao? Yên tâm trở về xem náo nhiệt, đây chính là chúng ta cả đời khó gặp náo nhiệt. Thuyền viên đoàn cũng nghĩ nhìn cái này náo nhiệt, nhao nhao đánh trống reo hò thuyền trưởng. Thuyền trưởng, đừng sợ, băng sơn sắp tới rồi, bọn hắn không có cách nào tại ngắn như vậy thời gian xây xong thuyền. Nhanh lên ta muốn đập cái video. À, băng sơn đụng thuyền A, tàu tỷ tạm nịt lại xuất hiện. Những cái kia đang thương cầu tập chủng, chúng ta nhất định phải chứng kiến một màn này để gặp quỷ hải tặc đi xuống địa ngục đi. Thượng đế phù hộ, thượng đế trừng phạt bọn hắn. "Gặp đây," thuyền trưởng cắn răng nói, "tốt à, kia để chúng ta đường về à, để chúng ta đi chứng kiến thượng đế trừng phạt tại ác chi đồ quá trình." Nhìn thấy băng hải độc giác kinh hào bản tới, thuyền hải tặc bên trên đám hải tặc nóng nảy mắc, nhao nhao khản cả giọng gầm rú. Bởi vì bọn hắn dùng tiếng Nga gầm rú, Lý đâu nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì, bất quá có thể suy đoán bọn hắn đang cầu cứu. Chủ thể băng sơn lưu động tốc độ có phần chậm, nhưng một mực tại hướng về phía trước lưu động, dần dần tới gần thuyền hải tặc. Từ trên nước đến xem, Băng Sơn không đụng được thuyền hải tặc, giữa song phương còn kém mấy trăm mét xa xôi khoảng cách. Thế nhưng là băng sơn tại dưới nước thể tích quá lớn, cái này mấy trăm mét căn bản không đủ nhìn, thuyền hải tặc chỗ khu vực chính là dưới nước băng sơn ảnh hưởng phạm vi bên trong, một khi song phương đụng tới, kia băng sơn khẳng định sẽ đục vào. Đối mặt đám hải tặc điên quần cầu cứu, băng hải độc rắc kinh hào làm như không thấy, bọn hắn khoảng cách thuyền hải tặc còn có mấy cây số thời điểm liền ngừng lại, nhưng sau xem náo nhiệt, trưởng không đành lòng hỏi, căn cứ trên biển cứu viện pháp tắc, chúng ta hẳn là đối bọn hắn làm việc thủ. Sertiver không kiên nhẫn nói: Ngươi thật sự là lạ người tốt, trên biển cứu viện pháp tắc cũng không thích hợp với hải tặc. Tiểu Pho cũng nói bổ sung, lại nói, dù cho áp dụng vậy cũng phải đợi đến thuyền hải tặc đắm chìm, hiện tại thuyền hải tặc hào hào phiêu trên mặt biển, cần phải chúng ta làm gì? Thuyền trưởng trầm mặt không nói, tại ngực yên lặng vẽ lên tập tự. Lý Đô nói, không cần cảm thấy lương tâm băn khoăn, chúng ta có thể giúp bọn hắn, đến cho nơi đó hải cảnh gọi điện thoại, nói cho bọn hắn nơi này có một chiếc thuyền hải tặc muốn đụng vào băng sơn, để bọn hắn nghĩ biện pháp tới cứu viện đi. Sety vừa lắc lắc đầu nói, đây là tại tiệm thoái, hòa kế Trên thuyền nhưng có lựu đạn sử dụng dấu vết, đến lúc đó hải cảnh sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lý Lỗ mở ra tay nói, chúng ta dấu vũ khí không phải rồi. Về phần lựu đạn, ai từng thấy lựu đạn? Ai sử dụng qua tay lôi? Chúng ta chỉ là một đám mạo hiểm giả, tại sao có thể có lựu đạn đâu? Ngược lại là hải tặc mới có lựu đạn a? Hoặc là ai sẽ tin hải tặc thì sao đây? Tại bọn hắn tiếng thảo luận bên trong, Băng Sơn rốt cục tới gần thuyền hải tặc. Đám hải tặc tuyệt vọng nhìn cùng Băng Sơn chậm rãi đi tới, có người nóng nảy tìm tới thuyền cứu nạn buông xuống suy nghĩ chạy trốn. Nhưng thuyền hải tặc bên trên chỉ có một chiếc thuyền cứu nạn, bọn hắn là ra đánh cướp ván cướp, cũng không phải ra chạy chối chết, bởi vậy bình thường trên thuyền sẽ rất ít chuẩn bị thuyền cứu nạn. Thuyền cứu nạn nhiều lắm là có thể cưới 4-5 cái người trưởng thành, mà trên thuyền chí ít có 20 cái đại hán, bọn hắn không cách nào đều ngồi lên, chỉ có thể tranh đoạt có hạn chỗ ngồi. Lôi Quỷ lao đại ném đi mặt nạ muốn đi lên, kết quả sống chết trước mắt bọn thủ hạ của hắn không nhận hắn cái này lao đại rồi, hét lên, dựa vào cái gì ngươi đi lên trước? Chính là ngươi đem chúng ta mang lên đầu này tử lộ. Ngươi là thuyền trưởng, ngươi là lão đại, thuyền chí là cùng thuyền cùng một chỗ chứ. Dạng này lôi quỷ giận dữ, hắn móc ra thương nghĩ uy hiếp thủ hạ, nhưng hắn chỉ có một khẩu súng lục, bọn thủ hạ của hắn cũng giơ súng lên, không ít nhân thủ bên trong lạ xuống trợng. Lôi quỷ lập tức tiến tới không được, hắn không dám nổ súng bắn người, bằng không hắn thủ hạ vạn nhất nổ súng xạ kích cái kia thằn rồi, nhưng hắn nếu là lại thu hồi đường, vậy liền một điểm uy nghiêm không có. Hắn lâm vào lưỡng nan chi địa, cũng may hắn đầu góc chuyển động nhanh, quay đầu nhìn thấy thoi phòng thuyền cứu nạn, liền đối với thuyền cứu nạn nổ súng, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Cái này ai cũng chớ đi. Lôi quỷ lộ ra hạ giận nhếch cười. Băng Sơn đụng vào Theo nó chủ thể tiếp cận, mặt biển dòng nước không bình thường hướng hai bên chảy xuôi, nhưng sau cùng với ẩm ẩm tiếng vang, thuyền hải tặc giống như là xe điện đụng đồng dạng điên cuồng lắc lư. Đám hải tặc nhau nhau nắm chắc bên người đồ vật cố định vị trí của mình, không nắm vững người thì hóa thành lăn đất hỗn lô trên bong thuyền quay cuồng lên. Băng sơn lực va đập độ cực lớn, người trên thuyền dọa đến mặt không còn chút máu. Liên tiếp va chạm về sau, thuyền hải tặc nghiêng tại trên mặt biển, nhưng không có bị đụng đổ hoặc là đục nát. Băng sơn dưới nước bộ phận cực kỳ to lớn, nó trên dưới bất bình. Đoàn thuyền hải tặc tiến hành chép ngọn nguồn không chế, nói cách khác thuyền hải tặc trực tiếp cắm ở băng sơn cái bệ bên trên. Đối đám hải tặc tới nói, đây đã là kết quả tốt nhất, nếu như thuyền bị đụng nát hoặc là đụng đổ, bọn hắn khả năng chết không toàn thời. Nhìn xem băng sơn mang theo thuyền hải tặc đi xa, Lý Đỗ bọn người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây thật là hiếm thấy chẳng cảnh. Hải cảnh máy bay trực thăng xuất hiện ở chân trời, Lý Đỗ phất phất tay nói, chúng ta đi. Tiếp tục lưu lại nơi này, đó chính là tiếp tục rước lấy phiền phức. Băng Hải độc giác Kình Hào hướng về phía đông bắc tiếp tục hành sự, quãng đường còn lại đoạn rất thuận lợi nhưng cũng rất xa xôi, căn cứ thuyền trưởng lo chừng, bọn hắn muốn ở trên biển hành xử 4 ngày 4 đêm lâu. Trên biển nhàm chán, một đoàn người ngoại trừ đọc sách nhìn tư liệu chính là đánh bài chơi đùa. Scotty và cùng pho huynh đệ chuẩn bị đủ nhiều giết thời gian đồ vật, nhưng lý Độ Hưng Thu không lớn, hắn cảm thấy chơi những vật này lãng phí thời gian, mặc dù bọn hắn chuẩn bị những thứ này, mục đích đúng là lãng phí thời gian. Phiêu ở trên biển cũng không phải chuyện gì đều không có làm, trên thuyền có cần câu có lưới đánh cá, có thể bắt cá. Lý Độ mang lên Lanka mấy người quyết định bắt cá, nhưng sau đóng băng hoặc là làm thành cá khô đưa đến ở trên đảo Đi An con đảo sẽ vơ mạ gặm lý ạ vật tư thiếu thốn, lại không có bổ sung vật liệu địa phương, có thể lượng trước, leo lên đảo vào cái ngày đó chính là bọn hắn bắt đầu qua gian nan thời gian vào cái ngày đó. Bắc Băng dương nhiệt độ nước thấp, nương nghiệp tài nguyên tương đối càng ít, thế nhưng là đây là toàn cầu thủy vực ô nhiễm nhẹ nhất địa phương, nơi này tôm cá cua đều phá lệ sạch sẽ. Đồng thời, tại loại này nước lạnh hải vực lớn lên hải sản hương vị phá lệ ngon, bọn chúng dáng rất chậm, mỡ hàm lượng cao, kết quả sau cùng chính là cảm giác tốt, hương vị đậm. Họ mừng sinh nhật Tàng, thư viện. Chương 1302, thả lưới, 1 năm. 1302 thả lưới 1 năm. nămương trước trở về mục lục Trương sau trở về trang sách tàu hàng không phải thuyền câu cá ở trên đây câu cá cũng không thuận tiện thân tàu có chút cao đem lưới câu ném xuống sau nhưng nhìn không rõ phao tình huống chỉ có thể mù câu bọn hắn hiện tại vị trí hải vực vì biển cả Dạ hải khu ở vào vĩ độ Bắc 70 độ phía Bắc vòng cực Bắc bên trong mùa đông thời tiết có thể xuất hiện cực đêm hiện tượng khí hậu dị thường rất lạnh Bắc bộ Hải khu cơ hồ quanh 5 băng phòng Nam bộ ven bờ địa khu kỳ Băng Hà cũng có 9 tháng lâu dù cho mùa hạ mặt biển cũng nhiều băng nổi Nơi này mùa đông nhiều báo tuyết, mùa hè liền nhiều mưa nhiều sương ngủ, Lý Đỗ bọn hắn tuyển một cái ra hại ngày tốt lành, coi như dương quang sáng lạ, thời tiết sáng sủa, cho nên có thể thật sớm phát hiện thuyền hải tặc cùng băng sơn. Biển cả dạ ở vào Bắc Băng Dương biên giới, cũng có thể cho rằng là Bắc Băng Dương một bộ phận, Bắc Băng Dương mặc dù nhận nhân loại công nghiệp ô những nhẹ, nhưng nơi này cá lấy được tài nguyên vốn lại ít. Lý Đỗ ném lưới câu, chờ hơn 2 giờ không có cái gì thu hoạch. Hắn hậm hực thu hồi cần câu, nói ra, phút, cái gì cũng không có, đây là một mảnh đóng băng biển chết sao? Đang đánh bài sờ ti ha ha cười nói. Đương nhiên cùng, biển cả rộng thế nhưng là dụ xỉa trọng yếu ngư trường, vừa vận tư phản, nơi này có rất nhiều loài cá sinh tồn. Lý Đỗ chỉ là phàn nàn một câu, trên của bọn hắn tại cao tốc vận hành, loại tình huống này câu cá vốn là rất khó. Lang ca hỏi: "Lão bản, muốn cá?" Lý Đỗ nói: "Ta nghĩ tích lũy một điểm, đằng sau chúng ta đến ở trên đảo, đem những này cá phơi khô có thể làm đồ ăn làm đồ ăn ăn." Lang ca cởi ý phục xuống, nói: "Xuống biển, thả lưới." Lý đố ngăn lại hắn nói: "Cái gì? Người dự định làm sao làm?" Lang ca chỉ vào đuôi thuyền thuyền cứu nạn nói: đem thuyền cứu nạn cùng thuyền dính liền, hai cái thuyền cứu nạn ở giữa kéo một tấm lưới, dạng này trong biển có cá, tất có thu hoạch. Công nhân gật đầu nói, là ý kiến hay. Thuyền trưởng cũng không phải cho là như vậy, nhìn thấy bọn hắn buông xuống thuyền cứu nạn lại dùng dây thường đem thuyền cứu nạn cùng đuôi thuyền kết nối, hắn tại ngược lại vẽ lên tập tự, thượng đế phù hộ, nhưng tuyệt đối đừng kéo lật ra thứ nhỏ. Hắn chỉ có thể cầu nguyện một câu, biết mình bất lực ngăn cản, hắn đã đã nhìn ra, cái này một thuyền hành khách đều là tiên nhân, so với bọn hắn chiến đấu dân tộc còn có thể điên. Lang ca bọn người lên một chiếc thuyền cứu nạn, lý đổ lên một cái khắc chiết Bọn hắn đo đạc khoảng cách, nhưng sau trên một cái thuyền dắt một bên lưới, đem lưới vùng vào trong biển. Bọn hắn tùy ý tìm như thế cái chủ ý, cũng không có chờ mong dạng này có thể lớn bao nhiêu thu hoạch. Thế nhưng là cái này lại không bằng mà hợp biển cả dạ đánh bắt nghiệp quy tắc, vùng biển này quá rét lạnh, đến mùa hạ thời điểm, đại lượng hải ngư sẽ từ nước sâu trỗ bay tới mặt nước tới lấy ấm. Mọi người đều biết, bởi vì nước biển áp lực nguyên nhân, biển sâu cá không thể tới biển cạn, biển cạn cá không thể tiến vào biển sâu, kỳ thật đây không phải tuyệt đối, bộ phận biển sâu cá có thể tiến vào biển cạn thủy vực, không trải qua chậm chạp nổi lên. Nếu như lại sớm một hai tháng, biển cả dạ trên mặt biển không có nhiều cá, có chút hải vực sẽ còn băng phòng, lúc này trên mặt biển lưới kéo bắt cá thu hoạch gì cũng sẽ không có. Nhưng bây giờ cái này mùa đã tốt lắm rồi, Lý Đấu ngồi sổm ở thuyền nhỏ bên trên phá sóng tiến lên, một lát sau liền phát ra được, lưới đánh ca kéo dây từng biến cực kỳ kéo căng, điều này nói rõ trên mạng đánh bắt đến đồ vật. Cái này phát hiện để hắn vô cùng vui sướng, Huy Quân nói, "Bọn tiểu nhị, chuẩn bị nên đón đội thu." Bởi vì bọn họ thuyền không phải chuyên nghiệp lưới kéo thuyền đánh cá, cho nên không có cách nào trực tiếp thu lưới. Lang suy nghĩ cái biện pháp Hắn huy động thuyền cứu nạn tới gần lý đỗ một phương, hai chiếc thuyền cứu nạn cuối cùng tụ hợp cùng một chỗ, dạng này lưới đánh cá cũng liền bị hợp. Quá trình này nói đến đơn giản, chân chính hoàn thành độ khó rất lớn, bởi vì thuyền hàng tại kéo lấy hai chiếc thuyền nhỏ hướng phía trước nhanh chóng tiến lên, Lang Ka một phương tương đương đã muốn tiến lên lại muốn ngang xuyên qua, thuyền cứu nạn không dễ chịu lực, cho dễ lật thuyền. Một đường theo do vượt sóng, Lang Ka cùng nhân nhanh chóng huy động thuyền mái chèo, thuyền cứu nạn cuối cùng giựa vào tới. Hai chiếc thuyền cứu nạn tới gần trong ngay mắt, lý Đô chậm lại thời gian. Sau đó dùng treo trụ đem hai chiếc thuyền cứu nạn kết nối, nhỏ như vậy thuyền phía sau lưới đánh cá cũng liền triệt để khép kín. Cuối cùng, người trước quay về thuyền hàng bên trên, thuyền hàng phía sau bàn kéo vật chuyển, thuyền cứu nạn tính, cả phía sau lưới đánh cá cùng một chỗ thu vào. Dù sao không phải chuyên nghiệp thuyền đánh cá, lưới đánh cá thu hồi thời điểm khó tránh khỏi có đại lượng cá lọt lưới, Lý Đỗ bọn hắn ghé vào đuôi thuyền nhìn xuống, nhìn thấy lưới đánh cá ở trong lốt bụp ra bên ngoài rơi cá. A Miêu nhóm cũng ghé vào đôi cho nhìn, nhìn xem từng đầu phỉ ngư rơi vào trong biển, mấy tiểu tử kia phát ra không cam lòng tiếng A bạch là cái ăn hàng, đối với cái này nhất là cảm giác đau lòng, nó ở bên hồ sinh hoạt ngẫu nhiên cũng sẽ đụng phải cá con đuôi mù nhảy đến trên bờ. Nó nếm qua cá biết thứ này ăn ngon, bởi vậy, vậy nhìn thấy cá rơi xuống liền gốc. Tiểu bạch hầu thân thủ lưu loát, thuần theo đuôi thuyền dây thường liền bỏ lên xuống dưới. Lý Đô mới đầu không có chú ý tới, chờ hắn chú ý tới thời điểm tiểu bạch hầu đã leo đến dây thường cuối cùng. Tàu hàng ở trên biển sóng này, dây thường giao đến đang đi, tiểu bạch hầu cùng đánh đu, theo dây thường không ngừng lay động, đuôi thuyền lên mảng lớn nước biển, cấp tốc đem tiểu bạch hổ lồng vào nước. Thấy cảnh này, Lý Đô giật mình tranh thủ thời gian tiêu lên, a bạch trở về. Nếu là tiểu bạch hầu sơ ý một chút rơi vào trong nước, kia thật là thập tử vô sinh, lại liền thi thể đều vứt không được. Tiểu bạch hầu quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm lưới đánh cá, thừa dịp dây thường đong đưa, nó nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy lên thuyền cứu nạn, lại lại thuận theo thuyền cứu nạn sau cột lưới đánh cá dây thường leo đến lưới đánh cá bên trên. Hai bên lưới đánh cá không có hoàn toàn khép lại, tiểu bạch hầu cố gắng đem lộ ra ngoài cá đi đến nets. Một chút mắt cá nhìn liền muốn lọt lưới mà ra, kết quả lại bị lấp trở về, dạng này bọn chúng nếu là có ý thức Khẳng định tương đối tiểu Bạch Hầu nói một câu cờ mởở. Coi như an toàn, bàn kéo thu hồi dây thừng, truyền cứu nạn cùng lưới đánh cá cùng một chỗ bị thu đi lên. Sophie tranh thủ thời gian ôm đi tiểu Bạch Hầu, tiểu Bạch Hầu trong tay còn cầm một đôi cá mỏi, vừa vững định ra đến tranh thủ thời gian hướng miệng trong nhét. Vì cả Dị Nạ Lina đem béo mèo mạ nổn khoa phụ mang ra ngoài, mẻ mạ nổn cũng lấy loài cá làm thức ăn, nhìn thấy một lưới đánh cá cá, nó gắn hoan hướng phía trước bọn. A nhóm lập tức bất mãn, A Bạch nhất là bất mãn, đây chính là lão tử bốc lên nguy hiểm tính mạng kéo lên cá, người tay không nghĩ đến được quả. Nào có dễ dàng như vậy. Mấy tiểu tử kia nhanh chóng vây lại, đem mèo mạ nủn vây vào giữa chính là một trận cắn xé. Sơ Ti Vở bất đắc dĩ chạy tới đuổi đi A Miêu nhóm, phất tay chắc mắng, "Đi đi đi, hữu nghị, hữu nghị thứ một biết không? Tranh thủ thời gian cho ta đi một bên." Khoa phụ bị cắn sợ, gặp Sơ Ti Vở tới che chở bản thân, tranh thủ thời gian hướng Sơ Ti Vở giữa hai chân chui, chỉ từ phía trước lộ ra cái đầu, một mặt vô cùng đáng thương. Gặp này Sơ Ti Vở lại hỉ, cao hứng cười nói, "Ha thượng đế thấy được ta nỗ lực, nhìn tên tiểu hỗn đản này, nó rốt cục nhận ta làm chủ nhân." Lý Đỗ nhặt lên một đầu phi cá ném cho Sở Ti Vở, nói: "Chúc mừng, chúc mừng, cho ngươi cái lễ vật." Phi cá nhảy nhót tưng bừng, đem Sở Ti Vở khiến cho luống cuống tay chân, nhưng phi cá rơi xuống mặt đất về sau, khoa phụ tranh thủ thời gian đụng lên đi hế miệng cắn nó, kéo lấy liền hướng lồng bên trong chui. Họ Flotlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 1303, cực Bắc chi địa, 2 năm. 1303 cực Bắc chi địa, 2 năm. Tàu thủy ở trên biển lái trường 4 ngày 4 đêm về sau, quần đảo sẽ vợ mạ ạ dèm ly bóng dáng rốt cục xuất hiện. Những ngày này Soti và bọn người ở tại trên thuyền đánh bài, Lý Đỗ thì dẫn người ban ngày phơi cá khô, ban đêm dự trữ băng cá. Vòng cực bắc nhiệt độ không khí chính là thấp, mùa này đến ban đêm vẫn là âm trình độ, bọn hắn đem cá treo lên, dùng bàn chải không ngừng hướng thân, cá bên trên xoát nước, tựa như xoát dầu, cuối cùng cá bên ngoài sẽ xuất hiện trắng sáng như tuyết tầng băng. Thế là xuống thuyền thời điểm, bọn hắn đem băng cá ném vào xe trong góc sau, liền cùng ném cục gạch, ầm ầm rung động. Soti vừa cầm lấy một đầu băng cá mực, hắn cười nói, cái đồ chơi này không chỉ có thể khi đồ ăn, còn có thể làm vũ khí. Nếu là trước đó liền có cái đồ chơi này, chúng ta không cần đến lưu đạn, có thể dùng cái đồ chơi này đi lệnh bọn hắn. Muốn leo lên quần đảo sẽ vờ mẹ Sẽvơmeạ Zemliạ không phải rất đơn giản sự tình, vị lý Kiki eo biển đưa nó cùng lục địa ngăn cách ra, ở trên đảo không có ưu lương bến cảng, chỉ có chút ít hai tòa tự nhiên bến tàu, kinh người đơn giản thu thập về sau, có thể dùng đến đố thuyền. Lý Đỗ phóng nhãn nhìn lại, quần đảo Sẽvơmeạ Zemliạ lẻ loi trơ trọi lưu tại bao la giá Z băng hải phía trên, lờ có thể nhìn thấy phía trên có tuyết trắng băng địa. Quần đảo địa hình phức tạp, Bộ tọa chủ đạo nhìn phảng phất giống như từ thượng cổ sông băng điêu khắc thành, ở trên đảo có đồng lầy, gò núi, một chút ở vào phương bắc núi nhỏ cơ hồn là quanh năm ở vào tuyết trắng mênh mang trạng thái. Cũng may, nhất phía nam buồn kệ việp ở trên đảo có một ít lục sắc, nơi này có được vòng cực bắc bên trong hiếm thấy cực địa rừng rậm, sinh trưởng tuyết lỏng, mây đen sam, cây linh sam, tạc mục một hệ liệt vùng băng giá cây cối. Nếu như không phải những này lục sắc, tòa hòn đảo này thật sự có chút quá tính mệnh. Đương nhiên, ở trên đảo khẳng định có cư dân, theo băng hải độc giác Hào tới gần bến tàu. Một chút làm bằng gỗ thuyền nhỏ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Vai chiếc thuyền con tại thanh tịnh thâm thủy trên biển chấm dãi phiêu dãng, dựa vào dây thừng cột vào bến tàu lập trụ bên trên, bên bờ biển có một ít linh lung đáng yêu phòng ốc, vẫn là đơn giản vật liệu gỗ chồng chất màn thành, lại có vẻ cũng không thô giáp. Sophie lấy ra máy ảnh, nhẹ giọng thở dài, nơi này rất đẹp a, thật sự là chụp ảnh kẻ yêu thích thiên đường. Quần đảo sẽ vợ mà glemly ạ có lẽ linh nhưng nơi này cảnh không thể nói, hòn bên trên hoặc là xanh biếc hoặc là tuyết trắng hoặc là vàng xám, giống như là hắt lên gấm vóc mỹ nhân. Nhưng nếu để cho người ở chỗ này sinh hoạt, đoán chừng không có người nào nguyện ý, lại mỹ phong cảnh đã thấy nhiều cũng sẽ chẳng án, mọi người cần vẫn là biến hóa cùng náo nhiệt. Thuyền hàng cẩn thận rượi vào bến tàu, bởi vì bến tàu quá chật hẹp, thuyền hàng chỉ có thể bông xuống một đầu hẹp hẹp tấm sắt làm thông đạo. Sơ Ti vừa đi đo đạc một chút, lắc đầu nói, "Không được, còn không, có xe rộng đâu, làm sao mở đến?" Lái xe ném đi trong tay xì gà ngồi xuống nhìn một chút, nói ra, "Chính ra, ta tới." Hắn lên xe, hạng nặng xe Việt Dã trước tiên ở trong khoang thuyền tiến hành phương hướng điều chỉnh, nhưng sau chậm rãi mở ra. Hai bên bánh xe thai cơ hồ chỉ có một nửa có thể đặt ở trên miếng sắt, mặt khác nửa bên bay lên không bên ngoài. Lý Đỗ nhìn ra phía ngoài nhìn, phía dưới là mảnh liệt nước biển, xe mở tại trên miếng sắt rất hiểm. Lái xe vững vững vàng, vàng vàng đem lái xe xuống dưới, một cố lại một cú, chưa hề thất thủ. Thuyền viên đoàn nhịn không được vô tay, lợi hại. Trên thuyền còn nhiều vật tư, bọn hắn đến dự trữ những vật tư này, ngoại trừ lương thực, rau quả, hoa quả cùng quần áo lều vải, còn có những vật khác, như dự vận, bình khí, các loại nhiên liệu. Trước trước sau sau bọn hắn đem tất cả vật tư vận chuyển tới mặt đất. Trên bến tàu cấp tốc chất lên một tòa núi nhỏ, trên bờ có chút nhà gỗ nhỏ, bên trong sinh hoạt mấy hộ nhân ra. gia. Stevie và đi cùng bọn hắn thương lượng, thuê hạ 6 cái phòng tử, đem vật tư nhích vào, phía sau bọn họ trở về thiết tế. Giữa chưa thuyền hàng cập bờ, chờ bọn hắn đem đồ vật thu thập xong đã mặt trời lặn phía tây. Thời tiết sáng sửa thời điểm vòng cực bắc có được toàn cầu đẹp nhất bóng đêm, ở chỗ này tình quang càng lạ sẵn lạ, trong bầu trời đêm tinh tinh nhan sắc đa thải đa tư, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, bao hàm ngàn vạn. Lý Đỗ ngẩng đầu nhìn, coi là thật cảm giác ngẩng đầu một cái chính là tinh tinh. Những này tinh tinh cùng treo ở trên đầu của hắn đồng dạng. Tay nhưng hái ngôi sao, sợ kinh thiên động nhân. Hắn nói với Sophie, "Ngươi nhìn, chúng ta thi từ văn hóa cũng không phải từ không sinh có, tại trong hiện thực luôn có thể tìm tới bằng chứng." Sophie điều chỉnh máy chụp hình tiêu cự, mỉm cười nói, "Cho nên ta mới có thể như thế thích đường thi thống tử." Trên bờ trước trước sau sau phòng ốc rất nhiều, trên bến tàu có hơn 20 tòa, đi đến xâm nhập một chút còn có càng nhiều. Ở trên đảo có một ít thôn sống nhỏ, người ở đây ít, nhưng y nguyên có người tại sinh hoạt. Băng Hải độc giác Kình Hào mang đến một chút sinh hoạt vật tư. Dâu muối tương dấm trà, cái nồi bầu bắt buồn, quần áo, đệm chăn, pha lê, du liêu chờ chút, đủ loại kiểu dáng rất đầy đủ. Dưới bóng đêm, bến tàu bên cạnh giấy lên đống lửa, trên đảo trong thôn làng liên tục không ngừng có người xuất hiện, bọn hắn đến cùng Độc giác Kình Hào làm ăn, ở lại đây, sinh hoạt vật liệu bổ sung chỉ có thể dựa vào ngoại lai thuyền. Cùng Lý Đô đã từng xử lý qua một đoạn thời gian một loại nào đó công việc cùng loại, nơi này giao dịch là lấy vật đổi vật, theo như nhu cầu. Độc giác Kình Hào mang tới đồ vật ở bên ngoài đều rất rẻ, nhưng người trên đảo không tiện ra ngoài, cho nên vật hiếm thì quý. Những vật này đến ở trên đảo giá cả liền liền dậy. Các thôn dân dùng để giao dịch đồ vật lấy giá ngoại tài nguyên làm chủ, báo biển ra, tổ yến, bào ngư, tôm làm, lát cá, gia thú, sừng hiệu chờ chút, ngoài ra còn có một số tương đối chân quý đồ vật, như ngân khối, tạc vàng. Thuyền Trưởng cùng thuyền viên đoàn xem xét các thôn dân mang tới đồ vật, không sai biệt lắm tình huống dưới bọn hắn liền sẽ nhận lấy, để thôn dân đi chọn lựa bọn hắn mang tới sinh hoạt vật phẩm. Tranh chấp rất ít phát sinh, nơi đó thôn dân tương đối ôn hòa, nếu như thuyền trưởng cùng thuyền viên đoàn lắc đầu nói không được Bọn hắn liền sẽ bông xuống trọn chúng đồ vật, lại đi đổi một kiện. Có người nhìn chúng một kiện đông vài áo khoác, hắn chỉ đem tới một chút tôm làm, thuyền trưởng lắc đầu, người kia lưu luyến không rời, một mực cầm đông vài áo khoác. Lý Đô nói ra, không cần không phải cố chấp như vậy ý mình a. Nhìn hắn quần áo, rách dưới thành dạng gì, coi như thương hại hắn cho hắn cái to tiện. Thuyền trưởng bất đắc dĩ nói, chúng ta không muốn lấy tại dạng này giao dịch bên trong phát tài, chỉ có thể kiếm chút tiền phụ cấp một chút du liêu, rất nhiều đồ vật chúng ta đều là ổn định giá giao dịch, ta biết hắn rất đáng thương, nhưng chúng ta cũng không thể thua thiệt tiền, ngươi biết tiến sinh. Chúng ta dù sao không phải nhà từ thiện. Lý Đỗ chuẩn bị bản thân bỏ tiền, Sơ ti vờ ngăn cản hắn, lắc đầu nói, không phải lúc. Lời nói này không đầu không đôi, Lý Đỗ nghe không hiểu, nhưng đã Sơ ti vờ ngăn cản hắn, kia tất nhiên có tác dụng ý, hắn yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Giao dịch cuối cùng kết thúc, các thôn dân rời đi bến tàu, trên thuyền mang tới sinh sau vật phẩm còn có không ít không có giao dịch ra ngoài. Sơ Ty vờ để thuyền trưởng báo giá, cho hắn tính tiền nhưng sau đem đồ vật lưu lại. Lý hỏi, đây là ý gì? Sơ Ty vờ cười nói, cứu cấp không thiếu nghèo, hòa kế Chúng ta ở trên đảo thời gian sẽ không rất ngắn, chờ các thôn dân dùng hết sinh hoạt vật tư có cần thời điểm chúng ta lại đi làm từ thiện, dạng này mới có thể kiếm lấy càng thật tốt hơn cảm giác. Họ Florlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 1304, chương 1304 làm vụ, 3 năm. 1304 làm vụ, 3 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Những vật tư này có thể tạo được đại tác dụng, cái này từ đêm đó liền đã nhìn ra. Stevie vừa mang theo một chút mỡ bò, bơ cùng dầu ô liu tiến vào thôn, liên hệ mấy hộ thôn dân đến tá túc. Đại giới chính là những vật tư này. Các thôn dân rất tình nguyện đáp ứng, cho bọn hắn thu thập ra một chút nhà gỗ, bên trong có một loại lý đô rất quen thuộc trang bị, giường sưởi, dưới giường gạch có hố lửa, nương nóng hầm hập rất dễ chịu. Mấy quặng lông Hải tử thích loại này ấm áp hoàn cảnh, lý đô mở ra một gian phòng ốc, bọn chúng lập tức nhảy lên giường sưởi đều tự tìm cái địa phương nằm xuống, rộng rãi giường sưởi lập tức tràn đầy. Phong làm gì cũng phải ở lại hai người, Sophie đưa chúng nó đẩy lên nơi hẻo lánh trong, để tiểu nhân ghé vào lớn trên thân, tận lực tiết kiệm cung gian. không nguyện ý, lắc lư đầu đem A Bạch lung lay xuống dưới. A Bạch lập tức cũng không vui, chỉ vào nó trừng to mắt chi chi kêu to. Sophie ôn nhu cười, "A Ngao ngươi đến ngoan một chút, các ngươi là tốt đồng bạn, tốt đồng bạn liền muốn cùng một chỗ ngủ." A Ngao nhai răng, bày ra kiệt ngạo bất thuần tư thế. Lý Đỗ như một trận gió xuống tới, kéo lấy A Ngao ôm ra ngoài, đưa nó đẩy ở ngoài cửa nói ra, "Không nguyện ý cùng một chỗ ngủ ngươi đêm nay ngay tại bên ngoài cánh cổng." Một trận gió đêm thổi tới, nhiệt độ có chút thấp, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có chút lớn, A Ngao quằn đến liền liền run rẩy. Cái này nó trung thực, rón rén trở lại trên giường về sau, Thành Thành thật thật cùng A Bạch nhóm nhét chung một chỗ, đằng sau liền số nó nhất nhu thuận. Lý Đỗ vô vô tay, nói với Sophie, bọn này hùng hài tử đều là tiện quốc đầu, không đánh không thành thật. Dương suối bên trên đi ngủ vẫn rất thoải mái, nếu như không phải muốn giúp Sở Ty vợ một nhóm đi tìm tiên thạch, Lý Đỗ thật muốn ở trong thôn đợi cho mùa thu lại rồi đi. Đáng tiếc, dạng này thoải mái dễ chịu sinh hoạt chẳng mấy chốc sẽ một đi không trở lại. Ngày thứ hai bọn hắn rời đi thôn, Sở Ty vợ nhìn hắn lưu luyến không rời, cười nói, qua mấy ngày ta dẫn ngươi đi một cái tốt hơn địa phương. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện, nơi này chẳng phải là cái gì. Bọn hắn chỗ đặt chân địa phương là quần đảo vờ Severmea, hẻm Lya thứ 2 đảo lớn, tên là Buồn Kệ Vịt Đảo, diện tích vượt qua 1 vạn cây số vuông, 30% diện tích là sông băng nơi bao bọc, địa hình phức tạp, nhiều núi nhiều đồi núi. Tại Vụ Cổ Tạ hội hợp Thiên Thạch Thợ săn về sau, đám người bọn họ số gia tăng đến hơn 50 người. 8 chiếc hạng nặng xe việt dã nhét rất vẹn toàn, ngoài ra còn có một số vùng núi mổ tợ cùng toàn địa hình xe gia nhập đội xe, tóm lại, đội ngũ của bọn hắn biến đến khủng lồ. Đến Buồn Kệ Vịt Đạo thời điểm đã là trung tuần tháng 5. Nhiệt độ hơi có chỗ tăng lên, nhưng sau bọn hắn xuất hành thời điểm liền đụng phải sương mù. Sương mù từ trên biển xuất hiện, vô biên vô hạn, nhưng rất là kỳ quái, cái này sương mù không giống trên lục địa như thế, phô thiên cái địa, nó trôi nổi tại trên mặt đất một đoạn độ cao. Đoạn này độ cao có chừng nửa mét, người ngồi xuống sau tầm mắt không lớn bị ngăn trở ngại, nếu như đứng lên kia ra bên ngoài nhiều lắm là có thể nhìn ra ngoài mấy chục mét. Muốn mạng chính là, sương mù sau khi xuất hiện cấp tốc biến đến nồng nặc lên, mới đầu tầm mắt còn có mấy chục mét, rất nhanh biến thành 10 mấy mét, cuối cùng thậm chí biến thành vài mét. Đến loại tình trạng này, Sương mù liền biến rất nồng đậm, nếu như sắc trời ngầm một điểm kia nói đưa tay không thấy được 5 ngón cũng không khoa trương. Tâm mắt không tốt, xe liền phải mở chậm chạm, ở trên đảo lại không có đường cái, tất cả đều là hoang dã nguyên thủy địa hình, cho nên tốc độ vừa giảm lại hàng. Bọn hắn muốn mở ra thôn thời điểm, có người bỗng nhiên xuất hiện tại cửa thôn trên đường. Phụ trách ở phía trước mở đường lái xe tranh thủ thời gian phanh xe, nhìn không được mắng, phút không muốn sống nữa sao? Xe mở không nhanh, thế nhưng là trọng lượng lớn, khẩn cấp thắng xe y nguyên có chút phí sức, nếu như là bình thường tốc độ Cái kia như thế gần khoảng cách khả năng không kiệm phanh lại. Lý Đỗ xuống xe, hỏi: "Này, lao tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không?" Xuất hiện tại trước xe chính là cái lao đầu, tóc hoa râm, chống gậy trượng, dưới cầm sợi dâu lao dài, cơ hồ muốn kéo tới ngực. Lao đầu ngầm đầu, dùng Li Đỗ không hiểu ngôn ngữ nói. Phía sau xe nhau nhau dừng lại, sở stiver thuê dẫn đường đi tới, hắn đến từ ở trên đảo một cái khoa nghiên sở, dù xì ạ tại buồn kệ việc đảo thiết trí có tên là dịểm khoa nghiên sở, stiver thuê trong đó một tên bảo ăn. Hắn hiểu nơi đó tiếng địa phương liền đi cùng Lao đầu tiến hành giao lưu. Steven hỏi, "Ản giờ dít, đây là có chuyện gì?" "Ản giờ dít là cái khỏe mạnh dụ xì a đại hán." Hắn quay đầu nói ra, "Steven tiên sinh, vị Lao tiên sinh này là thôn Sa Giạt, hắn nói loại này trời không thể xuất hành." Lý Đỗ thấp giọng hỏi, "Sa Giạt là cái gì?" Bên cạnh ủ tỷ hồi đáp, cụ thể giải thích khá là phiền thoái, còn phải giới thiệu dân tộc này tình huống, đơn giản tới nói chính là thôn trưởng, vũ sư, phụ trách thôn thần học. Steven lại hỏi, "Vì cái gì không thể xuất hành?" Bởi vì tầm mắt không tốt cho dễ xảy ra thai nạn xe cổ sao cái này không quan hệ ở trên đảo ngoại trừ chúng ta không có cái khác đội xe chúng ta mở chậm một chút là được án giờ dịt lại cùng lao đầu hàn viên trò chuyện nhưng sau trở về ngưng trong nói không phải xa giặc nói loại khí trời này có ác quỷ xuất hành đến từ Bắc Cực biển sâu ác quỷ sẽ lên mở hắn đề nghị chúng ta đợi đến xươngm ngủ tản ra lại nói nghe lời này một đoàn người đều nở nụ cười không hề nghi ngờ đây là mê tín án giờ dịt nói ra ta gặp qua loại khí trời này các người biết các tiên sinh ta đợi tại khoa Nghghi sở chúng ta giảng khoa học Nhưng khoa học không cách nào giải thích vì cái gì sương mù sẽ trôi nổi tại mặt đất cùng mặt biển, tựa như có cái gì ngăn trở cái này hải sương mù đậm đặc. Có lẽ cùng độ ẩm, sức gió cùng mặt đất nhiệt độ có quan hệ đi." Tiểu pho cho một cái suy đoán. Án giờ dật lắc đầu, "Xa giật loại thuyết pháp này ta trước kia nghe qua, vẫn là chúng ta sợ chừng nói, bọn hắn nói chính là có đến từ bắc cực biển sâu ác quỷ lên bờ, sương mù là nó từ dưới biển sâu dẫn tới, cho nên rất lạnh." Điểm ấy xác thực, mặt đất sương mù lên nhanh lại lạnh, giống như phiêu lên tuyết, đính vào người trên da khiến người ta cảm thấy rét lạnh vô cùng. Loại này ác quỷ gọi là tổ, ngay tại chỗ tiếng địa phương bên trong là trên đùi mọc ra mắt ý tứ, nó phóng xuất ra loại này phiêu phù ở trên mặt đất sương mù, mà nó thông qua trên đùi con mắt đến tìm kiếm con người, tầm mắt không nhận sương mù trở ngại, cho nên loại này trời xuất hành vô cùng nguy hiểm. Án giờ Dịt nói nghiêm túc, tiếng cười càng ngày càng vang dội, vở vô vỗ Hàn giờ Dịt bả vai nói, đây là giả, nếu có dạng này quái vật liền tốt, chúng ta bắt được nó mang đến nước Mỹ, tin tưởng ta, chúng ta có thể kiếm được 10 đời cũng xài không hết tiền. Hàn Dở có chút bất an, nói ra, có lẽ chúng ta đợi chờ Cái này xương mù lên nhanh như vậy chắc hẳn biến mất cũng nhanh chúng ta đợi đến xương mù tán đi tái xuất đi thế nào sợ ty vợ bắt đầu nói chúng ta không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí giúp ta cảm ơn xạ giạt hảo ý chúng ta tiếp tục lên đường lao đầu lại nói một ít lời ăn giờ dị đi giải thích một chút hắn lắc đầu đứng qua một bên nhìn xem đội xe tự lầm ẩm xe từ bên cạnh trải qua L lý Đỗ xuyên thấu qua cửa sổ xe cùng hắn đối mặt nhưng sau trận phát hiện cái này lao tiên sinh là người mù họơlin mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện chương 1305 trên giới thế giới 45 1305 năm trên giới thế giới, 4 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Hòn đảo vùng núi ở vào trung ương địa khu, biên giới khu vực thuộc về bờ biển Bình Nguyên địa hình, chất hẹp Bình Nguyên bên trên mọc ra cỏ xỉ rêu cùng địa y, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút cáo báo cực cùng chuột lữ hành. Cáo báo cực cùng chuột lữ hành là vật nhỏ, sương mù không ảnh hưởng tới bọn chúng, bọn chúng có thể như thường lệ sinh hoạt. Sương mù một mực rất nồng đậm phiêu phù ở lục địa cùng trên mặt biển, thở dài, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, hải sương quy mô thật sự là khổng lồ các người nói nó phạm vi bao phủ lớn bao nhiêu có lẽ toàn bộ hòn đảo đều tại không chế của nó bên trong Lý lýỗ tùy ý nói xe không biết mở bao lâu bọn hắn gặp một mảnh đầm lầ lái xe tại xe vừa mở trở ra lập tức phát giác không đúng tranh thủ thời gian loanh chân ga đem xe đổ ra. Dạng này đám người liền phải xuống xe đi chung quanh lục soát con đường mới có hải xương ngủ trở ngại bọn hắn đứng đấy thời điểm tầm mắt không tốt ngược lại nằm xuống sau có thể nhìn càng xa sợ vừa nằm xuống sau kêu một tiếng haha thượng đế lýỗ bọn người vội vàg hỏi thế nào gặp đượcphiuyền thoái Sotheby vừa chơi cười nói, "Không phải, ta thấy được một con chuột đất, gia hỏa này cách ta quá gần, ta vừa nằm xuống nó liền xuất hiện ở trước mặt ta." Ở trên đảo sinh mệnh tương đối ít, chủ yếu lấy chuột đất vì nhiều, bọn chúng lấy cỏ sỉ rêu cùng địa y làm thức ăn, có thể ăn uống côn trùng, có thể bắt giữ dòng sông trong đầm lấy các con, bởi vậy có thể sinh tồn. Chuột đất sinh sôi năng lực cùng cái khác đồng loại, phi thường cường đại, chỉ cần đồ ăn sung túc bọn chúng liền có thể không ngừng sinh sôi, bởi vậy một mảnh địa khu xuất hiện chuột đất, liền mang ý nghĩa xung quanh địa khu có không ít chuột đất. Lý do có thể không cần nằm sát xuống đất đi thăm dò nhìn đường hướng. Hắn thả ra thời không phi trùng phi trùng có thể bay ra bao xa hắn liền có thể nhìn bao xa nhưng đối với bình nguyên địa khu tới nói hắn dạng này có thể nhìn ra khoảng cách còn chưa hẳn có thể so sánh với nằm dạm trên mặt đất có thể nhìn ra xa thời không phi trùng tầm mắt không nhận tia sáng ảnh hưởng vô luận bạch thiên hắc dạng nó có thể đồng dạng xem xét xung quanh hoàn cảnh thế nhưng là nó cùng người con mắt lại nhận vật thể trở ngại nếu như đây chỉ là ban đêm tia tiểu phi trùng có thể tượng bình thường đồng dạng nhìn ra rất xa nhưng là bây giờ có xương ngủ tầm mắt của nó cũng bị xương ngủ ngăn trở lại tựa như dưới đất Thời không phi trùng chui xuống dưới đất, nó có thể nhìn thấy cũng chính là bên cạnh mình hoàn cảnh, thân thể của nó có thể xuyên qua bất luận cái gì vật thể, tầm mắt không được. Mặt khác, hắn muốn sử dụng thời không phi trùng tầm mắt thời điểm còn có cái vấn đề, đó chính là tầm mắt của mình liền biến mất. Vì có thể nhìn ra càng xa, hắn đến đi lên phía trước, kết quả đi ra mấy bước đi sau phát hiện mình tiến vào trong đầm lầy, liền tranh thủ thời gian thu hồi thời không phi trùng hoán đổi tầm mắt, có cảng rời đi đầm lầy. ti và bọn người nằm dạp trên mặt đất, nhưng sau bọn hắn cùng một chỗ thảo luận, Lý Đỗ không người đến gần hỏi, các ngươi đang thảo luận cái gì? Nhìn giống như rất náo nhiệt. Stevie vừa hưng phấn nói ra, "Tới, Hỏa kế, chúng ta có phát hiện mới, ngươi nhìn, ngươi thấy chung quanh những cái kia chuột đất sao?" Trên cánh đồng hoang xác thực có một ít chuột đất tại sinh tồn, Lý Đỗ nằm xuống sau liếp nhìn xung quanh, thấy được 5, 6 con chuột đất trên mặt đất kiếm ăn ăn. "Thế nào? Hiện tại sương ngủ rất đậm, chúng ta tầm mắt nhận trở ngại, cảm thấy thế giới biến rất mơ hồ đúng không? Thế nhưng là ngươi nhìn những ngày chuột đất, cuộc sống của bọn chúng không chút nào bị ngăn trở ngại." Lý Đỗ nói, "Đương nhiên, sương ngủ lại không có ảnh hưởng đến bọn chúng." Stevie vỗ tay một cái, Nói, "Đúng, cái này giống như là thế giới 2D cùng 3 triệu thế giới, chuột đất sinh hoạt địa phương giống như là thế giới 2D, chúng ta là 3 triệu thế giới, cho nên khi xương mù giáng lâm, thế giới của chúng ta chịu ảnh hưởng, ngược lại là thế giới của bọn chúng không bị ảnh hưởng." Lý Đỗ Mở Mịn nói, "Cái này là gì? Chuột đất sinh hoạt đồng dạng là 3 triệu thế giới." "Không đúng, bọn chúng sinh hoạt thế giới giống như chúng ta." Sơ thi vừa nói, người cảm giác chúng ta là giống nhau, nhưng chuột đất giống như chúng ta có thời gian khái niệm sao? Nếu như không có thời gian chỉ có không gian, chúng ta thế giới làm sao lại đồng dạng?" mà các, chúng ta chỉ là bởi vậy liên tưởng đến một cái mô hình, cũng không phải là nói chuột đất thật sinh hoạt tại thế giới 2 D, mà là nói đa duy thế giới ở giữa có lẽ cách không phải xa như vậy, chỉ là chúng ta một mực ở vào trong sương ngủ, tiếp xúc không đến mà thôi." Scotty vỏ thanh âm rất hưng phấn, thế nhưng là trầm dãi, Lý cảm thấy thanh âm của hắn biến đến dần dần xa xôi, cuối cùng mấy câu hắn nghe có chút không rõ rệt. Loại cảm giác này rất cổ quái, hắn liền lắc lắc đầu, tựa như là ý thức của mình đang trở nên bắt đầu mơ hồ. Vây vây đầu sau hắn cảm giác thanh tình nhiều, liền theo bản năng nói ra, "Chuyện gì xảy ra?" Tối hôm qua ta giống như ngủ không ngon. A, phụt. Rít lên một tiếng ở bên cạnh vang lên. Đám người tranh thủ thời gian nhìn lại, dẫn đường án giờ rít sắc mặt tái nhợt miệng lớn thở dốc. Scotty vừa hỏi, làm sao vậy, hoặc kế? Án giờ rít nuốt nước miếng một cái, nói ra, vừa rồi ta thấy được mấy đầu xúc tu, tựa như là những cái kia đáng chết con mực đại vương hoặc là mẹ Sony to to isham Newtony, các ngươi biết không? Biết bọn chúng sao? Scotty vừa gật đầu nói, biển sâu cự hình con mực. Án giờ rít đầu, đúng, đúng đúng đúng, chính là bọn chúng ta vừa rồi thấy được mấy đầu rất lớn xúc tu, trên xúc tu có một ít hồng sắc rất hút, ta cho rằng kia là rắc hút, nhưng ta lại cảm thấy kia là con mắt. Thượng đế, kia có phải hay không là biển sâu ác quỷ tỷ tổ? Lý Đỗ bọn người nở nụ cười, ti vừa quá khứ vô vỗ bờ vai của hắn nói, không có khả năng, ha ha, đây nhất định là mê tín thuyết pháp, nào có cái gì biển sâu ác quỷ. Nếu quả thật có, vậy nó làm sao vượt qua biển sâu cùng mặt đất khác biệt tác lực? Trầm mặt ở bên Tiểu pho nói khẽ, ta giống như cũng nhìn thấy. Đám người không cười được, Sety vừa kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Phao nói, hỏa kế, người đang đùa ta. Tiểu pho mặt mũi tràn đầy mê mang, nói, vật kia giống như là cự hình con mực xúc tu, phía trên có con mắt màu đỏ, xác thực giống như là trên xúc tu khay đồng dạng. Sophie lôi kéo Lido cánh tay, nói ra, cái này rất không thích hợp, vừa rồi những cái kia chuột đất đâu. Bọn chúng làm sao đều không thấy. Bởi vì có xương mũ che lấp, chuột đất không nhìn thấy Lido một đoàn người thân thể, nhiều lắm là có thể nhìn thấy chân của bọn hắn, tại một đoàn người không đi đến gần thời điểm, bọn chúng cũng không sợ hãi, cho nên sẽ không xa xa chạy trốn Đây chính là lúc trước một đoàn người có thể nhìn thấy chuột đất nguyên nhân Nghe Sophie, đám người túi đầu xuống nằm dạm trên mặt đất với hình xác thực lúc trước xuất hiện tại mặt đất chuột đất đều không thấy án d giờ dịp kinh hoàng nói ra có thể hay không tỷ tổ bắt đi ăn hết rồi sau khi vừa lắc đầu nói ngươi đường nốc hoặca kế nào có cái gì biển sâu ác quỷ nào có cái gì tỷ tổ khẳng định là bọn chúng bị kinh sợ chạy trốn như vậy là cái gì kinh hái đến bọn chúng án dở dịp ngay sau đó hỏi nhìn lại có một con chuột đất xuất hiện bọn chúng không có đều biến mất Lý Đỗ phát hiện một con chuột đất từ một lùm trong bụi cỏ chui ra. Ngay tại hắn đưa tay chỉ hướng đất này chỗ thời điểm, chuột đất giống như là bị thứ gì bắt được, đột nhiên kinh hoàng giằng co, tiếp lấy siêu lập tức không thấy. Nhưng về sau, Lý Đỗ lờ mờ nhìn thấy một đầu to dài xúc tu từ sau lùm cây chợt lóe lên. Họ Berlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 1306, Biển sâu ác quỷ, 5 năm. 1306 Biển sâu ác quỷ, 5 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Mẹ. Lý Đỗ nhịn không được phát nổ nói tục. Người bên cạnh nhìn về phía hắn hỏi, "Chuột đất ở đâu?" Lý Đỗ đưa tay dùng sức gãi đầu một cái phát, ra đầu bị hắn cào xoẹt xoẹt rung động, nhưng hắn cảm giác không thế nào đau, chỉ là cảm giác có chút chết lặng. Hắn nhìn về phía Sở ti và bọn người, nói, "Ta giống như cũng nhìn thấy một cái có con mắt màu đỏ xúc tu, vừa rồi ta thấy được một con chuột đất, nhưng chuột đất sau đó liền bị thứ gì kéo đi." "Bị thứ gì kéo đi rồi? Người thấy là cái gì kéo đi sao? Có phải hay không biển sâu ác quỷ? Có phải hay không nó dùng xúc tu quấn đi kia chuột đất?" Hắn giở dật gấp gáp hỏi. Sở Ty vừa hai người một thanh, Các ngươi chuyện gì xảy ra? Đáng chết, chúng ta đến từ nước Mỹ, chúng ta tiếp nhận khoa học giáo dục, các ngươi còn tin tưởng loại này mê tín lời nói ngu xuẩn. Nghe được hắn nói như vậy, chẳng biết tại sao lý đó tính tình biến đến táo bạo. Hắn xoay tay lại cũng đẩy Sở Ty vừa một thanh, phẫn nộ quát, ta cỡ mờn đương nhiên không tin loại này mê tín lời nói ngu xuẩn. Nhưng đây chính là thật. Ta thật thấy được, ta thật thấy được một cái mọc ra mắt đỏ xúc tu. Tuyệt không có khả năng này. Sở Ty nghiêm nghị nói, ngươi nhất định là xuất hiện ảo giác, tiếp thụ qua khoa học giáo dục, ngươi biết đây là không có khả năng tồn tại. Lý Đỗ chỉ vào hắn nói, tốt, biển sâu ác quỷ không có khả năng tồn tại, kia cái gì thứ 5 triệu đâu? Lúc nào không chi môn đâu." Tại khoa học bên trong, tại khoa học bên trong nó là tồn tại. Stevie vờ đánh gậy hắn, biết Insten lúc tuổi già đang nghiên cứu cái gì sao? Biết Tam đại lý thuyết trường thống nhất ý vị như thế nào sao? Tam đại lý thuyết trường một khi thống nhất lại, đó chính là một chỗ 5 triệu không gian tiết điểm. Sophie tiến lên giữ chặt Lý Đỗ nói, vì, các người đừng có gấp, mọi người trước chậm dần tâm tình, các ngươi quá kích động." Stevie vờ mày nói, "Không phải ta động." Mà là Lý quá ngu. Ngâm miệng, người nói ai suẩn? Lý đố một trận nổi giận, nhịn không được muốn đi xô đẩy hắn. ti vờ bảo Tiêu lập tức đi lên ngăn lại hắn, nhìn thấy đối phương Bảo Tiêu độc thủ, Lang ca mấy người cũng lập tức vào lên, ánh mắt sáng ngời, đàng đàng sát khí. Đều dừng lại. Sophie tức giận, nàng la lớn, "Lang ca, dẫn người trở về. Tất cả mọi người cho ta trở về." Lý Đỗ trong lòng có chút bất khuất, nhưng miễn cưỡng tỉnh táo lại, hắn đối Lang ca nói ra, lui về, hai chúng ta sự tình không có quan hệ gì với các ngươi, các ngươi không cho phép nhúng tay." Nhìn nơi đó, Hẳn thầy đống nhiên chỉ vào bên cạnh phía trước đầm lấy hô. Lý Đỗ bọn người vội vàng nhìn sang, tại sương mù trắng xóa bên trong, một con hiệu thân ảnh như ẩn như hiện xuất hiện. Phương Bắc Hiệu. Sophie theo bản năng nói, quần đảo sẽ vờ mẹ ạ đem ly ạ trên lục địa ngoại trừ nhân loại bên ngoài, lớn nhất động vật chính là Phương Bắc Hiệu, bờ biển còn có một số báo biển, sư tử biển loại hình động vật, trên lục địa không có cái khác cỡ lớn động vật. Phương Bắc Hiệu bị cho rằng là nhân loại sớm nhất thuần hóa động vật một trong, bọn chúng một mực là vòng cực bắc bên trong các bộ lạc trọng yếu tạo thành, địa vị cũng chó đồng dạng. Tỷ như hàng cái cùng hữu tỷ sở thuộc nền si người, bọn hắn dân tộc vẫn dựa vào dưỡng dục tuần lộc mà sống, bình thường di chuyển cũng là vì hiếu bầy càng rất hơn sống làm chủ. Phương Bác hiệu là tất cả hiệu loại bên trong có thể nhất chịu khổ phẩm loại, bọn chúng dựa vào một chút có xì rêu cùng thắp bé bụi cây liền có thể duy trì sinh mệnh, bất quá bởi vì thân thể lại yếu, cái đầu nhỏ bé, cho nên không cách nào trở thành kinh tế giống loài, mọi người không có hứng thú nuôi dưỡng bọn chúng. Giá ngoại sinh tồn phương Bác hiệu có thể dài đến một thước rễ cao, bởi vì độ cao nguyên nhân, cái này hiếu đầu hoàn toàn ở vào trong xương ngủ. Nó cũng không biết cách mặt đất nửa mét phạm vì bên trong không có sương mù, cho nên chỉ có thể ở trong sương mù lào đảo nghiêng ngã hành động. Đám chìm trong trong sương mù, cái này Phương Bác Hiệu nhìn rất mê mang, nó tiến lên ở giữa rất là do dự, đi lên phía trước mấy bước lại sau đó lui mấy bước, hoặc là đung đưa trái phải, thân ảnh một mực tại trong sương mù như ẩn như hiện. Hàng cái tiếng kêu tựa hồ kinh hãi đến nó, thị lực của nó so với nhân loại muốn xuất sắc hơn, Phương Bác Hiệu thăm dò hướng bọn hắn phương hướng nhìn một chút, sau đó liền hướng theo chạy. Nhưng về sau không có chạy hai bước, nó giống như nhận lấy kinh hãi, đột nhiên nhảy lên mấy lần lại đi chút chạy. Lực chú ý của chúng nhân đều bị bịế hấp dẫn bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía trước sở thi và ngẫu nhiên vừa quay đầu lại sắc mặt lập tức cái trắng phút lýỗ nhìn về phía hắn nói thế nào hắn một bên hỏi một bên dùng ánh mắt còn lại đảo qua sau lưng sau đó lại độ mơ hồ thấy được mấy đầu tựa hồ sinh trưởng ra hồng sắc cự nhãn t kiện su tu sau ti vào biểu lộ khó coi ta ta ta đáng chết ta giống như cũng nhìn thấy một cái cổ quái đồ chơi phương B bác hiệu đông nhiên kêu lên lý lỗ tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại nhưng sau liền thấy phương bác hiệu trên cổ xuất hiện một đầu tráng kiện xúc tu Súc tu bên ngoài Lật Địa Phương có màu đỏ hình tròn dấu vết. Một màn này để Lý Đô chấn động vô cùng, một nháy mắt thậm chí mất đi năng lực phản ứng. Sương mù rất đậm, song phương cách khoảng cách hơi xa, cho nên bọn hắn nhìn không rõ ràng lắm, thế nhưng là lờ mờ ở giữa vẫn có thể thấy rõ hiệu trên cổ xúc tu, mặt khác Phương bác Hiệu rãy rựa cũng có thể nhìn rõ ràng. Phương bác Hiệu thét chói tai vang lên dãy rựa, nhưng rất nhanh bị kéo tiến vào trong xương mù. Theo bọn hắn khoảng cách biến xa, Phương bác Hiệu thân ảnh cấp tốc biến mất. Lý Đỗ thân thể băng lãnh, hắn trà sát mặt, lẩm bẩm nói: "Mẹ nó, gặp quỷ. Tiểu Pho nhìn về phía Sở Ti vừa nói, "Hòa kế, ngươi có gì có thể nói?" Sở Ty vừa sắc mặt thẳng đạm, hai mắt vô thần. Lang Ca quay đầu nhìn xung quanh, hắn buồn bực nhìn Lý Đỗ một chút hỏi, "Lão bản, chuyện gì xảy ra?" Lý Đỗ nuốt nước miếng một cái nói, "Ngươi không thấy được. Vừa rồi đồ vật ngươi không thấy được." Lang Ca nói, "Có đồ vật gì kéo đi phương bác hiệu? Bạo Trúc Táo Bạo nói ra, "Quản nhiều như vậy làm gì, nương Tháo, cùng nhân theo ta lên, chúng ta đi phía trước nhìn xem, cái này có đồ vật gì." Hàn Giở dịch tranh thủ thời gian giữ chặt hắn nói, "Cẩn thận, phía trước là đầm lầy." Lý Đỗ dùng sức rủi rủi con mắt, hắn nói ra, trước khác hành động thiếu suy nghĩ, đem chiếc xe tập trung lại, chúng ta tranh thủ thời gian về xe bên cạnh. Lang Ca nói, ngươi thấy được cái gì? Lý Đỗ kinh ngạc hỏi, ngươi không thấy được sao? Chính là một đầu xúc tu, phía trên có con mắt màu đỏ xúc tu, chính là nó đem kia phương bác hiệu lôi đi. Lang Ca trầm mặt gật đầu, hắn nhìn về phía người bên cạnh nói ra, xem trọng lão bản, xem trọng mỗi người. Lý Đỗ tâm loạn như ma, kia xúc tu là hắn tận mắt nhìn thấy, hơn nữa nhìn đến nhiều lần, trên cơ bản có thể xác định nó là chân thật tồn tại. Như vậy Nó rốt cuộc là thứ gì? Trên lục địa làm sao lại xuất hiện có được loại này xúc tu sinh mệnh? Chẳng lẽ tại vòng cực bắc lý chân có một ít trên thế giới không thể phát hiện của quái cử thú? Một hệ liệt nghi vẫn xuất hiện tại trong đầu hắn, để tâm hắn loạn như tê dại. Stevie và mấy người cũng là thất hồn lạc phách, hạn giờ dịch nóng này nói ra, chúng ta đường cũ đường về à, chúng ta về trước trong làng đi, nơi này thật sự có biển sâu ác quỷ. Họ Flerlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 1307, loại cục, năm. 1307 loại cục, năm. Lúc này lại làm ra về thôn quyết định đã chậm. Sương mù dày đặc, ở trên đảo không có đường, bọn hắn là tùy tiện tuyển cái phương hướng, lái xe đi đến xâm nhập, cho nên muốn đường về, bọn hắn rất khó tìm đến đường. Mặc dù cơ chung xe Việt ra hết qua đường mặt khó tránh khỏi lưu lại dấu vết, động lòng người tại điều khiển trong phòng thấy không rõ, làm sao tìm kiếm dấu vết? Lái xe hít sâu một hơi nói, ta đại khái nhớ kỹ đường. Lý Đỗ nhìn về phía hắn hỏi, ngươi cũng nhìn thấy đúng không? Ngươi cũng nhìn thấy cái kia đáng chết quái vật. Lái xe không có trả lời, hắn chặt lông mày xuất ra một thuốc, nhóm lửa sau tựa ở xe bên cạnh thôn Vân thủ vụ. Lý Đỗ lại nhìn về phía Sở Ti vừa nói, "Này, hòa kế, làm ra cái quyết định đi." Sở Ti vừa lắc đầu, "Yên Lặng theo dõi kỳ biến." Nghe lời này, một cơn ngọn lửa vô danh từ Lý Đỗ trong lòng đốt lên, hắn táo bạo trên xe đập một quyền nói, "Yên Lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi nói cho ta hiện tại Yên Lặng theo dõi kỳ biến. An tính chờ lấy quái vật kia tìm tới chúng ta." Sở Ti vừa cũng nổi giận, nghiêm nghị nói, "Vậy ngươi nói cho ta nên làm như thế nào? Mọi người mang lên thượng, bắt lấy nó thế nào? Vậy liên xử lý nó." Lý Đỗ đưa tay về phía sau lang ca trên thân cầm thượng. Dù sao ngươi vẫn muốn tìm quái vật, cái gì sái bờ gì à ngươi Tuyết, cái gì biển sâu ác quỷ, tóm lại chúng ta xử lý nó vừa vặn có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi đúng không? vừa đi lên đẩy hắn một thanh, xinh khí nói ra, ngươi bình tĩnh một chút, thanh tỉnh điểm. Ngươi nhìn một cái, ngươi bây giờ chuyện gì xảy ra? Ngươi nhìn một cái, ngươi biến thành cái quỷ gì bộ dạng? Fujiu. Lý đấu kích độ quát, ta còn chưa đủ tỉnh táo. Ta hiện tại rất thanh tỉnh. Chẳng lẽ ta nói không phải thật sự sao? Ngươi không phải vẫn muốn đang mạo hiểm trên đường tìm tới cái quái vật sao? Sotiver vỗ vung lấy cánh tay quát, không có quái vật, trên thế giới này không có khả năng còn có người nào loại chưa từng phát giác được qua quái vật. Chúng ta sớm đã đem địa cầu thăm dò rõ rõ ràng. Lý Đấu cười lạnh nói, không có quái vật. Địa cầu hết thể chúng ta đã sớm rõ ràng. Hắn hỏi ngược lại hai câu, nhưng sau chậm rãi lắc đầu, "Không, Sotiver, địa cầu đối với chúng ta tới nói vẫn là không biết, phía trên này xác thực có quái vật, ta gặp qua, ta gặp qua quái vật." Nói đến đây, hắn cố nén im lặng, hắn có cảm giác nếu như mình nói tiếp, liền phải đem thời không phi trùng bí mật nói ra. Nhưng hắn tuyệt không thể nói ra thứ này, đây là hắn nhất định phải bảo thủ bí mật. Thế nhưng là trong lòng của hắn có cái suy nghĩ, chính là nói tiếp, đem thâm tàng đấy lòng bí mật nói ra. Ý nghĩ này là hắn bản năng, bảo thủ bí mật là cái rất thống khổ quá trình, nhưng hắn vẫn còn tồn tại lý trí, lý trí nói cho hắn biết tuyệt đối không thể lại mở miệng. Ngay tại đầu góc hắn suy nghĩ đấu tranh lợi hại thời điểm, tiểu pho hợp thời mở miệng, hắn đi lên đẩy ra tụ cùng một chỗ lý đấu cùng Sở Ti Vở, trong miệng quát, đừng tê cậu đừng dưỡng. Các ngươi nhìn bên ngoài, ta vừa rồi lại nhìn thấy quái vật kia, các ngươi muốn nội chiến sao? Chúng ta bây giờ đến đồng tâm hiệp lực đối phó quái vật kia." Hàn giờ Diệt Thất Hồn Lạc Phách nói ra, không có khả năng, biển sâu ác quỷ là không cách nào chiến thắng, chúng ta thế nào lại gặp nó? Nó làm sao lại thật tồn tại? Nói đến đây hắn biến đến kích động lên, nhảy dựng lên liền bổ nhào Sở Ti Vở, "Đều tại người, trách các người, ta nói qua chúng ta nên nghe theo xạ giạn, chúng ta không nên tại loại khí trời này mạo hiểm." Hắn vừa động thủ, Sở Ti Vở bảo tiêu tranh thủ thời gian chặt đường, có người một cước đem hắn lăn, Sở Ti lên xé rách áo ấn xuống vai của hắn quát, "Phụt, đáng chết!" Ngươi cái này rủ xỉ ạ kỹ nữ, ngươi chưa nói qua. Ngươi không có đã nói như vậy. Keo sân cung hẳn tây bọn người đi lên kéo ra hai người, thoát khỏi sở ti vờ hai tay về sau, án dở dịt đứng lên, thất tha thất thểu dọc theo đường về về sau đi, trong miệng dùng tiếng Nga không biết tại lầm bầm cái gì. Sương mù dày đặc, rất nhanh, thân ảnh của hắn tại trong sương mù dày đặc biến đến bắt đầu mơ hồ. Ngươi đi nơi nào? Lý Đâu Nghiêm nghi hỏi. Án giờ dịt cũng không quay đầu lại hô, ta muốn về trong làng đi, ta tuyệt không tại địa phương quỷ quái này mạo hiểm. Các ngươi những tên điên này, các ngươi sẽ chết ở chỗ này. Hắn lại nói đến một nửa, tựa như phim kinh dị, một đầu to dài xúc tu đột nhiên xuất hiện, nó giống như một sợi dây thừng treo ở án giờ dật trên thân, lập tức đem án giờ dật túm ngã xuống đất. A a a. Cứu mạng cứu mạng cứu mạng. Án giờ dật kêu thảm đạo. Một màn này để Lý Đô một nhóm ngây ra như phóng, trong lúc nhất thời tay chân thất thủ. Bị dẹp đi trên mặt đất về sau, án giờ dật cố gắng bỏ lên, xúc tu lực lượng cường đại kéo lấy hắn kéo về phía sau, hắn bị túm bước chân lảo đảo, thân ảnh tại trong sương mù dày đặc càng lúc càng mờ nhạt, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Lý Đỗ chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Hắn nhịn không được rút bản thân một bàn tay, đây hết thể như là đang nằm mơ, hắn cảm thấy đây chính là đang nằm mơ. Nhưng hiện thực là tàn khốc, bàn tay rơi vào trên mặt tê dại hồ hô đau, đây không phải đang nằm mơ. Soti vơ rên rỉ nói, "Cấu trúc hỏa lực, tranh thủ thời gian cấu trúc hỏa lực." Lưu đạn đâu? Chuẩn bị lưu đạn nổ chết con chó kia nương dưỡng huấn đạn. Lý Đỗ táo bạo nói ra, "Ngươi không phải vẫn muốn tìm quái vật sao? Hiện tại quái vật xuất hiện, ngươi đi tìm nó à, tìm tới nó bắt được nó, dạng có thể cầm nô ben phát hiện tượng, ngươi liền có thể trở thành toàn cầu nổi tiếng nhà mạo hiểm." Sở Ty vờ trở tay đẩy hắn một cái nói: "Ngươi thật vô trì, không có Nobel phát hiện thưởng, ngươi nói như vậy rất buồn cười hiểu không?" Bị hắn như thế đẩy, Lý Đỗ Nội tâm lửa cháy, nắm lấy Sở Ti vờ hai tay đem hắn nhấn tại bên cạnh xe. Sở Ti vờ có bảo Tiêu đi lên kéo ra hắn, lần này Lang Ca một nhóm không có tới hỗ trợ. Lý Đỗ phẫn nộ, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lang Ca cùng Bạo Trúc một nhóm đang thấp giọng nói gì đó, bọn hắn thấp giọng thảo luận, không điểm đứt đầu hoặc là lắc đầu, có người rời đi lại đi tìm Sở Ty vờ cùng For Bạo Tiêu. For huynh đệ chôn váng. Ghé vào đầu xe hai tay ôm đầu nhìn xem cửa sổ xe sững sở. Bỗng nhiên ở giữa, Lang Ca một đoàn người đột ngột độc thủ. Lang Ca một quyền nện ở bên người hẳn trên huyết thái dương, trở lại một cái bổ chân lại đạp bay bên cạnh một cái bảo tiêu, tiếp lấy hắn nhảy dựng lên phóng tới tụ cùng một chỗ mấy cái thiên thạch thợ săn, cấp tốc đem bọn hắn đánh cho hôn mê ngã xuống đất. Những người khác như Bit Ivan, bạo chúc mấy người cũng độc thủ, hai người bọn họ hai hiệp một, trước đem gỗ tự lạ cùng ổ củ đánh bại trên mặt đất, nhưng sau phóng tới quanh triển khai công kích. Chuyện này phát sinh rất đột nhiên. Mà lại Lý Đô vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có chuyện như vậy, hắn lại lần nữa ngây ngẩn cả người, hoặc là nói hắn mở mịt, không biết đây là có chuyện gì. Hết thảy đều loạn, lang thang một nhóm động thủ sau cấp tốc đánh ngã hơn 20 người, những người còn lại không rõ ràng cho lắm nhau nháo nhào. Chuyện gì xảy ra? Làm cái gì vậy? A phụt, bọn hắn điên rồi, ngăn lại bọn hắn. Người làm gì? Ta là Ti, phút. Nhìn xem cái này hỗn loạn một màn, Stewart sâu một hơi nói, chuyện gì xảy ra? Đây là đây là đây là. Lý Đô kịp phản ứng, tranh thủ thời gian kêu lên, Các ngươi làm gì? Tranh thủ thời gian dừng tay. Họ Flerlin mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Chương 1308, tạo phản, 2 năm. 1308 tạo phản, 2 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Một trận hôn chiến phát sinh. Chủ động động thủ không riêng gì Lang Ka một nhóm, còn có một ít là sở ti và cùng For huynh đệ bảo tiêu, bọn hắn liền giống bị người không chế được, xuất thủ chính là phích lịch thủ đoạn, Ẩm ẩm đánh ngã một đám người. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Đô đầu mở miệng hỏi, ta cỡ mở nở không phải điên rồi đi. Mấy tiểu tử kia cũng chán váng, bọn chúng vây quanh ở Sở Phi bên người nghi hoặc nhìn hôn chiến, mặc dù bọn chúng coi như thông minh, nhưng vẫn như cũng không thể nào hiểu được hiện tại phát sinh hết thảy, cho nên không cách nào làm giá hữu hiệu phản ứng. Bất quá có một cái bảo tiêu vọt tới sổ Phi trước mặt, hắn huy quyền nghị đối Sở Phi động thủ, mấy cái nhóc con xem xét nổi giận, dám đối lão mụ vùng nằm đấm. Đây không phải muốn bị đánh sao? Ali trước tiên cái đuôi chống đất tới cái hai chân liên hoàn đạp, A Mãnh nhảy tới cắn người này bắt chân, A thì nhảy lên nhào vào bộ ngực hắn cào một trảo, bảo tiêu kinh hô một tiếng bị quật ngực trên mặt đất. A Ngao cuối cùng nhảy tới dùng móng vuốt nhấn tại bộ ngực hắn bên trên, nghe răng niết miệng phát ra thị uy bổ lực giống. A Bạch cùng mì tôm sống liến nhau, hai bọn chúng sức chiến đấu không được, không thể nhúng tay lần này công kích, liền ra dáng đứng tại sổ phỉ trước mặt đưa nàng bảo vệ. Khởi xướng tập kích bảo tiêu hết thể có 15, 16 người, bọn hắn là cái đoàn đội này trong tinh nhuệ, am hiểu nhất cả chiến, bởi vậy tại bọn hắn nhanh chóng tập kích phía dưới, ngoại trừ lý đỗ giải giác mấy người, cái khác hơn 30 người rất nhanh bị đánh ngã trên mặt đất. Giải quyết đám người, Lang Ca đi tới nói ra, lão bản, thật có lỗi, đem hai tay cho ta. Lý Đô khiếp sợ nhìn xem hắn nói, chuyện gì xảy ra? Người muốn tạo phản sao? Langka nhìn chằm chằm hắn con mắt nói, lão bản, đem hai tay cho ta, mời người tín nhiệm ta. Lý đố hít sâu một hơi, hắn cảm giác dạ bạn thân đầu hóc không dùng được, nghe Langka hắn không có chất vấn, chậm rãi đem hai tay đưa ra ngoài. Langka xuất ra một đầu vải trói lại Lý Đô hai tay, nhưng sau mang theo hắn đi trên xe, mở ra trước cửa sổ xe, nhưng sau đem hắn hai chân cũng trói lại, vung tay đem hắn ném vào trong chõ ngồi. Rất nhanh, Sophie cũng dạng này bị đưa đi lên, mấy cái nhóc con nhưng không thấy bóng dáng, không biết đi nơi nào. Lý Đỗ mờ mị xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy Sở Ty vợ bảo tiêu cũng đi tìm hắn nói cái gì, nhưng Sở Ty vừa lắc đầu liên tục, hai cái bảo tiêu nhún nhún vai, một cái ấn xuống hắn một cái độc thủ, đem hắn đồng dạng choáng lại. Sophie thở hào hẹn, lầm bẩm nói, trái tim của ta có chút khó chịu. An tính lại sau Lý Đỗ cũng cảm thấy không thoải mái, tim đập nhanh, lòng buồn bực, lại nhịp tim ngay tại tăng tốc. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, mấy cái tiểu trùng bỗng nhiên từ trước mặt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Lý đố dùng mình một cái, hắn cảm giác bản thân thấy được thời không phi trùng. Mấy cái kia tiểu trùng đều là thời không phi trùng ráng vẻ, thế nhưng là thời không phi trùng không phải như cũ tại trong cơ thể mình sao. Hắn lúc nào phóng xuất rồi. Hắn chừng to mắt nhìn ra ngoài, phát hiện càng nhiều phi trùng xuất hiện, nhưng cách hắn có chút xa, hắn thấy không rõ những này phi trùng ráng vẻ. Mẹ nó ta khẳng định điên rồi, hoặc là chính là nằm mơ. Hắn nếu mày nhắm mắt lại nói một mình, tại sao có thể như vậy? Ta đều là thấy cái gì? Đây đều là phát sinh cái gì rồi? Sophie ở bên cạnh đồng dạng tự lầm bẩm thượng đế mau cứu ta, mau cứu ta, ta muốn điên rồi Ta thấy được cái gì, ta thấy được cái gì, ta thấy được cái gì? Lý Đỗ một lần nữa mở to mắt, hắn nhìn ra ngoài, Y Nguyên nhìn thấy một chút phi trùng đang bay tới bay đi, hắn thấy không rõ bọn chúng cụ thể bộ dáng, thế nhưng lại cảm thấy bọn chúng cùng thời không phi trùng giống nhau như lúc. Hắn muốn biết đây rốt cuộc là thứ gì, bọn chúng tồn tại với hắn mà nói là cái tra tấn. Thế nhưng là đơn thuần dựa vào chính mình con mắt hắn thấy không rõ phía ngoài đồ vật, thế là liền phóng ra thời không phi trùng. Thời không phi trùng bay ra xe, nhưng vẫn là thấy không rõ phía ngoài phi trùng, những cái kia phi trùng tựa hồ tại trốn tránh thời không phi trùng. Theo thời không phi trùng nhích lại gần mình, bọn chúng lấy đồng dạng tốc độ ra bên ngoài bay, luôn luôn bảo chỉ không sai biệt lắm khoảng cách. Ngay tại thời không phi trùng bay lượn quá trình bên trong, Lý Đỗ nhìn thấy bên cạnh trong sương mù dày đặc xuất hiện mấy đầu xúc tu, những này xúc tu như cự mãng tại trong sương mù dày đặc rua, chậm dãi rữa, chậm rãi tới gần doanh địa. Như trước đó nhìn thấy, xúc tu thô to kéo dài, mảnh địa phương cũng có cổ của hắn phẩm chất, thô địa phương có hắn neo lớn như vậy, về phần chiều dài hắn không rõ ràng, bởi vì hắn còn không có thấy qua quái vật bản thể, chỉ có thể nhìn thấy từng đầu xúc tu. Mỗi một đầu trên xúc tu nổi gần xanh Cơn hườn hai thứ khoảng cách có một cái hồng sắc rất hút, thứ này rất đáng sợ, nó tại mặt đất leo lên thời điểm là rất hút, một khi rời đi mặt đất liền có thể mở ra, như thế chính là một con con mắt màu đỏ. Lý Đỗ bừng tỉnh đại ngộ, à, ta thấy được, ta biết nó là cái gì, nó có rất hút, cũng có mắt, nó có rất hút, cũng có mắt. Ngay tại hắn lầm bầm lầu bầu thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng súng, phanh phanh phanh, thắp tháp tháp. Lang Ca đám người thanh âm cũng vang lên, dị thường phẫn nộ, dị thường to kịch. Ngươi xuống, ném đi vũ khí. Quỳ trên mặt đất, nếu không nổ súng đều quỳ xuống, hai tay ôm đầu. Hai tay ôm đầu. Phút, cùng nhân đuổi theo. Còn có càng nhiều thanh âm vang lên, giống lên một tiếng cùng súng vang lên âm thanh hỗn hợp cùng một chỗ, Lý Đỗ cảm thấy rất là bực bội, các loại tâm phiền ý loạn, cũng nghe không ra bọn hắn cụ thể đang kêu cái gì. Không biết qua bao lâu, cửa xe bị người kéo ra, Lang Ca mặt mờ hồ xuất hiện tại Lý Đỗ trước mặt. Lý Đỗ theo bản năng rên rỉ nói, xương ngủ làm sao càng lúc càng lớn. Cái này cờ mờn ờ là xương ngủ đều sao? Lang Ca đem hắn kéo xuống xe, xuất ra một cái ấm nước cho hắn thẳng vào mặt rót đi lên. Lý Đỗ hàm hồ kêu lên, phút, ngươi muốn làm gì?" "Langka, ta nhìn làm ngươi, ngươi làm gì? Ngươi phải biết cái gì?" Lang ca nói, "Lão bản, hít sâu, hé miệng, hít sâu." Lý Đỗ vừa hé miệng muốn hít khí, ca lại đem ấm nước nhét vào trong miệng hắn, hắn đồng thời hít sâu, "Cái này tốt, kém chút không có sặc chết hắn." Khu khu khụ. Lý Đỗ quỳ trên mặt đất ho khan, gọi là một cái trật vật. Lang ca đổi cái ấm nước, tiếp tục cho hắn súng đầu. Trong rãi, Lý Đỗ cảm thấy da đầu biến đến băng lãnh, theo bản năng đẩy ra Langka kêu lên, "Phụt, lạnh quá Lang ca thở vào nhẹ nhò nói tốt, tốtão bà ngươi lại nhẫn một hồi lập tức liền có thể lấy thanh tịnh cái gì thanh tịnh ta một mực rất thanh tịnh lý Đỗ tức giận nói hắn bây giờ có thể xác định một điểm là lang ca một đoàn người không có tạo phản chỉ cần bọn hắn không có tạo phản lý đỗ liền không sợ đã nói lên hắn có thể tín nhiều người lang ca không có trả lời hắn hắn đi đem sổ phỉ kéo xuống xe tới ngược lại là không có tại trên đầu nàng ngược lại nước lạnh mà là đem nước ngược lại ở trong tay nàng để nàng dùng sức xoa mặt lý đỗ ngồi dưới đất nhìn xem một màn này có một hồi hắn không có gì phản ứng Giống như đầu góc có chút chuyện bất động giống như. Từ từ, hắn cảm giác biến đến mất cảm, nhưng sau nhìn thấy sổ phỉ thống khổ xoa mặt hắn vội chạy tới đỡ dậy nàng nói, ha ha, đáng chết, đây là có chuyện gì. Lang ca lúc này mới một lần nữa mở miệng, chúng ta bị người làm. Họ phở mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. chương 1309, gây hảo ảnh, 3 năm. 1309 gây hảo ảnh, 3 năm. Trưng trước trở về mục lục trưng sau trở về trang sách. Lại trọn vẹn qua một giờ, lý đố đầu nào mới không sai biệt lắm tỉnh táo lại. Hắn cùng sổ Phỉ sóng vai ngồi chung một chỗ trên tảng đá, A Ngao cùng A Lý ở phía sau ngồi xổm, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bị sung làm chỗ tựa lưng. A Miêu nhóm thì co lại trong ngực bọn hắn, cho hai người chế tạo nhiệt lượng sưởi ấm. A Ngao xê dịch cái mông, Lý Đỗ Hữu Khí vô lực nói ra, "Đừng lúc đích, hảo hài tử, để ba ba rượi vào nghỉ ngơi một chút, hiện tại ba ba liền rượi vào ngươi." Ngao. A Ngao phát ra một tiếng kêu, cũng là Hữu Khí vô lực. Sở tha thất thểu đi tới, có Bảo Tiêu muốn tới vịn hắn, hắn khoát khoát tay đẩy ra hộ vệ kia. Dựa vào chính mình lực lượng đi đến lý đô bên người thất bại hắn mặt mũi tràn đầy buồn bực nói lý lỗ xoa xoa mặt nói mẹ nó ai nói với ta nơi này thôn dân rất chất phác rất hiền lành thành thật bọn hắn vậy mà dùng chất gây lào ảnh đối phó chúng ta chất gây hào ảnh A Laka đã đem sự tình nói cho hắn biết bọn hắn bị người khác chơi để rồi Lý lýỗ bọn hắn nhìn thấy chràng cảnh đều không phải là thật nhìn thấy số tu xúc tu kéo đi người tất cả đều là ảo giác căn cứ La ca suy đoán loại này chất gây lào ảnh có mãnh liệt tính hơi bọn chúng bị người bôi ở trong xe Cho nên một đoàn người bên trên xe đi sau một thời gian ngắn, chất gây hào ảnh bắt đầu phát huy, bọn hắn xuất hiện ảo giác. Cái thứ nhất sinh ra cái này đoán chính là Lang ca, Lý Đỗ lần thứ nhất nhìn thấy quái vật xúc tu thời điểm hỏi Lang ca, hỏi hắn làm sao lại không nhìn thấy quái vật xúc tu. Nhưng Lang ca xác thực không thấy được, bởi vì nồng vụ nguyên nhân, hắn không thấy rõ cuốn lấy phương bác hiệu là vật gì, nhưng tuyệt đối không phải kia cái gọi là mọc ra mắt đỏ xúc tu. Lúc ấy hắn không dám khẳng định chuyện gì xảy ra, liền không có tùy ý mở miệng, mà là quan sát đoàn đội tình huống. Hắn phát hiện rất nhiều người đều thấy được quái vật xúc tu. Nhưng cũng có người không nhìn thấy, hắn cùng một đám chiến hữu không nhìn thấy, còn có Sở Thi vừa cùng phó huynh đệ một chút bảo tiêu cũng không có thấy. Sau đó hắn liền hỏi cái này chút bảo tiêu có phải hay không tại bộ đội phục dịch qua, phục dịch thời điểm có phải hay không tiếp thụ qua kháng gây hào ảnh huấn luyện, hắn đạt được trả lời chắc chắn đều là khẳng định, dạng này hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Tại bây giờ quân đội thẩm vấn trong công việc, chất gây hào ảnh đã là một loại thường dùng dự vật, cho nên lính đặc chủng cùng chống khủng bố tinh luyện, đều sẽ có kháng gây luyện mục. Cái này huấn luyện rất đơn giản, chính là cho bọn hắn không ngừng sử dụng chất gây ảo ảnh, để bọn hắn đối đại đa số chất gây hảo ảnh sinh ra loại thụ tính, bởi vậy lần này đồng dạng là hấp thu chất gây ảo ảnh, thế nhưng là bọn hắn lại không thế nào thụ ảnh hưởng. Lý Đô đám người bọn họ liền thẳng rồi, bọn hắn toàn bộ chúng chiêu, ảo giác ảnh hưởng bọn hắn rất quan, mới đầu bọn hắn là dễ giận, tiếp lấy dần dần xuất hiện ảo giác, cuối cùng đầu não mơ hồ. Lang Ca lo lắng bọn hắn tại đầu não mơ hồ thời điểm làm cái gì việc gốc, dù sao có ít người trong tay có súng, thế là hắn liền cùng một nhóm hoàn toàn thanh tỉnh lấy người hợp tác, đem những người khác toàn bộ đánh ngất xỉu hoặc là choi lại. Xử lý đám người về sau, bọn hắn lại làm cái giả tượng, bọn bảo tiêu đối ổ một trận, cuối cùng toàn bộ ngã trên mặt đất hoặc là trên xe. Ngay tại loại tình huống này, bên ngoài một mực theo bọn hắn, chủ đạo chuyện này hắc thủ rốt cục động thủ, bọn hắn tiến vào lăng, ca bọn người thiết trí vòng mai phục về sau, lăng ca một nhóm động thủ, Lý Đỗ nghe được tiếng súng chính là bọn hắn tại giao chiến. Hắc thủ nhóm đã bị tóm lên tới, nhưng không phải toàn bộ bị bắt, có người phát hiện tình huống không tốt liền chạy, lăng ca một nhóm không dám đi truy, dù sao trong xe còn có một cặp hôn mê cùng bị trói lấy người, bọn hắn hàng đầu nhiệm vụ là bảo vệ những người này những một fan giáo thủ, bọn hắn vẫn là lấy được không ít chiến quả, hết thể có 15 người bị bọn hắn tóm lấy, toàn bộ trói lại ném vào đầm lấy bên cạnh. Lang Ca đi thăm dò nhìn thân phận của những người này, có hướng dẫn du lịch hạn giờ dị, còn có tối hôm qua hảo tâm tá túc cho bọn hắn trung thực thôn dân. Nghe Lý Đô, Sety vừa căm giận bất bình, xem ra chúng ta đem lòng người mơ mộng hao hơi quá, đáng chết, người hôm qua còn muốn mua xuống những cuộc sống kia vật tư đưa cho bọn họ đâu, cũng may ta cản lại người, nếu không chúng ta cái này té ngã liền muốn to lớn. Lý Đô cười khổ nói: Có lẽ chính là chúng ta không có kịp thời đưa tặng bọn hắn sinh hoạt vật liệu nguyên nhân đâu. Có lẽ bọn hắn chính là muốn lấy được những cuộc sống kia vật tư cho nên ra tay với chúng ta đâu." Scotty vừa nghiêng qua hắn một cái nói, "Ha ha, vậy ý của ngươi là lỗi của ta đi." Lý Đô nói, "Chẳng lẽ chuyện ngày hôm nay ngươi không có trách nhiệm?" Scotty vừa bất mãn nói ra, "Ta có cái gì trách nhiệm? Ta không đủ nhiệt tình, không đủ thiện lương không có kịp thời làm từ thiện." Lý Đô nói ra, "Không, là ngươi hẳn là trước đêm quần đảo sẽ vớm ạ lèm li ạ rõ ràng, tỉ như kia cái gì biển sâu ác quỷ truyền thuyết." Người tốt xấu làm rõ ràng đến cùng có hay không dạng này truyền thuyết ta. vừa nói, có dạng này truyền thuyết, nhưng cái này hiển nhiên là giả, ta ngay từ đầu liền nói với ngươi, nơi đó có một ít hải quái cùng cực địa quái vật truyền thuyết. Ngươi không cùng ta nói qua. Lý Đố đánh gây hắn. Sophie nói, ok, hai vị, chưa gan tính chút, cho ta nói một câu, các ngươi thể nội chất gây hào ảnh còn tại có tác dụng sao? Làm gì, các ngươi lại muốn cãi nhau sao? Lý Đố cùng Sir ti Steven đồng thời mở ra tay, tranh thủ thời gian thể thoát phủ nhận, không có, ta đã thanh tỉnh. Ta hiện tại rất tốt gia đang cùng Lý Đấu võ mồm nói đùa. Sophie mỉm cười nói: "A, như vậy sao? Dạng này liền tốt. Thoát khỏi chất gây ảo ảnh khống chế có bao nhiêu loại phương pháp, phương pháp tốt nhất là rót vào đặc biệt rotein, trung hòa gây ảo ảnh thành phần, nhưng bọn hắn tại Hoang Vu ở trên đảo tự nhiên tìm không thấy thứ này, thế là lăng ca bọn hắn liền lựa chọn phương pháp đơn giản nhất, đó chính là dùng nước đá cỏ rửa. Phương pháp này rất có hiệu, chính là có chút quá tra tấn người, Lý Đấu cùng Sở Ty vợ đều không muốn lại thụ một lần hành hạ. vẫn là không có tiêu tán, bọn hắn quyết định hôm nay ngay ở chỗ này hạ trại. Đại đa số người đều chịu đủ chất gây hào ảnh trà tấn, còn có chút bị đánh tương đối trọng, đến nay như cũ tại trong hôn mê, hiển nhiên là đi không được. Bạo trúc an bài bảo tiêu cùng người thanh tỉnh lại trèo chống phòng lệnh lêu lại, chuẩn bị cơm trưa, Lanka thì mang bít ý Ivan bọn người đi thẩm vấn bị bắt thôn dân. Lý đấu cùng Sở Ty vợ đemạn giờ Dịch sách ra, ba người đối diện, án giờ Dịch biểu lộ ảm đạm túi lầu. Sở Ty vợ hít sâu một hơi nói, nói cách khác, ngươi không có bị quái vật điều đi ăn hết. Trận này âm u rất kín đáo, án giờ ở trong đó gánh chịu cường điệu phải làm dùng. Ào giác cần dẫn đạo. Lý đố bọn người sở dĩ nhận định biển sâu ác quỷ tứ chi là con mực đại vương xúc tu chính là tại ảnh giờ dịch dẫn đạo hạ sinh ra nếu như không phải ăn giờ dịch dẫn đạo bọn hắn tại trong nàorá nhìn thấy đồ vật chưa hẳn nhất trí vì gia tăng bọn hắn đối biển sâu ác quỷ cảm giác sợ hãi gia tăng bọn hắn lo loghi cùng khủng hoảng ăn giờ dịch tự biên tự diễn một trận bị bắt đi hí, để biển sâu ác quỷ tồn tại biến đến càng chân thực để chất gây hào ảnh hu lực biến đến càng cường đại tại trong chuyện này hắn cư công chí phí sở ty vợ cho là hắn là chủ mưu họơlin mừng sinh nhật nămtàng thư viện chương 1310 năm tháng bay 1310 năm tận bay, 4 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Án giờ Dịch túi đầu không nói lời nào, một mặt thảo não. Sở Ty vừa móc ra một cây chùy thủ, nhưng sau vô vụ Án giờ Dịch mặt nói ra, "Ta liên hệ ngươi, ngươi biết đại khái năng lượng của ta, ta nói ta ở chỗ này làm thịt ngươi sẽ không có người tìm ta phiền phức, ngươi tin hay không?" Án giờ Dịch đột nhiên ngẩng đầu, miệng hắn đóng mở mấy lần, cuối cùng vẫn là không nói chuyện, chỉ là vẻ mặt đau khổ thở dài. Sở ti vừa nói, "Ngươi không mở miệng cũng tốt, không nóng nảy, trước tụ dệt một chút ngôn ngữ." Đem chuyện này chân tướng từ đầu chí cuối nói cho ta đừng drò rơi bất luận cái gì chi tiết đều nói cho ta bọn hắn nơi này vừa mới bắt đầu thẩm vấn lang cao bên kia đã có thu hoạch hắn đi tới đối hai người nói ra mấy cái tin tức tin tức thứ nhất là nấm tắm bay nơi đó rừng cây biên giới sinh trưởng ra một loại biến trùng nấm tắm bay nó có rất lợi hại gây hào ảnh độc tính nói langka xuất ra một đóa khô khăn nấm đưa cho bọn hắn cái này nấm hiện ra màu xanh thấm mang theo màu đỏ thấm điểm nâm tấm kích thước không lớn của nóng chỉ có 2 cm tả hưu đường kính lý đấu cẩn thận lấy đến trong tay nhìn một chút Lang Ca nói ra, không cần phải lo lắng, không ăn dùng tình huống dưới nó không có độc. Vẫn là cẩn thận một chút, chúng ta liền không ăn cái đồ chơi này a." Lý Đồ nói. Lang Ca nói, chúng ta không có ăn, nhưng có người ăn, ta giới thiệu một chút, đây là một loại chứa hệ thần kinh độc hại gánh khuẩn cửa nấm, thuộc về nga cao khuẩn thuộc một trong, sinh trưởng hoàn cảnh khắp bắc bán cầu ôn đới cùng cực địa địa khu, thích tại trong rừng tùng cùng cây tùng trở thực vật cộng sinh. Loại này cây nấm bởi vì có thể độc chết con rồi mà gọi tên, chứa độc tố có độc rồi rửa, độc rồi mẫu, cờ giết cùng báo ban độc dù làm chờ. Nếu như trực tiếp ăn bọn chúng, kia hẹn 6 giờ trong vòng sẽ phát bệnh, sinh ra kịch liệt buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy cùng tinh thần rối loạn, sốt mồ hôi, rét run, cơ bắp run rẩy, mạch đập giảm bớt, hô hấp khó khăn hoặc ngậm chặt hàm răng, chóng đầu hoa mắt, thậm chí không rõ chờ triệu chứng. Nghe hắn giới thiệu, Lý Đô kinh ngạc nói, cái đồ chơi này không phải chất gây hào ảnh sao? Ta không nghe thấy ngươi có nói ăn nó đi sẽ gây hào ảnh. Lang ca nói, đúng vậy, loại này loài nấm ảo giác độc tính không phải áp vào ăn thu được, nó có thể đối tinh thần kích thích sinh ra tác dụng thành phần là một loại hóa chất gọi là rồi còn làm, trên cơ thể người bên trong hợp thành, lấy nước tiểu làm vật trung gian bài xuất. Hắn nói đến đây, Sety vở vỗ tay phát ra tiếng nói, chờ một chút, nó tồn tại nước tiểu bên trong. Căn cứ ta biết, tại Bờ gì A địa khu tăng lữ có một loại thần bí chi thủy, ngay tại chỗ bị làm gây nên nào rắc cùng hướng dẫn linh hồn xuất khiếu dự vật, thứ này tại bọn hắn tông giáo văn hóa bên trong có trọng đại ý hàm, nhưng có người phân tích qua đó chính là nước tiểu. Lang ca gật đầu nói, không sai biệt lắm, ta suy đoán bọn chúng chính là tăng lữ liên quan nắm tán bày sau nước tiểu. Sại bỏ gì ạ, tổn trùng người cùng người am hiểu đảo móc loại này loại nấm, bọn chúng ngay tại chỗ có thể bán ra giá cao." Lý Đỗ sắc mặt có chút không dễ nhìn, nói: "Thứ này tại nước tiểu trong tinh tế viên tính, có phải hay không cũng tại nước tiểu trong cho dễ bay hơi." Lang Ca nói: "Ta minh bạch ngươi ý tứ, lão bản, nhưng đừng lo lắng, bọn hắn không có đem nước tiểu rót vào chúng ta trong xe, nó tính buốc hơi ở chỗ trạng thái khô cạn hạ." Stevie làm ra dáng vẻ tuyệt vọng kêu lên: "Đáng chết, bọn hắn đem nước tiểu phơi khô biến thành phân lú dê sau mài thành phấn nhét vào chúng ta trong xe, khẳng định là như thế này." Lăng Ca trầm mặc, hiển nhiên Sở Ty vừa đoán đúng. Đối với loại sự tình này, Lý Đốn loại thủ tính tương đối mạnh, chỉ cần không phải trực tiếp cùng thôn dân nước tiểu tiếp xúc liền không nhiều lắm sự tình. Sở Ty vừa không được, hắn là quý nhị đại, ít nhiều có chút bệnh thích sạch sẽ, đụng tới loại sự tình này khó tránh khỏi có chút khó mà tiếp nhận. Lý Đốn nói tránh đi, thứ này lợi hại như vậy, làm sao ta trước kia không chút nghe nói qua. Lăng Ca nói ra, nắm tán bay có rất nhiều án loại, có chút giá có trồng độc, có chút giá loại có thể ăn, trong đó có thể gây ra ảnh á loại rất ít, chúng ta trùng hợp đụng phải một loại Hắn nhìn về phía sở TV an ủi theo ta được biết loại này có thể sinh ra định hướng gây hào ảnh nấm tán bay tại ngoại giới còn không có bị phát hiện thật vợ tiên sinh người có thể đem bọn chúng mang đi ra ngoài có lẽ loại độc này rồi dù có thể lấy danh tự mà mệnh danh quả nhiên tin tức này để sợ tiờ cao hứng trở lại hắn hỏi thật loại độc này rồi dù còn không có bị phát hiện Lang ca nói cụ thể ta không dám khẳng định nhưng căn cứ ta cùng những chiến hữu khác nó biết thế giới các quốc gia quân đội đối giá ngoại có độc cây trong giới thiệu không có thân ảnh của nó cái này há loại hẳn là còn không có bị thực vật học phát hiện Lý Du hỏi: người mới vừa nói có thể sinh ra định hướng gây hào ảnh tác dụng. Đây cũng là có ý tứ gì?" Lang Ca giải thích nói: "Chính là nó có thể khiến người ta sinh ra không sai biệt lắm ảo giác, tỉ như các người đều thấy được biển sâu ác quỷ súc tu, nó chính là có thể để cho sinh ra ảo giác nhìn thấy loại vật này. Đương nhiên, đối phương không có đơn giản để các người tự động sinh ra ảo giác, bọn hắn còn sử dụng một chút hướng dẫn vật, cũng từ ẩn giở dịt dùng luôn ngữ đến hướng dẫn các ngươi hướng phương diện này vết tưởng." Hắn thổi cái huýt sáo, cùng nhân kéo tới một vật, thứ này có chút lộn xộn, có thật dài dây thừng, có thật dài cao su lưu hóa bộ. Trong đó cao su lưu hóa bộ thổi phồng sau có thể làm không quy tắc và mẹo. Lý Đấu ngồi xuống nhìn một chút thứ này, mặc kệ dây thường vẫn là cao su lưu hóa bộ, phía trên đều có hồng sắc quốc áo, hắn hỏi, chúng ta chính là nhìn thấy cái đồ chơi này, sau đó đem nó xem như quái vật xúc tu. Lang Ca gật đầu nói, hẳn là cái này, con địa phương bác hiệu cùng án dở dịch tiên sinh chính là bị dây thường bộ kéo đi. Lý Đấu nghiên cứu một chút, nói, ha ha, loại này nấm thật đúng là lợi hại, liền thấy những vật này, liền có thể để cho người ta định hướng liên tưởng đến quái vật xúc tu, đơn giản khó có thể tin. Lang Ca nói Dù cho không có bọn chúng, các ngươi cũng sẽ nhìn thấy, bất quá cái này làm ra định hướng dẫn đạo tác dụng, để các ngươi càng nhanh sinh ra tương quan ảo giác, lại ảo giác là bị không chế, các ngươi nhìn thấy chính là bọn hắn muốn cho các ngươi nhìn thấy đồ vật. Sơ vừa lại quay đầu lại nhìn về phía Ản Giờ Diệt, nói, nói đi, các ngươi phí hết tâm tư như thế đối phó chúng ta là cái mục đích gì? Vẹn vẹn vì một chút vật tư. Ản Giờ Diệt y nguyên túi đầu không nói lời nào, Sơ ti tức giận, nói ra, ha ha, ngươi thật là đủ mạnh miệng rất tốt Ta ngược lại muốn xem xem là miệng của người cứng rắn hay là của ta đạo cứng rắn." Lang Ca nói, hắn có phải là vì tiền, hắn biết chúng ta rất có tiền, thôn dân là vì vật tư, còn có mặt khác một nhóm nhân xâm cùng chuyện này, bất quá bọn hắn rất cẩn thận, trước đó không có bắt được bọn hắn, bị bọn hắn chạy mất. Lý Đỗ hỏi, còn có một nhóm người? Một nhóm người nào? Thôn dân xưng hô bọn họ là thợ đốn tuổi, bọn hắn tại cực địa rừng cây khu vực trộm đốn tuổi tài, những này mới loại nấm tán bay chính là bọn hắn phát hiện, nói đến thôn dân chỉ là đồng lúa, bọn hắn mới là chủ đạo người. Steven nói Vậy bọn hắn lại là vì cái gì đối phó chúng ta? Chúng ta quen biết bọn hắn, cùng bọn hắn từng có mâu thuẫn. Lý Đỗ Suy đột nói, có thể hay không bọn hắn cùng Hải Tặc có quan hệ. Lang Ca lắc đầu, không biết, chỉ có bắt bọn hắn lại thẩm vấn sau mới có thể biết chân tướng. Họ Fleurlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 1311, xử lý 5 năm. 1311 xử lý 5 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Cơm chưa chuẩn bị xong, hiện tại bọn hắn vừa tiến vào hoang đảo, hết thảy vật tư rất trần Thịt bò nạm canh Các loại thịt nướng, cá nướng, ổ củ còn cần một khối sạch sẽ tấm sắt làm cái đồ nướng vị cá mực, bọn hắn từ trên biển thu hoạch không ít cá mực, thứ này phương pháp ăn không tốt ăn, đồ nướng vị phương thức được hoàn nên nhất. Mới mẻ cá mực bị nướng chín, phía trên treo màu đỏ cam nước tương cùng kim hoàng sắc hạt vừng, Lý Đấu cầm một cái cắn một cái về sau, ăn miệng đầy thơm nồng ngạt. Doanh địa bên ngoài, đầm lấy bên cạnh, bị trói lấy các thôn dân vừa lạnh vừa đói, thèm ở nơi đó hung hăng nuốt nước miếng. Giữa trưa mặt trời chói chang, sương vẫn không có tiêu tán, bất quá đã không phải là như vậy đậm, nhưng tầm nhìn mở rộng đến mấy chục hơn trăm mét. Sở Ty vợ cũng cầm một chú cá mực, hắn uống vào bia ăn nướng cá mực ngồi xổm tại án Dở Dị trước mặt hàm hồ hỏi, "Hỏa kế, vẫn là không nghĩ thông miệng. Nếu như ngươi không mở miệng vậy nhưng không kịp ăn đồ vật." Án Dở Dị ngẩng đầu nhìn một chút hắn, "Cuối cùng mở miệng, ta biết rất ít, mà lại ta không thể nói, nếu như ta nói, ta sẽ bị giết. Chết. Ta biết các ngươi không phải người xấu, van cầu các ngươi, dung tha ta được không? Ta đằng sau khẳng định dốc hết toàn lực làm một cái tốt dẫn đường." Hắn như thế mới mở miệng, Lý Đỗ liền biết Sở Ty vợ thắng, án Dở biết đến đồ vật đều phải nói ra, hắn không cách nào lại ẩn giấu đi. Sotiver mỉm cười nói, "Ngươi nói đúng, chúng ta không phải người xấu, chúng ta đều là thành thành thật thật tuân theo luật pháp công dân, nhưng chúng ta là có bối cảnh, có tiền có năng lượng tuân theo luật pháp công dân. Ngươi ngay từ đầu liền chọn sai đường, hòa kế, dù là các ngươi mưu kế thành công, các ngươi uy nguyên sẽ không tốt hơn, phía sau chúng ta người sẽ tìm được các ngươi, để các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Hắn giờ rít sắc mặt sáng trắng, hắn tin tưởng Sotiver, nhìn thấy đối phương dùng võ chứa vào răng tư thái đối bọn hắn tiến hành vây công thích hợp, là hắn biết bản thân lần này chọc đại phi toái. -ti tiếp tục nói ra Đem lời biết đến nói ra, "Chúng ta đi giải quyết những cái kia muốn hại chết chúng ta người, dạng này ngươi chẳng phải an toàn." Hàn giờ gì thể phải nói, "Nếu như các ngươi không giải quyết được đâu." Sở Ti vừa cười nói, "Vậy ngươi chết chắc, ngươi tốt nhất cầu nguyện chúng ta có thể làm được bọn hắn, tốt nhất trợ giúp chúng ta đi giải quyết bọn hắn, nếu không tại đi làm bọn hắn trước đó, ta sẽ xử lý cho ngươi." Lý Đố đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tổ Cụ đi qua Thô Lô nói ra, "Lão bản, cùng hắn phí cái gì kỉnh, ta nhìn tiểu tử này không phải cái gì ngạnh hắn, để cho ta cùng bọn tiểu nhị vào tay, nhiều lắm là cắt đứt hắn tứ chi." Hắn khẳng định sẽ liền lao bà hắn ngày nào đến đại di mộ nói hết ra. Ô Cụ tướng mạo hung tàn, dạng này ra vẻ ngang ngược thời điểm nhìn càng thêm đáng sợ. Sơ Ty vờ cắn miếng nướng cá mực sau cười híp mắt hỏi, "Ngươi biết đồ vật, chúng ta nhất định phải biết, ngươi không nói với ta, vậy ngươi liền cùng ta thủ hạ nhóm nói xong." Án Giở Di tuyệt vọng ngẩng đầu, hắn nói ra, "Ta nói, ta biết ta đều nói, nhưng ta biết không nhiều, hi vọng các ngươi tin tưởng ta." "Nói đi." Án Giở Di nuốt nước miếng một cái nói, "Ta là tại 2 ngày trước mới tiếp xúc bọn hắn, bọn hắn tự xưng là trên đạo tặc đốn tuổi." Không biết từ nơi nào làm đến tin tức của các người, nói các người rất có tiền, mang đến rất nhiều thứ đến ở trên đảo. Bọn hắn liên hợp chung quanh thôn thôn dân ăn cấp các người, thôn dân lấy đi sinh hoạt vật phẩm, bọn hắn cướp đi tiền, nếu như ta thăm dự, cũng sẽ phân cho ta một số tiền lớn. Cái này một số lớn là nhiều ít? Lang Ca đột nhiên hỏi. Án giờ dịt nói ra, chỉ ít 2000 văn rút. Ta không có cách, các tiên sinh, người đáng thương đáng thương ta, nữ nhi của ta sạ sạ mắc được bệnh bạch huyết, mang tính hạt tế bảo tính bệnh bạch huyết, đó là cái đốt tiền bệ nha, ta không có nhiều tiền như vậy, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đi kiếm tiền. Sở ti Sotiver khinh miệt cười nói, cho dù là giết người đoạt được lòng dạ hiểm độc tiền. Án giờ Dịt tranh thủ thời gian nói ra, "Không, chúng ta không muốn lấy giết người, chúng ta chỉ muốn cướp đi đồ vật, các ngươi là người ngoại quốc, nơi này lại không có cảnh sát, bị cướp sau chỉ có thể nhận mệnh. Thật, chúng ta không muốn giết người." Sotiver khẽ nói, "Là ngươi không muốn lấy giết người, về phần những cái được gọi là thợ đốn tuổi. Ha, Lý Đố dùng chất vấn ánh mắt nhìn chằm chằm Án giờ Dịt, nói, "Ngươi liền biết điểm ấy tin tức." Án giờ Dịt vội vàng gật đầu nói, "Đúng, chỉ những thứ này, thật chỉ những thứ này." Lý Đố lại nói, chỉ những thứ này tin tức, người lo lắng nói ra sẽ bị giết. Án giờ Dị tuyệt vọng nói ra, bọn hắn chính là như thế uy ta, giống như các người, bọn hắn cũng mang theo thường, bọn hắn nhìn tượng sát thủ, ta làm sao dám đắc tội các ngươi dạng ngày người. Lý Đố nhìn về phía Lang Ca, thấp giọng hỏi, hắn có mấy thành có độ tin tuệ? Lang Ca nói, không sai biệt lắm, là cái đàn hoàng người đàn thương. Hắn trước kia đối với địch nhân không có lòng thương hại, nhưng rời đi quân đội sau thân phận của hắn chính là cái phụ thân, Án giờ dịt tình huống cùng hắn đã từng cùng loại, cho nên hiếm thấy lên đồng bệnh tương liên cảm giác. Lý đi cho Án Dở Dị khởi ném cho hắn một ổ bánh bao cùng một bình nước. Án giờ dật rụt rẻ tiếp nhận đồ ăn, yên lặng tránh đi một góc xe đằng sau. Để lý đồ nhức đầu là những thôn dân này xử lý như thế nào, cũng không thể toàn bộ giết chết ta. Dựa theo Án giờ dịt ý tứ, các thôn dân bản ý hẳn là chỉ là dật đồ, cũng không có giết người ý nghĩ. Cho dù bọn họ từng có giết người ý nghĩ, lý đồ bên này cũng không làm được giết chết nhiều người như vậy sự tình. Sở Ty và cùng bọn hắn lưu tại người trong thôn tiến hành liên hệ, bọn hắn thuê một chút phòng ốc bảo tồn sinh hoạt vật phẩm, rất lo lắng thôn dân đối bọn hắn cũng phát khởi công kích. Đạt được tin tức cũng không tệ lắm. Các thôn dân sắc thực có chỗ dị động, nhưng không phải đối bọn hắn tiến hành vũ lực công kích, bọn hắn cho lưu thủ người đưa lên đồ ăn, trong đồ ăn có thuốc ngủ, mấy cái bảo tiêu rất cảnh giác không ăn mà là cho cho ăn, các thôn dân gặp đâm như bị phát giác, doa đến không dám đi ra ngoài. Tiểu pho nói ra, vẫn là thả a, dù sao chúng ta không thể giết chết bọn hắn. Thả bọn hắn? Đây chính là dung túng, mấy tên khốn kiếp này sẽ càng không có sợ hãi. Lớn pho không đồng ý. vừa nói, hoặc là chúng ta có thể cho bọn hắn làm chút thuốc hoàn ăn, lừa bọn họ nói là độc dược loại hình, để bọn hắn thành thành thật thật trở về. Định kỳ đi tìm chúng ta lưu lại người đi muốn làm dịu dược vật. Lý Đỗ suy nghĩ một chút nói, đã dạng này, chúng ta vì cái gì không dứt khoát dùng dược vật đến khống chế bọn hắn? Để bọn hắn cho chúng ta làm việc, dù sao chúng ta là tìm đến Thiên Thạch, còn muốn đi tìm những cái kia thợ đốn tuổi phiền phức, càng nhiều người càng tốt. Thế nhưng là bọn hắn không dễ khống chế, không nói trước bọn hắn có thể hay không ngu xuẩn tin tưởng chúng ta lời nói, coi như bọn hắn tin, về sau cho chúng ta quấy rối làm sao bây giờ? Lý Đỗ nói, chúng ta đi trước tìm những cái kia thợ đốn tủi, xem bọn hắn biểu hiện, đến lúc đó để bọn hắn đi trước cùng thợ đốn tủi giao thủ. Nếu là có vấn đề liền xử lý bọn hắn, nhưng sau vu gan cho những cái kia thợ đốn tuổi không phải rồi. Sơ ti vợ bọn người liếp nhau, đủ hung ác. Ta thích. Họ phở Lìn mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. chương 1312, truy kích, 1 năm. 1312 truy kích, 1 năm. Trưng trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách. Các thôn dân gia nhập lý đô đội ngũ, cầm bánh mì cùng nước nóng thành thành thật thật chen vào trong xe, giống như bị đuổi tiếng trong lồng giam gà vịt. M. Xem bọn hắn bộ dáng bây giờ tuyệt đối không cách nào cùng trước đó những cái kia hung ác người xâm nhập liên hệ tới, bọn hắn cuối cùng chỉ là sinh hoạt tại vùng đất nghèo nàn dân chúng bình thường, không phải cái gì hung thần ác sát tác ôn. Đội ngũ là ở trong vùng hoang dã ở một đêm sau mới xuất phát, trong đêm không biết thời gian nào, sương ngủ rốt cục tan đi, thời tiết y nguyên có chút âm trầm, nhưng tầm mắt tốt xấu khôi phục bình thường. Buồn vẻ việc đạo rất lớn, khắp nơi đều là hoang vu tri địa, đại đội nhân mã ở nơi như thế này trải qua rất khó không lưu lại dấu vết, cho nên lái xe thuận theo những này trộn, bọn hắn liền có thể đuổi theo những cái kia trợ đón tụi. Ngồi tại một chiếc xe trong Lý Đỗ hỏi: "Trên đảo này còn có thợ đốn tuổi sao?" ti vừa nhíu mày nói: "Trộm phạt cây cối mà thôi, cực địa rừng rậm là khu dự trữ bảo hộ tài nguyên, không cho phép chặt cây, nhưng sinh hoạt ở trong môi trường này cây cối rất thích hợp làm đồ dùng trong nhà vật liệu, cho nên luôn có người sẽ mạo hiểm trộm phạt." Lý Đỗ hỏi: "Cực địa rừng rậm diện tích không lớn, bên trong cây cối cũng không nhiều a. Nếu có người trộm đốn tuổi tại không ai quản sao? Không ai quản nói làm sao lại đến bây giờ còn không có bị chém sạch?" Soti vừa hít một hơi thật sâu nói: "Đương nhiên là có người quản, nơi đó chính phủ, hải cảnh, Nông lâm nghiệp bộ môn một mực tại rất cố gắng bảo hộ cực địa rừng rậm, rừng rậm khu vực có hộ lâm viên, trung quanh trên biển thỉnh phòng có điều tra thuyền xuất hiện, một khi phát hiện đốn trộm cực địa rừng rậm người, bọn hắn sẽ dành cho trừng phạt nghiêm khắc. Sưa nay sẽ không cắm vào bọn hắn nói chuyện lang ca lần này mở miệng, hắn nói ra, những này người không phải phổ thông rừng cây đốn trộm công nhân, bọn hắn thân thủ rất tốt, phát hiện bản thân rơi vào cạm bấy không có làm chó cùng rất dữ mà là lập tức rút lui, đến mức chúng ta không thể làm gì. Lý Đỗ lập tức hỏi, trên người bọn họ có quân đội dấu vết, đúng không? Lang ca nhẹ gật đầu. Lý Đấu lại hỏi Sertiver, ngươi đến cùng trọc người nào? Bọn hắn vì sao lại thiết trí cạm bấy tới đối phó chúng ta? Sertiver bất đắc dĩ nói ra, ta nào biết được, ai nói đây là ta gây người? Có lẽ là ngươi gây người đâu. Từ tiến vào sải bờ gì ạ bắt đầu, trên đường đi nhưng đều là ngươi tại làm cho người ta nha. Lý Đấu ngẫm lại đúng là chuyện này, Nga Voi Thợ săn bên kia hắn đắc tội không ít người, Tân Nương Phiên trợ bên trên lại đắc tội nơi đó bang phái, nơi đó bang phái thậm chí không tiếc bại lộ bọn hắn hải tặc thân phận đến báo thủ. Những này trợ đốn tuổi khả năng thật cùng Vụ Cụ Tạ phái có quan hệ. Bọn hắn là hiểu rõ nhất bên mình tài lực người, vài ngày trước làm hải tặc cũng không quang đến báo thủ, cũng là muốn đoạt bọn hắn đồ vật. Nhưng hắn cảm giác những bang phái kia phần tử chỉ là đám ô hợp, Lăng Ca cho rằng thợ đốn tuổi trên người có xuất ngũ tinh binh dấu vết, từ điểm đó mà xem, Song phương không cách nào phù hợp. Sở Ty vừa lập đi lặp lại hỏi thăm thôn dân cùng ăn giờ gì, Song phương đối thợ đốn tuổi thân phận cùng bối cảnh cũng không rõ ràng, liền nói đối phương tự xưng thợ đốn tuổi, đồng thời bọn hắn áo khoác bên trên xác thực có một phấn mảnh gỗ vụ loại hình đồ vật. Xe một đường rông ruổi, đội ngũ kéo đến rất dài, một chiếc xe phía trước là chính xác xe Trên xe thỉnh thoảng sẽ thả ra không người phi hành khí, từ không trung giám sát xung quanh địa khu. Lý do bọn hắn nhất định phải hành sự cẩn thận, đối phương nếu là hướng về phía bọn hắn tới, kia tất nhiên có chỗ chuẩn bị. Bọn hắn hiện tại là thuận theo thợ đốn tuổi dấu vết lưu lại theo đuổi kích, những này chưa hẳn thật sự là thợ đốn tuổi chạy trốn dấu vết lưu lại, cũng có thể là cố ý lưu lại dẫn dụ bọn hắn tiến vào bẫy. Còn tốt, trên đường đi ô tô sóc này lắc lừ, bọn hắn không có thu được cái gì tin tức xấu, không người phi hành khí ngẫu nhiên bay ra hậu truyện gửi điện trả lời nào hình ảnh tư liệu cũng không có phát hiện đối phương mai phục dấu vết. Lăng Ca cũng không có thở phào, hắn chiến đấu lý niệm chính là nếu như không có xử lý đối thủ, vậy liền làm tốt một giây sau cùng đối thủ gặp nhau chuẩn bị. Một ngày truy kích về sau, trận vạng tối lại lần nữa hạ trại. Bọn bảo tiêu vội vàng chống đỡ liều vài, Lý Đỗ không có việc gì có thể làm, ma xui quỷ khiến, hắn đột nhiên hỏi Sở ti vừa nói, ta cái kia đồng bào Đường Chiêu Dương, các ngươi quen thuộc sao? Sở ti vừa sau khi nghe được sự sở, hắn không có trả lời, mà là đi tìm bạn giờ Dịch nói ra, ngươi gần nhất ở trên đảo có thấy hay không người xa lạ? Xung quanh ở trên đảo rất ít người đúng không? Nếu như xuất hiện người xa lạ các ngươi có thể nhìn thấy A. Án giờ dịch lắt đầu, không có, thiên sinh, ta một mực đợi đang nghiên cứu chỗ. Vậy ngươi hỏi một chút những thôn dân này, bọn hắn có hay không thấy qua người xa lạ? Sơ ti vừa đánh gây hắn lại nói đạo. Án giờ dịch dùng tiếng địa phương cùng dân bản xứ bắt đầu giao lưu, một lát sau hắn phản hồi đáp án, ước chừng một tuần trước có người từng thấy một chút cùng loại xe của các ngươi, cũng là như thế lớn, bọn hắn tại đảo tiền Phong ở trên đảo xuất hiện qua, cũng không có tới đến buồn kệ vị đảo. Soti vừa dùng sức vỗ tay một cái, hắn vội vã trở về đem Lý Đỗ cùng For huynh đệ gọi vào một chỗ, nhưng sau cười lạnh nói, hồng Ma Quỷ bố Lệ vì tới, hắn so ta trước đó sớm hơn lại tới đây, liên hợp các thôn dân đối phó chúng ta khẳng định chính là hắn đàn này." Lý Đỗ buồn bực nói, hồng Ma Quỷ bố Lệ vìn. Gia hỏa này là ai? Một tên hỗn đàn, không nghĩ tới hắn cũng tới nơi này." Tiểu For có chút buồn bực nói, "Nói cụ thể một chút, hắn là cái gì hỗn đản?" Lý Đô tiếp tục hỏi. Soti vừa hồi đáp, "Hùng Ma Quỷ Bồ Lệ Vịn, hắn tên đầy đủ là Bobby Bồ Lệ Vịn." Biết anh quốc rộng khắp tài chính tài phú tập đoàn sao? Gia tộc của hắn ngay tại không chế tập đoàn này, nói những này đối ngươi vô dụng, ngươi cần biết đến chính là, hôn đàn này cùng chúng ta mục đích, cũng là đến quần đảo sẽ vở mẹ ạ Lèm Li ạ siêu tập thiên thạch. Lý Đỗ giật mình nói, "A, mục đích của bọn hắn cũng là thiên thạch. Rất có thể bọn hắn đã có chỗ phát hiện, cho nên mới muốn bắt lấy chúng ta, khống chế chúng ta hoặc là đuổi đi chúng ta." ti vừa biểu lộ ngưng trọng nói. Lý Đỗ sắc mặt vui mừng, nói, "Dạng này vừa vặn, chúng ta đi giải quyết hỗn này, tiếp nhận hắn thu hoạch, kể từ đó chúng ta có thể tiết kiệm không ít chuyện, đúng không?" Tiểu Phong cười ha hả, Vũ Bả vai hắn nói ra, "Đúng, Lý, ngươi ý nghĩ cùng ta không như mà hợp." Lý Đỗ vẫn còn có chút buồn bực, hỏi Sở Ti vừa nói, "Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến cha người này?" Sở Ti vừa lắc đầu nói, "Ta không nghĩ tới cha người này, là ngươi vừa rồi nhắc tới ngươi vị kia thần bí đồng bào, hắn là nhà mạo hiểm, hắn giống như chúng ta đối quần đảo sẽ vòm ạ Lèm lì ạ Thiên Thạch có hứng thú, để cho ta nghĩ đến, có lẽ tập kích chúng ta người chính là hướng về phía chúng ta cùng Thiên Thạch tới." Cái này liên tưởng rất có tất yếu, đối với tập kích một chuyện bọn hắn không còn là lơ ngơ, bắt đầu trở nên rõ ràng. Bóng đêm rất nhanh giáng lâm, bọn hắn tiến vào trướng đồng nghỉ ngơi. Lang ca an bài nhiều chi đội ngũ giao nhau tuần tra các đêm, phòng ngừa có người trong đêm đánh lén bọn hắn. Căn cứ yêu cầu đám người cần cùng áo mà ngủ, cái này khiến Lý có chút buồn bực, lần này mạo hiểm thật sự là hoàn toàn mới kinh lịch, không nghĩ tới sẽ phải gánh chịu nhiều như vậy tội. Họ Fredlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 1313, Hàn Lưu, 2 năm. 1313 Hàn Lưu, 2 năm. Một đêm không có việc gì, hết thảy thuận lợi. Không qua đêm ở giữa Hàn Lưu tập kích, nhiệt độ cấp tốc thấp xuống hơn 10 độ cho dù là đến sau khi trời sáng y nguyên tiếp cận công độ, từ đó có thể biết tối hôm qua nhiều lạnh, thậm chí liền một chô đống lửa đều đông lạnh diệt. Lý Đốc bọn hắn đã làm tốt phòng lệnh chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ xuất hiện không phải chiến đấu giảm quân số, Sophie cùng lớn pho chờ mấy người đều bị cảm. Hơn nửa đêm thời điểm Sophie chịu đựng khó chịu cho mình đâm hai châm, một châm hạ sốt, một châm là chất dinh dưỡng, mục đích là tăng cường sức chống cự. Nàng là bác sĩ, có thể kịp thời phát hiện thân thể vấn đề, nhưng lớn pho bọn người liền không có năng lực này, bọn hắn nửa đêm cấp tốc phát sốt, cũng cấp tốc đốt mơ, mơ màng màng. Chờ đến buổi sáng phát hiện không đúng thích hợp, từng cái đã phát triển đến lại bị cảm giai đoạn. Dạng này không có cách, Sophie chịu đựng khó chịu cho đám người lần lượt kim kim cùng kiểm tra nói sao thể tình huống đúng bệnh hốt thuốc. Lý đố bọn người phân đến khẩu trang, cảm mạo bắt nguồn từ virus, Sophie lo lắng chuyển nhiễm bọn hắn. Động vật cũng có khẩu trang, Lý đố mang theo mấy cái sùng vật chuyên dụng bao, bên trong có sùng vật sử dụng các loại đồ vật, trong đó liền bao quát khẩu trang, hắn liền xuất ra khẩu trang cho mấy tiểu tử kia mang lên trên. Mấy cái hùng hài tử cũng không nguyện ý dạng này bị trói buộc, lên về sau lập tức nghĩ biện pháp sẽ rách xuống tới. Lúc này A Bạch năng lực liền bày ra, cái khác hùng hài tử đều tại lập đầu, nó trực tiếp nhẹ nhóm đơn giản đưa tay đem khẩu trang hái xuống, sừng suốt không có phá hư một điểm. Hùng hài tử nhóm rất cơ linh, bọn chúng biết mình lấy xuống khẩu trang khẳng định sẽ bị mắng, nhưng nếu như khẩu trang không có bị xé nát mà là hoàn chỉnh hái xuống khẳng định sẽ bị mắng nhẹ một chút. Thế là nó nhóm tiến tới A Bạch trước mặt, mấy cái lông đầu song song cùng một chỗ, nhìn hết sức vui cảm giác. A Bạch thuần thục đem khẩu trang xé toang, lý phát hiện sau tại nó trên ngông hung ác đập một thanh, một lần nữa đeo lên khẩu trang. Tiểu Bạch hầu đầu khuôn mặt nhỏ cũng nhỏ Lý do cho hắn đeo cái nhân loại dùng khẩu trang, đưa nó toàn bộ mặt đều khét, chỉ ở khẩu trang phía trên đảo ba cái động, hai cái nhìn đồ vật một cái thông khí dụng. Stevie vừa cũng đi cho Linh Miêu mang khẩu trang, kết quả bị Linh Miêu cắn một cái, may mắn hắn mang theo ra thủ sáo, chỉ là thú sáo bị cắn mở ra một lỗ hồng nếu không đoán chừng phải vứt bỏ một miếng thịt. Cái này cậu nỡ dưỡng. Stevie khí chửi ầm lên. Cảm cúm vì rút quả nhiên lợi hại, ngày thứ 2 trên đường chạy tương đối vất vả, mặc dù bọn hắn kịp thời bổ sung nhiệt lượng cùng năng lượng, nhưng lại có mấy người bị truyền nhiễm lên. Lại lần nữa hạ trại. Lăng Gia cũng không dám an bài quá nhiều người đi gác đêm, tại nhóm đầu tiên cảm mạo trong đội ngũ, ngoại trừ sổ Phỉ cùng lớn fo cái khác đều là gác đêm bảo tiêu, Hàn Lưu xuất hiện quá đột ngột. Tám chiếc ô tô đèn lớn toàn bộ triển khai, lóe sáng ánh đèn đem doanh địa xung quanh chiếu dọi sáng như ban ngày, dạng này cần thủ vệ nhân số giảm bớt, càng nhiều người có thể tiến trong lều vải đi nghỉ ngơi. Thời tiết không tốt, mặc dù không có sương ngủ, thế nhưng là trên trời y nguyên có mây đen, không có ánh trăng cùng tinh quang, trong màn đêm buồn kệ việc đạo khó tránh khỏi cũng có chút há dám. 10 cái đại hán mặc liền số áo đông Mang theo giày đặc đông vải mũ trùm mặc chạy băng băng trên mặt đất, bọn hắn chân to giẫm lên trên mặt đất, nhưng không có thanh âm gì, hiển nhiên đế giày làm qua xử lý. Tới gần ánh đèn loé sáng doanh địa về sau, một đại hán mở ra cái bộ đàm nhẹ giọng thổi cái huyết sáo. Rất nhanh, bộ đàm vang lên một tiếng chim gọi tiếng còi. Mấy phút về sau, một cái màu đen cái bóng chậm dại xe dịch tới, giống như một cái bọc nhỏ, có đại hán đi lên đem bao kéo ra, một cái đồng dạng mà cáo bông đại hán từ đó chui ra. Thế nào? Những tên côn kiếp kia tình huống như thế nào? Huýt đại hán thấp giọng hỏi. Đại hán đồng dạng hạ giọng nói ra: Ngài tốt, Bố Lệ Viễn tiên sinh, bọn hắn chỉ có hai người tại các đêm, đồng thời đợi một mực đợi tại đống lửa bên cạnh. Những người khác tại trong lều vải, dự tính một nửa người lây nhiễm phong hàn. Bố Lệ Viễn nhíu mày nói, một nửa người lây nhiễm phong hàn. Nhiều như vậy sao? Đại hán kia gật đầu nói, ta đại khái xác định, từ trạng vạng tối bắt đầu ta mai phục tại nơi này quan sát bọn hắn, nơi này lều vải lấy đống lửa làm giới hạn chia hai nhóm lần, trong đó một nhóm lần dùng để cách ly phong hàn người lây bệnh. Có người đưa tới kính viễn vọng, Bố Lệ Viễn cầm lấy kính viễn vọng nhìn kỹ một chút đống lửa doanh địa, ngọn lửa nhấp nháy bên trong. Hắn thấy rõ hai bên lều bại tình huống, số lượng không sai biệt lắm. Sờ lên cái mũi, bộ lệ Vĩn lộ ra vẻ tươi cười, "Tốt, Sờ Ti vừa cùng phò huynh đệ, mấy tên khốn kiếp này vậy mà đi theo ta tới quần đảo Sẽ Vơ Mạ Dễm Lý ạ, vậy liền cho bọn hắn cái giáo hấn. Chuẩn bị hành động, chia binh hai đường, trước gõ rơi bọn hắn ánh đèn, nhưng sau tù binh bọn hắn, mang đi bọn hắn tiếp tế đặc biệt là quần áo, để bọn hắn hảo hảo hưởng thụ cái này đáng chết Bắc Cực hàn lưu." Một đại hán trầm trồ nói ra, "Bộ lệ Vĩn tiên sinh, thời tiết như vậy hạ mang đi bọn hắn áo lạnh sợ rằng sẽ chết người, ngài nhất định phải làm như vậy sao?" Bố Lệ Viên trừng người kia một cái nói, "Ta đương nhiên biết ta đang nói cái gì, ta xác định ta chính là muốn làm như thế, chỉ cần không phải chúng ta giết người, quản bọn họ chết như thế nào đâu." "Đã quyết định đến quần đảo Server Mayat Amelia, kia tốt nhất làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị." Đám người nghe ra hắn ngữ điệu bên trong tàn nhẫn, liền đều yên lặng nhẹ gật đầu. 15, 16 người chia hai đường, hóp lưng lại như mèo lặng lẽ tới gần sáng như ban ngày doanh địa. Có người tại tiến lên thời điểm cảm giác bên người giống như có động tĩnh, hắn theo bản năng quay đầu, nhưng sau nhìn thấy một đôi xanh mướt mận con mắt lóe lên một cái rồi biến mất một màn này dọa hắn nhảy một cái, hắn tranh thủ thời gian đẩy người phía trước nói ra, ta giống như nhìn thấy cái gì đồ vật. Thấy được lao tử cái mông sao? Trước mặt đại hán nhẹ giọng cười nói, người kia giận dữ, hạ giọng nói, tuân thủ nguyên tắc có, ngươi cái này sồn chó. Ta ta cảm giác giống như là nhìn thấy một con sói. Trước mặt đại hán có chút không kiên nhẫn, nói, ngươi nhìn lầm, bọn kệ việc ở trên đảo không có sói, nơi này lớn nhất động vật chính là phương bác Hiệu, có lẽ ngươi thấy được phương bác Hiệu. Nghe lời này người kia mày không nói, hắn cũng biết cái này thường thức. Nhưng hắn xác thực cảm giác vừa rồi bản thân nhìn thấy kia có con ngươi màu xanh lục từ động vật là một con sói. Bọn đại hán tiếp tục lạng yên không tiếng động hướng phía trước tới gần, có người tại bộ đàm trong thấp giọng cường điệu, "ẩn ấp, vô thanh vô tức, nhất định không thể phát ra âm thanh." Đi tại sau cùng đại hán vẫn còn nhớ lúc trước nhìn thấy một màn, bỗng nhiên ở giữa có đồ vật gì đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn vô ý thức quay đầu, nhìn thấy một cái chừng mắt hai con mắt to cao lớn quái vật từ dưới đất đứng lên. Lúc này cách doanh địa đã không xa, tại doanh địa ánh đèn chiếu rọi xuống, Hắn thấy được quái vật này hai con mắt to đồng dạng tản ra lục sắc qua mang, ngoài ra đối phương trên mặt liền không còn có cái gì nữa, chỉ có trắng xóa hoàn toàn mơ hồ. Đại Hán giật mình, theo bản năng hít sâu một hơi, nếu như không phải có người một mực tại căn dặn bọn hắn đến giữ yên lặng, hắn liền muốn kêu to đi lên. Hắn quay đầu nhìn thấy quái vật trong náy mắt, quái vật hai năm đấm đưa ra ngoài, ầm ầm hai lần nện ở trên mặt hắn. Đồng thời một cái toàn thân màu trắng quái vật xuất hiện, nó nắm trong tay lấy thứ gì, ầm lập tức vung mạnh tới, Đại Hán mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Họ mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện trước 1314, cho ăn thiếu gia cà phê, 3 năm. 1314 cho ăn thiếu ra cà phê, 3 năm. Đại hán ngã xuống đất khó tránh khỏi phát ra âm thanh, thanh âm này tại An tính trong đêm lộ ra phá lệ rõ ràng, người chung quanh lập tức quay đầu lại nhìn. Cùng lúc đó, một tiếng sói chu xuất hiện tại cách đó không xa, có chỉ béo sói trừng mắt xanh mơn mởn trong mắt dắt cuống họng dùng sức gầm rú, ngao ngao o. Gặp này bố lệ vỉnh theo bản năng mắng một câu, đáng chết, từ đâu tới sói. Một đại hán trần chờ nói ra, giống như, giống như bọn hắn mang theo một chút sủng vật. Nhưng chúng nó xuất hiện số lần rất ít, ta không dám xác định. Tiếng sói chu một vang lên, tính mịch an tính doanh địa lập tức trở nên náo nhiệt. Tám chiếc ô tô phát ra ánh đèn sáng lên, xe động cơ gào thét, khổng lồ thân xe ầm vang mẹ xe đẽ ben, như là ngủ xe cự thú tỉnh táo lại phát động công kích. Đội xe chia hai nhóm, một nhóm bốn chiếc xe đi bên ngoài mở bảo vệ doanh địa, một đạo khác bốn chiếc xe thì mở ra doanh địa, ở trong vùng hoang dã lôi kéo khắp nơi, liền sông mang đụng, trong lúc nhất thời thành công trưởng khống toàn cục quyền chủ động. Bọn đại hán khổ tâm kinh doanh kế hoạch đánh bất ngờ như vậy phá sản, bộ lệ viễn khí trên mặt đất liền liền dậm chân. Đồng thời phất tay quát, rút lui rút lui. Phút Tranh thủ thời gian rút lui. Vì cam đoan đánh lén hiệu quả, bọn hắn là khinh trang thượng trận, ngoại trừ vũ khí trong tay cùng trên người bông vài áo khoác, ngoài ra không còn khác trang bị. Lúc này hạng nặng xe Việt dã dừng ở bọn hắn như là xe tăng cùng xe bọc thép, lấy lục thể cùng nhẹ binh khí căn bản bất lực đối kháng. Kỵ binh hạng nặng đụng tới bộ binh hạng nhẹ, Trên lệch của song phương không riêng ở chỗ lực phòng hộ, còn tại ở di động tính, xe Việt dã di động tính quá mạnh, bốn chiếc ô tô tùy tiện đem đánh lén bọn đại hán chém thành mấy khối lớn, thành công mất đường lui của bọn hắn. Bố Lệ Vĩn muốn chạy, một chiếc xe hơi đen minh hướng hắn phóng đi, tay lái phụ cửa sổ xe mở ra, một chi đen nhắm nòng súng rũ ra, lập tức súng chất chu âm thanh liền ở trong vùng hoang dã vang lên. Nghe được súng máy bán tự động nhanh trong tiếng xạ kích, Bố Lệ Vĩn chỉ có thể bất đắc di dừng lại, xe tải loa vang lên một cái trầm thấp giọng nam, bỏ vũ khí xuống. Ngồi xuống. Hai tay ôm đầu. Từ bỏ chống lại. Bọn đại hán kinh hoàng nhìn về phía Bố Lệ Vĩn, Bố Lệ Vĩn ngược lại là làm người lưu manh, hắn đem treo ở trước ngực nga thước súng trường AN94 lấy xuống ném đi, đồng thời hô, để súng xuống a, chúng ta không chống cự. Hắn để bọn đại hán nhẹ nhàng thở ra, đối phương hiển nhiên đang chờ đợi bọn hắn đánh lén, đã làm vạn toàn chuẩn bị, loại tình huống này bọn hắn nếu là lại ngoan cố chống lại phản kích, rất dễ dàng sẽ chết không toàn thời. Xe dừng lại, mấy người đại hán nhảy xuống, bọn hắn trước thu thập ném xuống đất xuống trường, sau đó đem đám người tập trung lại mang đến trong doanh địa. Stevie và cùng Lý Đỗ Tử trong lều vải chui ra ngoài, một trận gió lạnh thổi qua, hai người sợ run cả người, ngoại tạo thật là lạnh. Thượng đế ta biến thành khối băng. Hai người không hẹn mà cùng tiến đến bên cạnh đống lửa, đống lửa bên trên treo một cái nồi, bên trong nấu lấy nóng cả cả. Hai người riêng phần mình múc một chén, nóng hổi đồ uống vào bụng, bọn hắn cuối cùng dễ chịu một chút. Bố Lệ vĩn khoanh tay làm ra cả lợt phất phơ dáng vẻ, hắn nói ra, "Ha ha, hóa kế, các ngươi thuộc sở bờ nhà chính là như vậy đãi khách sao? Cho ta đến một chén cà phê nha." Sở Ty vừa đối với hắn giơ ngón tay giữa lên cười lạnh nói, "Ngươi tại sao không đi?" Lý đố ngăn lại hắn, nói, "Phong độ thân sĩ, huynh đệ, ngươi đến có phong độ thân sĩ." Hắn nói rất đúng, quý tộc dù cho đối đãi địch nhân cũng phải bảo trì lễ nghi, "Chờ ta một chút, ta đi chuẩn bị cho hắn một chén cà phê." Sao Ti vừa nhìn xem hắn nói, "Ngươi đi rồi?" Lý Đỗ cười cười không nói chuyện, hắn đi tìm tới cơm tối thời điểm nấu cà phê, lúc ấy bên trong có còn lửa, nhưng lúc này nhiệt độ quá thấp, đã đồng thành khối băng. Hắn cầm cái cái chén ở bên trong gia nhập một chút nước lạnh, lại dùng thìa thủ đảo chút cà phê đá khối ném vào trong chén, nhưng sau pha trộn một chút, bưng chén cà phê đến bộ lệ Vĩn trước mặt mỉm cười nói, "Bộ lệ Vĩn thiếu gia, mời uống cà phê." Chói mắt dưới ánh đèn, bộ lệ Vĩn thấy rõ trong chén đồ vật, dù cho thấy không rõ hắn cũng có thể đoán được bên trong là cái gì, khối băng đụng phải cái chén phát ra thanh âm vẫn là rất dội. Hắn vất tay quét về phía cái chén, khinh miệt nói ra, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi phối nói chuyện với ta? Lý do để phòng hắn đâu? Hắn vung cánh tay lên một cái, lập tức sử dụng chậm lại thời gian năng lực né tránh ở một bên, trong chén nước đá cà phê một điểm không có vậy ra tới. Bưng chén cà phê, hắn thiếu dung chân thành nói ra, nha, bố lệ Vĩn thiếu ra giống như không lĩnh tỉnh. Không đợi bố lệ Vĩn mở miệng, hắn quay đầu nói ra, có ai không, đi lên cho ăn công tử uống cà phê. Gỗ Tự Lạc cùng ổ cụ đi tới, bố lệ Vĩn sắc mặt rốt cục có chỗ biến hóa. Hai người hình thể cùng tướng mạo tại ánh lửa hạ lộ ra càng đáng sợ. Hắn tranh thủ thời gian lui về sau, trong miệng đối Sở Ti vừa quát, "Uy, Sở Tiver, mày có ý tứ gì? Người nút ở phía sau mặt làm gì? Có vấn đề gì ra tâm sự?" Gỗ Tự Lạc cùng Ổ Cụ bắt lấy Bộ Lệ Vịn, cái sau cũng là một đầu đại hán, thân cao đến có một m 85 rộng eo thô, dáng người khôi ngô, đi trên đường hổ hổ sinh phong. Thế nhưng là tại Gỗ Tự Lạc cùng Ổ Cụ trước mặt cái này không đáng chú ý, hai người rũi ra tráng kiện cánh tay, đem Bộ Lệ Vịn cho tóm chặt lấy kéo đi lên. Lý Đỗ bưng chén cà phê giơ lên bổ lẹ vịn trước mặt, bổ lẹ vịn nghiêm nghị nói, "Phù dịu, cầu nâng giường, ngươi dám?" "Sir Trevor." "Sir Trevor Summer, ngươi biết làm như thế hậu quả." "Sir Trevor nghĩ nghĩ, nói ra, Lý, có lẽ chúng ta nên trước phiếm bài cầu. Lý Đỗ hỏi ngược lại, "Ngươi quên cái kia đang chết ngắm tán bay mùi vị sao? Nếu như lúc ấy chúng ta lâm vào trong ảo cảnh, ngươi nói sẽ phát sinh chuyện gì?" "Sir Trevor nhún nhún vai nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi không rõ ta ý tứ, ta nói là chúng ta trước tiên có thể phiếm bài cờ." Một bên uống cà phê một bên phiếm vài câu, còn có cái này cà phê đến thêm đá, không thêm băng hương vị không thể được. Trên mặt đất có ao nước nhỏ, bên trong nước đã sớm cái băng. Hắn móc ra một chút tối tăm mở mịt khối băng để vào trong chén, nụ cười sáng lạ nói, "Uy Bộ Lệ vịn thiếu ra uống cà phê." Bố Lệ Vịn nổi trận lôi đỉnh, "Ngươi dám? Serviver, ngươi muốn làm như vậy, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tin tưởng ta ngươi hôn đàn này, ta tuyệt sẽ không ồ ồ." Lăng Ca từ phía sau lặng yên không tiếng động nắm đầu của hắn, Lý thừa dịp hắn hé miệng gầm rú thời điểm, Lại lần nữa sử dụng chậm lại thời gian năng lực đem cái chén nhanh chóng đẩy tới đổ ra nước đá bố lại vì thân thể bị gỗ tựu lạc cùng ổ cụ không chế đầu bị lang ca nhấn hắn muốn dây rủa không chút nào không thể động đậy chỉ có thể ngậ miệng lại đến phản kháng chờ hắn im lặng lý đối liền thu hồi cái chén gặp này bố lại vì quát đáng chết ta tuyệt đối ô ô. hắn mới mở miệng lý đối lại chậm lại thời gian trôi qua tốc độ cái chén lại lần nữa nhét vào bên miệng hắn đổ vào nước đá lần này hắn ra tay nhanh tính cả khối băng cùng một chỗ đổ đi vào sợ thi vừa một tay dùng ra hiệu tre bổ lại vì miệng Một tay đẩy hắn cái trán về sau lắc lư, cứ như vậy cô rắc cô rắc vài tiếng, bộ lệ vìn kìm lòng không được đem nước đá uống vào. Họ Flerlin mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Chương 1315, phục 4 năm. 1315 phục, 4 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Lý Đỗ cầm cái cái chén lớn, bên trong nước đá khối băng đến có 4500ml, kia là khá nhiều. Bố lệ vìn uống một ngụm liền có đến run dậy, loại này trời uống nước đá, kia thật là bản thân tìm kích thích. Bị ép buộc uống cái này một ngụm về sau, Sarty vờ giang hai tay bộ Lệ Vĩnh lại hé miệng muốn mắng chửi người. Lý Đỗ tay mắt lênh lếch, lại là một ly đá cà phê đổ đi vào, vì bộ Lệ Vĩnh công tử uống cả puksinô. Bộ Lệ Vĩnh đã có kinh nghiệm, sau đó không dám tiếp tục hé miệng, hắn nhìn về phía Lý Đỗ ánh mắt rốt cục mang tới hoảng sợ, đối phương tốc độ xuất thủ quá nhanh, nhanh đến để hắn khó có thể tin. Sarty ti vờ mong đợi nhìn xem hắn nói, bộ Lệ Vĩnh thiếu ra, nói tiếp nha, ngươi không phải luôn luôn rất có thể nói sao? Tại sao không nói? Bộ Lệ Vĩnh trầm nhìn xem hắn, gắt gao ngậm miệng. Lý tại chén cà phê bên trên thổi thổi, hỏi: Ngươi còn uống cà phê sao? Bố Lệ Viễn tiếp tục giữ im lặng. Lý Đỗ vô tay phát ra tiếng, cùng nhân cho bọn hắn rót hai chén nóng hổi hương nước nóng khà khả. Hắn cầm một chén Sơ Ty vợ cầm một chén, hai người đụng đụng chén mỉm cười, cạn ly hòa kế. Vì cái này chén thức uống nóng cạn ly. Sơ ti vợ vui sướng nói. Nóng khả khả hương khí rất đậm, nồng đến có chút dính người, cho nên bình thường rất nhiều người mị không thích loại này đồ uống. Thế nhưng là tại cái này rét lạnh thời tiết, có thể uống một chén dạng này có mùi hương đậm đặc vị đồ uống lại là cực lớn hưởng thụ. Bố Lệ Viễn hầu kết trên dưới run rẩy mấy lần. Hắn nhìn thấy Lido đem nước đá chén cà phê giao cho bên cạnh trong tay một người, cuối cùng dám mở miệng, "Nghe, bọn tiểu nhị à không?" Một trận tan ảnh nghi lên, Lido tử cùng nhân trong tay cầm lại cà phê đã chén, vừa nhanh vừa chuẩn lại ổn, chén cà phê lại đến bố lệ vìn bên miệng, cái chén nhoáng một cái, một ngụm nước đá tiến vào trong miệng hắn. Bố lệ vịn bị dày vò điên rồi, hắn không thể nhịn được nữa, gầm rú nói, "Ngươi cái này kỹ nữ ngu tuân thủ nguyên tắc có ửng ngược ngu xuẩn, ta sẽ để cho ngươi nỗ lực ửng ngược ngược đại giới." A phụ tử Nghe ta nói ngược. Đừng Vung tay ta ưng lược. Hắn chỉ cần miệng mở rộng, Lý Đỗ chỉ thấy khe hở cắm châm đi đến ngược lại nước đá, dù sao tại thời gian chậm lại năng lực dưới, hắn có thể tinh chuẩn nắm chặt bộ lệ vì nói chuyện hé miệng thời cơ. Bố lệ vì rốt cục phục, hắn lần này im lặng gắt gao cắn chặt răng, vô luận như thế nào không dám tiếp tục mở miệng. Lý Đỗ một tay dơ cà phê đá chén, một tay dơ nóng khả khả, một bên kịp thời cho hắn cho hắn nước đá, một bên thoải mái nhản nhã uống vào nóng khà khả, hai chuyện đồng thời tiến hành không chững chễ. Tiểu Pho nhìn bộ phục không thôi, liền liền vỗ tay nói, thật bản lãnh, Lý, nguyên lai like ngươi còn có ngón này. Tốc độ của ngươi cùng ánh mắt thật sự là quá lợi hại, ngươi thích đấu kiếm sao? Ngươi khẳng định là cái hào thủ. Bố Lệ Vĩn tựa như đấu bại gà trống, trước đó mặc dù hắn cũng ngậm miệng, nhưng vẫn như cũ cứng cổ một bức kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, này lại, nhưng không có kia cố đấu trí, thành thành thật thật, ngoan ngoãn. Uống xong nóng khà khả, Lý Đố đem cà phê đá chén phóng tới trên mặt đất, nhưng sau chậm rãi mà hỏi, Bố Lệ Vĩn thiếu ra, chúng ta không thể quan uống cà phê, chúng ta cũng phải tâm sự, vừa rồi ngươi trò chuyện cái gì? Bố Lệ Vĩn ngậm chặt miệng túi đầu không nói. Lý Đỗ đi lên thân mật vỗ vỗ nói, "À, Có thể là chúng ta không quen, cho nên ngươi cảm thấy không có gì tốt nói chuyện, cũng có thể là là ngươi cảm thấy ta địa vị thấp, không có gì tốt nói chuyện, là nguyên nhân nào nha. Bố Lệ Vĩn nhìn xem trên đất chén cà phê muốn mở miệng, thế nhưng là hắn không có kia lá gan đi mạo hiểm, đành phải tiếp tục ngậm miệng. Lý Đỗ tự mình nói ra, ngươi không nói lời nào, có phải hay không ta đoán đúng rồi? Ngươi cảm thấy ta địa vị thấp thật sao? Vậy dạng này quá tệ, thiếu ra, ngươi biết chúng ta ở nơi nào sao? Đây không phải tại Đế Quốc Anh, đây là tại buồn kệ việc ở trên đảo. Ngươi biết buồn kệ việc là cái gì đúng không? Nơi này là xã hội giai cấp vô sản thiên hạ, chúng ta ở chỗ này đều là giống nhau thân phận, đó chính là nhân dân của chúng, chúng ta đều là giống nhau nhân dân của chúng, có được đồng dạng địa vị xã hội. "Ách, ngươi làm sao vẫn là lời gì đều không nói? Ngươi cảm thấy ta nói không đúng sao?" "Không phải như vậy sao?" Bố Lệ Vĩ trần chờ một chút, nhưng sau lắc đầu, Lý Đô biến sắc nói, "Ngươi cảm thấy ta nói không đúng?" Bố Lệ Vĩ bất đắc dĩ lắc đầu, dùng sức lắc đầu. Lý Đô nói, "Ngươi lắc đầu có ý tứ gì?" Bố Lệ Vĩ rốt cục mở miệng, nhưng không có hoàn toàn mở miệng, hắn ngậm miệng hàm hồ nói ra: Ngươi nói đúng, ngươi nói đúng." Lý Đố không tiếp tục đi nhặt trên đất chén cà phê, hắn cười nói, "À, dạng này nha, ta kém chút hiểu lầm ngươi ý tứ, kém chút lại đi chuẩn bị cho ngươi một ly đá cà phê." Nghe được hắn nói như vậy, Bồ Lệ Vĩn Cơ hồ muốn khóc. Sở Ty vừa cùng Tiểu Phọt thì cười ha ha, cái trước đi lên vô vỗ Lý Đố bả vai nói, "Ta còn là lần thứ nhất thấy có người có thể đem bộ Lệ Vĩn thiếu ra thu thập như thế ngoan ngoãn, ta không nhìn lầm, Lý, ngươi là nhân vật hung ác." Lý Đố khoát tay một cái nói, "Khiếm tốn một chút, đây là Bồ Lệ Vĩn thiếu gia cho ta mũi, tốt, ta thiếu gia Ngươi đến cùng bộ lệ Vĩnh Thiếu gia tâm sự đi. Scotty vừa ra hiệu gỗ Tụ là bọn người bung ra bộ lệ vịn, nhưng sau hỏi, Bobby, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp nhau, cho nên chúng ta trực tiếp điểm, ta biết hai ngày trước sự tình là ngươi làm, mở ra hồng sắc hạng nặng xe Việt rã người cũng là ngươi, dù sao các ngươi là hồng ma quỷ gia tộc, đúng không? Bộ lệ vị nói, ta không biết ngươi nói cái gì, đêm nay chúng ta chính là nỗ như lập. Scotty vờ nhử mày nói, dạng này liền không có ý nghĩa, Bobby, nếu như ngươi muốn cùng ta chơi xấu, vậy chúng ta một mực tại nơi này lại xuống dưới tốt. Ngươi tới cho bộ lệ Viễn Thiếu ra cởi xuống áo khoác để chúng ta chậm rãi trò chuyện. Fujiu, Bố Lệ Viễn tranh thủ thời gian ôm lấy hai tay về sau chạy trốn, Steven khắc cờ mở nở quá phận. Người muốn giết ta? Người giết ta ca ca ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Steven nói, ngươi biết, ta không muốn giết người, ta cũng không sợ ngươi ca ca, ta chỉ muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự, ngươi có nguyện ý hay không? Bố Lệ Viễn thở dài nói, nguyện ý, ta nguyện ý cùng ngươi hảo hảo trò chuyện, tốt đã ta thừa nhận, đúng là ta liên hệ tôn dân sử dụng chất gây ảo ảnh, bất quá ta không có ác ý. Ừm. Ngươi lạ vì nói đồ ta, hoặc là để cho ta thử một chút chất gây hào ảnh cảm giác hào hảo thoải mái một thanh." Sở Ty vừa chau phúng cười nói. Bố Lệ vịn ra mặt rất dày, hắn mặt không đổi sắc nói ra, "Thật, ta chính là mục đích này, nấm tán bay sẽ không hại chết người." Nghe được hắn nói như vậy, Keo Sấn lao ra tử đột nhiên tức giận, hắn xông đi lên chính là một cước đá vào hắn bụng dưới, trong nguy quắc, nhưng Sở Ty vừa thiếu ra có trái tim bệnh a. Mày có biết hay không chất gây hào ảnh sẽ hại chết hắn. Mày đây chính là vì đòi mạng hắn a." Bố Lệ vịn thân đại lực không lỗ. Né tránh Lao gia tử bay đạp sau còn muốn trở tay đánh trả. Lão gia tử hơi vung tay rút ra một thanh Glock, họng súng đen ngỏm chỉ vào bố lệ vịn, hắn quyết định thật nhanh bóp cỏ. Ba, ba, ba Một cái tam liên điều xạ. Họ Florlin mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Chương 1316, không ngừng phí công phu, 5 năm. 1316 không ngừng phí công phu, 5 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Đạn không có đánh trên người bố lệ vịn, nhưng dáng thân thể của hắn bắn ra, đạn xuyên qua hắn áo khoác, tại áo đông bên trên đốt ra ba cái lỗ đen. Bố Lệ Vĩn phía trước bị thu thập không nhẹ, nhưng hắn cũng không sợ hãi, thế nhưng là lần này hắn thật sợ, hắn rõ ràng cảm nhận được đạn cảm giác nóng rực, nếu như họng súng hơi lệch một điểm, bất luận cái gì một viên đạn bắn chúng hắn đều có thể muốn hắn mệnh. Loại hoàn cảnh này, loại điều kiện này dưới, mặc kệ vị trí nào vết thương đạn bắn đều là chí mạng. Tiêu Sẩn vững vàng cầm Glock, họng súng đen ngòm gắt gao chỉ vào Bố Lệ Vĩn, Bố Lệ Vĩn thở hổn hển hoảng sợ nhìn xem họng súng kêu lên, "Thượng đế, muốn Bị họng súng quá chặt, lần này hắn không dám tránh né, Tiêu Sẩn đi lên liên tục mấy cước hắn đạp lăn trên mặt đất, trong miệng vẫn nổ quạc. Ta muốn giết ngươi, ta có thể giết ngươi. Ngươi có tin là ta giết ngươi hay không ngươi vậy liền nghi ca ca cũng không dám nói cái gì. Ngươi có biết hay không ngươi vài ngày trước đã làm gì? Nghe những lời này, Lý Đỗ nhìn về phía Sở Ti vừa nói, xem ra mấy người các ngươi giữa gia tộc rất quen, quan hệ của các ngươi cũng thật phức tạp. Sở Ty vơ lắc đầu cảm khái nói, ngươi nói sai, hoàn toàn nói sai. Giữa chúng ta cũng không quen thuộc, chỉ có thể nói lẫn nhau nhận biết, mà chúng ta quan hệ cũng không phải thật phức tạp, hẳn là đặc biệt phức tạp. Keo Sơn nhấn lấy Bố Lệ Vĩn đánh một trận, Bố Lệ Vĩn ôm đầu rụt lại thân thể. Thành thành thật thật bị đánh, lần này hắn nhưng lại trung thực. Một trâu đánh cho tê người về sau, Kiều Sần thở hồng hộp nói ra, "Tính ngươi tốt số, bố lệ Vĩn nhà xuân tiểu tử, nếu như ta trẻ lại 20 tuổi, ta nhất định sẽ giẫm nát trên người người một nửa xương cốt mới có thể dừng tay." Bố Lệ Vĩn cắn răng nói, "Ngươi có thể giẫm chết ta." Nghe lời này, Sẩn giận tí mặt, cầm ngược súng ngắn đi lên đối hắn cái chán hung hăng tới lập tức. Phanh, một tiếng vang trầm bố lệ Vĩn kêu thảm một tiếng, cái máu chảy như suối. "Có người muốn đi lên cho hắn băng bó." Kiều Sẩn tay nói, "Không cần phải để ý đến." Hắn không phải muốn chết phải không? Vậy liền để hắn đi chết. Lần này mặc dù hung ác, nhưng không đến mức để bố Lệ Viễn có nguy hiểm tính mạng. Steven ngồi xổm ở trước mặt hắn nói ra, Bobby, ta vẫn muốn cùng ngươi hào hảo tâm sự, nhưng ngươi cái này tiện tính tính tốt tượng không đổi được, ngươi làm gì cũng không muốn cùng ta hào hảo trò chuyện, đúng không? Bố Lệ Viễn bị báng súng gõ đến có chút nào chấn động, hàm hồ nói ra, đáng chết đáng chết. Con mắt ta đau quá. Steven Summer, ngươi quá phận. A, ngươi đến quần đảo sẽ vỡ mẹ ạ, a, đáng chết ngươi là tìm đến phiền Hiện tại gặp được phiền phức chính là ngươi, không phải sao?" Shitty vừa hỏi ngược lại, "Các ngươi đến quần đảo sẽ vợ mạ Lị ạ làm gì? Các ngươi cũng là tìm đến phiền phức sao?" Bố Lệ Vin ngẩng đầu lên liếc xéo lấy hắn nói, "Chúng ta tới làm gì ngươi không rõ ràng sao?" Shitty vừa hít sâu một hơi nói, "Đúng, ta rõ ràng, ta đương nhiên rõ ràng, vậy ta muốn hỏi một câu, các ngươi tìm tới thiên thạch sao? Nơi này nhưng có không ít thiên thạch đúng không? Các ngươi nhất định tìm được." Bố Lệ Vin cười lạnh nói, ngươi làm sao đoán, nơi này xác thực có là thiên thạch, nhưng các ngươi tìm không thấy." Ta đánh cược các ngươi một khối cũng không tìm tới." vừa nói, "Ngươi nói như vậy, hẳn là các ngươi tìm được rất nhiều thiên thạch. Nơi này thiên thạch bị các ngươi sưu tập không sai biệt lắm." Bố Lệ Vĩn không nói lời nào, chỉ là hừ lạnh một tiếng. -ti vừa nợ nụ cười, hắn nhẹ nhóm nói ra, "Nếu như các ngươi ở chỗ này sưu tập đến rất nhiều thiên thạch, vậy liền quá tốt rồi, ngươi ca ca đến quần đảo sẽ vừa mới ạ dèm Ly ạ hay chưa? Mặc kệ có tới hay không, các ngươi nhà đều là hắn làm chủ đúng không? Vậy ta gọi điện thoại cho hắn tốt." Hắn từ Bố Lệ Vĩn lấy ra một chiếc vệ tinh điện thoại. Chỉ có loại này điện thoại tại quần đảo sẽ vờm ạ Lệm Ly ạ còn có tín hiệu. Sterver bấm mã số đánh ra ngoài, kết nối sau đơn giản giao lưu, hắn giới thiệu tình huống hiện tại, nhưng sau nói ra, họ tự tọa Bố Lệ Vĩn tiên sinh, như ta vừa rồi giới thiệu như thế, Để đệ ngươi trong tay ta, nếu như ngươi muốn cho hắn bình yên vô sự trở về, vậy liền chuẩn bị mời khối thiên thạch. Bố Lệ Vĩn giận tí mặt, Sterver, khắc cỡ mở lời quá phận. Ngươi nghĩ bắt cóc ta? Ngươi có là gan bắt quá khứ chiếu vào mặt của hắn đá một cước, Bố Lệ kêu thảm một tiếng. Hắn tiếp tục đối với điện thoại nói ra, Ngươi nghe được, ta tại tra tấn hắn, đừng có gấp họ tự tọa bổ lệ vịn tiên sinh, ta làm như vậy là có nguyên nhân. Ngươi cái này thông minh đệ đệ tìm một loại chất gây hào ảnh dùng trên người ta, ngươi biết trái tim của ta tình huống, không nói gần ngươi, ta suýt nữa liền bị cái đồ chơi này giết chết, cho nên tại ngươi không có đưa tới thiên thạch trước đó, ta sẽ một mực hảo hảo hầu hạ hắn, để hắn cảm nhận được hắn đã từng đem đến cho ta thống khổ. Nói xong câu đó, hắn không cho đối phương đáp lời cơ hội, lập tức cúp điện thoại. Thế là, lý bên này nhận số lại tăng nhiều, bọn hắn lại lấy được 10 cái túi bình cũng không đủ liệu vải cho bọn hắn dừng chân, ca đem bọn tù binh áo bông lột đi ném vào đống lửa bên cạnh, nhưng sau không quan tâm. Tiểu Pho nói, bọn hắn chạy làm sao bây giờ? Lanka nhàn nhạt nói ra, ai nguyện ý chạy ai liền chạy, liền bọn hắn hiện tại cái này quần áo. Không có đống lửa sưởi ấm nhiều lắm là nửa giờ liền sẽ chết cóng. Bóng đêm dần dần sâu, nhiệt độ tiếp tục giảm xuống, bọn tù binh căn bản không dám rời đi đống lửa bên cạnh, một đám người quấn đến vây quanh đống lửa nhét chung một chỗ sưởi ấm, hận không thể nhảy vào trong đống lửa đi. Đông lạnh đến nửa đêm, bộ lẹ vẫn không chịu nổi. Hắn hết to đánh thức Lý Đấu cùng Sở ti vừa bọn người nói, đem áo đông cho ta, chuẩn bị cho ta cái lễ vải. Ta đem các ngươi muốn biết sự tình nói hết ra. Ngươi bây giờ còn có khí lực cùng chúng ta co kẻ mà cả. Xem ra ngươi vẫn là rất thư thái. Sở Ty vừa cười nói, Bố Lệ Vĩ lông mày nhíu lại muốn nổi giận, nhưng hắn sắc thực đông lạnh hỏng, mà lại cũng không có khí lực, liền cười khổ một tiếng nói, đem áo đông cho chúng ta, Sở Ty, ta thừa nhận ta sai rồi, ta không nên dây vào ngươi. Nhưng chúng ta không phải kẻ thù sống còn không phải sao? Chúng ta tổ tiên vẫn là minh đâu. Ngươi cho rằng ta liền muốn biết những này?" Sety vừa hỏi. Bố Lệ vì nói, "Tốt tốt tốt, ta không nói nhảm, ngươi muốn cho Kakata đưa tới 10 khối thiên thạch kia là tuyệt không có khả năng, chúng ta tại quần đảo sẽ vợm ạ lệm lì ạ xác thực tìm được thiên thạch, nhưng chỉ có 2 khối. Thật, bằng vào ta tổ tiên danh nghĩa thể, chúng ta lần này chỉ từ quần đảo sẽ vợm ạ lệm lì ạ tìm được 2 khối thiên thạch. Ta tin từ ngươi, các ngươi lần này chỉ tìm được 2 khối thiên thạch, thế nhưng là trước kia đâu? Các ngươi cũng không phải lần đầu tiên tới quần đảo sẽ vợm ạ lệm ly đi." vừa giống như cười mà không phải cười nói. Bồ Lệ Vĩn bất đắc gì nói, đúng vậy, chúng ta thậm chí tại quần đảo sẽ Vơ Mạ Lệm Ly ạ có cái doanh địa, thế nhưng là trước kia tìm tới thiên thạch đều tại Kakata trong tay, ngươi cảm thấy hắn sẽ cho ngươi sao?" "Cái này hai khối thiên thạch trong tay ta, ta cho ngươi, ta cho ngươi được không?" Sơ Ti vừa cân nhắc một phen, đi rót một chén nóng khả khả đưa cho Bồ Lệ Vĩn. Cầm tới cái này chén thơm nước nóng hồi đồ uống, Bồ Lệ Vĩn không để ý tới bỏ miệng, dơ lên mấy ngụm lớn uống vào. Sơ Ti vừa nói ra, "Đem ngươi trong tay thiên thạch cho ta, còn có, đem các ngươi tại quần đảo Sê Vơ Mạ Lệm Ly phát hiện nói cho ta." Họ Fleur liền mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Chương 1317, Cực bác băng ngũ, 1 năm. 1317 Cực bác băng ngũ, 1 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Nguyên bản kế hoạch muốn xuất phát tiến về cực địa Dương Dậm, cái này đụng phải chính chủ, bọn hắn có thể trực tiếp đi lấy thiên thạch. Bất quá, cái này lộ trình càng xa hơn. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn muốn đối quần đảo Sèvema Zemliya tiến hành một lần trình thể tìm kiếm, từ vùng cực nam buồn kệ việc đảo bắt đầu, cho đến cực bắc cọm sọ mồi đảo. Bọn hắn bắt được bộ lệ vịn Có thể từ đối phương trong tay đạt được hai khối thiên thạch, tự nhiên muốn đi trước bộ lệ Vĩn Địa bàn đi lấy thiên thạch, mà hắn doanh địa chủ đóng ở Còm Sở Mò Lệ Đạo, cùng bọn hắn lúc này vị trí đúng lúc là hai thái cực. Từ buồn kệ việc đảo tiến về Còm Sở Mò Lệ Đạo, đây cơ hội phải xuyên qua toàn bộ quần đảo sẽ vơ mấy ạ lệm lý ạ, nhưng chỉ cần có thể được đến thiên thạch vẫn là đáng giá, dựa vào chính mình lực lượng tại mảnh này, rộng lớn vét lãnh thổ địa lục soát thiên thạch quá khó khăn. Cùng Sở huynh đệ, bộ lệ Vĩn xuất từ hào phú đại gia tộc, trang bị rất đầy đủ. Bọn hắn từ cổng sọ mò lẹt đạo đến buồn kệ việc đảo cây chính là máy bay trực thăng, một khung M171 trực thăng vật tải. Ngày thứ 2 Hưng Đông về sau, một đoàn người ăn xong điểm tâm để bộ lẹ viễn liên hệ máy bay trực thăng, người điều khiển đem máy bay trực thăng lái đến doanh địa trên không, máy bay trực thăng cánh hô hô xoay tròn, mang theo từng đạo gió lớn. Cái này máy bay trực thăng rất lớn, chiều dài có 25m, cánh độ rộng có 21m nhiều, độ cao có 5-6m, khoảng cách gần quan sát thời điểm cảm giác giống như là một tòa cương thiết cao lâu. Lúc đầu M171 là vũ trang trực thăng vật tải. Có thể vì bộ binh cung cấp hỏa lực trợ giúp cùng Vũ Trang nghiêm hộ, phía trên có đạn đạo, pháo máy cùng súng máy. Nhưng bộ lệ vịn gia tộc dù cho năng lượng cường đại, cũng không có khả năng tại dụ xỉ ạ cảnh nội có được máy bay trực thăng Vũ Trang, cái này máy bay trực thăng là loại dân dụng, đơn thuần dùng để tiến hành vận chuyển công việc. Vũ Trang M171 có thể vận chuyển 30 người, tại tháo bỏ xuống trong đó vũ khí trang bị loại hình đồ vật về sau, không gian tiến một bước mở rộng, có thể cưới hơn 40 người, đã coi như là cỡ trung tiểu máy bay. Đương nhiên, từ M171 ngoại hình đến xem nó khổ người cũng không thể so với cỡ trung tiểu máy bay trên lệnh. Máy bay trực thăng hạ xuống, Langa liền đi lên giải trừ phi công Vũ Trang, đem hắn kéo xuống, biết Ivan thay thế vị trí của hắn, ngồi vào phòng điều khiển, nương pháo làm tay lái phụ viên. Đánh giá bộ này lớn máy bay trực thăng, Lý Đố liếc bộ lệ vì một cái nói, ngươi thật sự là không có đầu góc, có trang bị như vậy không cần. Trực tiếp tới cái hiểm điện không hàng chính là, còn làm cái gì đánh lén giả chiến, ngươi làm ngươi là lòng Mỹ ngươi. Bổ lệ vì bị hắn khí khó chịu, liền mặt trầm không nói lời nào. Soti vở vô vô máy bay trực thăng nói, Bobby Bộ này máy bay trực thăng cho chúng ta mượn dùng một chút, ta tại quần đảo sẽ vờ mạ lệm Ly A lẫn vào trong khoảng thời gian này liền dùng cái đồ chơi này, vừa vận ta lần này không có làm đến máy bay trực thăng. Bố Lệ vìn sốt ruột, nói ra, chớ làm loạn, Sterver, bộ này máy bay trực thăng ta hữu dụng, dùng để đốn cây sao? Sterver trêu chọc nói. Bố Lệ vì nói, trên đảo này thật có trộm cắp cực điệu cây rừng trợ đố tuổi, đương nhiên cái này không có quan hệ gì với chúng ta, nghe ta nói Sterver, ta đem thiên thạch giao cho ngươi, ta còn có thể chiêu đãi ngươi mấy ngày. Nhưng bộ này máy bay trực thăng người không thể động. Stevie vừa đem hắn thúc đẩy máy bay trực thăng nói: "Đi lên chưa kìa, có thể hay không động bây giờ không phải là người nói được rồi." Bố Lệ Vĩn mang theo 16 thủ hạ muốn tập kích bắt bọn hắn, những này người đều rơi vào lý đố một nhóm trong tay, toàn bộ làm tù binh. Nay lại bọn hắn muốn về còm sò mò lại đảo, Stevie chắc chắn sẽ không đem bộ Lệ Vĩn người đều mang lên, hắn tùy ý chọn 2 cái theo đội cùng đi, xem như cho bộ Lệ Vĩn giải sầu, còn lại chỗ ngồi hắn đều an bài cho bọn hắn người một nhà. Bố Lệ Vĩn nhìn xem Lang Ca một nhóm bảo tiêu tinh thần phấn chấn lên máy bay trực thăng hắn nói, "Đáng chết, các ngươi không có bị cảm cúng đánh bại." Sở Ty và cùng Lý Đấu cười không nói, "Buổi tối hôm qua chính là cái cái bẫy." Lăng Ca cho bọn hắn làm qua phân tích, cho rằng bọn họ truy vội như vậy, đối phương khẳng định sẽ thừa dịp lúc ban đêm đánh lén. Khuya ngày hôm trước bọn hắn cố ý tăng cường cảnh giới lực lượng, làm như vậy cũng không phải nghĩ phòng bị bố lệ vịn một nhóm, mà là vì bại lộ thực lực của mình. Lăng Ca đoán được bộ lệ vịn sẽ phái người điều tra tình huống của bọn hắn. Dựa theo phòng đoán của hắn, bố lệ vịn một nhóm ngày đầu tiên ban đêm sẽ không phát động công kích, mà là sẽ tiến hành phán đoán tình thế. Chân chính nguy hiểm chính là từ ngày thứ hai ban đêm bắt đầu ban đêm. Vừa vặn, khuya ngày hôm trước đột nhiên hạ nhiệt độ, lớn vô cùng sổ phỉ thật bị cảm, nhưng cũng chỉ có hai người bọn họ cảm mạo, những người khác giữ ấm biện pháp làm không tệ, không có việc gì. Nhưng Lang Ca mượn cơ hội này, hắn thuận thế để một chút bảo tiêu cũng làm ra cảm bạo dáng vẻ, bày ra địch lấy yếu, cũng tại vào lúc ban đêm thấp xuống gắt đêm cường độ, dùng cái này đến hấp dẫn bộ lệ vỉnh một phương tiến hành công kích. Kết quả, bộ lệ vỉnh thật đúng là phối hợp, vào lúc ban đêm liền không kịp chờ đợi phát khởi công kích. Đêm qua bọn bảo tiêu liền không có tiến lều bại. Bọn hắn lưu người đợi tại trong xe, bảo trì tính cơ động cùng cảnh giới tính, mà Khác Lý còn đem A Miêu một nhóm tiểu gia hỏa thả ra, chân chính tại canh gác chính là bọn chúng. Cho nên, khi A Ngao phát ra sói chu thời điểm, bọn bảo tiêu liền lập tức lái xe hành động, đem bộ lệ vỉnh một nhóm toàn bộ tông lấy. Mang đủ nhân thủ, Lý Đỗ cùng Sở Ty vừa cuối cùng đăng ký, nhưng sau lớn y vạn phát động máy bay trực thăng bay lên, thẳng đến Vương Bắc cọm sò mò lẹt đảo mà đi. Cọm sọ mò lẹt đảo diện tích cũng rất lớn, có chân đủ 8812 cây số vuông, là quần đảo bên trong thứ ba đại đảo nên đảo điểm cao nhất có tháng 7 5 8 km, 65% diện tích bị sông băng nơi bao bọc, nó cơ hồ ở vào vòng cực bắc, nhất bắc điểm là bắc cực giác, đây là rất nhiều bắc cực thám hiểm lưữ trình khởi điểm. Nếu như không phải cưỡi máy bay trực thăng, vậy bọn hắn muốn từ bọn kệ việc đảo đến còm sò mọ lẹt đảo rất không thể. Bốn tòa hòn đảo ở giữa có hải dương ngăn cách, tỉ như còm sọ mò lẹt đảo cùng gần nhất cách mạng tháng 10 đảo ở giữa liền có một đầu hồng quân eo biển. Từ máy bay trực thăng quan sát hòn đảo, có thể nhìn thấy một mảng lớn trắng, đây chính là sông băng, chủ yếu tập trung ở hòn đảo bắc bộ địa khu, bắc bộ đại bộ phận địa thế thấp hạng mà nam bộ nhiều vùng núi. Mặc dù ở trên đảo thổ địa có 65% vì sông băng nơi ba bọc, thế nhưng là trên tòa đảo này nhưng lại có quần đảo trên nhiều nhất thôn xóm cùng nhân khẩu, nguyên nhân ngay tại ở tòa hòn đảo này miễn cưỡng xem như có chút du lịch tài nguyên. Máy bay trực thăng bay đến cọm sọ mờ lên đảo, sau đó tiếp tục hướng bắc bay, bộ lệ vịn doanh địa tại hòn đảo cực bắc địa khu, trực tiếp tiến thiết tại băng mũ bên trên. Tòa này băng mũ là trụ sở ả cảnh nội lớn nhất băng mũ hoàn cảnh, tên là viện khoa học băng mũ, từ hòn đảo bắc một hướng bắc băng dương trong kéo dài, đoán không nhốn bụi trần. Máy bay trực thăng không thể tại băng mũ bên trên hạ xuống, bởi vì băng thể nội bộ khối băng từ đó tâm hướng bốn phía hiện lên phóng xạ trạng lưu, áp lực cũng không đều đều, tự M171 dạng này đại gia hỏa một khi hạ xuống đi lên, có thể sẽ đối băng thể tạo thành phá hư. Bit Ivan thao túng máy bay tại băng mũ trên không xoay quanh, lang ca bọn người xuất ra kính viễn vọng điều tra mặt đất hoàn cảnh, bọn hắn đến phòng bị bố lệ vỉnh trên mặt đất thiết trí vòng mai phục. Bố lệ vỉnh cười khổ nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng không phải lập nhân, về phần sẽ làm như vậy sao? Stewart mỉm cười, nói, cẩn thận một chút tóm lại không sai. Đúng không? Đương nhiên ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, nếu không chúng ta thật chơi lớn rồi, kia cái thứ nhất chết chính là ngươi. Nghe lời này, bộ lẹ vịn không cười. Ố Phở mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. chương 1318, băng phòng, 2 năm. 1318 băng phòng, 2 năm. Từ sở ti vở cùng sẵn trong lời nói lý đố biết bố bị bộ lẹ vịn còn có người ca ca, hắn người ca ca này tự hổ là cái nhân vật. Hắn coi là người này cũng tại quần đảo sẽ vợ mẹ ạ dẹm lì ạ, kết quả cũng không có. Đạo sẽ vở mẹ ạ, Diễm Ly ạ, chính là bố bị bộ Lệ Vĩn ở chỗ này phụ trách, dưới tay hắn người ngược lại là nhiều, nhưng bảo tiêu không nhiều, chỉ có khoảng 20 người. Máy bay trực thăng hạ xuống, sớm đạt được tin tức bọn bảo tiêu chạy đến, chỉ có chút ít 4-5 người, đại bộ đội bị Lý đổ một nhóm cho tận diện. Nhìn thấy bộ Lệ Vĩn giật máy, mấy cái bảo tiêu sắc mặt nghiêm túc vào lên. Stevie ở phía sau thân mật vô vô bộ Lệ Vĩn bả vai nói, "Để bọn tiểu nhị đừng kích động như vậy nha." Bộ Lệ khí vô lực phất, phất tay nói, "Đều là bằng hữu, không phải nhân." Bọn bảo tiêu biết hắn trước mấy ngày để làm gì, Nhìn thấy hắn bị người ép trở về, tăng thêm trong điện thoại câu thông, cũng biết hiện tại là chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn chỉ là nhân viên tạm thời, đã lao bản ra lệnh, bọn hắn chỉ có thể chấp hành. Máy bay trực thăng đổi thừa đất vết motor, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng bộ lạc Vịn doanh địa chạy tới. Langa an bài của nhân, Bit Ivan bọn người lưu lại trông coi máy bay trực thăng, bộ này máy bay trực thăng trên cơ bản bị bọn hắn chiếm dụng, bộ lạc Vịn muốn cầm trở về rất khó. Trên đường Sở Ti vừa còn hỏi bộ lạc Vịn, máy bay trực thăng dùng hàng không sáng, ngươi chuẩn bị nhiều ít. Tìm người đem máy bay trực thăng lại nghi tăng mát lại làm điểm mang cho ta bên trên. Có thể là trở lại bản thân điệu bản nguyên nhân, Bộ Lệ Viễn Kiên cường rất nhiều, nhăn trông nóng lông mày nói, máy bay trượt thằng không phải gia tộc của ta tất cả, là chúng ta tại rủ dự si A mượn, ngươi không thể đem nó lái đi. Ta cũng mượn dùng một chút nhà Sở Ty vừa cười nói, ngươi yên tâm, ta không muốn ngươi máy bay trượt thằng, nhà chúng ta sẽ còn thiếu một khung máy bay trực thăng Ta chính là mượn dùng một đoạn thời gian. Bố Lệ Viễn kiên định lắc đầu, thật có lỗi, đây tuyệt đối không được. Sở Ty vừa lộ ra súng ngắn đối với hắn lung lay, Bố Lệ Viễn Kiên cường nâng cao cổ nói, Các coi ta là thứ rẻ nhát, huynh đệ, nếu như ngươi cảm thấy cái này có thể dọa ta vậy ngươi liền xem thường ta." Núi Bay, Sở Ty vừa thu hồi súng nói, Tốt "Ta xem ra ta dùng sai chiêu." Hắn xuất ra một cái túi, bên trong là phơi khô tiểu ma cô, nhăn sát sen vào xám xanh ở giữa, đúng là bọn họ từ bộ lệ viễn trong tay tịch thu được nấm tán bay. Sở Ty vừa lung lay cái túi nói, "Hoặc là ngươi muốn ăn điểm cái đồ chơi này, nhưng sau ta thu thập ngươi vung nước tiểu cho ngươi thêm rót hết." Ta nghĩ ở vào hiện cảnh bên trong thời điểm, ngươi hẳn là vui lòng đáp ứng cho ta mượn bay trực thăng dùng một chút ta. Bố Lệ Viễn kiên cường không nổi, sắc mặt hắn đại biến kêu lên, "Ngươi dám?" Serty vừa mở ra cái túi, Bố Lệ Viễn sợ, "Tốt tốt tốt, máy bay trực thằng cho các ngươi mượn, nhưng chỉ có thể cho các ngươi mượn một tuần thời gian." "Có thể." Serty hài lòng cười. Bố Lệ Viễn không sợ đối phương dùng thương hù dọa hắn, bởi vì hắn biết không ai dám nổ súng bắn hắn, thế nhưng là đối mặt nấm tán bay hắn liền sợ, hắn biết Serty vừa cùng Phó huynh đệ thực có can đảm dùng độc rồi dù tới đối phó hắn. Đất xe gắn máy đội một đường tiến lên, rất nhanh tại bọn bảo tiêu dẫn đầu dưới, bọn hắn tới gần một mảnh kiến trúc. Nếu không có người dẫn đội, Lý cảm thấy mình thật đúng là chú ý không đến bộ lạc Vĩn Danh Địa, hắn danh địa kiến trúc đều là băng tuyết phòng ốc, tựa như người Estimo băng phòng. So sánh người Estimo băng phòng, hắn băng tuyết diện tích phòng ốc càng lớn, giống như là dùng chỉnh thể khối băng xây thành, cao lớn nhất tiếp cận 2 tầng lầu nhỏ độ cao, đại đa số đều cùng hắn quê quán Bình Phương giống như. Băng phòng xen vào nhau tinh tế dựng tại băng ngũ bên trên, đến nhà lầu trước bọn hắn dừng lại một tờ, bộ lạc Vĩn vô lực chỉ chỉ nói, đây chính là địa bàn của ta, đi vào uống một chén. Lý Đỗ xét trước mắt băng phòng, Cái này kiến thiết tương đương Huy Hoàng khí phái, phòng phía trước còn có gần như trong suốt băng điêu, hai bên đại môn một trái một phải khắc năm sấp một con khối băng mãnh hổ. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, nói: "Bố Lệ Vĩn tiểu ra, người đối với chúng ta Trung Hoa kiến trúc nhìn vẫn rất có nghiên cứu nha." Bố Lệ Vĩn nói: "Có ý tứ gì?" Lý Đỗ chỉ vào hai con băng điêu mãnh hổ nói: "Cũng có thần thú chấn thủ, đừng nói cho ta các ngươi Anh quốc cũng có cái này dạng cứu." Bố Lệ Vĩn đi môi, hắn đi hai con mãnh hổ đỉnh đầu vỗ một cái, băng điêu hổ lập tức phát sáng lên, tản mát ra hào quang màu vàng lỏng, đây là hai cái cửa đèn. Hắn có chút đắc ý giới thiệu. Băng bên ngoài nhà trắng loá như tuyết, bên trong lại là cái thải sắt thế giới. Vào cửa sau này đầu tiên là cái đại sảnh, đại sảnh trên mặt đất phủ lên dày đặc thủ công thảm, bốn phía trên vách tường dùng da thú lát thành, khối băng hàn khí bị che đậy, cũng không có hẳn ý sâm sâm cảm giác. Trong phòng khách có rất nhiều đồ dùng trong nhà, những gia cụ này đều là khối băng chế tác, mà lại trong đó đều khảm nạm phát sáng bóng hai cực hoặc là cái gì đen đóm, mở điện về sau lại phát ra các loại nhan sắc quái mang. Bố Lệ Vĩ tìm cái chân cao ghế dựa, đi lên thả cái lông đệm ngồi xuống, nói, "Mọi người tùy ý điểm." Đại sảnh có một nửa là quán rượu nhỏ phong cách, bên trong có tủ lạnh, băng, giá, thùng băng, băng chác, một chút rượu đặt ở bên trong, ngược lại là có thể tự nhiên nhiệt độ thấp bảo tồn. Bọn hắn tất cả ngồi xuống về sau, mê ly ánh đèn sáng lên, phía trên mái vòm quang mang loài sáng, một đạo lục quang biến ảo độ sáng tại tầng băng bên trên chậm rãi lắc lư trải qua, giống như cực quang. Điều tiểu sư đi ra, bộ lệ Viễn vô vô cái bàn hỏi, đều muốn uống chút gì? Serty vừa đối lý Đồ gật gật đầu, ra hiệu hắn chích truyện. Lý Đồ vỗ tay phát ra tiếng nói, tùy tiện. Nghe được hắn nói như vậy, bộ lệ Viễn nở nụ cười nói, cho hắn đến một chén cương liệt sát thủ. Đây là một loại rất liệt cọc thai, dùng một phần vựa ca, một phần kim rượu, một phần run, 3 thêm đến 151 điều chế mà thành, độ cồn đạt tới 70 độ. Không hề nghi ngờ, bộ Lệ vì muốn nhìn hắn trò cười, nhưng Lý Đỗ không quan tâm. Cái này ly rượu đôi gà điều tốt sau rất xinh đẹp, tại ánh ánh băng trong chén huyễn phát ra một mảnh mỹ lệ tinh khiết màu vàng kim nhạn, rượu lăng lừ, sinh ra màu trắng khói khí. Lý Đỗ hỏi, không thêm điểm khối băng sao? Bố Lệ Vĩn cười nói, ngươi cầm tới cái này cái chén liền biết, không cần khối băng. Lý Đỗ sau khi tới tay phát hiện cái chén lạnh buốt lại ướt át, lại chính là dùng khối băng điều khắt thành. Hắn lung lay cái chén không có gấp uống, Bỗ Lệ Vĩn cho là hắn sợ, lập tức nói ra, "Ha ha, rượu này đến thời dịp vừa điều dễ uống tốt nhất." Vừa nói, hắn một bên cho Tiểu Bảo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu Bảo liền phối hợp nói ra, "Bỗ Lệ Vĩn tiên sinh, vừa điều tốt cương liệt sát thủ rượu tính quá mạnh, tốt nhất hơi ngừng một chút, để khối băng hàn ý điều hòa một chút rượu tính." Bố Lệ Vĩn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nói, A, -a, "A dạng này nha, thật có lỗi, ta quên chút này." Xét thực, hòa kế Trớn nóng đối uống, các ngươi người Trung Quốc tiểu lượng không giống người Nga lợi hại như vậy, vẫn là chậm rãi uống tương đối tốt. Lý đố nở nụ cười, con hàng này diễn kĩ rất phù về, hoặc là nói hắn liền không muốn đối với mình diễn kịch, căn bản không có để hắn vào trong mắt, cố ý cho hắn khó coi. Thế là hắn để ly xuống nói, "Đứng, rượu này quá mạnh, ta còn là đổi một ly bia đi." Họ flerlin mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Chương 1319, sát thủ quyết đấu, 3 năm. 1319 sát thủ quyết đấu, 3 năm. Lời này để bộ lệ vỉnh cảm giác ngoài ý muốn, Lý Đỗ biểu hiện cũng quá manh. Nhận biết thời gian không dài, tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng bố lệ vịn đối Lý Đỗ cũng là có chút hiểu rõ. Hắn cảm thấy Lý Đỗ là cái rất có năng lực người, vừa vặn phần cùng địa vị so ra kém Sở ti vừa cùng pho huynh đệ, tại bốn người đoàn nhỏ trong đội, hắn hẳn là cần có nhất tôn trọng, muốn nhất biểu hiện mình. Cho nên hắn lúc trước cùng điều tiểu sư liên hợp ép buộc Lý Đỗ, đoán chừng có hai kết quả, một là Lý Đỗ chịu không được trăn trọng, một ngụm muốn hạ chén rượu này, hai là Lý Đỗ lờ đi bản thân, vẫn là chậm rãi uống rượu. Nếu như Lý Đỗ làm ra lựa chọn thứ nhất, vậy hắn một ngụm muốn hạ cái này chén liệt tiểu sẽ phi thường tông khổ. Nếu như hắn làm ra lựa chọn thứ hai, kia mặc dù sẽ không khó chịu, lại để hắn mất mặt. Kết quả Lý Đỗ tuyển con đường thứ ba, trực tiếp không uống, đây là một điểm mặt mũi cũng không cần. Bố Lệ Vin biểu lộ cổ quái nhìn xem Lý Đỗ, chỉ có thể nói ra, ngươi thật sự là lãng phí một chén rượu ngon, biết những rượu này ta từ Anh quốc không vận đến nơi đây hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực sao? Lý Đỗ nói, ta cũng không muốn lãng phí, thế nhưng là uống loại rượu này ta thích có người buổi tiếp, một người uống có ý gì? Không bằng dạng này, chúng ta cùng uống. Đến một trận trung cực ngạnh hán quyết đấu. Hãn Học Bố Lệ Vĩn dáng vẻ cho Sở Ty và cùng phó huynh đệ cũng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chỗ khác biệt là Bố Lệ Vĩn làm rất bí mật, Lý Đỗ làm quang minh chính đại. Sở Ty vừa lập tức kêu lên, "Tốt, ngành hán quyết đấu. Ta thích nhìn tranh tài như vậy, đáng tiếc ta không thể uống rượu, thật hy vọng có một viên khỏe mạnh trái tim." "Hoa a, cái này nhất định không lập chết. Bộ bì, ngươi dám tiếp nhận sao? Nhất định phải tiếp nhận a ta đại huynh đệ, Anh quốc ngành hán không thể lùi bước, nếu như lùi bước Anh quốc gia môn về sau tại Trung Quốc trước mặt nam nhân liền phải đổi gọi Anh quốc môn." Bố Lệ Vĩn biểu lộ khó coi. Đối phương liên hợp ép buộc hắn, ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn cho hắn cùng Lý Đô tiến hành trung cực ngạnh hán quyết đấu. Trung cực ngạnh hán là quán 3 đấu rượu một loại phương thức, chuẩn bị 6 chén lượt hữu, nhưng sau đấu rượu các phương đồng thời một chén một chén uống hết, ai cái cuối cùng ngã xuống người đó là trung cực ngạnh hán. Đây là một trận rất điên cuồng đấu rượu phương thức, tại dù xỉ ạ rất lưu hành, hàng năm đều có người bởi vì dạng này đấu rượu mà chết đi, cho nên chính thức cấm chỉ triển khai cái này mắt. Bố Lệ vì mới không muốn cùng Lý Đồ đấu rượu, nhưng đối phương không có thi triển âm mưu, bọn hắn thi triển chính là dương mưu, chính là buộc hắn tham gia đấu rượu. Sở Ty vờ xấu nhất, lấy điện thoại cầm tay ra ở nơi đó thu hình lại, nói ra, nếu như ngươi không nguyện ý thăm ra, vậy liền theo quy cụ chịu thua, ngươi chỉ cần chịu thua là được rồi." Lý Đốn cười nói, nói một câu chúng ta đám người anh đều là nũng nịu nương môn a, ta cảm thấy lời này không tệ. Bố Lệ Vĩn phẫn nộ huy quyền đập vào trên mặt bàn, hắn nghiêm nghị nói, "Tốt, ta cũng muốn nhìn xem ngươi rượu gì lượng, nhìn xem ai là trung cực mạnh hán." Trung cực mạnh hán rất điên cuồng, Bố Lệ Vĩn đến giờ chưa thấy qua người hoa dám chơi như vậy, hắn cảm thấy Lý Đốn là liên hợp Sở Ty và bọn người gần mình. Đối vương cũng không dám thật dạng này đấu rượu. Nghe lời này, Lý Đố liền đem cương liệt sát thủ đẩy về phía trước, đối người pha rượu kia nói ra, mỗi người chuẩn bị 6 chén. Điều tiểu sư hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn về phía Bố Lệ Vĩn. Bố Lệ Vĩn cơn xanh trên trán nhảy lên, hắn càng thấy đây là Lý Đỗ đang cố ý hủ dọa bản thân. Trung cực lạnh hắn dùng cũng là liệt hữu, bình thường là tệ quỷ lạ hoặc là vodka, nhưng sau đi đến thêm tạ bạ cổ đặc biệt tay khoản quả ớt tử gia vị. Liên cảm giác mà nói, vẫn là tăng thêm quả ớt tử rượu càng tra tấn người, thế nhưng là liền cồn độ tới nói, lại là cương liệt sát thủ mạnh hơn. Dạng này một chén rượu có 250ml tả tửu, 70 độ điều hòa liệt tửu, cái này nhưng so sánh đơn thuần 70 độ rượu đế mạnh liệt hơn, 6 chén rượu tổng cộng là 1500ml, để uống hết đi thật có thể muốn mạng người. Bố Lệ Vĩn không tin Lý Đỗ có thể làm như thế, hắn vô vô cái bản gia hiệu pha rượu. Điều tiểu sư nuốt nước miếng một cái, hai tay của hắn trên dưới tung bay, một chén chén cương liệt sát thủ điều chế ra. Kim hoàng thanh triệt rượu tại dưới ánh đèn lóng lánh ấm áp quá mang, nhìn rất xinh đẹp, đương nhiên, tất cả mọi người rõ ràng, đây là một loại quỷ dị vẻ đẹp, kỳ thật nó rất điên cuồng. Lý Đỗ đứng ở quầy bar một bên, đem 6 chén rượu theo thứ tự gật ra, giơ lên một chén nói: "Làm gì? Bắt đầu đi." Bố Lệ Vinh nhìn chằm chằm hắn cũng giơ lên một chén rượu, nhưng chậm chạm không có mở miệng. Hắn hy vọng Lý Đỗ lộ ra chân ngựa, cho tới bây giờ hắn cũng không tin Lý Đỗ thật dám uống 6 chén cương liệt sát thủ. Lý Đỗ cũng không muốn uống, cái đồ chơi này bưng lên đến sau liền có một cố gay mũi cồn vị đập vào mặt, 70 độ liệt tử, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng dù sao cũng so vụn cạn hoặc là tệ quỷ thêm quả ớt tử muốn tốt, hắn không sợ cồn, sợ chính là loại kia siêu cấp cay quả ớt tử. Đồ chơi kia tiến vào trong dạ dày sau thế nhưng là sẽ thương tổn dạ dày màng dính. Đón Bụ Lệ Vĩnh giống như chờ đợi lại như hối hận mâu thuẫn ánh mắt, Lý Đỗ mỉm cười, hơi ngửa đầu chính là một chén rượu làm xuống dưới. Tiếng hút sáo lập tức vang lên, Sở Ty vừa chuyển điện thoại thu hình lại, pho huynh đệ thì thét lên vô tay, làm tốt lắm, Lý. Đơn giản chính là cái sát thủ, một A. Nhìn thấy Lý Đỗ một ngụm xử lý nửa cân lực cũ, Bụ Lệ Vĩnh phía sau lưng bá lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Hiện tại hắn ý thức được bản thân đoán sai, Lý Đỗ không phải mới vừa cố làm ra vẻ, đối phương chỉ sợ thật là tiểu lựa rồi. Nhưng hắn hiện tại đâm lao phải theo lao, Sở Ty vừa tại thu hình lại đâu, nếu như hắn lúc này đổi ý, kia Sở Ty vừa về sau đem thu hình lại tại bằng hữu của hắn trong vòng công bố, bản thân sẽ trở thành trò cười. Ngẫm lại hậu quả, bộ Lệ vịn cắn răng một cái nhắm mắt lại, cũng đem cái này chén liệt tiểu uống vào. Hắn biết uống liệt tiểu kết thiếu, cái đồ chơi này không thể chậm giải phẩm, tốt nhất uống một hớp xuống dưới, nếu không uống càng chậm càng khó trở xuống nuốt. Rượu từ miệng khang thuận theo huyết hầu tiến vào trong dạ dày, giống như có người cầm súng kiếp đối miệng hắn bóp lấy cò súng, một đường đau rát đau nhức. Nhất cổ tác khí uống xong chén rượu này, Bố Lệ Viễn trùng điệp đặt chén rượu xuống. Khối băng chén rượu bị hắn đập nát trên bàn, hắn ở chỗ này nho nhỏ gian lận một thành, trong chén kỳ thật còn có một số rượu, nhưng chén rượu bị đập nát, chứng cứ biến mất, không ai có thể chỉ trích hắn. Khóc! lợi hại a hòa kế, đáng chết ta thể hỗn đản này là ta người bội phục nhất. Tiếng huyết sáo cùng tiếng kêu lại lần nữa vang lên, bộ Lệ Viễn bởi vì uống liệt tửu mà cảm giác khó chịu có chỗ yếu bớt, tốt xấu hắn có thu hoạch, thắng được Sở Ty và ba người tán thượng cùng kết lệ. Hắn đang vì bản thân tiểu thủ đoạn mà đắc ý. Vì chính mình thu hoạch ca ngợi mà đắc ý, thế nhưng là hắn lại đục lộ hướng phía trước xem xét, Lý Đỗ trước mặt rông hai cái cái chén. Hắn tại quay đầu nhìn Sở ti và ba người, bọn hắn tán thưởng chính là Lý Đỗ. Đã lớn như vậy, Bộ Lệ Viễn chưa từng giống bây giờ như thế run chân qua. Lý Đỗ chậm rãi đem hai cái cái chén lật qua chụp tại trên mặt bàn, nói, "Tiếp tục." Bộ Lệ Viễn không muốn uống, thế nhưng là Sở Ty vẫn kính tại đối với mình. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại lại là một chén. Ý Nhi nguyên có tiếng hoan hô vang lên, Bộ Lệ Viễn uống nửa chén tranh thủ thời gian nhìn về phía trước. Nhưng sau nhìn thấy Lý Đỗ bên kia lại chống đi một cái cái chén, hắn đã uống hết ba chén. Ta đi ngươi tê cay sắc vách, Bố Lệ vịn quyết định thật nhanh, rướn khoát chớp mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Họ Florlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 1320, tìm kiếm cho ta, 4 năm. 1320 tìm kiếm cho ta, 4 năm. Cái gì gọi là rời lên tảng đá nền chân của mình? Cái này kêu là rời lên tảng đá nện chân của mình. Bố Lệ vịn ngã sắp ở trên quay ba, Sở thi và mấy người lập tức xông tới. Tiểu Pho thất vọng nói ra, a cứ chó, hắn nhanh như vậy uốn xe lớn vào kéo ra bởi vì cảm mạo mà hơi buồn phiền nhét lỗ mũi nói, có phải hay không là giả say? Hẳn là sẽ không, nếu như giả say vậy quá mất mặt a. Hung ma quỷ bố lệ vĩn gia tộc có thể chịu được dạng này sỉ đủ. Cũng đúng, dạng này quá mất mặt. Nhưng Ly đã đem 6 chén rượu đều uống xong, ra hỏa này liền uống 2 chén. A không đúng, là 1 chén nữa, cái này không phù hợp quy củ nha. Rượu lại liệt, muốn phát huy uy lực cũng phải cần thời gian. Cuối cùng lạnh hán quý củ là tất cả mọi người đến uống hết cái này 6 chén rượu, nhưng sau chờ lấy cồn phát huy, nhìn xem ai cuối cùng ngã xuống. Đây cũng là tranh tài xảy ra nhân mạng nguyên nhân, mặc kệ tiểu lượng như thế nào, tham dự đấu rượu người đều đến uống hết 6 đến rượu, đây mới là vấn đề. Bố Lệ Vĩn biết quý cũ, nhưng hắn cũng sẽ không thật uống hết nhiều như vậy là tiểu cho nên hắn liền nhắm mắt lại ghé vào trên mặt bàn giả say, say rượu không mất mặt. Sau đó Sở ti vờ phất phất tay nói, "Đến, đem bố Lệ Vĩn thiếu ra nâng đỡ, đỡ đến trên ghế salon." Bố Lệ Vĩn trong lòng cảm giác có chút tấm áp, Sở ti vờ người không xấu, đối với mình thật không tệ. Có người đi lên đỡ dậy hắn, hắn diễn trò làm nguyên bộ, hai chân sủi lơ trên mặt đất hoàn toàn bị kéo tới trên ghế salon. Tiểu pho đi lên chống ra mí mắt của hắn nhìn một chút, nói lầm bầm, cứ như vậy uống say. Vậy không được, đây là phá hư quy tắc. Bố Lệ Vĩn không biết say rượu mắt người hạt Châu bộ dáng gì, hắn không chú ý qua, chỉ có thể cố gắng nhắm mắt lại. Sơ ti vừa nói, xác thực phá hư quy tắc, cho nên đem hắn đỡ tốt, để hắn tựa ở trên ghế salon, nhưng sau cho ta lấy được điện thoại, đem Bố Lệ Vĩn thiếu ra miệng cho ta mở ra. Bố Lệ Vĩn cảm thấy tình huống có ổn, miệng của hắn người khác cưỡng chế tính đàn ra, nhưng sau một chén liệt tiểu độ tiến đến. Còn có người đấm bóp cho hắn hết hầu, dạng này hắn tại lương tựa ghế salon tư thế hạ muốn nói đều nhà không ra, một chén liệt tửu cùng ung rót xuống dưới. Đây mới là thật rời lên tảng đá nện chân của mình, đập xo so vừa rồi nhưng đau nhiều. Tại thu hình lại bên trong hắn đã say, lúc này nếu là lại tỉnh táo lại cự tuyệt uống rượu vậy liền bị chơi kham rồi, video chuyển ra gia tộc của mình đều sẽ trở thành trò cười. Hắn chỉ có thể cố gắng ngậm miệng lại cự tuyệt bị rót rượu, nhưng cái này quá khó khăn, đối phương có cao thủ, tùy tiện nặn ra hắn quay hàm sương, một chén lại một chén liệt tửu bị rót xuống dưới. Liên tục mấy chén liệt tiểu vào trong bụng hắn cảm giác miệng mình thực quản Tt đã không có cảm giác liền dạ dày cảm giác rõ ràng nhất hắn cảm giác bản thân dạ dày nóng bỏng lại đau giống như có một đạo hỏa lòng ở bên trong sông loạn đi loạn, lại hình như có một cái đại thủ bắt lấy dạ dày giống như xoa cất mũi đồng dạng liều mạng xoa nắng, đơn giản muốn điên có tốt liệt tiểu phát uy tốc độ nhanh ý thức của hắn dần dần biến đến bắt đầu mơ hồ theo trong dạ dày một trận rời sông lớp biển hắn ghhé vào trên ghế xa nói ra lý đấu cao mày một mặt ghét bỏ nói ra ta nói sẽ không giày vào chết hắn A Sati vừa không quan tâm nói ra, "Sẽ không, cái kia biến thái ca ca từ nhỏ dạy vào hắn đều không có đem hắn dạy vào chết, ngược lại dạy vào cường tráng như vậy, hắn không có việc gì. Lần này hắn thật say a." Tiểu Pháo hỏi. Lớn Pháo nói, "Khẳng định say, nếu như không có say hắn sẽ như vậy làm." Lúc này bố lẹ vỉnh ghé vào trên ghế salon nôn một đống đồ vật, mặt của hắn liền chôn ở đống đồ này bên trong. Có bảo tiêu muốn lên đến mang đi hắn, Sati vợ cản lại nói, "Không cần nhiều chuyện, thiếu ra các người liền thích ghé vào trên ghế salon ngủ, các ngươi cam đoan tốt an toàn của hắn là được." Bọn bảo tiêu biết Sở Ty vừa một đoàn người thân phận, cũng biết tại dạng này, mặt người trước bản thân không có quyền nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt thương hại nhìn xem lão bản. Lý Đỗ hỏi, thiếu gia này say, chúng ta làm gì? Làm ăn chút gì? Sở ti vừa hì hì cười nói, ăn cơm không nóng này, hiện tại đem tất cả họa kế gọi tiền đến, tìm kiếm cho ta. Tìm tới dấu ở trong này thiên thạch, một khối không thể bỏ qua. Bọn bảo tiêu rộn rộn ràng ràng tiến vào trong phòng, nhưng sau lần lượt gian phòng tìm đòi. Bọn hắn muốn lục soát không chỉ riêng này tòa khối băng lầu nhỏ, còn có trung quanh băng phòng. Những băng phòng có là bảo tiêu cùng tìm kiếm thiên thạch nhân viên công tác dừng chân dùng có là nhà kho còn có chính là tòa này chủ yếu lầu nhỏ đây là bố lệ vì chuyên môn cung điện ban lâu trong có hơn 10 gian phòng một gian phòng một cái chủ đề lý đố đi xem nhìn cảm thấy rất có ý tứ bốbí bố lẽ vìn hình dáng cao lớn thu kịch làm việc ngang ngược không nói đạo lý thế nhưng là trụ sở của hắn thiết kế vẫn rất manh trong phòng không có phòng bếp cái khác đầy đủ mọi thứ rất nhiều là phòng ngủ mỗi cái phòng ngủ đều có cái động vật chủ đề tỷ như chim cánh quốc phòng bác cửaùng phòng báo biển phòng thậm chí còn có gấu trúc phòng Những này gian phòng vách tường, nóc nhà cùng sàn nhà đều là khối băng làm thành, không biết hắn làm sao sạc kích, nóc phòng cùng vách tường đều có ngũ thải biến ảo ánh đèn, có thể tạo nên một loại mộng ảo khí phân. Nhà tuyết khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần, vì thúc đẩy không khí lưu thông, gian phòng lấy một loại cứng lại màn cửa thay thế cửa. Những này cứng lại màn cửa bên trong có rất nhiều thấy không rõ nạ nổ cấp lỗ nhỏ, thông khí tính rất tốt. Mỗi cái phòng ốc đều có xe trực tuyết, trong đó trên thành giường cất đặt có giữ ấm nệm, nệm phân phối có một thể hóa đệm chăn gối đầu, có điểm giống là túi ngủ, nhưng càng lớn thoải mái hơn. Lý Đỗ trong lều của bọn họ cũng xứng chuẩn bị dạng này trên giường vật dụng, thứ này có thể chống cự âm 35C giá lạnh, mùa này hoàn toàn có thể ứng phó thời tiết biến hóa. Gian phòng sàn nhà cơ hồ bị thật dày bọt biển đệm nơi bao bọc, có nhiều chỗ còn bao lấy ra hiệu, không cùng phòng ở giữa có khác biệt băng điều, chim cánh cụt, lớn nhỏ gấu, các loại báo biển sư tử biển cùng chim biển, cũng có chút giống như là nhi đồng nhạc viên. Một bên tham quan những lại gian phòng, Lý Đỗ một bên thả ra tiểu phi trùng, hai con tiểu phi trùng tại từng cái trong phòng xuyên thẳng qua tung hành, không lâu sau đó tìm được một cái tủ sắt. Tủ sắt nạm ở dưới đất. Bởi vì trên mặt đất phủ lên bọt biển đệm cho nên không dễ tìm, bất quá bên trong chân tảng có một thanh ngà voi súng ngắn cùng một chút ngà voi tác phẩm nghệ thuật, thứ này khả năng hấp dẫn thời không phi trùng, cho nên bị Lý Đỗ tụy tiện phát hiện. Ngoại trừ những này ngà voi chế phẩm, bên trong còn có một số lớn chăn rút, xanh mướt mận đô la cùng 4 khối to to nhỏ nhỏ tảng đá. Những đá này lớn nhất một khối tiếp cận bóng chuyển, nhỏ nhất một khối cùng kích không sai biệt lắm, màu sắc xám đen, bề ngoài có một ít tuyến hình cùng giọt nước hình dấu vết, chính là thiên thạch. Lý Đỗ đem tủ sắt đem ra, sờ vừa tới mở ra xem lập tức cười ha, ha. Ta liền biết huấn đàn này không nói lời nói thật. Hung ma quỷ nhà người đến giờ đều là miệng đầy hoang ngôn. Pho huynh đệ truyền đọc lấy thiên thạch, đồng dạng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, "Thật sự là khởi đầu tốt đẹp, chúng ta vừa tới ở trên đảo đã tìm được 4 khối thiên thạch, thượng đế đơn giản quá lọt mắt xanh chúng ta." "Chúng ta hẳn là cảm tạ lý, nếu như không phải hắn, ta a nhưng không cách nào tùy tiện bắt được bố bị bộ lệ vỉnh huấn đàn này, cũng không cách nào tìm hiểu nguồn gốc tìm tới những này thiên thạch." Sở Ti vở vỗ vỗ lý đỗ bả và nói, "Tiểu Pho cười to nói, ban đêm chúng ta kính lý một chén." "Đương nhiên, chỉ là mời rượu." Không phải đấu với ngươi rượu." Lớn For nói bổ sung, "Về sau ta kết hôn nhất định phải tìm lý đi làm phụ rể, hắn có thể thông sát rượu cục." Họ Florlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 1321, chương 1321 chuyện gì? 5 năm. 1321 chuyện gì? 5 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Cương liệt sát thủ không tên kỳ danh, quả thật có kinh khủng lực sát thương. Sáu chén cương liệt sát thủ liên hợp cùng một chỗ có thể phá hủy hết thảy mạnh hán, lý do tính bổ bị bộ lệ vìn là đầu ngành hắn. Dù sao ra hỏa này bị quật ngực ở trên ghế salon ngủ trọn vẹn 20 tiếng. Bọn hắn đêm đó ở tại băng trong phòng, cái này tiểu băng phòng coi như không tệ, nhưng so sánh bọn hắn lều vải thoải mái hơn, cũng có tư tưởng nhiều. Lý Đỗ đập một chút ảnh chụp phát tại trên mạng, trong nước đồng học các loại điểm tán bình luận, mọi người cho là hắn đi du lịch, nhao nhao hỏi hắn đây là ở đâu trong đặt băng phòng khách sạn. Tại băng trong phòng ở quả thật không tệ, một đêm ngủ ngon, nhưng sau sáng sớm rời giường còn có bác cực quang đánh thức phục vụ, đáng tiếc không có tính mịch mà tình không sáng chói, nếu không tại cực quang cùng đẩy sao làm bạn chìm vào giấc ngủ, kia được điểm mỹ Sáng ngày thứ hai, bộ bí bộ lẹ vỉn ôm đầu tỉnh lại, trực tiếp dên dị lên, a cứ chó, à thượng đế. Đầu của ta nổ tung. Đáng chết, ai tại ta trong đầu lấp cái gì? Đau quá, đau quá. Có người cho hắn trên mặt đất một chậu nước đá nói, trước tắm một cái đi. Bộ bí bộ lẹ vỉn đem đầu vùi vào trong nước đá, cuối cùng dễ chịu một chút. Lại có người cho hắn đưa lên một chén trà nóng, hắn theo bản năng khoát tay, không uống không uống, uống bất động. Đây là trà, ta từ Trung Quốc mang tới tốt nhất hồng trà, chuyên môn tỉnh rượu. Ly đố cười tủng tìm nói. Bobby bố, bố lẹ vẫn vây vây đầu thanh tỉnh một chút, nhưng sau mới phát hiện cho hắn đưa nước đá chính là sờ ti vở, đưa nước trà chính là lý đô. Hắn hừ hừ, đẩy ra nước trà lảo đảo đi hướng quay ba, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, "Cà phê nóng." "Đúng vậy, lão bản." Điều tiểu sư muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn một chút sờ ti vợ một nhóm sau trầm mặt rời đi. Sờ ti vợ cười nói, "Ngươi tỉnh lại liên tốt, Bobby, ta hòa kế, ngươi không biết chúng ta lo lắng nhiều người, về sau khắc tùy tiện đấu rượu, tử lượng của ngươi quá kém." Bobby bộ lẹ vẫn không nói lời nào, hắn ở trong lòng chửi ầm lên. Ai cở mỡ nở uống 6 chén 70 độ liệt tiểu còn có thể bình yên vô sự." Tiểu pho nói ra, "Tốt, hắn không có việc gì là được rồi, chúng ta cần phải đi." Bảo trọng, huynh đệ, chúng ta đi trước một bước, cảm ơn ngươi cùng Châu bò bí tết, hương vị rất tuyệt. "Anh, trước khi đi ta có thể sách cái để nghị sao?" Lý Đô nói, "Có thể hay không đem gian phòng sửa chữa một chút? Chỉ có cực quang cũng không đẹp, tăng thêm bầu trời đêm sẽ tốt hơn, đặc biệt là một chút tinh hà, ngươi nếu là tăng thêm nó liền biết sẽ có bao nhiêu đồng." Sau khi nói xong, một đoàn người quay người rời đi. Bố bị bố Vin vừa tỉnh lại, Đầu óc còn không phải rất thanh tỉnh, hắn nhìn xem một đoàn người bóng lưng như mẩy, rên rỉ nói, "Đáng chết, đầu góc của ta không dám chuyển động." "Phút, chuyện gì xảy ra?" "Phút, giống như là lạ ở chỗ nào?" Qua một lát, hắn cuối cùng nhớ lại, "Ha ha, mấy tên khốn kiếp này không phải là muốn ta thiên thạch sao?" Bọn hắn không có cầm thiên thạch liền rời đi rồi. Điều tiểu sư mở miệng, "Lão bản, bọn hắn tìm được tủ sát, cầm đi một vài thứ, cụ thể là cái gì ta không rõ ràng." Nghe lời này, bộ bị bộ lệ vịn dùng mình một cái, không để ý tới đau đầu một lúc, không để ý tới toàn thân đau nhức. Không để ý tới hai chân mủn run, bước chân hắn phủ phiếm, thất tha thất thểu hướng thư phòng chạy tới, nhưng sau từ dưới đất lôi ra tụ sắt mở ra xem, con mắt tối sầm kém chút lại đã hôn mê. Phút! Ta thiên thạch, những này tiểu thâu cường đạo, ta bốn khối thiên thạch, đáng chết, ta muốn giết bọn hắn. Rầm rầm rầm, máy bay trực thăng động cơ gầm két, cánh xoay tròn lấy, khổng lồ thân máy bay bay lên giữa không trung, hướng về phương nam vừa bay mà đi, càng ngày càng xa. Bố Lệ Vĩn từ thủ hạ trong tay tiếp nhận một thanh súng trường, đối máy bay trực thăng hết sức bóp cò, phù Các người những này cầu nó dưỡng. Đây là trộm cướp, đây là cướp bóc. Cho ta liên hệ nơi đó cảnh sát, ta muốn xử lý bọn hắn. Một đài máy bay trực thăng thêm 4 khối thiên thạch, cuộc mua bán này làm giá trị. Stevie vừa vớt ve thiên thạch quay đầu cười nói, ta thật hy vọng chúng ta lại gặp đến người nào phục ích, nếu có thể lại từ trong tay bọn họ làm đến 4 khối thiên thạch, vậy chúng ta liền có thể sớm rời đi nơi này. Lý Đỗ rất muốn biết thiên thạch cùng cái gọi là thứ 5 triệu đến cùng có quan hệ gì, nhưng hắn cũng biết mình không thể hỏi. Biết đến càng nhiều, cùng chuyện này liên lụy càng chặt chẽ. Vậy hắn thì càng không thể từ loại này sự tình trong thoát thân ra. Lần này vòng cực bắc chi hành vừa mới bắt đầu, hắn đã cảm thấy rất khó chịu, cũng không muốn về sau lại tham dự loại này cái gọi là mạo hiểm hành động. Trở lại buồn kệ vị đảo, Lý Đồ nói ra, chúng ta tốt nhất rời đi bên này, đi khác hòn đảo hoặc là làm gì, ta nghĩ bố Lệ Vĩnh sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn có thể hay không báo cảnh, lấy trộm cấp cùng cấp bóc danh nghĩa tới bắt chúng ta. Tiểu Phao hỏi. vừa nói, không bài trừ khả năng này, nhưng cảnh sát không quản được nơi này, đây chính là có hơn 1 vạn tây số vương đâu. Bất quá lý do an toàn, chúng ta lập tức chuyển đi. Đi khác hòn đảo. Không, chúng ta đi hòn đảo Phương Đông. Tại Phương Đông tiến hành lục soát, chúng ta nhìn qua bộ lệ vĩnh gia tộc điều tra nhật ký, bọn hắn đối hòn đảo này đọc lướt qua ít nhất, hòn đảo Phương Đông càng là không chút lục soát qua. Survey đạo. Điều tra nhật ký cùng thiên thạch cùng một chỗ tồn tại trong hòm sát chính là một bản công việc bút ký, ghi chép bộ bị bộ lệ vĩnh ở trên đảo công việc lịch trình. Liên quan tới buồn kệ việc đảo Đông Nam Ưng, trong sổ nói nơi đó là cực địa rừng rậm, bọn hắn quá khứ thời điểm đụng tới qua đốn trống đội, song phương quan hệ rất cỏi. Lúc ấy chỉ là một trận. Xác định mục tiêu, bọn hắn lập tức chia hai nhóm hướng đông nam một vùng trẻ dị, đầu tiên là máy bay trực thăng từ không trung mang đi một nhóm người đi dò đường, nhưng sau mặt khác một nhóm người cưới hạng nặng xe việt dã từ mặt đất chậm rãi đi. Lý đấu cùng sổ Phỉ cưỡi máy bay trực thăng, ở loại địa phương này cưới xe việt dã quá tao tội, lắc lư lợi hại, hoàn cảnh lại, trên xe ngồi một ngày thể cốt đều có thể sóc lại tàn. Hắn cùng Tiểu pho các mang theo một nhóm người, hắn mang chính là bảo tiêu đoàn, Tiểu For mang chính là hạn kỳ thiên thạch tự săn. Máy bay trực thăng tốc độ nhanh, không đến 200 cây số hành trình cũng liền 40 phút liền chạy tới. Nếu như đổi thành ô tô vậy liền chậm, không có đường lại địa hình phức tạp kém cỏi, ô tô tốc độ tiến lên so đi đường không nhanh được nhiều ít, 200 cây số hành trình phải đi 2 3 ngày. Máy bay trực thăng bay đến hòn đảo Tây bộ khu vực, một mảnh không tính tươi tốt cực địa rừng rậm xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Từ không trung nhìn, vùng rừng rậm này chiếm diện tích có chừng mấy chục cây số vông, thế nhưng là trong đó cây cối dáng rất thưa thớt, Lý đố Dơ lên kính viễn vọng cẩn thận xem xét, mới phát hiện đây là bị chặt cây thành như vậy, cây cối bên cạnh đều có chặt cây qua đi dấu vết m 171 tuyển một mảnh đất chống hạ xuống, hai chiếc tiểu cũ liên xô sắt lá xe tỷ cột lắc Lư lái tới, Lý Đỗ Gia hiệu làng ca bọn hắn trước nấp kỹ xuống ống, nhưng sau đi lên xem xét tình huống. Xe tỷ cột cùng ngang ngược châu rừng, vọt thẳng hướng máy bay trục thăng, Lý Đỗ trợn mắt hốt mồm, sau đó nhìn xe tỷ cột cứ như vậy hướng máy bay trực thăng đục vào. Họ Fleurlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 1322, chương 1322 không hiểu đấu, 1 năm. 1322 không hiểu đấu, 1 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Ẩm Một tiếng vang thật lớn, người đứng đầu hàng một cỗ xe tỷ cụp đụng phải máy bay trực thăng. Ầm. Lại một tiếng vang thật lớn, phía sau xe tỷ cụp chuyển cái phương hướng, từ bên cạnh vị trí cũng được vào. Lý Đỗ theo bản năng nhìn về phía Tiểu Pho nói, đây là dân bản xứ hoang nên khách nhân đặc thù lễ tiết. Tiểu Pho rên rỉ nói, phút, nơi này có cái đám dân bản xứ. Mấy tên khốn kiếp này là được bệnh bỏ điên a." Phút phút. Đối phương phát ra công kích, Lang Ca một nhóm lập tức tiến hành phản ứng, bất quá bọn hắn không có lộ ra xuống trường, mà là súng lục ra cảnh giác nhìn chằm chằm hai chiếc xe tỷ cụp hô, xuống xe. Hai tay ôm đầu xuống xe. Theo bọn hắn thanh niên rơi xuống, hai chiếc xe tỷ cụp đẩy cửa ra có mấy người nhảy ra ngoài. Những này người đều là truyền thống sợ lạ vị đại hán, hoặc là nói là Lao hán, bọn hắn thân hình cao lớn khô nô, nhưng đã đã có tuổi, toàn bộ tóc trắng bệnh, làn da thô giáp, nhìn đến có năm 60 tuổi. Mặt khác, lão hán nhóm còn có một cái điểm giống nhau, trong tay đều cầm súng, đường đường chính chính ác 47. Một cái mang theo kính râm lão hán một tay bưng thương một tay kích động vung dậy, trong miệng nước bọn tung bay dùng tiếng nga gầm rú lấy cái gì, rất nhanh những người khác đi theo rú. Bit dịch nói: Bọn hắn để chúng ta xéo đi." Lý Đô buồn bực nói, liền một câu nói kia. "Ta xem bọn hắn nói một chàng đồ vật. Nếu như ngươi muốn nghe tiếng Nga bên trong mắng chửi người lời nói, vậy ta có thể chụp câu cho ngươi phiên dịch, bất quá những lời này cũng không quá êm tai." Biết Ivan lắc lắc đầu nói. Kính dâm lão Han tính khí nóng nảy, nhìn thấy đám người không có phản ứng, trực tiếp gìm súng xài bước đi tới, họng súng đen ngòm chỉ vào đám người. Langga quyết định thật nhanh, đổi thương." Một đoàn người đồng loạt thu hồi súng ngắn tuẩn thế đem treo ở phía sau lưng súng trường thay đổi, cùng đối phương triển khai hỏa lực dằng co. Đừng nhìn lao hắn nhóm đã có tuổi, nhưng Lý Đỗ người ngoài người này cũng có thể nhìn ra, bọn hắn khó đối phó. Những này nhân đại đa số là một cái tay điem súng, họng súng vững như bàn thạch, bởi vậy đó có thể thấy được bọn hắn đều là chiến sĩ xuất sắc. Lý Đỗ không muốn cùng bọn hắn giao chiến, cái này quá không giải thích được, hắn hỏi, lao hôn đảng nhóm là thân phận ở gì? Bọn hắn là thợ đốn tuổi sao?" Bit Ivan hộ tống hắn lui lại, đồng thời dùng tiếng Nga đặt câu hỏi. Các lao đầu tiếp tục gầm rú, Lý Đỗ hỏi, "Bọn hắn nói cái gì?" Vẫn là lời mắng người, những này lao tạm chủng có một chương như mẹ nó Ta muốn làm bọn hắn." Bit Ivan tức giận nói. Chiến đấu dân tộc các lao đầu chính là lợi hại, song phương cái này còn không có tiếp xúc đâu, bên kia trực tiếp bày ra chiến đấu tư thế. Gầm rú mắng chửi người còn không được, có một cái lao đầu giơ súng lên, đối bầu trời bắt cỏ, tháp tháp tháp. Nương theo lấy tiếng súng, mấy cái hoàng đồng đồng vỏ đạn nhảy ra ngoài, rơi trên mặt đất lại phát ra đinh đinh đinh thanh thúy tiếng vang. Lý đấu cùng Tiểu pho tranh thủ thời gian lui lại đi máy bay trực thăng sau tìm kiếm yểm hộ, đây cũng không phải là đùa giỡn. khoảng cách gần hạ song phương đều có súng máy bán tự động, một khi giao chiến tử thương tạm trọng, Bọn hắn đều là phú hào, còn có bó lớn thời gian tốt đẹp muốn hưởng thụ, cũng không muốn chết ở chỗ này. Bởi vì đối phương chỉ là trùng tiên nổ súng, Lang Ca ra hiệu đám người cảnh giới nhưng không muốn đánh trả, hắn là bảo tiêu, nhiệm vụ thứ nhất là bảo vệ cố chủ, mà không phải rất thích tản nhận tranh đấu cùng đối phương đánh nhau chết sống. Bit Ivan, đi, cùng bọn hắn hảo hảo câu thông. Bit Ivan cũng rất có gan, hắn đem thương ném xuống đất, nhưng sau đi ra phía trước dùng tiếng Nga đối mấy cái lao đầu nói. Nhìn thấy hắn ném đi thương một màn, các lao đầu biểu lộ hơi đẹp mắt một chút. Thảo luận một hồi, Bit quay đầu lại nói: Những này lao tiên sinh cố chấp vô cùng, bọn hắn cái gì cũng không nói, chính là hung hăng chửi chúng ta cùng để chúng ta xéo đi. Lý Đô kinh ngạc nói, các ngươi Hàn huyên lâu như vậy, cái gì không có trò chuyện ra. Cùng bọn hắn giới thiệu một chút chúng ta, hỏi bọn họ một chút thân phận A. Bịt Ivan bất đắc gì nói, bọn hắn không nói nhà cũng không nghe ta, chính là để chúng ta xéo đi, bằng không liền nổ súng làm chết chúng ta. Cùng nhân quát, ha ha, khẩu khí thật lớn, khó trách trước mấy ngày có hàn lưu, nguyên lai là bọn hắn đang khoác lắc nhà, ha ha ha. Khiến cái này lao tạp trùng mở mang kiến thức một chút em M4A một lợi hại, bọn họ có phải hay không không biết thương của chúng ta ở giữa chiến lệnh. Nghe được tiếng la của bọn họ, kính dâm lao đầu lại sinh lên khi đến, với tay trong thương dùng anh ngự hô, cuồn cuốn cút. Các người, cút. Các người tất cả cút. Đối phương rõ ràng không muốn cùng bọn hắn câu thông, mở miệng chính là mắng chửi người cùng khu trụ, lý Đỗ tức giận đến không được, dù là trước đó gặp phải hắc băng cũng không có phách lối như vậy cùng quá phận. Không khí nhất thời có chút ngưng trệ, Lang ca bọn người siết chặt thương trong tay. Nếu như xong phương đánh, các lão tiên sinh chết chắc. Lý Đỗ bên này ngoại trừ biết Ivan những người khác có công sự che chắn, mà lại em M4A1 có thể laze nhắm chuẩn, bọn hắn đã riêng phần mình khóa chặt lao tiên sinh. Mà các lao tiên sinh thì tùy tiện đứng ở bên ngoài, hoàn toàn đem bản thân bại lộ tại xạ kích tầm mắt bên trong, cho nên một khi xung đột, bọn hắn không cách nào sát thương Lý đố một nhóm, ngược lại là sẽ ở trước tiên bị giết chết. Các lao tiên sinh hẳn phải biết điều ấy, nhưng bọn hắn không quan tâm, cứ như vậy dã man đứng ở bên ngoài. Cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng, Lý đố bọn hắn đủ cứng, nhưng các lão đầu cũng đủ không môn sống. Hắn nhìn về phía Tiểu Phao hỏi: Làm sao làm? Tiểu Pho lắc đầu nói, tính toán đi thôi, cũng không thể thật cùng những lao già điên này giao chiến a. Đáng chết, bọn hắn làm sao còn không chết? Không đúng, bọn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Đấu kiềm chế cánh tay, Lang Ca bọn người gật đầu trở lại trên trực thăng, cứ như vậy, bọn hắn vừa mới hạ xuống, còn không biết chuyện gì xảy ra đâu liền bị đuổi đi. Bọn hắn chỉ là tùy tiện tìm cái địa phương hạ xuống, bên này có hay không thiên thạch cũng không rõ ràng, cho nên không cần thiết không hiểu thấu cùng người xung đột. Lên máy bay trực thăng, không khí có chút một ngạt, từ trước đến nay nhảy thoát Á Miêu nhóm cũng an tính lại. Bọn chúng còn là lần đầu tiên nhìn đến so bản thân càng phách lối người. Chúng ta vì cái gì bị đuổi đi? Lý do vẫn là không thể tiêu tan, đây là bọn hắn tư nhân thổ địa. Tiểu pho âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn hẳn là trộm ngày mục, cho là chúng ta là đến chấp pháp hoặc là sẽ cùng bọn hắn đoạt tài nguyên, tóm lại sẽ uy hiếp được bọn hắn, cho nên đem chúng ta đuổi đi. Song Phương lần thứ nhất gặp mặt, nhưng các lao tiên sinh lại đem bọn hắn coi là cựu địch, đây là rất không bình thường. Làng Ca lúc đầu, hẳn không phải là, trên người bọn họ không có mảnh gỗ vụn, bọn hắn càng giống là hộ lâm viên. Nhiên kỳ như thế lớn hộ lâm viên, Tiểu pho hỏi ngược lại, mà lại nhân số có chút nhiều lắm a. Langga tiếp tục lắc đầu, hắn cũng không làm rõ ràng được. Máy bay trực thăng hướng bắc di động hơn 10 cây số một lần nữa hạ xuống, Bit Ivan buồn bực nói ra, mẹ nó, lãng phí thật nhiều dầu, còn không bằng trực tiếp làm bọn hắn. Lý Đỗ vô vô bợ vai của hắn ra hiệu hắn đừng kích động, nhưng sau hỏi, ngươi cùng bọn hắn trò chuyện lâu như vậy, tin tức gì cũng không có câu thông thành công. Bit Ivan rất tuyệt vọng, bọn hắn không phối hợp, bọn hắn không cùng ta câu thông nha. Họ mừng sinh nhật 10 năm thư viện. Chương 1323 1323 Hoàg dạ không hoằng 25 1323 Hoàg dã không Hoằngg 25 chuyện này phát sinh rất đột nhiên cũng rất để cho người ta không nghĩ ra các lao đầu thái độ đối với bọn hắn rất cổ quái quần đảo sẽ vơ mẹẹm lìa Mặc dù bình thường không có người nào đổ bộ nhưng nơi này y nguyên có cư dân ngẫu nhiên cũng có du khách hoặc là nhân viên nghiên cứu khoa học đi vào cho nên nếu như các lao đầu là hộ Lâm viên thái độ đối với bọn họ không nên kém như vậy song phương trước đó chưa từng gặp mặt dù cho các lao đầu hoài nghi bọn hắn là đến trộm cắp cực địa vật liệu gỗ Vậy cũng hẳn là trước câu thông một chút, bọn hắn biểu hiện quá quá khích. Lý Đỗ lười nhắc dính dáng tới những này lao ngân cố, hắn dứt khoát không muốn chuyện này, mà là đi chỉ Huy Lang ca bọn người tìm kiếm nơi thích hợp hạ trại, chuẩn bị lục soát trên đảo Thiên Thạch. Bồn vệ vị đảo sinh thái hoàn cảnh tương đối cái khác ba cái hòn đảo tới nói thuộc về tốt nhất, đặc biệt là bên này có cực địa rừng rậm, coi như có chút có cây sinh mệnh, cái khác ba cái ở trên đảo rất nhiều là cực địa hoang mạc, không có một mảng cỏ. Bọn bảo tiêu hạ trại thời điểm, Lý đố mang theo mấy tiểu tử kia tại xung quanh dò bước. Cực địa rừng rậm cảnh sắc có một fen đặc biệt tư vị, Thô Kịch, Nguyên Thủy Giaman, nhưng lại mang theo thanh tú, chỉ có thể nói thiên nhiên quỷ phụ thần công. Lựa chọn bên này hạ trại là bởi vì bên cạnh có đầu dòng suối nhỏ, bên dòng suối địa chất suốt, phía trên có một ít tiểu động vật dấu chân, xem ra chung quanh vẫn còn có chút sinh mệnh. A Miêu tìm được một cái huy động, nó kêu hai tiếng, a nhanh mạnh mẽ đâm tới chạy tới, vung vẩy xong chảo cùng đầu bếp xào rau, ba ba ba đem cửa hàng cấp tốc mở rộng. Lý đấu cùng sổ phỉ theo tới nhìn một chút, theo a nhanh mở rộng cửa hàng, bên trong cất dấu động vật lộ ra chân diện mục, đây là một con cáo Bắc cực. Bất quá sinh hoạt tại dã ngoại bờ sông Cái này cáo Bắc Cực lông biến thành màu xám đen, không giống Bắc Cực đất tuyết bên trong loại kia thuần bạch sắc đẹp mắt. Cáo Bắc Cực hiện tại nhưng không để ý tới đẹp mắt không dễ nhìn, nó trốn ở bên trong run lẩy bẩy, chỉ cầu đừng bị ăn hết. Mấy tiểu tử kia đối loại này thịt rừng không có chút nào hứng thú, Lý Đỗ liền phất tay đuổi đi bọn chúng, nếu không bọn chúng dù cho không ăn cũng sẽ đùa chơi chết cái này đáng thương tiểu hồ ly. Lúc này chính vào giữa trưa, âm trầm vài ngày sau mây đen cuối cùng đi, ánh nắng chiếu xuống đại địa bên trên, chiếu vào trên thân người ấm áp. Lý Đỗ một bên hưởng thụ ánh nắng, một bên thả ra thời không phi trùng. Tại xung quanh triển khai lục soát, Sophie nhặt lên một khối đá cội trong tay thưởng thức, tùy ý nói ra, lúc này Phoennix đã tiến vào giữa hè đi. Nơi này nhiệt độ vừa vặn. Lý Đỗ nói, "Ừm, quần đảo sẽ vơ mẹ lì ạ, không có cái gì giữa hè, ở chỗ này nghỉ mát cũng là rất tốt, chính là không có gì giải trí công trình." Sophie cười mỉm nói ra, "Có nha, vẫn còn sống." Lý Đỗ ngạc nhiên nhìn về phía nàng nói, "Thân ái, ngươi chừng nào thì như thế mở ra?" Sophie ngạc nhiên nói, "Cái gì?" Lý Đỗ nháy mắt ra hiệu nói ra, "Sống giải trí công trình nha, ngươi là của ta." Ta là ngươi, đúng không? Ngươi chính là ý tứ này, đúng không? Sophie mở ra tay làm bất đắc di bộ dáng, ngươi cả ngày suy nghĩ gì? Ta nói chính là A Miêu bọn chúng, bọn chúng là chúng ta giải trí công trình, ta cũng là ngươi giải trí công trình. Lý Đỗ nét miệng cười. Sophie lờ đi hắn, chạy tới truy A Miêu nhóm. Thời Không Phi trùng sát mặt đất nhanh chóng lục soát, bọn chúng không có thâm nhập dưới đất, như thế tầm mắt quá kém, hiệu suất quá thấp, Lý Đỗ chỉ tìm trên mặt đất khả năng tồn tại thiên thạch, những người khác cũng là như thế tìm. Thiên thạch dáng vẻ cùng phổ thông tảng đá vẫn là có khác biệt. Bên ngoài của nó có một ít hình giọt nước hoặc là giọt nước hình dấu vết, đây là xuyên qua tầng khí quyển thời điểm nhiệt độ cao hòa tan kết quả. Bất quá muốn tìm tới Thiên Thạch rất khó, Lý Đỗ một đường tìm tòi xung quanh mười mấy cây số vương thổ địa, lại một khối cũng không có phát hiện. Cái này một hai cái giờ hắn cũng không phải không có thu hoạch, hắn phát hiện trên vùng đất này vẫn là có không ít vật sống, dù là sinh tồn hoàn cảnh ác liệt như vậy, trên mặt đất ý nguyên sinh tồn có một ít lục thực. Bùi cây, cây mây, dây leo, có hoa loại, thân thảo hoặc cỏ rỉ rêu loại thực vật, cẩn thận tìm đều có thể tìm tới bọn chúng, chỉ là mật độ nhỏ, số lượng ít. Phát hiện này rất trọng yếu, bởi vì tìm kiếm thiên thạch quá trình rất nhàm chán, nhất định phải tìm một điểm có vui thú sự tình mới được, nếu không chẳng mấy chốc sẽ cảm thấy khô khan để cho người ta khó mà chịu đựng. Thiên thạch đám thợ săn mang theo trong người rượu, thỉnh thoảng liền sẽ nhấp một ngụm, mục đích làm như vậy là kích thích thần kinh, sinh động tinh thần, Lý Đỗ không thích uống rượu, liền phải tìm những biện pháp khác. Hắn trở lại doanh địa về sau, ổ cụ cùng một chủ sư tại thu thập cơm trưa. Phong huynh đệ thời thời khắc khắc đều đang hưởng thụ sinh hoạt, bọn hắn mang theo hai vị lou biết, một vị để lại cho Sở Ty ở bên kia, một vị khác thì theo bọn hắn cam đoan bản thân có thể ăn vào mỹ thực. Đầu bếp ngay tại thịt dê sỏ sấu nướng, chuỗi dài chuỗi rải thịt dê nướng béo ngậy, đi lên vung một chút cây thì là phấn cùng bột hồ tiêu về sau mùi thơm sông và muối. Lý Đỗ không muốn thêm bột hồ tiêu, hắn lựa chọn bột tiêu cay, người Mỹ ăn cái gì đồ nướng đều thích dùng hát hồ tiêu, yêu thích đặc biệt. Thịt dê rất non, nướng rất thơm, Lý Đỗ ăn miệng đầy chảy mỡ. Hắn quay đầu nhìn thấy Tiểu Pho không ăn, liền hỏi, "Cái này thịt nướng rất tuyệt, ngươi làm sao không ăn?" Tiểu Pho cười nói ra, "Ta chờ ăn thịt bò." Hắn đang nói Đầu bếp xuất ra từng khối đóng gói tinh mỹ thịt bò, những này thịt bò bên trong là giấy bạc, bên ngoài có chân không túi, bảo tồn rất đầy bụng. Lý Đỗ giật mình, "Ngươi thật cơ linh, buổi trưa hôm nay muốn sắc cùng thịt bò." Đây là bọn hắn từ bộ lẻ vỉnh trong tủ lạnh mang về cùng thịt bò, bọn hắn lúc ấy vơ vẹt không ít đồ tốt, liền rượu mang thịt trang ngấy cái dương. Lang ca bọn người rất tự giác, biết cùng thịt bò không có mình phần, liền đi cầm thịt dê sọ sâu nướng cùng nhạc địa, ngồi vây chung một chỗ trò chuyện ăn thịt nướng. Lý Đô ngồi quá khứ, nói, "Cả ngày ăn thịt khó chịu, chúng ta đến tìm một chút rau quả." Trong máy bay có mất nước rau quả. Lý do là đầu, ai ăn món đồ kia? Bên này có rất nhiều rau dại, phẩm loại rất nhiều, nhưng ta không biết nào có thể ăn, nào có đậu. Lang Ca tỉ mỉ ăn hết thăm chúc bên trên mỗi một phía thịt, nhưng sau nói ra, buổi chiều chúng ta ra ngoài tìm xem, chắc chắn sẽ có chút phát hiện, cực địa địa khu có chút rau dại sát thực ăn ngon lại có dinh dưỡng. Đây là bọn hắn cường hạng, bọn hắn tại bộ đội thời điểm tiếp thụ qua nghiêm ngặt huấn luyện. Đáng tiếc tại cực địa, nếu là chúng ta tại châu Âu, kia giá ngoại có thể tìm tới không ít có thể ăn dùng rau dại đâu. Không phải không ít, mà là rất nhiều. Toàn bộ châu Âu đại lục có hơn một vạn loại có thể ăn tính hoang dại thực vật. Nương Pháo nói bổ sung. Cùng thịt bò rất nhanh sắc quen, Lý Đỗ Đi đem nhóm đầu tiên tám khối thịt bò cùng một chỗ đoạt lại, hắn ra tay tốc độ nhanh, nhìn tiểu pho mắt trợn trắng. Lý Đỗ mang tới cho Lang Ca bọn người điểm phần, thịt này xác thực mỹ vị, dầu chân phong phú, chất thịt tinh tế tỉ mỉ, ăn một đoàn người liền liền tán thưởng. Bạo Trúc cười nói, chúng ta thật là tới đây thám hiểm sao? Tại sao ta cảm giác giống như là nghỉ phép? Đi theo lão bạn dù cho trừ họa tình cũng là đi nghỉ phép. Bit Ivan nói, Lần sau mang các ngươi đi ổ sở Trại Ly a, lão bản ở nơi đó có một hòn đảo, đi phía trên kia mới là hướng thủ. Lý Đô nói, lần này trở về chúng ta liền đi nghỉ phép nghỉ ngơi, đem các ngươi người nhà đều tiếp nhận đi, nếu có hứng thú, các ngươi có thể tự mình lựa chọn địa bàn xây phòng, ai xây thành liền với ai. Họ Featherlin mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Chương 1324, chương 1324 nếm thảo, 3 năm. 1324 nếm thảo, 3 năm. Tán gâu nếm qua một chầu phong phú cơm trưa, một đoàn người mang lên đồ vật bắt đầu công tác chính thức. Bọn hắn là ra làm việc, không phải ra du lịch. Làm việc tích cực nhất ngược lại là Lý Đỗ bọn hắn tù binh những thôn dân kia, lần này bọn hắn mang đến 6 người, để cho bọn họ tới tìm kiếm thiên thạch, dù sao đây không phải cái gì việc cần kỹ thuật. Những này người biết được phải làm việc, lập tức trên lưng bao, cầm lên đèn pha xuất phát, trên đường đi biểu hiện hết sức chăm chú, nhìn chòng trọc vào mặt đất không buông tham một khối đá. Sở dĩ sẽ là dạng này, là bởi vì cùng Lý Đỗ bọn người ở tại cùng một chỗ bọn hắn đi theo ăn uống, mỗi bữa cơm có thịt nướng, có thịt hầm, có cá có tôm có bia, cuộc sống này điều kiện nhưng so sánh ở trong thôn tốt hơn nhiều. Bọn hắn nghĩ kỹ tốt biểu hiện, nhưng sao có thể lưu lại tiếp tục ăn nhờ ở đậu. Xung quanh đây Lý Đồ đã đã tìm, hắn để Tiểu For đem một đoàn người chia đội, phân chia khu vực, sau đó tiến hành cải thức lục soát. Tiểu For an bài tốt nhân thủ sau thở dài, nói, lại muốn bắt đầu nhàm chán nhất công tác. Lý Đồ nói, các ngươi tìm kiếm trên thạch, có thể từ đó phát hiện cái gì? Nói thật, ta chỉ biết là có thể phân tích trong đó thành phần, nhưng cái này cùng các ngươi muốn tìm thứ 5 triệu có quan hệ gì? Tiểu For nói, nói rất dài dòng, nếu như ngươi muốn nghe, vậy ta phải từ đầu kể cho ngươi rằng. Cái này dính đến giống loài khởi nguyên cùng giờ vũ trụ quan vấn đề. Nghe xong cái này Lý Đồ đau cả đầu, hắn khoát tay một cái nói, "Tốt ta tốt ta, các ngươi nghiên cứu bí ẩn chưa có lời đáp quá thông ảo, ta còn là không đi giải, thành thành thật thật cho các ngươi làm công tốt." Tiểu pho không quá ưa thích hắn thái độ này, nhưng Lý Đồ giúp bọn hắn rất nhiều, cho nên hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Theo cùng Lý Đồ tiếp xúc càng sâu, hắn càng phát ra hiện Lý Đô năng lực mạnh, kỳ thật trong lòng của hắn hy vọng Lý Đô gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Thế là hắn liền giữ chặt Lý Đồ nói, "Ngươi không hiếu kỳ sao?" Chúng ta đang tìm thế nhưng là đủ để cải biến lịch sử loài người thậm chí là toàn bộ vũ trụ đồ vật. Lý Đỗ nhìn xem hắn nói, ta có một câu không biết có nên nói hay không, câu nói này thật không tốt nghe, kỳ thật ta không muốn nói. Tiểu Pho nói, ngươi nói. Lý Đỗ nói, có một con kiến nói, nó có thể thay đổi trước mắt thế giới loài người cách cục, ngươi tin không? Tiểu Pho lập tức minh bạch hắn ý tứ, cười nói, nếu như nó thật có thể mở miệng nói ra câu nói này, vậy ta tin tưởng nó. Lý Đỗ bất đắc dĩ cười, hắn cảm thấy đám người này lâm vào mà trúng chúng. Tiểu Pho không nghĩ thêm đi thuyết phục hắn, chỉ là nói ra, kỳ thật Chúng ta chuyên cầu chuyện này cũng không phải là thật sự là muốn thay đổi cái gì nhân loại lịch sử hoặc là tham dò vũ trụ chân lý, chúng ta muốn đi thông qua thứ 5 triệu, sửa chữa một chút chúng ta làm qua chuyện sai lầm hoặc là bỏ qua người cùng sự. Lý đố lắc đầu, nói, ta chỉ muốn hưởng thụ cái này tốt thời gian, cần gì phải đến trở lại quá khứ hoặc là biết tương lai cái dạng gì. Chúng ta chỉ cần hưởng thụ dễ làm dưới, kia không cũng rất sống chưa. Tiểu Pho cười nói, vậy ta chúc phúc ngươi. Lý Đấu quay đầu hướng hắn gật đầu nói, ta cũng chúc phúc ngươi, hòa kế. Hắn thả ra thời gian phi trùng. Hai cái phi trùng một trái một phải nhanh chóng tìm đòi. So sánh những người khác, hắn vượt qua khu vực phổ biến nhất, hắn bình thường đi lên phía trước, hai cái phi trùng lại phân biệt vãng hai bên phát triển. Căn cứ phi trùng tốc độ phi hành, bọn chúng có thể vượt ngang một hai cây số, cho nên chỉ cần Lý Đô đi lên phía trước một cây số, trong khoảng thời gian này liền đủ hắn lục soát một hai cây số đông. Lang Langa cùng hắn đi cùng một chỗ, nhưng sau tìm kiếm trên mặt đất có thể ăn rau dại. Hắn cho Lý Đô rảng dại, phần công tác này rất đơn giản, chỉ cần tìm được nhưng sao phân biệt ra bọn chúng chủng loại là được rồi, nhưng cái này cũng rất khó. Không nói trước phân rõ công tác tính chất phức tạp, liền nói muốn tìm tới bọn chúng liền không thể, đúng không? Lý Đỗ nói, phát hiện bọn chúng có cái gì không dễ dàng. 10 giờ phương hướng, 100m bên ngoài, nơi đó có một đống địa y, chúng ta ngay phía trước, nhìn thấy không? Nơi đó có một ít cỏ dại, còn có 2 giờ đồng hồ phương hướng, ngươi cẩn thận tìm có thể ở nơi đó tìm tới một gốc bụi cây, cái này bụi cây còn giống như mọc ra thân cũ. Lang Ca bắt đầu chạy, nhưng sau tại hắn nhìn thấy cây kia tiểu bụi cây trước ngồi xuống, từ đó đào ra mấy cái giống như gà con trứng đồng dạng đồ vật. Mang theo những vật này hắn trở về. Kinh ngạc nói ra, "Lão bản, tầm mắt của ngươi thật là đáng sợ." Lý Đô nói, "Cho nên nếu như ta có ngươi liên quan tới hoang dã thực vật chi thức dự trữ lượng, ta có thể trở thành dã ngoại sinh tồn chi vương." Lang Ca tâm phục khẩu phục, hắn nói ra, "Những kiến thức này có thể học tập gấp nhặt, ta trước nói cho ngươi tổng tường, có chút dùng ăn tính thực vật cứ việc không động, lại cơ hồ không có gì dinh dưỡng giá trị, cho nên muốn tại dã ngoại sinh tồn tốt, ngươi nhất định phải hiểu rõ nào thực vật giàu có cái nào loại dinh dưỡng để cân đối thực." Thực vật thể chứa nhân loại bắt buộc vitamin cùng khoáng vật chất, mà lại giàu có lutein cùng carbohidrat có chút chủng loại cũng chứa mỡ, tất cả chủng loại đều chứa chất xèn lũ lồ. Hắn giơ lên trong tay thân củ nói ra, tỉ như nói cái này, đây là một loại cà khoa thực vật, cụ thể là cái gì ta không rõ ràng, bởi vì chúng ta học tập dã ngoại thực vật là nhằm vào châu Âu, châu Âu bên ngoài rất nhiều thứ ta không hiểu qua. Vậy nó có thể ăn sao? Lý Đỗ hỏi, làm sao phán đoán? Lang Ca nói, nếu như tại dã ngoại ngươi chỉ có một người, nhìn thấy loại này không hiểu rõ thực vật liền bỏ qua nó, khất chêu trồng nó, nếu như ngươi có đồng bạn hoặc là giống bây giờ đồng dạng có đoàn đội, vậy ngươi liền có thể lớn mật điểm, thử Hắn Lão Sách sẽ đưa cho Lý Đô một cái, nói, cắn một cái. Lý Đô hoài nghi nhìn xem hắn nói, chúng ta không phải đến mạo hiểm, hoặc kế, ta nói là, nếu như ngươi cũng không biết thứ này là cái gì, vậy chúng ta vẫn là thành thật một chút đi. Hắn mới không muốn đi mạo hiểm, dù sao hắn đã thừa nhận qua, bản thân không có tinh thần mạo hiểm. Lang ca bản thân cắn một cái nói ra, kỳ thật không có việc gì, cảm thấy không thích hợp lúc mau chóng kích thích thiết hầu đem nó nôn mửa ra là được, còn có ta chuẩn bị than tuổi xám, đây là dã ngoại thường thấy nhất thuốc gây nôn. Chút ít than xám nuốt vào bụng liền sẽ dụ làm nôn mửa. Ngoài ra nó còn có thể hấp thụ độc tố. Nói, hắn xuất ra một cái cái túi nhỏ, bên trong là hắn rữa chưa thu thập than tuổi xám. Ngay ngay nhấm nuốt hai cái, Lang Ca đem trong miệng đồ vật phun ra, nhưng sau đem còn lại thân củ toàn bộ ném đi. Thế nào? Lý Đỗ hỏi. Lang Ca lắc đầu nói, không thể ăn, bên trong chứa axit cyanide, thứ này có độc, cùng nó có liên quan cũng không thể ăn. Mấy tiểu tử kia nhìn thấy Lang Ca ném đi đồ vật chạy tới hả, nhưng sau không có chút nào hứng thú rời đi. Thấy cảnh này, Lý lập tức trong lòng hơi động, kỳ thật dã ngoại sinh tồn không có khó như vậy. Đồ vật có thể ăn không thể ăn để a miêu bọn chúng đi thử xem không phải rồi. Bên cạnh Sophie trêu chọc nói, ngươi thật sự là bọn chúng tra ruột. Lang ca cười nói, đây đúng là ý kiến hay, động vật hoang dã đối thực vật nhận biết có được sâu tận xương tùy trực giác, nếu như thực vật có độc, bọn chúng dù cho chưa thấy qua, chỉ cần ngửi một cái cũng có thể đại khái rõ ràng. Lý Đố đem a miêu nhóm gọi vào bên người, tiện tay bắt một thanh cỏ giải phóng tới bọn chúng trước mặt nói, "Đến, nếu mấy thảo, hôm nay cho các ngươi cái biểu hiện mình cơ hội." Họ Featherlin mừng sinh nhật 10 năm thư viện. Chương 1325, 2 khối. 4 năm. 1325 hai khối, 4 năm. Lang Ca đối lý đô không thể nói, mặc dù Lý Đô rất nhanh liền đã mất đi đối hoang dã bên trong tìm kiếm thức ăn môn này kỹ năng nhiệt tình, nhưng hắn ý nguyên chăm chú dạy bảo: "Ta vừa rồi làm như vậy nhưng thật ra là sai, kia là ngại bản thân mệnh giải cách làm, ngươi ngàn bạn không thể học vừa rồi ta, thấy cái gì đồ vật trực tiếp hướng miệng trong nhét. Ngươi hẳn là trước quan sát, nếu như thực vật lá hoặc cảnh cây bên trên bám vào rồi bỏ cùng nấm trùng, dạng này không thể trực tiếp ăn, đến rửa sạch sẽ lại ăn. Có côn trùng sinh nói rõ thực vật bản thân không độc." Nhưng côn trùng bản thân có thể bài tiết ra độc tố. Kế tiếp là người, cắt xuống thực vật một phần nhỏ đặt ở trước mũi người một chút, nếu có khổ hạnh nhân hoặc cây đào ra loại ngùi, điều này nói rõ ham độc, không thể ăn. Còn có kích thích phản ứng, thoáng chen ép một chút chất lỏng tích bôi tại bên ngoài thân bộ vị nhạy cảm như khuỷu tay cùng dưới nách ở giữa phía trước cánh tay, nếu như cảm giác có chỗ khó chịu, làn da sẽ lên trần hoặc là sừng, vậy cũng không thể ăn. Cuối cùng là nhóm nháp, một chút xíu nhum nháp, nhưng sau đưa chúng nó tiến hành giữ lại, kiểm nghiệm không có vấn đề về sau mới có thể làm đồ ăn vào trong bụng. Kỳ thật Chỉ có nhà thực vật học mới có thể xác nhận phân bố với thế giới các ngõ ngách ngàn vạn loại thực vật, chân chính dã ngoại sinh tồn chuyên gia sẽ là chọn lựa thực vật, từ đó lựa chọn có thể dùng ăn thực vật, mà không phải nhận ra bọn chúng là thân phận gì. Lang ca hiếm thấy không tách ra miệng, thao thao bất tuyệt giới thiệu bản thân biết dã ngoại sinh tồn tương thức, đồng thời hắn tự mình làm mẫu, chậm rãi thu thập lên mấy loại thảm thực vật. Đến chưa bọn hắn không có tìm được thiên thạch, trở về thời điểm lý đỗ bên này kéo lấy cái túi dẫn theo rổ, bên trong là tìm tới các loại rau dại. Tiểu Pho không tín nhiệm bọn hắn, đối diện với mấy cái này xanh xanh đỏ đỏ rau dại lắc đầu liên tục Ta không ăn, ta không ăn, các người muốn ăn bản thân dùng một cái nồi. Lý Đô rất tín nhiệm Langka, mặc dù bên trong rau dại hắn phần lớn không biết, thế nhưng là Lang Ca cho rằng có thể ăn, vậy liền nhất định có thể ăn, Langka làm việc rất đáng tin. Langka chọn lựa một chút thân củ cắt nát để vào cái nồi trong tính cả thịt cùng một chỗ hầm, một chút tiểu diệp tử rau dại thì dùng thạch cứu nghiền nát, đi đến gắn chút muối cùng đồ gia vị làm thành tương, đại diệp tử rau dại thì rửa giấy sạch sẽ. Tô cụ phụ trách thì nướng, Langka để hắn nướng mập một chút, hắn liền tìm chút mập thịt để nướng. Nướng chín về sau, Lăng Ca bưng tới tại béo ngậy mập thịt bò bên trên gắn muối cùng bột hồ tiêu, sau đó dùng đại diệp rau dại gói lên một miếng thịt đưa cho Lý Đỗ nói, ăn như vậy liền sẽ không rầu mỡ. Lý Đỗ đem rau dại bao thịt nhét vào miệng trong bắt đầu ăn, nồng đậm mùi thịt sen lẫn rau dại mùi thơm ngất vị, so đơn ăn thịt nướng cần phải ăn ngon nhiều. Rau dại tương có thể dùng bánh mì thơm ăn, nấu ra canh thịt về sau cũng có thể gia nhập trong đó, điều hòa canh thịt mùi thơm biến đến rõ ràng hơn mới, càng ngon. Bữa tối ăn so cơm trưa cần phải thoải mái hơn, Lý Đỗ này lại là thật sâu minh bạch kỹ nhiều không ép thân cái này chân lý. Liên tiếp hai ngày, Lý Đố một nhóm từ gia ngoại tìm về không ít giao dại, Thiên Thạch Thợ săn cùng các thôn dân cũng gia nhập Hưởng dụng đội ngũ, chỉ có tiểu pho thủ Vương ý mình, hắn cũng không muốn cầm sinh mệnh mạo hiểm. Quần đảo sẽ vỡ mãi ạ gèm ạ sát thực có thiên thạch, ngày thứ tư buổi sáng thời không phi trùng từ một cái gò đất nhỏ bên cạnh bay qua thời điểm, tầm mắt bên trong thấy được một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Tảng đá kia hơi hiện ra hình bầu dục, bên ngoài là có chút phát sáng màu trắng bạc, phía trên dính đầy to to nhỏ, nhỏ giọt nước dạng độ vật, đây là một khối thiên thạch. Lý Đỗ bước nhanh đi qua cầm lấy tảng đá xem xét một phen, xác thực không sai hắn cuối cùng tìm được một khối thiên thạch. Lúc này Ser Ti và một đoàn người cũng đã tới bên này, bọn hắn tìm kiếm thiên thạch đội ngũ chưa từng có lớn mạnh, Lý Đố cầm tới thiên thạch sau liền đi tìm tới hắn, cách một khoảng cách trực tiếp ném tới. Ser Ti vừa một bên lục soát mặt đất một bên lưu mèo mả đùn. béo khoa phụ bị một cái rắt chó dây thường cột, mặt âm trầm không tình nguyện trên mặt đất lúc núc. Tóc đỏ cô nương vị Cạ Dì Nạ Ly Nạ cầm trong tay một chỗ nho, đây là khoa phụ đi lên phía trước động lực, nó mắt đen nhìn chầm chầm nho, đi một đoạn đường liền có thể ăn một viên. Lý Đố đem thiên thạch ném đi qua hù dọa chính hết sức chăm chú nhìn chằm nho mèo mả đũn. Nó vô ý thức nguyên điệu nhảy lên đáp, sau khi hạ xuống dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lý Đỗ. Nhưng về sau, nó thấy được Lý Đỗ bên người A Miêu a manh a ngao một nhóm. Khoa phụ rất nhanh trong chuyển di ánh mắt, trên lưng nổ lên lông cũng lập tức rơi xuống, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra đồng dạng. Lý Đỗ cười ha ha, "Siriver, nhà ngươi khoa phụ giống như bất dũng manh a, đừng nói truy nhận, ta nhìn nó liền chó cũng không dám truy." Ti Siriver mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, "Ngươi những tên khốn kiếp kia là chó sao? Ai giống như ngươi nuôi một đám manh thú? Hắc, cứt chó. Cứt chó." Thiên Thạch Hắn thấy rõ trên mặt đất tảng đá dáng vẻ, lập tức ném đi trong tay dây thường đi nhặt Thiên Thạch. Dây thường bộ ném vào mèo mạ nùn trên đầu, mèo mạ nủn vây vây đầu, nhưng sau rõ ràng chính mình tự do, nó tranh thủ thời gian co càng liền chạy. Chạy ra mấy bước về sau nó lại quay đầu nhìn về phía vị cạ gì nã Ly nạ trong tay nho, kết quả cái này khốn nạn không biết nơi nào tới lá gan, lại chạy về đến nhảy lên cúp đi nho, dự định ngầm nho chạy. Nó quay người chạy ra không có mấy bước, xoạt lập tức lại bị dây thường lôi ở. Mèo mạ ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy vị cạ gì nạ Ly nạ tại đối với nó mỉm cười. Dây thừng buộc một chỗ khác bị cô nương giẫm tại dưới chân. Cái này ngu xuẩn. Lý Đỗ nhìn cười ha ha. Sở Ty vừa cũng cười ha ha, lại tìm đến một khối thiên thạch. Ta liền biết mang ngươi đến quần đảo sẽ vớ mẹ ạ, đệm Ly ạ không sai. Con mắt của ngươi có thể tại một đống rác rưởi trong tìm tới có giá trị hàng hóa, đương nhiên cũng có thể trên mặt đất tìm tới thiên thạch. Bọn hắn lần này tới quần đảo sẽ vờ mẹ ạ, đệm Ly ạ, mục tiêu chính là tìm tới một hai khối thiên thạch, kết quả mới tới không có mấy ngày, đã tới tay có năm khối, đây chính là vượt xa khỏi mong muốn. Không biết là Lý hôm nay vận khí tốt. Vẫn là bên này không có bị bộ lệ viện gia tộc điều tra qua, hòn đảo đông bộ địa khu trên mặt đất xác thực có thiên thạch. Ngày thứ 2 buổi chiều chuẩn bị kết thúc công việc thời điểm, Lý Đỗ vừa tìm được một khối, mà là tảng đá kia càng lớn, hiện lên dài mảnh khối bầu dục, trọng lượng đến có 10 kg. Lý Đỗ phát hiện sau cho Sở tảng đá kia phát hiện để Sở Tiver một nhóm thiếu hắn đại nhân tình loại này trọng lượng lớn thiên thạch rất đáng tiền, cất bước giá chính là hơn ngàn vạn USD. Thiên thạch đám thợ săn nhìn nóng mắt không thôi, bọn hắn hận không thể là bản thân phát hiện khối vật này. Căn cứ hiệp nghị Nếu như bọn hắn phát hiện khối ấy vẫn thế này, Steven nguyện ý lấy 8 thành giá thị trường mua sắm, như thế tới tay chính là hơn mấy triệu USD, cả một đời ăn uống không lo. Liên tục thu hoạch hai khối thiên thạch, dạng này hợp lại tảng đá số lượng liền đạt đến 6 khối. Lúc ăn cơm tối, Lý Đô ôn hộ cơm hỏi, các người muốn ở chỗ này thu hoạch nhiều ít thiên thạch? vừa nói, càng nhiều càng tốt. Lý Đô lập tức bó tay rồi, vậy chúng ta lúc nào còn có thể rời đi nơi này? Steven hì hì cười nói, nếu như ngươi muốn đi vậy thì đi thôi, ngươi đã trợ giúp chúng ta đủ nhiều, vượt chỉ tiêu. Bất quá ta cảm thấy mùa này đi vào vòng cực bắc hẳn là dừng lại thêm mấy ngày, phù enn như thế nhưng là có thể đem người phơi chạy mưa đâu. Họ Flerlin mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Chương 1326, xôi Nam, 5 năm. 1326 xôi Nam, 5 năm. Lý Đỗ quyết định tiếp tục lưu lại. đợi ở chỗ này mặc dù có chút nhàm chán, nhưng những ngày gần đây không có hẳn Lưu tập kích, cho nên khí hậu không tệ. Hắn không giống như Hàn thích xa hoa trụ lạc đô thị, cùng Sophie, mấy tiểu tử kia đợi tại Hoang Vu quần đảo sẽ vơ mẹ ạ lèm li cảm thấy sinh hoạt cũng không tính đơn điệu. Bình thường bọn hắn cùng một chỗ tại trên cánh đồng hoang liền đi bộ một chút, ngẫu nhiên Lý Đô biết lái lên núi xe tại trên cánh đồng hoang tung hành, nơi này địa vực hoang đạt, hoàn cảnh ưu mỹ, hắn có thể thỏa thích rong ruổi. Ở loại địa phương này đợi, thời gian dài Lý Đỗ cảm thấy mình tim phổi công năng tăng cường không ít, không có ô nhiễm hoàn cảnh thật sự là khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Tiến vào tháng 6, toàn bộ hòn đảo đông bắc bộ địa khu đều bị bọn hắn lục soát khắp, ngoại trừ trước đó Lý Đỗ tìm tới hai khối thiên thạch, những người khác không còn phát hiện. Scotty vừa quyết định xuôi nam, bọn hắn một mực hướng bắc đi, đông nam một vùng còn không có lục qua biết được quyết định của hắn, Lý Đỗ lắc đầu, "Không, khu vực phía nam là cực địa rừng rậm mang, bên kia chúng ta vẫn là trở đi, có một đám lao phong tử đợi ở nơi đó." "Lão phong tử?" Sterty vừa kinh ngạc hỏi, "Ngươi nói là cái gì?" Lý Đỗ đem trước vừa phủ xuống thời giờ đợi gặp phải những lao đầu kia giới thiệu một lần, Sterty vừa nghĩ nghĩ nói ra, "À, ta biết ngươi nói tới ai, trên đảo hộ lâm viên lão bình, ngươi nói là bọn hắn?" "Bọn hắn thật sự là hộ lâm viên." Lý Đỗ nói, "Làm sao thổ lốt như vậy dã man, hung hăng chửi chúng ta, còn nổ súng xua đuổi chúng ta?" Sotheby vừa gái đầu một cái nói, tại sao có thể như vậy? Chúng ta chính là từ cực địa rừng dừng mang bàn tới, trong lúc đó chúng ta gặp được hộ lâm viên lão binh, bọn hắn rất hữu hảo. Lớn Pho nhớ mày hỏi, sẽ không lại là kỳ thị chủng tộc a? Lý Đô nói, ta cảm thấy cùng kỳ thị chủng tộc không quan hệ, tại ta xuống phi cơ trước đó, bọn hắn liền làm xong va chạm máy bay trực thăng chuẩn bị, quả thực là một đám tiên điên. Nhớ tới xem tỉ cột va chạm máy bay trực thăng thời điểm kia khí thế một đi không trở lại, hắn nhịn không được chỉ lắc đầu, những lão gia hỏa kia quá bưu hãn. Lớn Pho mở ra tay nói, nhưng chúng ta gặp được bọn hắn Lúc ấy vẫn là rất hữu hảo, chúng ta thậm chí tiến hành giao dịch, dùng một chút thường ngày vật dụng đổi cho bọn họ một chút gia thú cùng than thủi. Chờ một chút. Stevie vừa đánh gây hắn nhìn về phía Lý Đỗ, ngươi nói bọn hắn lái xe đụng các ngươi máy bay trực thăng, đồng thời cùng các ngươi phát sinh xung đột. Đúng. Stevie vờ nói, nếu như bọn hắn là hướng về phía máy bay trực thăng đi đây này. Lý Đỗ quay đầu nhìn về phía rừng ở doanh địa bên cạnh lớn máy bay trực thăng, nó toàn thân bị sơn thành hồng sắc, trong cánh đồng hoang vu phá lệ lóa mắt, bắt mắt. Hồng sắc là bộ lệ vịn gia tộc màu sắc tự vệ cùng may mắn sắc, bọn hắn hồng ma quỷ tên hiệu chính là đến từ này cái. vừa nói bổ sung, ngươi nghĩ, lúc trước bộ lệ vịn giảm mạo thợ đốn tuổi đánh lén chúng ta, nói rõ bọn hắn hiểu rõ tình huống bên này, có lẽ bọn hắn tới qua nơi này, cũng cùng các lao binh phát sinh xung đột. Lớn pho gật đầu, có khả năng này, cái này có thể giải thích vì cái gì bọn hắn không chút đến hòn đảo đông bộ địa khu. Lý Đỗ ngược lại là không nghĩ nhiều, bây giờ nghe phân tích hắn cảm thấy ngược lại là có chút đạo lý. Steven nói, chúng ta tốt nhất hướng đông nam địa khu lục soát một chút, không bằng dạng này. Chúng ta trước lái xe đi nhìn xem tình huống, chúng ta cùng bọn hắn trao đổi qua, lúc ấy quan hệ còn có thể. Lý Đồ nhún nhún vai nói, ta cảm thấy dạng này có thể. Bọn hắn mang lên bảo tiêu đi trước một bước, Lý Đồ vốn định mang lên thôn dân, dù sao thôn dân là ở trên đảo thổ dân, có lẽ bọn hắn có thể tại các lão binh trước mặt bán chút mặt mũi. Sở ti vừa khoát tay để hắn bỏ đi ý nghĩ này, ha ha, ngươi khẳng định không biết, trên đảo thôn dân cùng hộ lâm viên quan hệ rất kém cỏi, bởi vì bọn hắn cũng sẽ trộm phạt cây cối. Các thôn dân cần sưởi ấm, trên đảo vật liệu gỗ là tốt nhất nguyên liệu, còn có thể nung than tuổi đến kiếm tiền. Hộ lâm viên nhóm không cho phép mọi người chặt cây cây cối, bởi vì cực địa rừng cây dài đến cái này quy mô quá khó khăn, chặt cây một gốc liền sẽ thiếu một khỏa, một khi tạo thành phá hư, phải cần mấy chục trên trăm năm thời gian mới có thể khôi phục. Lái xe lên đường, Stevie vừa cho Lý đồ giới thiệu một chút nơi đó hộ lâm viên đội ngũ. Bọn hắn đều là lính, tham gia qua áp phanis ở tăng chiến tranh, hẳn là hoạn có chiến hậu tâm lý hội chứng, ngươi biết à? Một loại rối loạn căng thẳng sau chấn thương, mắc tần số này hậu nhân sẽ trở nên điên cuồng lên, chịu không nổi một điểm kích thích. Suốt ngũ về sau bọn hắn tại thành thị không cách nào sinh hoạt, liền đi tới quần đảo Sẽ Vơ Mạ Lệm Ly ạ. Lúc ấy bọn hắn là nhận lời mời tới làm thủ lâm viên cùng quan trị an, khi đó quần đảo Sẽ Vơ Mạ Lệm Ly ạ thượng nhân còn nhiều một chút. Về sau, bọn hắn vẫn lưu lại, ở chỗ này sinh hoạt mặc dù tương đối buồn thể, nhưng an tĩnh hoàn cảnh an ủi tâm lý của bọn hắn tận bệnh, bọn hắn dần dần liền đem nơi này xem như dung thân gia viên. Chính là cái này nguyên nhân, cho nên bọn hắn rất đúng rừng rầm phi thường coi trọng, dốc hết toàn lực bảo hộ hoàn cảnh nơi này, bởi vì đối bọn hắn tới nói, đây là nhà. Nghe giới thiệu, Lý Đỗ cười nói: Bọn hắn nói cho người, bài tập làm không tệ a." Soti vừa nhún nhún vai nói, "Làm sao có thể, chúng ta tìm người hiểu rõ, mới đầu lại tới đây lão binh có 8 vị, về sau linh linh tinh tinh, lại có một chút hoàn có giống nhau tâm lý bệnh người đến, đỉnh phong thời kỳ có 30 người. Bọn hắn trước đó đã đem lục soát phạm vi mở rộng đến buồn kệ việc đảo góc đông bắc địa khu, lần này hành trình muốn vượt qua nửa cái đảo, chỉ ít cần 2 ngày thời gian. Ở trên đảo đường sá quá kém, hoặc là nói không có đường, hoàn cảnh quá kém, cho dù là hạng nặng xe Việt dã cũng mở không nhanh, chỉ có thể chậm dung hướng phía trước hành sự. Lái xe lựa chọn bờ biển đến đi, mỗi tháng thủy chiều thời kỳ có sóng biển động, bờ biển thổ địa ngược lại là càng bằng phẳng một chút. Sáng ngày thứ hai, Lý Đỗ chính nhàm chán đùa với A Bạch, lái xe bỗng nhiên nói ra, "Lão bản, trên biển có thuyền." Lý Đỗ quay đầu nhìn lại, xác thực, trên mặt biển có một chiếc thuyền vận tải, bất quá cách bọn hắn khoảng cách xa xôi, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ chiếc thuyền này thân ảnh. Hắn coi là đây là nhàm chán trên đường một cái nhàm chán khúc nhạc dạo ngắn, kết quả xe lại đi trước mờ sau 2 giờ, bỗng nhiên có người xuất hiện ở phía trước. Nhìn thấy xe vượt rã, những người liền vung vẩy lên cánh tay đến Có người mở ra vùng núi mồ tờ chạy đến, trực tiếp ngăn tại bọn hắn trước xe. Đội xe dừng lại, Sơ Ty vừa hạ xuống cửa sổ xe thăm dò hỏi, "Này, các vị, ngày ăn, có gì cần trợ giúp sao?" Nghe được hắn, một đại hán nhướng mày hỏi, "Ha ha, người Mỹ?" Sơ Ty vừa gật đầu nói, "Đúng, chúng ta đến từ nước Mỹ." Đại hán cười nói, "Quá tốt rồi, chúng ta gặp đồng bào, chúng ta cũng là người Mỹ." Nói, hắn đi lên cách cửa sổ xe cho Sơ Ty vừa ôm Nhiệt Tình, Sơ Ty vừa không quen lắm loại này Nhiệt Tình, liền cười bức ra nói, "Các ngươi tốt, những đồng bảo, các ngươi xuất hiện ở đây là Hắn tự tuyệt để đại hán biểu lộ có chút không dễ nhìn, đại hán khẽ nói, chúng ta tới nơi này công việc, lúc đầu chúng ta mở ra một tờ, nhưng ngươi biết nơi này đáng chết đường xá có bao nhiêu chiến lệnh, chúng ta có một tờ xảy ra chút vấn đề, cho nên muốn mượn các ngươi xe sử dụng. Họ Flertlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 1327, chương 1327 xéo đi, 1 năm. 1327 xéo đi, 1 năm. Đại hán thái độ tùy tiện, lời nói tùy tiện, sau khi nói xong liền đi hướng xe việt rã, cũng vươn tay muốn mở cửa xe. Soti vờ cản lại hắn, nói ra Chờ một chút, tiên sinh, ta nghĩ chúng ta ở giữa khuyết thiếu câu thông, ngươi cần đạt được trợ giúp. Các ngươi sẽ gắn máy hỏng." Đại hán không kiên nhẫn nói, "Đúng, xe gắn máy hư mất, cho nên cùng các ngươi cùng một chỗ cùng đường, dù sao các ngươi cũng muốn đi về phía nam đi đúng không?" Sở ti vở không phải người keo kiệt, càng không phải là lạnh lùng người, tại loại này hoang đảo băng nguyên bên trên đụng phải cần trợ giúp người hắn rất tình nguyện hỗ trợ, nhưng đại hán thái độ làm cho hắn bất mãn. Đối phương tựa hồ xem bọn hắn ra tay giúp đỡ vì đương nhiên, không có chút nào lòng cảm kích thì cũng thôi đi, xem ra nếu như Sở Ty vở không phải mái hỗ trợ, Bọn hắn còn muốn phát cáo. Dạng này Serty vợ liền không vui, hắn nói ra, "Chúng ta là muốn đi về phía nam đi, nhưng chúng ta vì sao cần phải cùng đường? Hiện tại ta còn không biết thân phận của các ngươi." "Thân phận của chúng ta chính là người Mỹ, chúng ta là đồng bảo." Đại hắn đánh gáy hắn, "Chúng ta người Mỹ tại Liên Xô cầu hùng địa bàn bên trên, liền nên hô bang hỗ trợ, chúng ta cũng không phải đoạt các ngươi thứ gì, chỉ là dựng cái xe tiện lợi mà thôi." Cùng nương môn đồng dạng lễ mà lễ mề. Bên cạnh có người phàn nàn. Serty nhíu mày nói, "Đi nhờ xe liền muốn có đi nhờ xe thái độ Các ngươi hiện tại là có ý gì? Đại Hán cũng như mày, nói, chúng ta dựng cái xe tiện lợi liền phải đối với các ngươi mang ơn sao? Đi ra ngoài bên ngoài ai không có cái cần trợ giúp thời điểm, mà lại chúng ta vẫn là đồng bào, hô bang hỗ trợ không phải đương nhiên sao? Ghé vào cửa sổ xe miệng xem náo nhiệt lý Đỗ có chút tức giận, tốt một cái đương nhiên, trên thế giới này nào có cái gì chuyện đương nhiên. Có người đi lên hát mặt đỏ, hắn ngăn lại Đại Hán đối Sở ti vở cười làm lành, nói ra, thật có lỗi, ta cái này hỏa kế tinh khí nóng nảy, nói chuyện không dễ nghe, xin ngài thông cảm. Chúng ta không học thức người luôn luôn nói như vậy. Sơ ti vừa hỏi, các người là làm gì? Vì cái gì cưới vùng núi mổ tờ xuất hiện ở loại địa phương này? Người kia cười ha hả nói, chúng ta là đến bên này chơi, kết quả xe gắn máy xảy ra chút ma bệnh. Sơ vừa nói, xe gắn máy xảy ra điều gì ma bệnh? Có lẽ chúng ta có thể giúp các người xây xong. Nghe được hắn hung hăng kiểm tra, đại Hán không kiên nhẫn được nữa, hắn vô vô cửa sổ xe nói, uy, mở cửa, để chúng ta bên trên xe, hỏi nhiều như vậy làm gì? Cảnh sát các người sao? trong xe s Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế ngang ngơ người, bọn hắn đây là đem mình làm cái gì rồi. Khi thượng đế, nhân loại áo cơm phụ mẫu. Sơ Ty vẫn lạnh lùng nhìn đại hán một chút, nói, chúng ta không phải cảnh sát, nhưng đây là xe của chúng ta, chúng ta có sử dụng quyền hạn. Đại hán cười hắc hắc, nói, thế nhưng là các ngươi muốn sử dụng xe, đắc đắc đến chúng ta cho phép. Hắn kéo quần áo, từ hông mang lên rút ra một khẩu súng, đây là một thanh cơ Đức nòng súng ngắn trôi súng săn. Lấy súng ra, hắn tùy tiện gõ gõ xe có lọng trên nói, đến, các ngươi xuống xe, cho chúng ta chống đi ba chiếc xe tới. Nhìn thấy hắn một lời không hợp rút ra thường đến, Lý Đô Kinh ngạc hỏi, đây là thế đạo gì? Dù sao A chỉ An sẽ không kém thành như vậy đi. Từ khi đi vào sải bờ gì ạ, hai tháng này đến hắn thấy qua người cầm súng so với hắn tại nước Mỹ 2 năm nhìn thấy còn nhiều hơn. Lái xe tùy ý nói ra, quá bình thường. Người đi rơi cơ trên núi hoặc là lạt cả trong cánh đồng hoang vu, sẽ phát hiện người ở đó đều mang súng tùy thân, nơi này không có cảnh sát cũng không có quân đội, mọi người muốn tự vệ sao có thể không mang theo vũ khí đâu. Đại Hàn rút ra ngắn chui súng săn về sau, những người khác cũng rút ra thương đến. Có súng săn cũng có súng máy bán tự động, có người còn cầm súng tiểu liên. Gặp đây, Serty vừa lập tức co lại thân trở lại trong xe, cửa kính xe bịch lập tức thăng lên. Đằng sau mấy chiếc xe cửa kính xe hạ xuống, từng nhanh súng trường đưa ra ngoài. Ngoại trứ trừ ca một phương có M4A1, Serty vừa cùng pho bảo tiêu cầm trong tay chính là Nga thức súng trường, tiến vào quần đảo sẽ vợ mới Azem Li a mới trang bị bên trên, thuần một sắc gạch chín ạ sút, dù xì ạ tại ngũ lục quân chế thức vũ khí. Mấy mấy cây bộ thương cùng một ra, bọn đại hán ngây ngẩn cả người. Bọn hắn tại trên cánh đồng hoang hành hành bá đạo đã quen. Bình thường người nhìn thấy dù cho có vũ khí, cũng nhiều lắm là lưng một chi lao súng săn, bọn hắn bên này nhiều người thương nhiều, từ trước đến nay có ưu thế. Kết quả lần này đụng phải kẻ tàn nhẫn, người ta thương so với bọn hắn còn nhiều, mà lại có hạng nặng xe Việt dã có thể dựa vào, có thể công, có thể thủ, bọn hắn nhân số lại nhiều gấp 10 đều vô dụng. Đại hắn cũng là lưu manh, hắn nổ nước miếng mắng, "Phút, các ngươi tháng. hắn thu hồi thương đến nói ra, "Giúp chúng ta sửa một cái xe gắn máy à, chúng ta không đoạt xe của các ngươi." Lý Đỗ không biết con hàng này não mạch kín làm sao lớn lên, lời hắn nói làm sự tình cùng nhược trí đồng dạng. Serty vừa bật cười nói, các ngươi có phải hay không đem mình làm hoàng đế rồi? Cút sang một bên, lại chặn đường liền đâm chết các ngươi. Đại hán ngược lại là kiên cường, đi lên dùng nắm đấm đập cửa sổ xe một thanh quát, ngươi đi thử một chút, ngươi có gan đi thử một chút nha. Serty vừa không tại nói nhảm, hắn giảm xuống cửa kiến xe, móc súng lục ra lấp đi lên bọc cỏ, phanh phanh phanh. Bọn đại hán giật nảy mình, tranh thủ thời gian nằm xuống tìm địa phương nghiệm hộ, coi là muốn giao chiến. vừa phất phắt tay, lái xe bảo tiêu một cước chân ga đạp xuống đi lên ngang đi. Đội xe ầm ầm ù ù rời đi, lý đổ chỗ xe trải qua bọn đại hán bên người thời điểm, lái xe giẫm lên phanh lại lại đổi ngăn vị đạp mạnh chân ga, to lớn bánh xe trên mặt đất nhanh chóng chuyển động, vẽ lên đại lượng nước bùn tại bọn đại hán trên thân. Bọn đại hán có thở, nhao nhao nổ súng. Nhưng bọn hắn không dám đem họng súng nhắm chuẩn xe, chỉ dám đối bầu trời phát tiết trong lòng phiền muộn cùng lửa giận. Những này người ngang ngược thì ngang ngược, lại là không nốc cũng không nguyện ý muốn chết, bọn hắn rõ ràng đội xe hỏa lực cường đại, biết nếu là thật lên xung đột, bên mình khả năng không ai có thể còn sống rời đi nơi này. Bên mình mặc dù lần này xung đột nhỏ bên trong đại hoạch toàn thắng, thế nhưng là lý độ y nguyên cảm thấy khó chịu. Hắn giờ phút này hết sức tưởng niệm quê quán, quê quán mặc dù không đủ phát đạt, thế nhưng lại an toàn rất nhiều, những địa phương này quá loạn, sinh mệnh khuyết thiếu bảo hộ, có tiền nữa có làm được cái gì? Trước kia hắn nhìn Âu Mỹ phim ảnh tivi kịch, nhìn thấy nông thôn địa khu gia đình sẽ phòng xuống ống, bình thường có người tới cửa đều mang thương đi tiếp đãi, dạng này có sự tình tiết để hắn cảm thấy khoa trương. Thế nhưng là trải qua xã bợ gì ạ cùng quần đảo sẽ vợ mẹ ạ kinh lịch về sau, hắn cảm thấy điểm này không khoa trương không có thương ngàn vạn không thể đến loại địa phương này đến. Bọn hắn không có trực tiếp tiến về cực địa rừng dậm một vùng, mà là dừng lại tại đông bộ ở giữa khu vực, nhưng sau thiết trí doanh địa, đi về phía nam tìm kiếm thiên thạch. Đóng quân sau đó, Lý Đỗ Cân nhắc một phen, vẫn là đề nghị đi trước tiếp xúc các lão binh, nhưng sau đem máy bay trực thăng mang tới, bọn hắn đại bộ đội ở phía sau đâu. Bọn hắn không sợ giả binh một nhóm, thế nhưng là sợ không quan trọng xung đột, các láo binh nếu là thật bởi vì máy bay trực thăng nguyên nhân hiểu lầm bọn hắn cùng hồng ma quỷ gia tộc có quan hệ mà khai chiến, vậy liền quá hoạn luống. Bức 65870L hiện tại địa chỉ trang ép, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Họ Berlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 1328, chương 1328 câu thông, 2 năm. 1328 câu thông, 2 năm. Sở Tiver, Lý Đỗ cùng một chỗ tiến về cực địa dừng rầm mang, bọn hắn mở 4 chiếc xe, 2 chiếc xe lưu lại thủ vệ doanh địa, cái khắc toàn bộ đi cùng lão binh hộ lâm viên nhóm bàn bạc. Xe một đường số này, hơn nửa ngày hành trình về sau, bọn hắn tiếp cận cực địa dừng rầm mang. Lý Đỗ thâm nhìn ra phía ngoài, Nhìn cách đó không xa kia rộng lớn sâm lâm tùng cầu khí, nói, ngoại trừ màu vàng sáng cùng màu trắng, cuối cùng nhìn thấy điểm khác nhan sắc. Trước mặt xe ngừng lại, Stevie vừa cười chỉ hướng phương đông nói, nơi đó còn có màu lam, nơi đó cũng có màu lam. Nói, hắn vừa chỉ chỉ đỉnh đầu. Lý Đỗ ngẩng đầu nhìn, điểm ấy xác thực, quần đảo sẽ vẫy mây lẫm li a bầu trời rất lam, xanh thẳm để cho người ta nhìn sau thần thanh khí sảng. Lần này hộ lâm viên nhóm không có lái xe xuất hiện, lần trước hẳn là bị máy bay trực thăng hấp dẫn đến. Bất quá hộ lâm viên nhóm rất tận hết trước vụ, bọn hắn dừng lại không đến một giờ. Một cố xe tỉ cụp ầm ầm ra, nhìn thấy đoàn xe của bọn hắn về sau, xe tỉ cụp liền lái đến trước mặt. Hai cái rủ xỉ A Lao Han xuống xe, hai người dáng người khôi ngô, một cái đầu đỉnh loạn phát hoa dâm, một cái khác tóc thì cột thành bím tóc đuôi ngựa rũ xuống sau đầu, bọn hắn làn da thô ráp giống như vỏ cây già, cái trán tràn đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt trong trẻo mà bé nọn, như là diều hâu. Một dù sĩ A Tịch Bảo Tiêu nên đón dùng tiếng Nga cùng bọn hắn giao lưu, ba người cùng một chỗ Viên Tuyên Viên. Rất nhanh, hai cái Lao Han mặt âm trầm nhìn về phía đám người, Lý Chính Tâm trong buồn chồn cảm thấy khô họng. Kết quả hai người đi lên sau lại cùng bọn hắn lần lượt ôm một thanh. Bảo Tiêu cười nói, bọn hắn hoan niên đến của các người, bí tóc đuôi ngựa vị này tên là Cơ trong Liên Hoa, một vị khác tên là An đóng tạ, bọn hắn nhận ra tụ sở bợ tiên sinh tới. Sở Ti vừa cùng bọn hắn ôm nhiệt tình lại nắm tay, hai cái lao hán dò xét lấy đầu trông xe trông, tựa hồ đang chờ mong cái gì? Gặp đây, Sở Ti vừa mở ra xe dương phía sau, lộ ra bên trong tạp hóa rượu các thứ, hai cái lao hắn lập tức nhãn tình sáng lên phát ra tiếng hoan hô. Lý Đỗ cầm hai bình đưa cho bọn hắn. Hai người tiếp vào kéo về phía sau mợ Gakets, trực tiếp dùng miệng đối miệng bình đựng ngực ở ngực rót mấy miệng. Lập tức, non nửa bình rượu biến mất. Lý Đỗ nhìn không được lưu luyến, những này người thật sự là tiểu lượng giỏi. ti vừa chú ý tới hắn biểu lộ, nói ra, bọn hắn tiểu lượng so ngươi nhưng kém xa, ngươi không đến mức đối với cái này cảm thấy kinh ngạc a. Lý Đỗ nói, ta tiểu lượng tốt, nhưng ta không thích rượu, ta không thích uống rượu, bọn hắn không giống, chúng ta không phải người một đường. Bảo Tiêu cũng cầm một bình rượu, ba người ngồi xổm ở dưới ánh mặt trời đụng cái bình nhấp, An đóng tạ còn suất ra một cái bóng nhây hô cơm. Bên trong có một ít icico, đây chính là đồ nhắm. Chủ đề quay chung quanh Sở Ti và cùng Lý Đỗ bọn người tiến hành, bọn hắn một mực dùng tiếng Nga trò chuyện, Lý Đỗ nghe không hiểu, bên cạnh Bit Ivan liền đại khái phiên dịch một chút. Lập tức, Bảo Tiêu chỉ hướng Lý Đỗ, nói đến hồng ma quỷ em mở 171 máy bay trực thăng. Nghe đến đó, cơ trong liên khoa lập tức một mặt nộ khí đứng lên. Bit Ivan nói ra, sự tình không sai, lần trước là hiểu lầm, bọn hắn là hướng về phía máy bay trực thăng tới. Hai cái lao hàng kích động la hét, Bảo Tiêu hung hăng gật đầu hoặc là lập đầu, cố gắng xen vào đi vào giải thích. Hắn đem lý đô thân phận giới thiệu ra, lại giới thiệu đạt được máy bay trực thăng quá trình. Hai cái lao hắn hổ nghi nhìn xem bọn hắn, bảo tiêu lại giải thích một trận, còn sáng ra thương đến, biết Ivan nói Bảo Tiêu cũng rất hạ kỳ, đối hai lao đầu nói nếu là chúng ta có định ý, căn bản sẽ không để giải thích, trực tiếp chính là tới cửa đánh. Lao hắn nhóm yên lặng gật đầu, mang theo bình rượu bên trên xe, ra hiệu bọn hắn đuổi theo. Bảo Tiêu trở về nói ra, bọn hắn tin tưởng chúng ta, nhưng bọn hắn cho là mình không có cách nào cho đồng bạn giải thích, để chúng ta đi gặp bọn hắn đồng bạn. Vậy liền đi. Scotty vở thống khoái bên trên xe. Lý Đỗ cẩn thận một chút, nói: "Nếu như bọn hắn đem chúng ta mang vào cái vòng mai phục làm sao bây giờ?" Bit Ivan nói, khác biểu hiện ra điều ấy, "Bọn hắn biết ngươi nghĩ như vậy sẽ xem thử ngươi, về sau lại tiếp xúc, bọn hắn sẽ không để ý ngươi ý nghĩ hoặc là cảm thụ." Lý Đỗ nở nụ cười, "Ta để bọn hắn để mắt làm gì?" Nói nói như vậy, đằng sau hắn cũng không hỏi thêm gì nữa, 5 chiếc xe lung la lung lay mở hướng hộ lâm viên nhóm doanh địa. Bọn hắn doanh địa là nhà gỗ, toàn dùng từng cây gỗ thật thân cây lập nên, những này nhà gỗ xen vào nhau tinh tế, hết thảy có 6 tòa, ngoài ra còn có một chỗ cao cao thấp lâu. Có người ở phía trên cánh gác. Doanh địa chung quanh có một vòng toàn một tường vây, tường rất cao, trước sau đều có bén nhọn làm bằng gỗ cự ngựa, cách xa mấy bước thiết trí hữu cơ học súng, tổng hợp tới nói, cái này doanh địa không giống như là hộ lâm viên ký tốc xá, càng giống là cái cỡ nhỏ căn cứ quân sự. Lý Đỗ thấp giọng hỏi Lang Ca, nếu như làm, chúng ta tiền bạc bây giờ vũ khí có thể hay không tấn công vào đến? Lang Ca tự tin nói ra, có thể, đặc biệt là có lựu đạn, chúng ta 5 phút bên trong có thể cầm xuống cái này doanh địa. Lý Đỗ nói, không đến mức kém như vậy a. Dù sao đây cũng là các lão binh tỉ mỉ tạo ra. Lăng ca nói, bọn hắn là lao binh, nhưng không phải tinh binh, lại bọn hắn tiếp nhận chiến đấu lý niệm đã sớm bị đào thải, loại này doanh địa lực phòng ngự cũng không tưởng. Đương nhiên, nếu như đối thủ chỉ có súng săn, kia rất khó đánh vào cái này trong doanh địa. Bọn hắn lai xe đến, lại có mấy cái lao hán đi ra. Lý đố đục lỗ lướt qua, trong này có lần trước va chạm máy bay trực thăng thời điểm người. Lao hắn nhóm hiển nhiên còn nhớ rõ những này hạng nặng xe việt dã, nhìn thấy Sở ti vừa sau đi tới bắt tay, trên mặt bọn họ không có gì biểu lộ hoặc là biểu lộ khó coi, nhưng biểu hiện ra sắc thực tương đối hữu hảo. Bên trong có người hiểu anh ngữ, một cái dưới cầm sợi dâu tập kết bím tóc nhỏ lao hán dùng hàm hồ anh ngữ nói ra, "Các ngươi tốt, nước Mỹ bằng hữu, xin hỏi có chuyện gì không?" Có người sẽ nói anh ngữ liền dễ làm, Stevie vừa đi lên lại giải thích một chút bản thân ý đồ đến. Bím tóc nhỏ lao hán nghe hắn nói, "Màu đỏ em 171 là các ngươi bằng hưu máy bay." Stevie vừa giải thích nói, "Không không, là địch nhân của chúng ta, bị chúng ta cướp được tay. Chúng ta nghe nói các ngươi cùng bọn hắn cũng là địch nhân, lo lắng đằng sau giữa chúng ta phát sinh hiểu lầm." Bím tóc nhỏ lão hán mày dò xét bọn hắn, nói Các ngươi thật cùng những tên kia là địch nhân. bọn hắn trước đó bay đến bên này, bị chúng ta đuổi đi. Đuổi đi chính là chúng ta. Lý Đỗ Chen miệng nói, chúng ta lúc ấy lơ ngờ, không rõ chỗ nào trêu chọc đến các ngươi, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Bím tóc nhỏ Lao Hán mặt âm trầm đánh giá hắn nói, các ngươi chứng minh như thế nào? Những tên khốn kiếp kia rất xấu, chúng ta không thể mạo hiểm tin tưởng các ngươi. vừa nói, không bằng dạng này, chúng ta không cầu được đến tín nhiệm của các ngươi, nhưng chúng ta song phương không liên quan tới nhau, không ảnh hưởng lẫn nhau, chúng ta sẽ không tiến nhập rừng rậm, các ngươi cũng đừng nhìn thấy chúng ta liền phát động công kích thế nào? Bí tóc nhỏ lão Hàn rơi vào tư, hắn đánh giá Lang Ca bọn người cùng vũ khí, nhưng sau nói ra, tốt, quyết định như vậy. Giải thích không, lý do bọn người liền có thể rời đi, trước khi đi hắn ma xui khiến, hỏi, ta có thể hay không sách một vấn đề. Book 65870L. Hiện tại địa chỉ trang ép. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Họ mừng sinh nhật 10 tảng thư viện. Chương 1329, chương 1329 đầu chó kim, 3 năm. 1329 đầu chó kim, 3 năm. Bím tóc nhỏ lao hán không nói lời nào, hầu nghiêm mà không hữu hảo nhìn xem Lý Đỗ. Lý Đỗ núm núm vài nói, "Được rồi, ta muốn ở chỗ này ta còn là im lặng tương đối tốt." Bím tóc nhỏ lão Hàn ánh mắt càng phát ra không hữu hảo, nói ra, "Đưa ra vấn đề của ngươi, ta chán ghét mọi người nói chuyện nói một nửa, nếu như ngươi muốn dùng cái này đến câu khẩu vị của ta, vậy ta dám nói ngươi phải xui xẻo." Đối phương ngữ khí cũng rất không hữu hảo, Lý Đỗ có chút ảo não, bản thân thật sự là nhiều chuyện, những này lão ngoan Cố hiển nhiên không chào đón đoàn người mình. Không nói chuyện đã nói ra khỏi miệng, hắn dứt khoát mở miệng nói Mấy bay trực thằng chủ nhân trước kia đắc tội các người, đây là không hề nghi ngờ, ta hiếu kỳ chính là bọn hắn đã làm gì. Các người thật giống như đối bọn hắn căm thù đến tận xương tủy." Bím tóc nhỏ Lao Hán cắn răng nói, "Đương nhiên, chúng ta coi là những tên khốn kiếp kia là bằng hữu, lấy bằng hưu lễ tiết chiêu đãi đám bọn hắn, kết quả bọn hắn lại đánh lén chúng ta, tại cho ta trong rượu hạ một loại thuốc, từ chúng ta nơi này cướp đi một vài thứ." Lý Đô muốn hỏi bọn hắn cướp đi cái gì, nhưng là đối phương thái độ rất không hữu hảo, hắn quyết định bản thân vẫn là đừng như vậy kỳ. Song phương đặt thành hiệp nghị, Sở Ty vừa lại dùng một chút lương thực du liêu đổi thành tuổi, đây là hộ lâm viên nhóm trong tay có chủ yếu tài nguyên, ngoài ra còn có chút ít vàng bạc. Quân đảo sẽ vờ mãi ạ gệm lý ạ dòng sông đầm lấy đông đảo, có nhiều chỗ có thể ngẫu nhiên phát hiện thiên nhiên tồn tại vàng bạc, hộ lâm viên nhóm bình thường sẽ đi tìm những vật này, dùng bọn hắn đem đổi lấy sinh hoạt vật tư. Nhưng Lý Đỗ cùng Sở ti và bọn người không phải là vì kiếm tiền tới đây, cho nên bọn hắn đối cắt vàng cùng ngân quáng thạch loại hình đồ vật không hứng thú, đối bọn hắn tới nói, những vật này không bằng than, tuổi hữu dụng. Bọn hắn lái xe rời đi, hộ lâm viên nhóm phái một chiếc xe theo ở phía sau. Đương nhiên, Lý Đô biết đối phương không phải đến hộ tống bản thân một nhóm, mà là đến giám thị bọn hắn, hộ Lâm Viên đối bọn hắn cũng không tin nhiệm. Gặp này Sở Ty vợ cũng không nhịn được lắc đầu, một đám lão ngu ngu. Lý Đô nói, chỉ cần bọn hắn chớ cùng chúng ta đối nghịch, vậy liền để bọn hắn đi ngoan cố tốt. Bọn hắn đánh về điện thoại, máy bay trực thăng chở khách lấy đại bộ đội chạy đến mới doanh địa. Nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, bọn hắn phải tiếp tục tiến hành công việc, từ đó bộ vị đưa đi về phía Nam Lục Soát, tranh thủ lại tìm đến một khối thiên thạch. Xế chiều hôm đó Lý Đô lái một chiếc toàn địa hình xe ở quanh lục soát. Xe lái chậm chậm, bên này địa hình phức tạp hơn, có một ít to to nhỏ nhỏ mấp mô khu vực, không cẩn thận xe sẽ rơi vào đi. Quần đảo sẽ vơ mẹ A Glemli A nhìn qua hoang vu, kỳ thật có có chút phong phú nước ẩm, cho nên mới sẽ có bao nhiêu cái đầm lầy mang. Chỉ là nơi này nhiệt độ không khí thấp, đầm lầy tại đại đa số thời điểm đều bị đông cứng đến cùng khắc yến đường cái đồng dạng rắn chắc, đến tháng 6 phần theo nhiệt độ không khí trở nên ấm áp, đầm lầy dần dần biến mềm, biểu hiện thân phận chân thật. Cùng lầy, những này to to nhỏ nhỏ vũng nước mặt có nước, nhưng bình thường nước sẽ kết băng, tầng băng rất rắn chắc. Xe mở ở phía trên cũng không có vấn đề gì. Hiện tại tầng băng hòa tan, biến đến yếu ớt, không còn có thể tiếp nhận ô tô trọng lượng. Lý Đỗ không có tìm được thiên thạch, ngược lại là tìm tới không ít có thể ăn rau dại, chặng vạng tối mặt trời lặn thời gian hắn lái xe trở về, trên xe chở mấy bao rau dại. Stevie nhìn xem hắn cùng sổ phỉ vui sướng thu thập rau dại chuẩn bị bữa tối, liền bất đắc dĩ nở nụ cười, ta nhìn là thuộc người đối với nơi này sinh hoạt hài lòng nhất. Lý Đỗ thản nhiên nói, vui vẻ cũng là một ngày, không vui cũng là một ngày, bọn tiểu nhị nghĩ thoáng điểm, đã nào như vậy tất để cho mình không vui đâu. Nói đơn giản Hẳn thấy nở nụ cười khổ, bọn hắn một mực không tìm được thiên thạch, dạng này liền không có lớn tiền thu, chỉ có thể thu nhập cơ bản tiền lương. Đến giúp đỡ các thôn dân ngược lại là thật thích dạng này sinh hoạt, bọn hắn mới là hài lòng nhất một đám người. Đến lúc ăn cơm đợi liền riêng phần mình đi lấy bên trên hũ cơm, trông mong chờ lấy phân giò thịt. Ngày thứ hai vẫn là đạt được phát đi tìm thiên thạch, Sophie cảm thấy việc này quá buồn tẻ, nàng lựa chọn lưu tại doanh địa đọc sách, không còn đi theo Lý đô ra ngoài phơi gió phơi nắng. Dù sao, nơi này gió vẫn là rất lạnh lùng, đối làn da tổn thương rất lớn. Hùng hai từ nhóm lại càng muốn đi theo ra lãng. Bọn chúng đều có một viên hướng tới tự do, phóng đãng không bị trói buộc tâm, chỉ cần là đi ra ngoại, vậy chúng nó luôn có thể tìm tới để cho mình vui vẻ độ vận. Sophie không đi hoang dã, Lý Đỗ liền không còn mở toàn địa hình xe, mà là đổi thành một cố vùng núi mô tờ. Đội ngũ chuẩn bị vùng núi mô tờ, là vì một ít đột phát tình huống, bình thường không cần đến, cho nên chỉ chuẩn bị hai đài mô tờ, Lý Đỗ tuyển một đài mở trong cánh đồng hoang vu, mặc dù xấu nẻ nhưng có khác cảm giác. Gặp đây, hùng hài tử nhóm trận tròn mắt. Trước đó Lý Đỗ mở toàn địa hình xe, bọn chúng có thể lăn lộn đến đi, xe có rảnh chỗ ngồi. Hiện tại đổi thành vùng núi mô tờ, loại xe này không có mang người vị trí, bọn chúng không thể đi lên. A Bạch vẫn được, nó thân thủ lưu loát, leo đến mổ tờ bên trên giật tại đầu xe vị trí. Cái khác mấy tiểu tử kia cảm thấy trong lòng không công bằng, A Miêu nhảy dựng lên một bàn tay đưa nó cho chụp lại, bản thân cố gắng nhảy lên xe gắn máy đầu. A Minh cùng mì Tôm Sống cũng trèo lên trên, A ngoao tới cái cách không bay vọt, kết quả mổ tờ chỗ ngồi còn lại vị trí quá nhỏ, nó nhảy tới không cách nào đặt chân, kém chút đụng bị thương chính mình. Lý đưa chúng nó vỗ xuống, xe gần máy qua số này chính hẳn đều chưa hẳn có thể ngồi vững vàng, thú chi mang lên mấy cái hùng hài tử. Dạng này xe gắn máy ra bên ngoài lái đi, một nhóm hùng hài tử chỉ có thể rút chân truy ở phía sau. Cái thứ nhất tụt lại phía sau chính là A Bạch, khỉ trắng không thích hợp chạy, nó tứ chi chạm đất liền nhảy mang chạy mấy bước gót không lên, chỉ có thể ở nguyên địa nóng này gầm rú. Mì tôm sống cùng A Mãnh cũng rất nhanh tụt lại phía sau, bọn chúng cũng không phải am hiểu chạy động vật, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về doanh địa. A Miêu, cùng A Lý đi theo xe gắn máy, xe mở không nhanh, đặc biệt là A Ngao, dễ như trở bàn tay theo ở phía sau. Có đôi khi còn có thể ra tốc vượt qua. Lý Đồ Đồ bọn chúng một hồi, thả ra hai con thời không phi trùng, dạng này hắn liền phải mở càng chậm hơn, hiện tại hắn tầm mắt đã chuyển đổi tại hai cái phi trùng trên thân. Trong cánh đồng hoang vu tìm kiếm thiên thạch cùng màu kim đáy biển không sai biệt lắm, 2 đến 3 giờ thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Đồ Y nguyên chỉ tìm được một đống rau dại. Hắn đang chuẩn bị đổi hướng thời điểm, một cái thời không phi trùng trải qua một chỗ vũng nước, nhưng sau đồng dạng màu vàng xám đồ vật tại tầm mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Qua vài giây đồng hồ, lâm vào ánh tê liệt trạng thái Lý Đồ mới phản ứng được. Hắn An bài tiểu phi trùng bay trở về trong lòng hiếu kỳ kia màu vàng là cái gì quần đảo sẽ v vợ mẹ ạ èm lì ạ cơ hồ không có nhân loại ô nhiễm dấu vết cho nên nơi này dưới mặt đất chỉ có màu xám đen thổ nhưng cùng không sai biệt lắm nhan sắc tảng đá có rất ít những sắc thái khác thời không phi trùng bay trở về nhưng sau một khối hình giọt nước màu vàng vàngám tảng đá xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn tảng đá kia không sai biệt lắm là giọt nước hình lớn nhỏ so bóng chuyển kém một chút nó cùng thiên thạch có chỗ giống nhau mặt ngoài mấp mô lại treo một vài thứ nhưng cẩn thận đến xem nó không phải tảng đá bề ngoài càng nhiều là màu vàng kim loại Một cái suy đoán xuất hiện tại lý đỗ trong lòng, hắn phát hiện một loại không kém tại thiên thạch bà bối, trong truyền thuyết đầu cho kim. Nhớ kỹ bản điện thoại di động địa chỉ internet. Họ Farlin mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Chương 1330, chương 1330 làm về rồi, 4 năm. 1330 làm việc rồi, 4 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Gold Nugget là người Trung Quốc đối một chút thiên nhiên sản xuất, tính chất không thuần khối kim sứ hô, nó bình thường từ tự nhiên kim, thách anh cùng cái khác khoáng vật tập hợp thể tạo thành. Nghe nói Mới đầu phát hiện loại này hoàng kim hình dạng cùng loại đầu chó, cho nên có xưng hô này, nhưng ở nước ngoài càng nhiều xưng là móng ngựa kim, bởi vì người ngoại quốc cảm thấy nó tại trạng thái nguyên thủy hạ tượng móng ngựa. Mặc kệ cái gì xưng hô, loại này tồn tại ở thiên nhiên trạng thái dưới dầu mỏ vàng là cực kỳ hiếm thấy, mặc kệ cái nào thời đại, mặc kệ quốc gia nào, nó đều là bảo bối. Lý Đỗ dừng lại xe gắn máy đi đến vùng nước bên cạnh cân nhắc làm sao đem nó móc ra, trong vùng nước có nước, đương nhiên hiện tại nước biến thành khối băng, còn không, có hòa tan. Vừa lúc, khối này gôn nủ ghệ vào chỗ tại ao nước chính phía dưới muốn móc ra đến đập nát khối băng. Lý Đỗ xuất ra mang theo người súng ngắn thử một chút, hắn dùng chôi thương gõ gõ từng băng, khối băng phát ra phanh phanh phanh trầm đục, hiển nhiên đây là thật tâm khối băng, muốn phá hư bọn chúng cũng không dễ dàng. Dạng này lấy ra gôn nổ gẻ liền thành một nan đề, hắn không thể tìm người hỗ trợ, nếu không không có cách nào giải thích sao có thể phát hiện dấu ở dưới mặt đất đồ vật. Hắn chính buồn rầu, a ngao nhóm chạy tới. Ba tiểu ở bên cạnh hắn ngồi hàng hàng, hoặc bộ dáng của hắn nhìn xem trong vũng nước hơi băng. Lại qua một hồi, a manh thở hổn hộc theo, đáng thương mặt trốn không am hiệu chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Xe gắn máy mặc dù mở không nhanh, nhưng nó truy vẫn là rất phí sức. Lý Đỗ coi là nó về doanh địa, không nghĩ tới dĩ nhiên thẳng đến truy ở phía sau, Cô này dẻo dai cũng liền mật trồ loại này kẻ lô mãng mới có. A Mãnh chạy đến vũng nước bên cạnh nằm xuống, nhưng sau trùng điệp thở vào một cái, ai mà mệt mọi phân, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Lý đố nhìn xem nó, nhưng sau lộ ra tiểu dung. A Mãnh một lần tình cờ ngẩn đầu phát hiện cái nụ cười này, lập tức sợ run cả người, nó có cái dự cảm không tốt, lao cha mỗi lần như thế cười khẳng định không có chuyện tốt. Lý Đỗ đưa tay sờ, sờ nó đầu đối cua. Cười hắc hắc nói, có mệnh hay không nha? A Mạnh, dọc theo con đường này có phải hay không truy ở phía sau rất mệt mỏi. A Mạnh không biết hắn tại lầm bầm cái gì, lật thất thần tiểu hắc mắt trong lòng sợ hãi. Lý Đỗ tự mình nói ra, nghỉ ngơi trước, không nóng nảy, nghỉ ngơi xong làm chút sống, cho cha đào ra thứ gì tới. Đây chính là hắn dự định, hắn chuẩn bị đi đường con đào móc đường đi, để A Mạnh từ vũng nước bên cạnh trên mặt đất đào móc, một đường đào được phía dưới đi đào ra khối này gôn nụ ghệ. Một phen nghỉ ngơi, A Mánh thật vất vả thở dốc nhẹ nhàng chậm chạp một chút, Lý Đỗ đưa nó kéo lên. Bắt đầu dạy bảo nó dọc theo bản thân chỉ điểm lộ tuyến đến đào hang. Vũng nước không lớn, đường kính cũng liền 3-4m dáng vẻ, Lý Đỗ tìm khoảng cách gần gôn nủ ghệ gần nhất lộ tuyến, A Minh chỉ cần đào cái 2-3m là được. Hắn tìm xong vị trí, A manh phía trước hai cái móng vuốt bốc lên, không thể làm gì làm. Nơi này thổ địa đã dần dần làm tan, thổ chất mặc dù rắn chắc, lại không phải không cách nào đào hang, đặc biệt là mật trồn có được sắc bén mấy vuốt, cực kỳ am hiểu lỗ lớn. A Minh làm việc cái khác cũng không thể quang ở bên cạnh xem náo nhiệt, Lý xem tướng A Miêu cùng A Ngao, nói, nhìn cái gì vậy? làm một trận a, mở rộng một chút cửa hang. Ngoại trừ A Lý không am hiểu đào móc có thể đào thoát áp bách, cái khác 3 tiểu ra hỏa không thể không toàn bộ ra tay khởi công. 3 tiểu làm việc, lý đỗ suy tư, khối này gôn nổ gệ là nơi nào tới? Liên quan tới loại này kim loại hiếm tại nguyên nơi phát ra, trên quốc tế có hai loại thuyết pháp, một cái nói là loại này chứa tạp chất kim khối từ ở dầu có kim chất lưu tinh vẫn lạc tạo thành, là hoàng kim mưa điệu chất thời kỳ hình thành dầu mỏ vàng khoáng thạch. Loại thứ hai thuyết pháp cho rằng loại thứ nhất thuyết pháp là nói bậy, bởi vì gôn nổ nhiều tại mỏ vàng vụ cận phát hiện. Nếu như gôn nụ ghệ đến từ lưu tinh, vậy tại sao thêm ra hiện tại mỏ vàng phụ cận? Chẳng lẽ hàm kim lưu tinh biết hướng mỏ vàng phụ cận hạt xuống? Loại thuyết pháp này cho rằng gôn nụ ghệ là từ dầu có kim nước ngầm cùng sinh vật dầu tập tác dụng, tại điều kiện thích hợp tình huống dưới dầu tập trầm tích hình thành. Gôn nụ ghệ bên trong chứa tảng đá cùng tạp chất, đồng thời mặt ngoài mấp mô, nghiên cứu cho rằng chính là bởi vì bọn chúng sinh ra hoàn cảnh phần lớn tại dầu có nước ngầm hạt cắt bên trong, cho nên trong đó dầu có hạt cắt, mặt ngoài mấp mô cũng là bởi vì hạt cắt tảng đá khảm nạm. Hậu kỳ hạt cắt tảng đá rơi xuống, Ngay tại mặt ngoài lưu lại hạt cắt tảng đá chờ hình dạng cái hố. Lý Đỗ phát hiện khối này Gon Nuguệ không cách nào cùng hai loại hình thành nguyên nhân móc đối, xung quanh hẳn không có mỏ vàng, mà khối này đầu chó mặt ngoài cái hố cùng thiên thạch mặt ngoài tan thực hố rất tương tự, xác thực giống như là đến tự trại tinh. Mà khác hắn trước đây không lâu vừa biết, hộ lâm viên nhóm thỉnh thoảng sẽ tại trên cánh đồng hoang phát hiện điểm cắt vàng, tiểu kim khối hoặc là ngân quấn thạch, những vật này tản mát diện tích rất rộng khắp, giống như là cùng nhau từ thiên thạch chế tạo mà thành. Ba tiểu một phen cố gắng, đào hơn 40 phút sau, ám mãnh đụng phải khối kia Gon Lý Đỗ dùng cây gậy đến chỉ đường, nếu như A Mãnh đảo thiên phương hướng, hắn liền dùng cây gậy vươn vào trong động cho A Mãnh chỉ hướng, để nó thuận theo cây gậy phương hướng đã móc. Cuối cùng, A Mãnh phát hiện gôn nụ gệ, đưa nó kéo ra. Lý Đỗ trước cho A Mãnh quét rất trên người bùn đất, ban thưởng nó một đoàn mật ong, nhưng sau cầm lên gôn nụ gệ. Khối này gôn nụ gệ không phải rất lớn, thế nhưng là bởi vì hoàng kim mật độ lớn, cho nên trọng lượng không nhỏ. Lý Đỗ cầm ở trong tay cảm thấy chĩu nặng, ít nhất phải có 20 cân. Đến cái này trọng lượng, cái này thể tích, gôn giá trị thế nhưng là viễn siêu cùng trọng lượng hoàng kim. Nó bị cho rằng là thiên nhiên quỹ phụ thần công, thiên nhiên có được cất giữ giá trị. Lý Đồ đoán chừng một chút, 20 cân hoàng kim đại khái là hơn 8 triệu USD, vậy cái này khối gold nụ ghệ giá trị ít nhất phải 1000 vạn USD. Hắn dắc ý đem gold nụ gệ thu vào lỗ đen không gian bên trong, lần này hoang nguyên chi hành xem như thu hoạch không nhỏ. Thời không phi trùng tại xung quanh triển khai tìm tòi tỉ mỉ, hắn muốn nhìn một chút còn có hay không xen lẫn gold nụ gệ hoặc là thiên thạch. Đáng tiếc, vận khí tốt chấm dứt, ngoại trừ khối này quanh không có phát hiện gì khác lạ. Có gold của Vũ, Lý Đồ Lai Giữa chưa hắn trở về ăn cơm ăn đều so bình thường nhiều. Buổi chiều hắn chuẩn bị xuất phát, A Bạch sớm bỏ tới trên xe gắn máy, treo ở phía trên đánh đu. A Miêu đi cả nó hắn tại trên xe gắn máy né tránh Nazi, A Miêu sững sốt không có đem nó làm xuống dưới. Lý Đô đem A Bạch ôm xuống, nói ra, ngươi không đi, được không? Ngươi thành thành thật thật đợi trong nhà bồi sổ phi mụ mụ. A Bạch không vui, bắt hắn lại quần áo phát ra chi chi âm thanh. A Ngao vẻ bại phơi nắng dùng sau chào cho cổ gái ngơ ngớ, gặp này A lỏng trắng mắt tự đi lòng vòng, đột nhiên chạy tới cho A nào. Cái này mới đầu đem A Ngao giật mình, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chầm chằm A Bạch, nhưng chằm dãi nó cảm thấy dễ chịu, liền hiếp mắt hưởng thụ. Hầu tử rất biết gai ngương ngứa, bắt bỏ chét và chỉnh lý lông tóc, đối bọn chúng tới nói đây là đồng loại câu thông tình cảm một loại thủ đoạn, cũng là lấy lòng tộc đàn bên trong cường giảm một loại thủ đoạn. A Bạch cào một hồi, A Ngao cảm thấy không sai biệt lắm liền đứng lên lắc lắc thân thể, tiếp lấy lại tới cái kéo rối vận động, thoải mái híp mắt kém chút rên rỉ ra. Gặp đây, A Bạch đột nhiên nhảy lên A Ngao phía sau lưng. Nhớ kỹ bản điện thoại di động địa chỉ internet Ở Phở Lìn mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. chương 1331, chương 1331 đêm thường 5 năm. 1331 đêm, thương, 5 năm. Trước trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. 1331 đêm, thương, 5 năm, thứ nhất một trang. A Bạch nhảy lên bản thân phía sau lưng, A Ngao đầu tiên là ngợt người, nhưng sau rất không thoải mái dùng sức lắc lư. Tiểu Bạch hầu có hai con dài cánh tay, nó trực tiếp đem A Ngao cổ vần quanh, hai chân vô sự tự thông kẹp chặt A Ngao thân thể, cùng cưới ngựa giống như cưới tại phía trên. Không đúng, đây không phải cưỡi ngựa, đây là thuần phục ngựa, thuần phục ngựa sư thuần phục ngựa hoang thời điểm chính là như vậy làm. Nhưng A Ngao trí thông minh không phải ngựa hoang có thể so sánh, phát hiện bản thân nhảy nhót không có cách nào vứt bỏ A Bạch, nó trực tiếp tới cái đẩy kim sơn động ngọc trụ, ầm lập tức ngã trên mặt đất. A Bạch cũng là lưu loát, ngay tại nó ngã xuống trong ném mắt, hai tay dùng sức, hai chân đạp đạp, nhanh chóng tại A Ngao trên cổ chuyển nửa vòng, quả thực là không có bị ngăn chặn. A Ngao sinh khí quay đầu nhẹ răng miệng, A nhảy đi xuống. Nó đứng ở nơi đó nghĩ nghĩ, lại chạy đến trên một chiếc xe đi lấy ra một chút thì làm. A ngao nhìn thấy thịt khô lẻ lưỡi liếm môi một cái, ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới. A bạch đem thịt khô dơ lên cao cao, A ngao vòng quanh nó xoay quấn tử, một bên chuyển một bên tiếp tục dùng lưỡi liếm bờ môi. Gặp đây, A bạch lại lần nữa nhảy lên A ngao phía sau lưng, A ngao rất bất mãn, nó lắc lắc thân thể, A bạch liền nhảy xuống đem thịt khô ném về trong xe. Xe đóng kín cửa lái xe cửa sổ, cửa sổ rất cao, A ngao nhảy không đi vào, nó chỉ có thể ghé vào cửa sổ xe cách xa lady đến nhìn một chút, thèm cơ hội phải chạy nước miếng. A bạch đi lên lại cho A ngao gãi gãi cổ cùng cái bụng. A Ngao thoải mái nới lên chân, trong mồn phát ra lầm bẩm lầm bầm hưởng thụ âm thanh. Một lát sau, A Bạch bò lên trên xe cầm xuống một miếng thịt làm đưa cho nó, A Ngao một ngụm nuốt xuống. Dạng này lại là gãi ngứa ngứa lại là cho ăn, A Ngao cuối cùng cuối cùng thỏa hiệp, Lý tái xuất tốc thời điểm, A Bạch liền nhảy lên A Ngao phía sau lưng, hai tay vờn quanh cổ của nó, cùng cưới ngựa đồng dạng, cưới tại trên người của nó. A Ngao vẫn còn có chút không nguyện ý, nhưng không có đưa nó xua đuổi xuống tới. Thế là, buổi chiều Lý Đỗ chạy xe máy ở phía trước dẫn đường, đằng sau liền có thêm một con cưỡi sói khí trắng. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tận, A Bạch nằm sấp trên người A Ngao lúc gần lúc hiện cũng không dễ chịu, nhưng vẫn là rất thỏa mãn. Tiếp tục tìm tòi 2 ngày, vẫn không có phát hiện gì, Lý Đỗ có chút nửa đường bỏ cuộc, loại này nỗ lực sau lại không có chút nào thu hoạch cảm giác quá tệ. Thiên Thạch đám trợ săn nhận tính và kiên nhẫn cực kỳ cường đại, bọn hắn y nguyên bảo trì sơ tâm, mỗi lần lục soát vẫn là như vậy cẩn thận chăm chú. Hạn Tử chú ý tới Lý Đỗ không kiên nhẫn được nữa, liền cười nói: "Lý tiên sinh, đừng có gấp, tìm kiếm thiên thạch là chậm rãi sinh hoạt, chúng ta 1 năm cũng không tìm tới một khối, thậm chí có người chưa hề tìm tới qua." Cho nên ngươi đừng nóng lòng, ngươi đã vận khí rất khá." Lý Đỗ Bất Đắc gì nói, dạng này hiệu suất quá thấp, Thiên Thạch luôn có cái gì đặc tính a? Liền không thể lợi dụng những này đặc tính sao? Lợi dụng nha." Hãn Tẩy giơ lên trong tay thăm dò cán, phía trên liên tiếp một lớn một nhỏ bọc tại cùng nhau hai cái dòng điện vòng. Quân đảo sẽ vợ mẹ đem lý ạ thiên thạch bên trong có nhất định hàm sát lượng, dòng điện vòng có thể hình thành điện từ trường, nếu như cảm nhận được thiết kim thuộc sẽ phát ra cảnh báo âm thanh. Nhưng tương đối diện tích rộng lớn hoang nguyên, công cụ này thăm dò diện tích chỉ là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, muốn tìm tòi ý nguyên rất khó. Lý Đỗ cho Sở Ty vợ đề nghị tới, để hắn tìm xe, trên xe lắp đặt một cái loại cực lớn loại này điện từ vòng, nhưng sau mấy chiếc xe cùng một chỗ mở, lục xoát hiệu suất liền cao. Sở Ty vừa nói dạng này không được, bọn hắn dùng qua một chiêu này, nhưng trong tự nhiên hàm sắc khoáng thạch cũng không nhiễm thấy, nhất định phải dựa vào con mắt kết hợp tảng đá ngoại hình tiến hành phán đoán mới được. Ban đêm, Lý Đỗ trở lại doanh địa trông coi đống lửa ngâm chân, cả ngày hôm nay lại là không có thu hoạch, hắn đã không có kiên nhẫn. Sở Ty vợ đi tới đưa cho hắn một chai bia, nói: "Giải giải lao." Lý Đỗ vừa muốn tiếp biện, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một tiếng súng vang. Tiếng súng như ẩn như hiện, hẳn là cách bọn hắn còn có đoạn khoảng cách. Hắn không xác định bản thân nghe được phải trang xác thực, liền nhìn về phía Sở Ty vừa muốn hỏi một chút. Hắn còn chưa mở lời, nơi xa lại liên tiếp vang lên mơ hổ tiếng súng. Đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt. Lang Ca từ bên ngoài chạy về nói, "Là M16, còn có AK47, khoảng cách chúng ta không xa, đại khái 3 cây số tả hữu." Sở vừa hợp kế một chút, nói, "3 cây số." Không sai biệt đến cực địa dừng rầm mang theo có hạng 47 thanh âm. Đó chính là hộ Lâm Viên nhóm tại nổ súng. Bọn hắn đang cùng ai nổ súng? Lý Đỗ nhìn phía xa hất hàm hỏi. Sở Ty vừa chậm rãi lắc đầu, không rõ ràng, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Mặc kệ có quan hệ hay không, Lang Ca chờ Bảo Tiêu lập tức cảnh giác lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mới đầu tiếng súng vang lên về sau, rất nhanh an tính lại, nhưng qua mấy phút tiếng súng biến đến dày đặc, khoảng cách xa xôi, bọn hắn nghe không thế nào rõ ràng, chỉ có thể đánh giá ra song phương giao chiến đều có mấy cây thương. Lý Đỗ nhìn về phía Sở Ty và nói, muốn hay không đi xem một chút chuyện gì xảy ra? Sotheby vừa hỏi lại hắn nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lý đố suy nghĩ một chút, nói, chúng ta có máy bay trực thăng, có thể đi nhìn xem chuyện gì xảy ra, lấy sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lớn y vạn phát động máy bay trù thăng, M171 kia thật dài cánh gào thét lên chuyển động, mang theo từng đạo của phong. Lý Đỗ, Sotheby đều lên máy bay trù thăng, Lanka vốn định cản bọn họ lại, đi tiền tuyến điều tra tình hình chiến đấu loại sự tình này khẳng định vẫn là bọn hắn càng chuyên nghiệp. Sotheby có thể không đi, Lý đố nhất định phải đi, hắn có thời không phi trùng có thể dùng chỉ cần tới gần sau hắn liền có thể làm rõ ràng tình huống cụ thể. Nhưng Sở Ty vợ cũng muốn đi, hắn là đi xem náo nhiệt. Máy bay trực thăng chậm chạp lên không, lập tức tăng tốc về phía tây nam phương hướng bay đi. Không trung tầm mắt càng tốt hơn, bọn hắn bay lên không lâu sau Lý Đỗ liền thấy trong bóng tối một chút ánh lửa. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong nổ súng, họng súng sẽ xuất hiện ngọn lửa. Hắn cầm lấy kính viễn vọng trước nhìn một chút, tình huống cụ thể thấy không rõ, nhưng có thể nhìn ra là có người đang vây công thủ Lâm Viên doanh địa, ngọn lửa chỉ hướng Lý Đố bọn hắn đã từng đi qua doanh địa, công kích tới từ bốn phương hướng. Những này ngoan cố lao ra hỏa gặp gỡ phiền Ti vừa nói, Lý Đô nói, đây coi như là chuyện gì? Hiện tại liền xem như bang phái tranh đấu cũng không dám thật dùng súng tự động đến gây sự a. Đây chính là dù sĩ a, cũng không phải Trung Đông châu phi. vừa để ống nhòm xuống nói, không rõ ràng, nhưng hộ lâm viên nhóm ở chỗ này rát thực trải qua sát thực thực chiến, nhớ kỹ ta nói đỉnh phong thời điểm nơi này có 30 người sao? Hiện tại chỉ có không đến một nửa. Cái khác đều chết trận. Lý Đô khiếp sợ nói. Steven lắc đầu nói, không, chết trận hai người. Cái khác chịu không được ở chỗ này áp lực liền rời đi. Ở loại địa phương này bảo hộ rừng rậm cũng không dễ dàng, tựa như các ngươi Trung Quốc có cái động vật quý hiếm bảo hộ khu gọi Khả Khả Tây Trùng, ở nơi đó bảo hộ động vật cũng sẽ kinh lịch tự chiến, thợ săn trộm cầm thương, thương của bọn hắn không riêng đà động vật, còn đánh người. Cái này Lý Đỗ biết, hắn lên trung học thời điểm, Khả Khả Tây Trong một vị không tầm thường động vật bảo hộ đội đội trưởng thảm tao thợ săn trộm sát hại, chuyện này đã từng chấn động một thời. Đặc biệt tin tức. Trách Nam phúc lợi mạng ga, hiểu, đều ở công chúng hào sấ lạn hóa hoang nên chú ý xem tam trưởng môn đọc địa chỉ internet M. Họ Florlin mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Trương 1332, Lam hắn, 1 năm. 1332 làm hắn, một năm. Nhưng Lido vẫn còn có chút buồn mực, khả khả Tây trong dấu linh dương giá trị to lớn, cho nên săn trộm người nguyện ý vì đó giết người mạo hiểm. Nơi này đâu? Chính là một ít cây cối mà thôi. Sở Ti vừa lắp đầu cười nói, ngươi vẫn là không hiểu rõ, cực địa cây rừng giá trị cũng rất cao, các ngươi châu Á thích gỗ lim, châu Âu đặc biệt là Đông Âu người thích cực địa cây rừng bởi vì bọn chúng không ô nhiễm lại chất liệu đặc biệt tốt. Phía dưới tiếng súng ít đi một chút, máy bay trực thăng xuất hiện quấy nhớ bọn hắn xung đột, song phương đều đang suy đoán đây là phương nào giúp đỡ. Bit Ivan quay đầu nhìn về phía Lý Đỗ, minh bạch hắn ý tứ. Trong máy bay trực thăng tạm âm quá lớn, trong phòng điều khiển nói chuyện đằng sau nghe không rõ, cho nên Bit Ivan không nói gì, chỉ là nhìn xem chính mình. Lý lại nhìn về phía Sterva, nói, ngươi có ý nghĩ gì? Sterva cầm kính viễn vọng cẩn thận nhìn xuống, phía dưới một mảnh đen nhìn không rõ lắm tình huống. Hắn chậm rãi để ống nhòm xuống. Lão Lãng liền nói ra, chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta, ban đêm bắn nhau phong hiểm quá lớn, chúng ta trở về, thủ vệ tốt doanh địa, nhưng sau ban ngày lại xem xét tình huống. Đó là cái bất đắc dĩ lựa chọn, cũng là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Căn cứ bọn hắn suy đoán, Song phương giao chiến một phe là hộ lâm viên một phe là đốn chộc người, nếu vì chính nghĩa, cái kia hẳn là cùng hộ lâm viên cùng một chô đối phó đốn chộc người. Nhưng bọn hắn không có cái này nghĩa vụ, Lý đấu cùng Sở Ty vở có lẽ nguyện ý làm như vậy, có thể bảo vệ tiêu nhóm không nhất định vui lòng, bọn bảo tiêu nhiệm vụ là bảo vệ an toàn của bọn hắn mà không phải vì cái gọi là chủ nghĩa anh hùng đi mạo hiểm. Bọn hắn làm bảo tiêu là vì kiếm tiền nuôi sống gia đình, cũng không phải vì chủ trì chính nghĩa sinh anh hùng chi dũng. Dạ chiến quá nguy hiểm, không chừng chỗ nào một viên đạn lạc đánh ra đến liền sẽ cướp đi một cái mạng, bọn bảo tiêu tuyệt không vui lòng tham chiến. Đặc biệt là hộ lâm viên các lao binh đều là tính xấu cục đa cứng, song phương tiếp xúc cũng không hữu hảo, cho nên Lý Đồ đấy lòng cũng không nguyện ý vì bọn họ bước lên nguy hiểm tính mạng. Đúng vậy, lúc này tham dự chiến tuyến, đó chính là liều mạng. Tại Nhật thanh thiếu niên thời đại, Lý Đồ đã từng hướng tới qua quanh quanh liệt liệt Quất Thảo Phong vân chiến trường sinh hoạt, nhưng đến bây giờ ở độ tuổi này, bên trên có phụ mẫu bên người có nàng dâu phải nuôi sống, hắn đã nhận thức được ý nghĩa trước kia nhiều người thơ. Đặc biệt là được chứng kiến súng ống uy lực về sau, hắn càng là không nguyện ý lại tham gia chiến đấu, tại súng ống trước mặt, tính mạng con người thực sự quá yếu đuối. Bất quá, chính nghĩa cũng nên ủng hộ, tà ác nhất định phải đạt kích. Lý đố để Debit Ivan trèo lên máy bay trực thăng bay lượng độ cao, bọn hắn mở ra cabin miệng hướng xuống nổ súng. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, dù cho cách xa, đạn có động năng cùng trọng lực thế năng chao chỏng. Rơi xuống đất sau y nguyên có quy lực mà trên mặt đất người ngửa mặt lên trời nổ súng đạn rất khó uy hiếp được bọn hắn dù sao bọn hắn không có súng máy cao caosạ máy bay trực thăng nghiêng người cho bay lang ca cùng cùng nhân ngồi tại cabin miệng vị trí đối phía dưới tiến hành bàn phá vừa rồi bọn hắn đã quan sát qua đốn trộm người đang vây công hộ lâm viên bọn hắn từ bốn phương tám hướng công kích hộ Lâm viên gỗ thô doanh địa cho nên máy bay trực thăng liền vòng quanh gỗ thô doanh địa bay đạn siêu siêu siêuắn sú điâ phân đánh trúng vào cái gì ai cũng không biết lang bọn hắn ngược lại là có nhìn ban đêm Nghghi nhưng khoảng cách xa như vậy Nhìn ban đêm nghi không có tác dụng gì. Tuần tự hất vẫy xuống dưới 4500 phát đạn, máy bay trực thăng hoàn toàn áp chế mặt đất hỏa lực. Lanka cùng cùng nhân đều là chiến trường lao thủ, rất hiểu tiết kiệm đạn, đạn dược, 4500 phát đạn trọn vẹn đánh 20 phút, đứt quãng áp chế mặt đất hỏa lực, cho hộ Lâm Viên tranh thủ đủ nhiều thời gian. Đạn đánh hụt, máy bay trực thăng đường về, còn lại sự tình cùng bọn hắn tạm thời không quan hệ rồi. Trở lại doanh địa về sau, bọn bảo tiêu tranh thủ thời gian tổ chức phòng tuyến, đối bọn hắn tới nói tối nay nhất định là đêm không ngủ. Lý Đỗ cùng Sở Ty nhóm không nhận cái này khổ. Bọn hắn có thể trở về trong lều vải đi ngủ, không trải qua cùng áo mà ngủ, gối giáo chờ sáng, tùy thời có biến, tùy thời muốn phản ứng. Một đêm, nơi xa thỉnh thoảng sẽ có mở mịt tiếng súng vang lên. Mấy tiểu tử kia đối tiếng súng rất mất cảm, bọn chúng một đêm không có mò lấy ngủ, tiếng súng một vang lập tức đứng lên, gặp đây, Lang ca đưa chúng nó mang đi, vừa vặn để bọn chúng đi bên ngoài cảnh giới. Tiếng súng có chút phạm nhân, nhưng Lido đem tưởng tượng thành bạo chúc câm thanh, dạng này đã tốt lắm rồi. Mà lại đằng sau trong mơ, mơ màng màng, hắn có trong nhà ăn tiết cảm giác, ba mươi thời điểm chính là như vậy. Qua nửa đêm bắt đầu luôn luôn thỉnh thoảng có người lớp áo. Sáng sớm tỉnh lại, hắn ngủ rất không tệ, sở ti vừa cùng pho huynh đệ đỉnh lấy mắt quần thâm, ra liều vài so hung hắng áp. Lý Đỗ rất muốn chế giễu bọn hắn, Lang Ca cầm một chút ảnh chụp tới đưa cho hắn, nói: "Người quen." "Cái gì?" Lý Đỗ vô ý thức hỏi, hắn không có minh bạch Lang Ca ý tứ. Chờ hắn nhìn thấy ảnh chụp, hắn hiểu được, trên tấm ảnh có một ít người thân ảnh, bởi vì tia sáng vấn đề không phải rất rõ ràng, nhưng đầy đủ hắn nhận ra thân phận của những người này. Bọn hắn trước đó đã gặp mặt chính là lái xe tới Nam Bộ thời điểm đụng phải những cái kia ngang ngược nước Mỹ đại hán, bọn hắn lúc ấy nói mình xe gắn máy hư mất, muốn mượn xe. Lang Ca nói, bọn hắn là đốn chồng người, hẳn là mượn mùa hè đến nơi này trộm cắp cực địa cây rừng. Lý Đố đem ảnh chụp đưa cho Sở Tư Vở, nhưng sau hỏi, đây là ai đập ảnh chụp? Lang Ca nói, nương tháo cùng hấp hết quỷ, chúng ta tối hôm qua bắt đầu mấy lần chạm vào ven rừng rậm xem xét tình hình chiến đấu, đây là sáng sớm vừa đập. Lý Đố giận mình, các ngươi điên rồi. Mẹ nó, ban đêm đi mạo hiểm làm gì? Vạn nhất các ngươi xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ngươi xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ta cờ mở nờ làm sao cho hệ Lệ nạ bàn giao? Lang ca nở nụ cười, nói, vậy ngươi chính là hệ Lệ Na chán ơi. Lý Đỗ cho hắn thúc tuổi cho một cái nói, chăm chú điểm, khắc cờ mở nở liều mạng. Lang ca chỉ chỉ treo ở ngực nhìn ban đêm nghi nói, không có việc gì, lão bản, có cái này. Bên cạnh sờ Ti vừa có chút hâm mộ, phút, ngươi từ nơi nào tìm tới bảo tiêu. Thật sự là một đám cương thiết hỗn đản. Ta những này cũng là giá cao tìm đến, làm sao so ngươi chênh lệch nhiều như vậy. Lý Đỗ khoát tay một cái nói, vận khí ta tốt, đúng. Tình huống bây giờ đại khái sáng tỏ, xử lý như thế nào? Lang ca nói bổ sung, hộ lâm viên đem doanh địa thủ vệ rất tốt, đốn trộm người không cách nào đánh vào, bất quá bọn hắn hẳn là không nghĩ đến tấn công vào đi, mà là vây quanh doanh địa, đem hộ lâm viên ngăn ở bên trong. Tiểu Pho cao mày nói, dạng này liền cổ quái, các lao binh vì cái gì không báo cảnh? Đáng chết, mấy tên khốn kiếp này động thương ra chiến, cảnh sát sẽ không mặc kệ. Lang ca nói, nơi đó tín hiệu bị che giấu. Steven nún nún vai nói, có thể đoán trước. Làm sao làm? Vấn đề vượt ra trở về, một lần nữa trở lại lý đỗ trong tay. Lý Đỗ Lao cái mũi một thành, nói, làm bọn hắn, làm mấy tên khốn kiếp này, chúng ta đi chợ giúp lao Bình, đem những cái kia cầu nương dưỡng đuổi xuống hải, phải đem bọn hắn bắt lại. vừa nói, ngươi nhất định phải làm như vậy. Trời đã sáng, vốn có hỏa lực ưu thế lại cố chủ nguyện ý cho tiền thưởng tình huống giới. bọn bảo tiêu vẫn vui lòng đi cùng đốn trộm người làm một cuộc. Họ Flin mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Chương 1333, tác công, 2 năm. 1333 tác công, 2 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lý Đỗ làm ra quyết định này, một là vì chính nghĩa, trung học thời điểm hắn biết được vị kia khả khả Tây trong bảo hộ khu đội trưởng bị thợ săn trộm súng giết thời điểm, đã từng đau lòng đến rơi lệ. Mỗi cái người trẻ tuổi, trong lòng cũng đã có đại hiệp mẫu tưởng. Cái thứ hai là vì bên mình an toàn, quả thật, bọn hắn cùng thủ Lâm Viên các lao binh chối chẳng ra sao cả, nhưng các lao binh chỉ bảo hộ rừng rậm, sẽ không ra đến trêu chọc bọn hắn. Đốn trộm người liền không đồng dạng, nếu để cho bọn hắn ở chỗ này đâm xuống càn, vậy thì đồng nghĩa với Lý Đỗ một phương tại trên đai lưng treo quả bom hẹn giờ. Lúc này đốn trộm người vây công hộ Lâm Viên doanh địa, vừa vặn cho bọn hắn cơ hội một lưới bắt hết. Chỉ có giải quyết những này người, bọn hắn mới có thể ở trên đảo an an ổn ổn lục soát thiên thạch. Mà lại nếu như không giải quyết đốn trộm người, một khi để bọn hắn biết đám người trong tay có thiên thạch, vậy đối phương rất có thể thấy hơi tiền nổi máu tham công kích bọn hắn. Dù sao, thiên thạch giá trị to lớn, Sở Ti vừa trong tay bọn họ hiện tại cái này 6 khối thiên thạch, làm gì cũng phải có cái mấy ngàn vạn đúng USD, đây là đáng giá kẻ liều mạng nhóm liều mạng kinh khủng số tiền chán. Về tinh về lý, bọn hắn đều phải đi đối phó đốn trộm người. Sau đó chính là chế định kế hoạch tác chiến, Lý Đô nói, ta đề nghị chúng ta nghĩ biện pháp cùng các lao binh bắt được liên lạc, đến trong đó bên ngoài giáp công, dạng này làm ít công to. Tiểu Phong ngậm một cái lòng đứng nói, đơn giản, máy bay trực thẳng đột kích, nhưng sau tìm người không hàng xuống dưới. Lang Ca lắc đầu nói, không cần, trong bọn họ có chúng ta một bộ điện đài. Lý Đô lúc trước đạt được đơn binh trang bị thế, nhưng là nguyên bộ, mỗi một sáu trang chuẩn bị một đài tiên tiến đơn binh điện đài, loại này điện đài liền lên vệ tinh tín hiệu sau có thể tiến hành toàn lưới giao lưu, dù cho không có vệ tinh ủng hộ, cũng có thể tiến hành mạng cục bộ giao lưu. Sety vừa biết những này đơn binh điện đài tồn tại, hắn kinh ngạc hỏi, bọn hắn tại sao có thể có các ngươi điện đài? Trời, tối hôm qua, Lang ca nói, "Ừm, tối hôm qua ta đưa vào đi một đài." Sety vừa nở nụ cười, nói ra, "Các ngươi đều suy đoán ra chúng ta sẽ nhúng tay." Langa đơn giản nói ra, "Các ngươi sẽ vì chính nghĩa mà chiến." Một cái cao thượng tham chiến lý do. Lớn vo cười nói, "Hắn vô vô thương, đi thôi, bọn tiểu nhị, để chúng ta bắt lấy những này cầu nương dưỡng huấn đàn." Tham chiến mỗi người có 2 vạn khối tiền thưởng. Sety ti vừa đúng lúc đó bổ sung, Một đám bọn bảo tiêu lập tức nhiệt huyết sôi trào, tranh thủ thời gian kiểm tra vũ khí trang bị. Tiểu pho cảm khái nói, đánh trận quả nhiên đánh chính là mỹ kim, chúng ta liền đi đối phó mấy cái đốn trộm người liền phải ra bên ngoài ném 100 vạn USD a. Lý Đỗ tính một cái, thật đúng là, một người hai vạn khối, cái này thật đúng là không ít tiền. Bọn bảo tiêu cơ hồ đều lựa chọn tham chiến, Thiên Thạch đám thợ săn cũng muốn tham chiến, đây chính là 2 vạn USD a, nếu như không có Thiên Thạch thu hoạch, bọn hắn 10 tháng mới có thể kiếm 2 vạn USD tiền lương. Máy bay trục hang, hạng nặng xe việt dã, vùng núi Mộ Tơ bọn hắn thực hiện cơ giới hóa, Lăng Ka chế định kế hoạch chiến đấu về sau, toàn viên xuất phát. Lăng Ka cóng điện đài cùng một rủ sĩ A Bảo tiêu các cối một đài xe gắn máy đi trước một bước, tiến vào điện đài công việc khoảng cách về sau, bọn hắn đi đầu liên hệ hộ lâm viên Lao Bình. Hết thể 8 cái điện đài, ngoài ra còn có 6 cái điện đài, đây chính là 6 cái chiến đấu tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ có một đài điện đài, Lăng Ka toàn cục chỉ huy tiểu tổ nhóm tiến hành phối hợp. Máy bay trực thăng cũng có điện đài, Bit Ivan kết nối vào tín hiệu, đeo lên tai nghe tiếp nhận chỉ lệnh. Lý Đỗ ghé vào cửa sổ phi cơ nhìn ra phía ngoài nhìn. Thông qua mịp rộ phồn nói ra, Bit Ivan lại trèo lên một chút, mẹ nó cẩn thận đạn đánh lên tới. Bit Ivan cười nói, yên tâm lão bản, bọn hắn không có súng máy cao xạ, không có khả năng uy hiếp được em 171, cái này máy bay trực thăng khai thác chống đạn thiết kế. Chỉ cần các ngươi khác rơi xuống, liền không có nguy hiểm tính mạng. Lý Đỗ, Stevie và cùng fo huynh đệ đều tại trên trực thăng, làm như vậy có chút không có loại, nhưng bọn hắn thân phận thực sự không thích hợp mạo hiểm. Stevie vừa ghé vào Lý Đỗ bên lề, nói, ánh mắt của ngươi không phải rất tốt sao? Đi, tìm kiếm những cái kia cậu nữ dưỡng. Nhìn xem bọn chúng ở nơi nào. Lý Đỗ thả ra thời không phi trùng, máy bay trực thăng độ cao chỉ có hơn 100m, thời không phi trùng có thể quản hạt xung quanh một khối lớn diện tích. Dựa theo ước định, máy bay trực thăng bay đến lao binh doanh địa trên không thời điểm là công kích tín hiệu, song phương đồng thời xuất kích, trong ngoài giáp công đốn chỗ người. Theo máy bay trực thăng gào thét lên bay đi lên, trong doanh địa bên ngoài toát ra một đám lao hán, nếu như không phải có thời không phi trùng khoảng cách gần quan sát, Lý Đỗ bọn hắn tại trên trực thăng không cách nào thấy rõ bộ dáng của bọn hắn. Những này người không hổ là lão binh, rất am hiểu tác chiến trên thân hoặc là hất lên tự chế may mắn phục, hoặc là cuốn đầy lá khô cây gỗ khô, bọn hắn từ doanh địa xông ra sau lẫn nhau hiệp hộ, tại tiến công bên trong y nguyên bảo tồn tính bí mật. Lý Đỗ nhìn một chút lao binh liền để phi trùng lục soát xung quanh, rất nhanh, hai cái trốn ở một chỗ chiến hào bên trong đốn trộm người xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hắn thông qua máy bay trực thăng điện đài cùng Lang ca liên hệ, doanh điệu Tây Nam 60 độ đại khái 50 mét có chiến hào, bên trong có người." "Minh bạch. Tây Nam 60 độ 40 mét đến 65 mét, hai tiểu đội quét sạch." Thời không phi trùng hướng hai bên bay đi, có người trốn ở trong rừng cây. Lý Đỗ cầm súng lên đạn, nhắm chuẩn rừng tây vị trí tam liên điểm xạ, tháp tháp tháp, tháp tháp tháp, tháp tháp tháp. Mấy bay trực thăng một mực tại bay, hắn không cách nào ổn định thân thể, lại nói hắn lúc đầu thường pháp cũng không được, cho nên căn bản đánh không chúng mục tiêu. Bất quá đạn bắn vào trung quanh, đánh vào thổ điệu bên trên sẽ nhấc lên một tầng bụi đất, đánh vào trên cây cối chính là cắt đứt một khối vỏ cây, tóm lại đánh cho bụi đất, một phấn bốn phía loạn tung tóe. Đợt thứ nhất đạn đánh tới, liền có người luôn cuống, ôm súng hóp lưng lại như mèo tranh thủ thời gian ra bên ngoài chạy, người phía sau quát, đây chỉ là thăm dò tính công kích. Bọn hắn không biết chúng ta. Nói còn chưa dứt lời, đợt thứ 2 đạn, đạn thứ 3 đạn lại đánh tới, đều đánh vào chúng quanh trên cây thổ địa bên trên. Gặp này người kia không nói hai lời, cũng ôm súng tranh thủ thời gian chạy, đây nhất định là bị người phát hiện. Bọn hắn ra bên ngoài vừa chạy, từ trong doanh địa công ra tới lão binh liền phát hiện, lập tức để mắt tới bọn hắn nổ súng quét ngang đồng thời gầm thét, đầu hàng hoặc là chết. Ném đi thương, quỳ xuống. 8 chiếc hạng nặng xe Việt dã mở đi lên, xe này cũng có chống đạn năng lực, stiver công tác chuẩn bị làm rất tốt, xe có thể tại cánh rừng biên giới tùy xuyên thẳng qua. Đón trộm người không phải binh sĩ xuất thân, bọn hắn sẽ nổ súng, rất bưu hãn, thế nhưng là khuyết thiếu chiến thuật tố dưỡng. Loại này người chỉ có thể đánh thuận gió trượng, một khi rơi xuống hạ phong vậy liền hỏng mất. Máy bay trực thăng ở trên không điều tra cùng tiến hành hỏa lực áp chế, trong ngoài tao ngộ giác công, đốn trộm người thủ vệ một đêm phòng tuyến cấp tốc sụp đổ. Đánh chó mùi đường, Serty vừa cùng pho huynh đệ đem thương đẩy đi ra, đối mặt đất ban phá, đón cùng phòng gầm thét, đi xuống địa ngục đi. Cầu nệm Điện đài trong vang lên lăng ca âm, máy bay trực thăng đình chỉ công kích. Mặt đất đội ngũ đã tiến vào giống nhau vòng chiến không trung đình chỉ công kích. Lý Đỗ tiếp tục giám thị chiến trường, doanh địa phía chính bắc có 4-5 người chuẩn bị chạy trốn, khoảng cách đại khái 200-300m. Minh Bạch, tiểu đội thứ 6 chuẩn bị chặn đường, doanh địa phương bắc, 150m đến 400m vị trí tiến hành công kích. Họ Florian mừng sinh nhật 15 năm tàng thư viện. Chương 1334, chương 1334 giáo huấn, 3 năm. 1334 giáo huấn, 3 năm. Đốn trộm người nhân số không ít, Lý Đỗ hồi ức lúc ấy trên đường đụng phải thời điểm bọn hắn liền chỉ ít có 20 người, tại trên trục thang lục soát thời điểm Hắn phát hiện người càng nhiều những này người vây lên doanh địa như lang Ca nói bọn hắn không có nghĩ qua công hám doanh địa chiếm minh doanh địa mục đích của bọn hắn là vây mà không công đem các lao binh giấu ở bên trong lúc đầu bọn hắn có được nhiều gấp đôi nhân số ưu thế các lao binh mặc dù dung man địa chiến nhưng bọn hắn đã có tuổi bị ngăn ở trong doanh địa sau rất khó lao ra vẫn là câu nói kia tất cả mọi người rất trân quý sinh mệnh các lao binh phát hiện mình bị vây công sau chỉ cầu tự vệ không dám tùy tiện xông ra ngoài phía ngoài thường qua nhiều lao ra hoặc là bị bắt làm tù binh hoặc là bị giết chết Nhưng khi Lý Đỗ một phương cắm vào chiến cuộc về sau, tình huống liền cải biến. Đầu tiên đốn trộm người nhân số ưu thế hóa thành thế yếu, tiếp theo Lý Đỗ một phương có máy bay trực thăng điều tra, có đơn binh điện đại câu thông, có hạng nặng xe việt dã công kích, mà lại bọn hắn còn phối hợp các lao binh trong tiến hành bên ngoài tác công. Dạng này hai mặt tụ địch phía dưới, lại địch nhân vũ lực càng cường đại, chuẩn bị càng đầy đủ, đốn trộm người một phương căn bản bất lực phản kích. Lý Đỗ đem trình sát đến tin tức truyền lại cho Lanka, Lanka bắn tên có đích, mấy lần phái ra tiểu đội thành công thu hoạch, rất nhanh liền bắt được hơn 10 người. Còn lại không đủ 20 người liền luôn cuống chặt cước, bọn hắn đêm qua bị máy bay trực thăng hù lên qua, này lại máy bay trực thăng lại tới, còn có từng chiếc cùng cương thiết quái thú giống như xe việt dã, bọn hắn làm sao chống cự? Lý Đỗ mong muốn bên trong kịch liệt giao chiến không có phát sinh, tất cả mọi người rất yêu quý sinh mệnh, phát hiện mình bị vây quét về sau, có một nửa đốn trộm người nguyên địa đầu hàng, còn lại một nửa muốn chạy, nhưng bọn hắn có tối đa nhất việt dã mô tở có thể dùng, máy bay trực thăng tập trung vào bọn hắn, bọn hắn không chỗ có thể trốn. Hoặc hứa việt dã xe quá cao to không có cách nào bắt bọn hắn, nhưng các lão binh lại xe vì cột. Bọn hắn lái xe không muốn sống, đối xung quanh hoàn cảnh vô cùng quen thuộc, đốn trộm người trốn không thoát. Chiến đấu kéo dài 2 giờ, kỳ thật giao chiến liền tiến hành 20 phút, nhưng sau đốn trộm đám người liền sụp đổ, nhao nhao rơi cái mông đi đường, đằng sau một cái nửa tiếng đồng hồ hơn thời gian đều tại bắt bọn hắn. Scotty vừa dựa vào cửa khoang ăn quả táo, bất man nói ra, số tiền kia hoa thua lỗ, một người 2 vạn. Hẳn là một người 2000 khối. Bọn bảo tiêu còn tốt, bọn hắn cơ hồ đều là tiếp thụ qua bảo an huấn luyện lính giải ngũ. Scotty vừa chọn những này người đều đi lên chiến trường, nổ súng bắn hơn người cũng bị người đánh qua quan thuộc chiến trường hoàn cảnh. Bọn hắn hết sức thi hành Lang ca chỉ lệnh, không tách ra thương không ngừng yểm hộ, không ngừng bắt người. Thiên Thạch đám thợ săn tiền liền kiếm dễ dàng, bọn hắn có người thậm chí không có nã một phát súng, những người khác dù cho nổ súng cũng là mù mờ, đạn đánh tới đi đâu cũng không biết. Về sau Lang ca trước sợ, để đám thợ săn dừng tay, hắn sợ bọn bảo tiêu bị phía sau phóng tới đạn đánh chết. Máy bay trực thăng rơi xuống đất, Lý Độ Vô vô sở ti vờ bả vai nói, giá tiền này còn không phải chính ngươi định. Bất quá cũng không tệ, nếu như không phải nhiều như vậy nhiều người như vậy thường, những tên khốn kiếp kia chưa hẳn nhanh như vậy sụp đổ. Tiểu Phong cũng gật đầu, "Đúng, nếu là bọn hắn thật cấu trúc trận địa cùng chúng ta giao chiến kia mới phiền phức, một khi có người bị giết chết, ngươi suy nghĩ một chút tiền trợ cấp được bao nhiêu tiền." Bọn hắn cười cười nói nói máy bay hạ cánh, các lão binh loạn thất bát tao chạy tới, tại kia hiểu anh ngựa biếm tóc nhỏ lão đầu dẫn đầu dưới, một đoàn người đối bọn hắn kinh cái hàng xô viết quân lễ, ba bá ba. Lý Đỗ bọn người mỉm cười đáp lại, nói, "Tình huống thế nào? Có hay không thương vong?" Biếm tóc nhỏ lão đầu nói ra, "Không có tử vong, chúng ta bên này có người thụ thương, bất quá chủ yếu là bị chật cùng chảy ra, thật không, có chúng đạn thẳng xui xẹo." Lăng Ca nói bọn hắn bên này cũng thế, 5 người xuất hiện khớp nối bị trật vấn đề, bốn người cùng đốn trộm người đánh nhau bị đánh đạ thương, bất quá đều không có nguy hiểm tính mạng. Hết thẻ 29 cái đốn trộm người quỳ trên mặt đất, bọn hắn cánh tay chói tay sau lưng ở phía sau, ánh mắt hoảng sợ, Câm Như hến, để Lý Đỗ nhìn không nhịn được cười. Cười cái gì?" vừa hỏi. Lý Đỗ không có trả lời, hắn đi tìm tới trước đó mượn xe thời điểm lời nói dã man đại hắn kia, ngồi xổm ở trước mặt hắn cười nói, "Ha ha, hòa kế, lại gặp mặt, lần này chúng ta có máy bay trực thăng, các ngươi muốn hay không mượn máy bay trực thăng?" Đại Hán vừa trừng mắt quát, "Ha ha, nguyên lai like là các ngươi. Rất tốt, các ngươi phản bội quốc gia, phản bội đồng bào, vậy mà cùng những này rủ sĩ ạ lao cầu hợp tác rồi. Làm sao? Bọn hắn phân ngươi nhóm xương có tan. Vậy các ngươi gọi vừa gọi a, go go go go." Bí tóc nhỏ lao Hán có thể nghe hiểu ánh ngữ, hắn đi lên nắm lên Đại Hán liền bắt đầu rút bàn tay, "Ba bà, ba ba ba ba ba." Đại Hán miệng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bánh trướng, nhưng hắn cũng là đầu người Hán, như cú tại trời ầm lên, phun máu nước bọt hàm hồ mắng. Cái khác hộ lâm viên nhau nhau xông lên. Diên phần mình bắt lấy một người liền bắt đầu đánh. Sophie mang theo cái hòm thuốc cho bọn bảo tiêu chữa thương, nhìn xem lão hộ Lâm Viên nhóm đánh người, nàng cao giọng nói, "Lý, Sterver, có thể hay không cản bọn họ lại?" Sterver cười nói, lúc này lòng dạ đàn bà không thể được. Sophie bất mãn nói ra, "Kia lợi chút nữa ngươi cho bọn hắn trị liệu. Hiện tại các ngươi đánh người sướng rồi bản thân, còn không phải cho ta ra tăng công việc sao?" Sterver nói, vậy liền mặc kệ bọn hắn. Sophie nhún nhún vai nói, "Xảy ra ngoài ý muốn đâu. Xảy ra nhân mạng các ngươi xử lý như thế nào?" Lão hộ lâm viên nhóm tính khí nóng nảy chính là một đám lao bạo long. Bọn hắn đánh những này người là hạ ngưu thủ, Lý Đỗ thậm chí nghe được có xương người đầu bị đánh gây thanh âm, rất nhanh tiếng kêu thảm thiết như vậy liên tục vang lên. Lý Đỗ hít vào khí lạnh, nói, cản bọn họ lại, bọn hắn thực sẽ đánh chết những này người. Bím tóc nhỏ lao hán đẩy ra bị đánh thành đầu heo đại hán, thở hồng hộp nói ra, đừng sợ, không có quan hệ gì với các người, chúng ta có thể giết người, đây là cục lâm nghiệp cùng cục cảnh sát câu thông qua, gặp được cầm súng đốn chổ người, chúng ta có thể xử lý bọn hắn. Làm gì cũng phải cho bọn hắn chút giáo hấn. Bí Ivan ngậm căn kẹo que ở bên cạnh nói, "Đốn trộm người không đáng đáng thương, bọn hắn thế nhưng là súng thật đạn thật bao vây hộ Lâm Viên, đây không phải đùa giỡn, giao chiến thời điểm hộ Lâm Viên thật có khả năng bị giết chết, bọn hắn đến nay còn sống là bởi vì bọn hắn một mực có đầu rút cổ tránh né cùng vận khí tốt." Lý Đô lắc đầu đi, Bí Bốc nhỏ Lao Hán dẫn bọn hắn đi doanh địa, cười nói, "Quá cảm tạ các ngươi, chiến hữu, các ngươi là chiến hữu. Trước kia thật xin lỗi, chúng ta vậy mà hoài nghi các ngươi. Cái này không có gì, các ngươi xử lý chính là chính nghĩa sự nghiệp, gặp được phiền phức sau mỗi một cái chính nghĩa chi sĩ đều nên trượng nghĩa xuất thủ." Saty vừa khách sáo vài câu. Bím tóc nhỏ lao hắn hán nhún nún nói, "Chính nghĩa, cất chó. Chúng ta là bảo vệ nhà của mình, bất quá vô luận như thế nào, là các ngươi đã cứu chúng ta, nếu không lần này không chừng muốn bị chặt đi nhiều ít cây cối." Phía ngoài tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng vang, Lý Đỗ hỏi, "Các ngươi sẽ không thật giết chết bọn hắn à?" Bím tóc nhỏ lao hắn nói, "Sẽ không, nhưng tàn phế là tránh không khỏi, nhất định phải cho bọn hắn chút giáo hấn, cũng nhất định phải cho chúng ta chết đi cùng chịu tội tổn thương huynh đệ một cái tuyết pháp." Họ mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 1335 Trước 1.335 không ủng phí công phu, 45 1.335 không ủng phí công phu, 45 Không hổ là chiến đấu dân tộc xuất thân lao nam nhân, hộ lâm viên nhóm mặc dù tuổi tác đã cao, thế nhưng là tính tình vẫn như cũ nóng nảy. Lido biết bọn hắn nói được làm được, đốn trộm đám người rơi vào trong tay bọn họ xem như xui xẻo, giữa song phương xung đột thế nhưng là thực sự. Đối hộ lâm viên nhóm tới nói, đốn trộm người chính là người xâm nhập, bọn hắn xâm lược hộ lâm viên nhà, còn hủy đi rơi nhà của bọn hắn, thậm chí còn đã sát hại hộ Lâm viên Mặc dù không thể xác định sát hại hộ Lâm Viên đồng bạn chính là nhóm người này, nhưng giận cá chém thớt, bọn hắn đối đai đốn trộm người là giống nhau thái độ, hung hăng đầu đả, nhưng sau đưa vào trong ngục giam. Lao Hàn nhóm là có chiến tranh thương tích tâm lý ứng kích chứng ngại người, đơn giản tới nói chính là một đám nửa điện tử. Sophie có chút không thể nào tiếp thu được dạng này tấn công, liền dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lý Nàng là xã hội văn minh xuất thân cô nương, đốn trộm người phạm vào tội, bọn hắn nên vì thế trả giá đắt, nhưng không nên là chưa thẩm phán tình huống dưới bị người vận dụng tư hình trả thù. Lý Đỗ chú ý tới Sophie ánh mắt liền nghĩ đến nghị nói ra, lao hòa kế, ta rất tôn trọng các người, tôn trọng các ngươi hết thảy, nhưng ta đề nghị các ngươi khác làm như thế." Bím tóc nhỏ lao Hàn lập tức biến sắc, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía hắn. Lý Đỗ không quan tâm, đối phương không dám thế nào, lại nói bọn hắn vẫn là những người này ân nhân đâu. Hắn tiếp tục nói ra, "Các người đến rõ ràng, bọn hắn những này người không phải đốn trộm rừng rẫm người chủ sự, bọn hắn chỉ là người chủ sự nuôi một bầy chó, các người đánh chó có làm được cái gì? Các ngươi phải nghĩ biện pháp đi làm những cái kia người chủ sự." Bím tóc nhỏ lão Hàn ánh mắt nhu hòa xuống tới, như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Ngươi nói có đạo lý. Lý Đô nói, các ngươi đem những này chó đánh cho tàn phế, sau đó thì sao? Nhưng sau chẳng khác nào cảnh cáo người chủ sự, bọn hắn lần này sẽ không tới, có thể sau khẳng định sẽ đến, mà lại lại đến thời điểm bọn hắn sẽ làm mang lên càng nhiều người. Cho nên, các ngươi phải làm là trước ổn định những này người, nhưng sau nghĩ biện pháp thiết lập cái cạm bẫy đem đốn trộm rừng rậm người chủ sự bắt lại. Bím tóc nhỏ Lao Hán nghe vậy gật gật đầu, nhưng sau hưng phấn hỏi, ngươi có chủ ý sao? Lý Đô nhún nhún vai nói, chuyện này đến bản bạc ký hơn, đầu tiên Các người phải nghĩ biện pháp từ bọn hắn trong miệng làm đến cái khác tin tức, tỉ như còn có ai sẽ đến, lúc nào sẽ đến, lúc nào sẽ chặt cây những này vật liệu gỗ. Lao hắn nghe theo hắn, sải bước ra ngoài hô lên. Sở thi vờ hai tay gối lên sau đầu tựa tại một trường trên ghế nằm, nói, "Lần này tốt, chúng ta còn muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ chống lại trộm một người đúng không?" Lý Đỗ nói, "Ai nói? Để bọn hắn báo cảnh là được rồi, những này đốn trộm công nhân dùng thường, cảnh sát không có khả năng mặc kệ." Đằng sau càng nhiều lao đầu đi vào phòng, trên tay bọn họ, trên quần áo hoặc nhiều hoặc ít nhiễm lấy máu tươi. Không ai đi rửa tay tắm rửa, tùy ý cầm ít đồ xoa xoa tay liền tọa hạ nấu rượu uống. Đúng vậy, bọn hắn này lại liền bắt đầu uống rượu nóng, đống lửa bên trên có cái ấm nước, theo nhiệt độ lên cao, cồn bốc hơi ra, một phòng mùi rượu. Đơn giản nóng lên rượu nóng, bọn hắn liền đem rượu đổ ra. Rượu này không quá trong vắt, bí tóc nhỏ lao háng cười hát hắc nói, đây là chính chúng ta nhưỡng, nhìn chẳng ra sao cả, nhưng ta thể hỏa kế, cái đồ chơi này lao đại kỉnh. Nhìn xem vợ từng cái rượu dánh Lý Đồ lắc đầu, hắn cũng không muốn uống loại này lựa tiểu. Bất quá đối với người Nga tới nói, có thể cùng bọn hắn cùng uống đưa rượu lên đó chính là người mình. Một chén rượu vào trong bụng, lao hắn nhóm cải biến trước đó thái độ đối với bọn hắn, ngoại trừ có mấy người y nguyên mặt tâm trầm, đại đa số người đều lộ ra tiêu dung. Lý Đỗ hỏi, giống như có người đối với chúng ta đến cảm thấy không tao hứng. Bím tóc nhỏ lao hắn lắp đầu nói, làm sao có thể? Nào có. Hắn quay đầu nhìn một chút, nhưng sau giật mình nói, ngươi nói là Pháo Lộ Sinh nặc duy kỳ bọn hắn. Ha ha, ngươi hiểu lầm, mấy cái kia thằng xui sẹo bộ mặt thần kinh bị đông cứng họng, bọn hắn lúc nào đều là cái kia chết dạng. Lý Đỗ đi theo nợ nụ cười khổ, trước mặt hắn hai lần cũng đã gặp mấy người, mấy người kia luôn luôn mặt lạnh bộ dáng để hắn coi là đối phương một mực đối với mình có ý kiến. Uống mợ rượu, rất nói nhiều liền cho dễ Hàn Huyên. Sở Ty vừa hỏi bọn hắn vì cái gì đối hồng ma quỷ người như vậy thốn hận, bím tóc nhỏ lao hắn hướng trên mặt đất nổ nước miếng mắng, những cái kia đang chết đám người anh, chúng ta đã từng coi bọn họ là bằng hữu, kết quả bọn hắn trộm đi đồ đạc của chúng ta. Trộm đi cái gì? Lý Đỗ lập tức hỏi, hắn theo bản năng nghĩ đến Thiên Thạch. Bí tóc nhỏ lao hẳn đi về cửa sổ cầm mấy cái khô cạn tiểu nấm nói, liền cái này, một loại có thể tinh luyện gây hào ảnh dược tê độ vật, bọn hắn biết được thứ này tồn tại sau tập kích chúng ta cũng cấp đi hàng tồn. Lý đấu cùng Sở ti vờ lên nhau, bọn hắn bây giờ mới biết loại độc này, rồi dù là bộ lệ viễn từ hộ lâm viên nhóm trong tay cấp đi, còn tưởng rằng là chính bọn hắn tìm tới. Những ngày này đến bọn hắn cũng nghĩ tìm kiếm nấm tán bay tới, nhưng ở trong hoang nguyên không có phát hiện, lúc ấy Lang Ca suy đoàn qua, nói nấm tán bay thường thường cùng hư thối cây cối xế lẫn, hẳn là tại rừng cây này khu vực mới có phát hiện. Quả nhiên, loại độc này rồi dù xác thực đản sinh tại cực địa trong rừng rậm, Sauti vừa tiếp nhận đi người người, nhưng sau nói cho biếm tóc nhỏ lao hán bọn hắn cùng bộ lẹ vịn xung đột quá trình. Biết được một đoàn người nếm qua nấm tán bay vị đắng, lao hán phá lên cười, nói ra, cái loại cảm giác này không tệ a. Nếu như ít điều dùng, thứ này sẽ để cho ngươi cảm giác rất thoải mái. Gây hào ảnh loại dược tể còn có cái danh tự, đó chính là độc phẩm, bọn chúng xác thực có thể kích thích thần kinh người. Lao hán rất nhiệt tình, bọn hắn cảm tạ một đoàn người vi trợ, đem còn lại phơi khô nấm tán bay đem ra để vào trong túi giao cho Lý Đỗ, đưa cho bọn họ làm lễ vật. Sauti vừa hỏi các lão nhân Các người có hay không thấy qua một loại tầng đá? Tựa như trong tấm ảnh dạng này. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho lão Hán nhóm nhìn ảnh chụp, bên trong là hắn đập tiên thực chiếu. Mấy cái lão Hán đụng lên đến xem nhìn, không hẹn mà cùng đốt lên đầu đến, một loại nam châm chúng ta gặp qua. Sơ ti vừa đám người nhất thời rất là mừng rỡ, hỏi: "Ở đâu?" Bí tóc nhỏ lão Hán nhấp một hớp rượu nóng sau nói ra: "Chúng ta là tại hoang dạ cùng trong rừng rậm nhìn thấy, trước đó góp nhặt một thối, về sau không thấy hạt, ngươi trong tấm ảnh những đá này giống như chính là chúng ta nhặt được nam châm." Lý Đỗ cùng Sơ Ty vừa lên nhau, Bọn hắn đồng thời nghĩ đến, những này nam châm nguyên lai like không phải chính bộ lệ viện tìm tới, mà là tại nơi này trộm đi hoặc là cấp đi. Cái khác mấy cái lao hán ổn nào, bím tóc nhỏ lao hán nghe bọn hắn, quay đầu nói ra, "À, chúng ta nơi này còn có mấy khối, chúng ta nhìn cái đồ chơi này có tư tính, vỡ vụn rèn luyện sau muốn dùng tới làm ra đi ô tới." Lời này để Sở ti và cùng phò huynh đệ hưng phấn không thôi, bọn hắn miễn cưỡng tỉnh táo lại, cùng kêu lên hỏi, "Bọn chúng ở đâu?" Một người lao hán một bên uống rượu, một bên đi ra ngoài, trở về thời điểm trong tay hắn dẫn theo cái nylon cái túi. Nhưng sau tiện tay ném xuống đất, cái túi mở ra, bên trong có 4 năm khối to to nhỏ nhỏ thiên thạch. Họ Thrillin mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Chương 1336, nhìn không thấy một địa, 5 năm. 1336 nhìn không thấy một điểm, 5 năm. Lý Đỗ Quá khứ ngồi xuống nhìn một chút, những này thiên thạch đại khái có thể hợp lại, hẳn là một khối thiên thạch đập nát sau kết quả. Hợp lại về sau, khối vân thạch này khổ người so với hắn làm được khối kia gôn đủ ghệ có thể hơi lớn một điểm, tại thiên thạch ở trong cái này thuộc về cái đầu không nhỏ một loại. Stevie vừa quan sát cẩn thận hơn. Hắn ngẩng đầu hỏi, "Các người trước đó bị trộm đi bốn khối thiên thạch, có phải hay không cùng đây đều là một thể?" Bím tóc nhỏ Lao hắn nói, "Không phải, nhưng trong đó có ba khối là cùng bọn chúng một thể, chúng ta đã từng muốn lợi dụng nó từ tính chế tác khí đồ, cho nên đập vỡ nó, đáng tiếc không thành." Sở Ti Vở nhịn không được trên chân vỗ một cái, "Nếu như không có bị đập nát, nếu như những này thiên thạch vẫn là một thể, vậy sẽ là một khối cùng nổi cơm điện giống như lớn thiên thạch." Lý đố không hiểu trong đó quan hệ, nhưng đối bọn hắn lúc đến, thiên thạch càng lớn vượt hữu dụng. Những đá này bị đưa cho Sở Ti Vở bọn người Lao hán nhóm cũng không rõ ràng thiên thạch giá trị cũng không biết thứ này có thể có làm được cái gì đối bọn hắn tới nói đây chính là có chút từ tính tảng đá vụn. sợ ty vừa muốn cho bọn hắn tiền lao h nhóm liền liền qua tay không cần không cần các người giúp chúng ta đại ân cơ hội là ân cứu mạng, nếu như các người thích những đá này vậy liền lấy đi tiểu phoụng trộm cơ cơ quả đấm cắn răng nói với L lý Đỗ Phức Huynh đệ chúng ta lần này thế nhưng là đến đối địa phương lao hán nhóm không riêng đưa bọn hắn tảng đá còn xin bọn hắn ăn cơm rất truyền thống đồ ăn chặt thịt bò cùng cụ cải đỏ mát sờ cơ và hồng đồ ăn canh dung châu liễu cùng tỏi dung làm thành dụ xi ạ quái thì bò, lấy hà lan đậu cùng cây đậu cô vẽ tỏi dung điều hòa nướng chua cây gà hầm, còn có nướng xuân gà, giang bông chi sĩ sandwich, hương dụ vịt ngực chờ đồ ăn. Các lao binh nhìn rất thô kệch, nhưng làm đồ ăn vẫn rất đáng cứu. Những này đồ ăn đều là nổi lớn đồ ăn, một phần một cái buồn lớn tử, thế nhưng lại y nguyên làm sắc hương vị đều đủ. Hơn 40 người chen tại một cái phòng bên trong, cái bàn không đủ dùng, có ít người liền ngồi xổm trên mặt đất hoặc là đứng tại cổng, bọn hắn cùng ăn thì đứng, châu lớn đồ ăn trên bàn đặt vào, muốn ăn cái gì bạn thân đi thịt. Ly đố uống vào ghế ẩm cây hồng đồ ăn canh ăn sangích cái này hồng đồ ăn trong canh có sốt cả chua cùng và ớt đặc biệt đủ vị uống vào bụng sau rất nhanh trên thân liền sẽ đổ mồ hôi bím tóc nhỏ lao hán ngồi xuống hắn cùng sở thi vợ bọn người bên người một bên nga nuốt lấy quái thịt bò vừa nói chúng ta rủ xỉ ạ đồ ăn thế nào địa đạo L lýỗ giơ ngón tay cái lên bím tóc nhỏ lao hán lại ăn khối thịt bò nhưng sau nói ra lần này phi thường cảm tạ các người đặc biệt là các ng đơn binh địa đài, món đồ kia thật lợi hại vậy mà không nhận máy quáyếu tín hiệu ảnh hưởng lýỗ cười cười không nói lời nào Loại này quân Mỹ một đời mới đơn binh điện đài công năng cường đại vô cùng, đừng nói loại này phổ thông máy quét nhiều tín hiệu, dù cho đối phương dùng quân dụng công suất lớn máy quét nhiều tín hiệu, đơn binh điện đài cũng có thể vòng qua nó quét nhiều sóng ngắn một lần nữa cấu trúc một đầu thông tin tuyến đường. Không ai nói tiếp, bí tóc nhỏ lao han hít mũi một cái tự mình nói ra, "Tiên sinh, loại này điện đài các người chỗ nào làm được? Có thể hay không phân hai chúng ta đại?" Đây là chính để, đề, Steve trầm ngâm một chút nói, "Các người muốn không? Cái này có chút khó, bất quá các người đưa ta thiên hạch, cho nên ta sẽ nghĩ biện pháp." ra trở lại nước Mỹ sau để cho người ta cho các ngươi đưa hai đài, đương nhiên phải chờ một đoạn thời gian, làm đến nó rất khó. Bím tóc nhỏ lao Hán có chút cao hứng lại có chút tiếc nuối, hắn nói ra, "Ta nhìn thấy các ngươi thật giống như có không ít đài. Kỳ thật, bọn tiểu tử, ta biết cái đồ chơi này, bọn chúng có hai đài liền đủ." Tựa Hồ phát giác được bản thân nói như vậy có chút lòng tham, bím tóc nhỏ Lão Hán ngay sau đó nói ra, "Chúng ta sẽ không bạch bạch muốn các ngươi đệ đài, các ngươi tựa hồ là tầm bảo nhân chi loại. Chúng ta có thể dùng một cái tin tức cùng các ngươi trao đổi." Sở Ti vờ chỉ vào Lý Đố cười nói, Hắn là tầm bảo người, vừa vặn, những này đơn binh điện đài cũng là hắn. Bím tóc nhỏ Lao Hàn sắc mặt vui mừng, nói: "Ha ha, tiểu hòa tử đi theo ta, ta có mấy lời muốn nói với ngươi." Lý Đỗ Hầu nghi đi theo, hỏi: "Là tin tức gì?" Một lần nữa tìm một gian phòng trống, Bím tóc nhỏ Lao Hàn nói ra: "Ngươi biết độc giác kỳ sao?" Lý Đỗ gật đầu, độc giác kình lại gọi một góc kình, một loại sinh hoạt tại Bắc Băng Dương cá voi, đơn thuần thân thể thân dài đồng dạng tại 4 đến 5 mét, trưởng thành kình bình quân thể trọng 800 đến 1600 kg. Loại này cá voi có cái đặc điểm Bọn chúng không có vây lưng, cổ cùng xương sống kết nối phương thức càng giống cái khác động vật có vú cùng cá heo cùng cá voi ngược lại không giống. Trong đó bọn chúng có cái đặc biệt làm người khác chú ý là thủ, đó chính là là bọn chúng trên đầu ra bên ngoài dối ra có răng dài, một loại từ trái hàm trên đột xuất ngoài môi răng nanh, chiều dài có thể đạt tới 3 m hiện lên hình dạng xoắn ốc, như là độc giác thú dối ra sửng dài, tên của bọn nó chính là bởi vậy mà tới. Lý Đỗ Từng Tại một lần cất vào kho đấu giá hội ở bên trong lấy được qua độc giác kình dài răng Đồng thời làm thành tác phẩm nghệ thuật đưa cho sổ phỉ phụ thân, lúc ấy thắng được sổ phỉ phụ thân yêu thích. Tựa như ngà voi mà một, độc giác kình răng giải cũng là bậc cực đặc sản, giá trị so ngà voi mà một còn lớn hơn. Gặp hắn lần đầu, bím tóc nhỏ lao hắn nở nụ cười, "Rất tốt, tin tức của chúng ta liền cùng cái đồ chơi này có quan hệ, Người khả năng không biết, độc giác kình tử vong sẽ không tùy tiện chết tại một nơi nào đó, bọn chúng nằm tại cao tuổi thời điểm lại nhìn không thấy một địa, chết cùng một chỗ." Đây là một cái tự nhiên bí ẩn chưa có lời đáp, trên địa cầu có rất nhiều đại thể hình động vật có tộc đàn nghĩa địa công cộng, như cùng nhân loại Voi ma mũ có, một chút cá voi cũng có. Nhưng nhìn không thấy mộ địa là cái gì, Lý Đỗ chưa nghe nói qua, liền hỏi. Bím tóc nhỏ Lao Hàn nói ra, "Trừ phi ngươi đợi tại Bắc cực, nếu không ngươi không biết, độc giác Quỳnh lúc sinh ra đời làn da nhan sắc rất sâu, theo tuổi tác tăng trưởng, làn da biến đến càng ngày càng trắng. Chờ đến bọn chúng trưởng thành, bọn chúng phần bụng sẽ xuất hiện rất nhiều màu trắng lốm đốm, tuổi tác tiếp tục tăng trưởng, màu trắng lốm đốm càng ngày càng nhiều, cuối cùng bọn chúng tuổi ra thời điểm thể sắc cơ hồ biến thành màu trắng, nhìn từ ngoài tựa như là bạch kình. Bọn chúng mộ địa tại một mảnh băng tuyết trong vùng biển Băng tuyết là màu trắng, bọn chúng thời điểm chết cũng là màu trắng, cho nên trừ phi biết mộ địa vị trí, nếu không không cách nào phát hiện bọn chúng, đây chính là nhìn không thấy mộ địa danh tự này lý do. Nghe hắn giới thiệu, Lý Đô nói, các người biết cái này mộ địa vị trí? Bím tóc nhỏ Lao Hán cười gật đầu, đúng vậy, rất may mắn, chúng ta có một lần đi Bắc Cực bắt kình rút ra cá voi dầu thời điểm đụng phải một con cao tuổi lão độc rất kình, nhưng sau lặng lẽ đi theo nó phát hiện chỗ này mộ địa. Nói, trong ánh mắt của hắn toát ra nhớ lại chi tình, tiếp tục nói, vậy vẫn là 20 năm trước, khi đó chúng ta cũng còn tính tuổi trẻ. Nếu như là hiện tại vậy khẳng định theo không kịp lao độc giắt hình, nó thật đúng là giảo hoạt nha. Bọn chúng mộ địa giấu quá bí ẩn. Lý Đỗ hỏi, 20 năm rồi, các người xác định mộ địa không có bị người phát hiện? Lão Hàn Nghi nguyên bật đầu, chúng ta hàng năm đều xảy ra hải bộ kinh, mỗi lần đều sẽ đi mộ địa nhìn xem, nơi đó là phi thường thú vị. Mộ địa vẫn còn, nếu như ngươi cho chúng ta hai đại địa đại, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết mộ địa vị trí. Họ Florian mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 1337, Ngư Tuyển, năm. 1337 Ngư Tuyển, 1 năm. Hai tòa đơn binh điện đài đổi một cái bảo tàng sở tại địa tin tức, Lido cảm thấy khoản giao dịch này vẫn rất đáng giá, cho nên hắn đã đáp ứng. Thế là, hắn lại lấy được một bức địa đồ, một bức vẽ tay bản kỹ càng bắc cực địa đồ. Muốn tìm tới nhìn không thấy mộ địa cũng không dễ dàng, các người đến xuyên thẳng qua tại tấm băng cùng phía trên đại dương, cuối cùng muốn chui vào trong nước biển, các ngươi phải biết, độc giác kỉnh cũng sẽ không chết trên đất bằng. Bím tóc nhỏ lao hắn nói, lý Lido điểm một cái địa đồ nói, xác định nó có thể sử dụng. Bí tốc nhỏ lao hán xuất ra một bức chính thức địa đồ cho hắn so với hai bức địa đồ miêu tả cơ hội hoàn toàn tương tự, chỉ là vẽ tay bản địa đồ tỷ lệ càng nhỏ hơn, phía trên còn nhớ thuật một chút đặc thù tính tiêu chí, đây là chính thức địa đồ không có. Các lao binh đều là vẽ bản đồ cao thủ, tại bọn hắn niên đại đó, làm lính trinh sát nhất định phải sẽ vẽ bản đồ, đây là thời kỳ chiến tranh bọn hắn bản trước công việc. Địa đồ một đường bắt thượng, xâm nhập cực địa sau tại một chỗ tấm băng bên cạnh vẽ lên cái điểm đỏ, đây chính là nhìn không thấy địa chỗ chỗ, các ngươi chỉ cần ngẩng xuống dưới liền có thể phát hiện nó. Lý Đô gật gật đầu. Lăng Ca cầm hai tòa điện đài cho các lao binh, bọn hắn vào tay sau lập tức kiểm tra, điện đài không có vấn đề, giao dịch đã thành. Quần Đảo sẽ vỡ mãi Atlemy A Bắc Bộ địa khu như cổng sổ mỏ đảo, nơi đó thuộc về vòng cực Bắc phương trụ, nhưng nhìn không thấy mộ địa còn phải hướng bắc, một mực hướng bắc tiến vào cực địa khu vực. Tại thời tiết chưa định tình hỗn giới, không thể cưới máy bay trực thăng tiến về cực địa, nếu không gặp được một cái băng phong bạo máy bay trực thăng liền sẽ từ không chung rơi vỡ, vô cùng nguy hiểm. Các ngươi muốn đi, đến đi thuyền. Bím tóc nhỏ Lao Hán xoa xoa tay nói, chúng ta chính là đi đi, nếu có cần Chúng ta có thể đưa các ngươi một chiếc thuyền. Tốt như vậy. Lý đối đối bọn hắn nhiệt tâm cảm thấy giận mình. Lái xe, bí tóc nhỏ Lao Hán dẫn bọn hắn tiến về bờ biển, thực địa rừng rậm mang khoảng cách gần nhất bờ biển chỉ có 20 km khoảng cách, Lao Hán nhóm lâu dài lái xe tới về, lúc đầu không có đường, bị bọn hắn ép ra một con đường, dạng này xe mở ở phía trên liền nhanh hơn nhiều. Bên bờ biển có một chỗ giản dị bên tàu, cơ hồ chính là dùng gỗ thu hợp lại mà thành, mấy chiếc sắt lá bao khóa thuyền gỗ treo ở trên bên tàu. Nhìn xem những này rách rưới nhỏ, Lý Đỗ hỏi, các ngươi nói thuyền, không phải là những này a? Lão Hán vui sướng luốt ve dưới cằm bím tóc nhỏ nói, đúng vậy, chính là bọn chúng, thế nào? Nếu như các ngươi nguyện ý giúp chúng ta một chuyện, vậy các ngươi có thể tùy tiện tuyển một chiếc." "Gấp cái gì? Chúng ta thẩm vấn ra tin tức, đốn trộm thuyền ngay tại trên biển, bọn hắn trước đó tới gần qua hòn đảo, bị chúng ta bắt được những tên khốn tiếp kia chính là từ trên thuyền xuống tới, cho nên các ngươi minh mạch, chúng ta nghĩ giải quyết đốn trộm thuyền, cái này cần cần các ngươi hỗ trợ." Nghe bím tóc nhỏ Lao Hán, Ly Đồ nghĩ đến trước đó tới thời điểm trên xe nhìn thấy kia chiếc thuyền vận tải, lúc ấy thuyền vận tải một mực hướng sâu hành sự, hắn cũng không có thấy rõ thuyền dáng vẻ, hẳn là đó chính là đốn trọng thuyền. Sở Ty vừa nhìn về phía Lý Đỗ, hỏi: người nghĩ như thế nào?" Lý Đỗ lắc đầu, cuộc làm ăn này không làm được, đầu tiên, bắt còn lại đốn trọng người là bọn hắn cùng nơi đó cảnh sát trách nhiệm, tiếp theo, ta không dám cười những thuyền này tiến vào Bắc Băng Dương. Hộ Lâm Viên các lao binh quá bưu hãn, thuyền này nhìn chính là chính bọn hắn chế tác, vậy mà có thể ngồi tại Bắc Băng Dương rong rồi lại đuổi theo một chiếc sừng kình tìm được nó mộ điện. Lý Đố tâm lý chắc, bọn hắn khẳng định làm không được những thứ này. Bí tóc nhỏ Lao Hãn có chút không lòng, hỏi: các người có thể hay không giúp chúng ta chuyện này ở trên đảo không có đáng chết cảnh sát từ đại lục điều tới hôn Đảng căn bản không đáng tin t chúng ta cần hỗ trợ của các người đặc biệt là các ng người máy bay chữ thăng sợ v sở lên cái mũi nói lý đi theo ta lý lỗ đi theo hắn đi đến bên cạnh sợ vừa nói ra người muốn đi bắt rồi xác định gần nhất liền xuất phát đúng không Đúng sợ ti vừa nói ta không thích nợ ân tình người ta hộ Lâm viên nhóm không biết bọn hắn cho ta thiên thạch giá trị bao lớn ta biết cho nên ta muốn giúp bọn hắn giải quyết những tên khốn kết kia hắn dừng một chút Lại bổ sung, đương nhiên, ta xác thực rất đáng ghét như thế hỗn đảng, đây là ta nguyện ý lưu lại chủ yếu hơn nguyên nhân. Lý Đô nói, dạng này chúng ta có thể chia binh hai đường, ta đi bắc cực tìm kiếm bảo tàng, các người lưu tại nơi này hỗ trợ, dù sao bọn hắn chỉ là cần máy bay trực thăng mà thôi. Soti vừa gật đầu nói, ta cũng là như thế cân nhắc, các ngươi xuất phát chậm một chút, chúng ta quay đầu đổi theo các ngươi. Lý Đô khoát tay nói, không cần không cần, hoặc kế, chúng ta đi giải quyết là được rồi, các người tiếp tục lưu lại tìm kiếm tiên thạch đi. Soti vừa có chút khó khăn, cái này không tốt lắm đâu. Lý Chúng ta có thể được đến những này thiên thạch đều phải cảm tạ ngươi, ngươi giúp ta đại ân. Vậy ngươi sẽ giúp ta một chuyện. Lý Đỗ cười nói, bộ bị bộ lệ vịn trong tay có có thể đi vào Bắc Băng Dương thuyền tốt, giúp ta tìm hắn mượn dùng một chút. ti vỗ cười ha ha, cái này đơn giản, tốt a, vậy liền như thế đi làm, ta giúp ngươi làm một chiếc truyện, ta sẽ an bài tốt ngươi tại Bắc cực hành trình, nhưng ta liền không đi chung với ngươi. Căn cứ các lao binh đạt được tin tức, đốn trộm thuyền sẽ ở 10 ngày sau lần thứ nhất đến bên bờ. Đối phương lần này đổi bộ nhiều như vậy người, không riêng gì vì đối phó lão binh, trong đó chủ yếu là thợ đốn tủi. Bọn hắn muốn trước vây khốn lao binh, nhưng sau triển khai thợ đốn tuổi làm. Đây chính là hơn 30 người mặc dù có súng, thế nhưng lại không đánh được trưởng nguyên nhân, bọn hắn vốn là không nghĩ tới cùng các lão binh hứa chiến, mục đích đúng là đem bọn hắn ngăn ở trong doanh địa mà thôi. Scotty vừa một nhóm có đầy đủ thời gian, bọn hắn trước cùng Lý đỗ cùng một chỗ cây máy bay trực thăng đi bộ lẹ vịn ra tộc doanh địa. Bộ bị bộ lẹ vịn dẫn người ở trên đảo tìm kiếm thiên hạch, nhìn thấy máy bay trực thăng bay tới, hắn mau lên xe hướng doanh địa đuổi. Nhưng ở trên đảo không có đường, xe ở phía trên mở rất chậm. Cho nên từ hắn nhìn thấy máy bay trực thăng đến hắn trở về doanh địa, ở giữa có nửa giờ trên lệnh thời gian. Trên đường hắn nhận được điện thoại, có thủ hạ hô, "Lão bản, có người muốn lái đi thuyền của chúng ta, va chạm đầu búa cá mập ảo, bọn hắn muốn lái đi va chạm đầu búa cá mập ảo." Trợ hắn nói a. "Bobby, bồ lệ vì nóng nảy quát. Trong điện thoại đổi cái thanh âm, Scotty ti vừa tiếng cười vang lên, "Này, Bobby, huynh đệ của ta, ta mượn dùng một chút ngươi chiếc này tàu phá băng, ta có huynh đệ muốn đi bắc cực một chuyến." Bobby bồ lệ vìn một bên đánh mạnh chân ga một bên nói ra, "Ngươi đầu tiền chờ chút đã." Trở ta đi nói cho ngươi, chúng ta ở trước mặt câu thông. Ở trước mặt câu thông thì không cần, tất cả mọi người rất bận rộn. Steve vừa nói, đến, cho ngươi thủ hạ nói một tiếng, thuyền này trước cho ta mượn dùng một chút, ngươi yên tâm, ta sẽ trả đưa cho ngươi, trên thuyền có thuyền biển của ngươi, tuyệt đối sẽ hảo hảo bảo dưỡng, đến lúc đó cùng máy bay trực thăng cùng một chỗ trả lại cho ngươi. Bobby bố, bố lẹ vì giận dữ hết, phút. Các ngươi đem máy bay trực thăng cho lão tử lưu lại." "Lưu lại? Nếu không đừng nghĩ lái đi thuyền." "Còn có lão tử Thiên Thạch." "Đem lão tử Thiên Thạch cũng lưu lại." Steve vừa nói, nhiều nhất lại dùng 2 tháng, cái này máy bay trực thăng liền trả lại cho ngươi, yên tâm đi huynh đệ, chúng ta có thể quan tâm một khung máy bay trực thăng sau. Tốt, thuyền lái đi, bye bye á huynh đệ. Phụt. Họ Featherlin mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Chương 1338, băng cá thế giới, 2 năm. 1338 băng cá thế giới, 2 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Hiện đại tàu phá băng phần lớn là siêu cấp tàu thủy, Lý Đồ đã từng hiểu qua một chiếc, thuyền kia trọng tải là 37.000 tấn, có được 7. 35x1007 hoạt động lực chiều dài là 19.4m mà độ rộng thì đạt 3 2.2m. Muốn thúc đẩy dạng này tàu thủy, ít nhất phải mấy chục hào chuyên nghiệp nhân thủ mới được. Bố Lệ Vịn gia tộc tàu phá băng không phải như vậy tàu thủy, gia tộc bọn họ năng lực rất lớn, vẫn còn không có đạt tới quốc gia cấp độ, có thể tạo ra, nuôi nổi tàu phá băng đơn vị đều là quốc gia sở thuộc. Chiếc này va chạm đầu đúa cá mập hảo là một chiếc va chạm thuyền cải tạo mà thành, chiều dài mới 20m, đầu thuyền sắc ngoài dùng chỉ ít 10cm dày đặc chủng thép tấm chế thành, bên dùng dày đặc thép hình cấu kiện chịu Thân thuyền nước gan tuyến bộ vị dùng kháng va chạm thép hợp kim gia cố. Ngoại trừ có được cương tiết sắt ngoài, va chạm đầu đúa cá mập hào còn có một viên động lực kinh khủng trái tim, nó dùng để phá băng phương pháp chính là va chạm, mở đủ mã lực hướng phía trước đẩy, còn có lui lại ra tốc sông về phía trước đụng. Trên thuyền có thủy viên, nhưng Lý Đỗ vẫn là lựa chọn dùng người một nhà đến điều khiển, để bọn hắn đi phụ trách giữ gìn. Lang ca ổn thỏa phòng điều khiển, tàu phá băng rời đi bến tàu hướng về phương bắc theo gió sóng mà đi. Thuyền này coi như không tệ. Lý Đỗ vô vô thuyền cười nói, cùng cái cục sắt Đi bác cực liền phải cưỡi dạng này thuyền mới có cảm giác an toàn nha. Chủ thuyền người hiện tại chỉ sợ đang mắng người. Sophie cười khổ lắc đầu, chúng ta làm lạt như vậy không phải có chút tổn hại. Lý Đô nói, xác thực rất tổn hại, nhưng cùng chúng ta có quan hệ gì? Đây là Sở Ty vợ kia khốn nạn làm, ha ha. Ngấm lại bố bị bố lẹ vỉnh phản ứng hắn liền không nhịn được cười, con hàng này khẳng định rất hối hận trêu chọc Sở Ty vợ một bà người, tương đối, Sở Ty vợ cùng pho huynh đệ mới là cường đạo. Khí trời tốt, trời trong gió nhẹ, bác cực nhiệt độ rất thấp, nước biển rất lam. Trên biển thỉnh thoảng có thể nhìn thấy phiêu đáng khối băng. Gặp được loại này khối băng, va chạm đầu đũa cá mập hào căn bản hở hững, trực tiếp ra tốc va chạm đi lên, chủ yếu dựa vào cánh quạt lực lượng cùng đầu thuyền đem tầng băng bổ ra đục nát. Nhưng làm như vậy tương đối hao phí du liệu, thuyền này mặc dù không phải thuần chính tàu pha băng, thế nhưng là cũng là một con râu lão hổ, va chạm mấy lần qua nghiệm về sau, đằng sau gặp lại khối băng lớn loại hình, Lăng ca liền sẽ thay đổi đầu thuyền tránh đi. Tiến vào vòng cực bắc, bọn hắn liền tiến vào cực trú địa bàn, cả ngày đều là băng ngày. Lý Đỗ tại nam cực trải nghiệm qua cực trú Nhưng bác cực không giống nhau lắm nơi này đồng dạng là suốt ngày đều là ban ngày thế nhưng là đến nửa đêm sắc trời vẫn là sẽ ảm đạm một chút kinh lịch trước mấy giờ mới lạ về sau đằng sau rất nhanh không có ý nghĩa trên bác Băng Dương hành xử là rất vô vị thể nghiệm thậm chí dạng này thời gian có chút tra tấn không có mặt trời mọc mặt trời lặn người đồng hồ sinh học liền bắt đầu vốn loạn lên dù cho có biểu để biểu hiện thời gian biến hóa nhưng người cảm giác không giống vẫn là sẽ cảm thấy khó chịu thằng đến dần dần tới gần sông băng mang theo cảnh sát mới một lần nữa biến đến có chút ý tứ Lý Đỗ tại Nam Cực gặp qua sông băng cùng băng sơn, nơi đó sông băng cùng băng sơn hoàn toàn chính là khối băng, Bắc Cực không giống, nơi này sông băng cùng băng sơn mặt ngoài có màu xám đen đất mặt, phía trên mọc ra một chút thực vật. Hắn tiến vào Bắc Cực thời gian rất tranh thủ, chính vào mùa hạ, Bắc Cực không riêng tiến vào trong một năm ấm áp nhất thời tiết, còn có được trong một năm thịnh vượng nhất, nhất um tùm sinh mệnh. Nam Cực là thuần túy màu trắng, Bắc Cực thì có một ít lục sắc. Tiến vào sông băng mang về sau, tàu phá băng xuyên thẳng qua trên mặt biển, tựa như là tàu thủy hành sử tại Hoàng Hà Trường Giang bên trên, mặt biển có thật dày tầng băng, tầng băng vỡ ra Nước biển tại trong cái khe chạy xuôi, phản phất dòng sông màu xanh lam. Nhìn địa đồ bên trên đường thuyền ghi lại, lúc trước các lao binh chính là thuận theo những này khe băng tiến lên. Tàu phá băng không có cách nào tiến vào đi, khe băng quá chặt, thuyền nhỏ có thể thông qua, loại này thuyền lớn không cách nào thông hành, cưỡng ép tiến vào đi một khi gặp lại, kia thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Về phân phá vỡ tầng băng cưỡng ép tiến lên. Không nói trước va chạm đầu đúa cá mập hảo chỉ là cái sơn trại bản tàu phá băng không có rất mạnh mẽ phá băng năng lực, cho dù là chân chính tàu phá băng đến đây cũng phải sợ hãi. Bắc cực băng nổi quá dày. Có chút khói băng lộ ra mặt nước liền có 2-3m, Lý Đỗ tưởng rằng băng sơn, nhưng đứng tại thuyền đỉnh nhìn thời điểm, tầng băng vùng đất bằng phẳng, hiển nhiên, đây chính là thông thường băng hải. "Lão bản, đổi hướng đi vẫn là xuống dưới." Lang Ca hỏi Lý Đỗ. "Đây là tại Bắc Cực, không có vật tham chiếu, địa đồ cũng không đáng tin, bởi vì sông băng đang không ngừng hòa tan cùng một lần nữa ngưng tụ, hàng năm địa đồ đều sẽ phát sinh một chút nhỏ bé biến hóa. Nếu như bọn hắn đổi hướng đi, mặc dù trên thuyền có vệ tinh hướng dẫn, thế nhưng lại y nguyên cho dễ là đường. Ngoài ra, từ địa đồ nhìn Lúc trước các lao binh điều khiển thuyền nhỏ đi đều là khe băng, một khi bọn hắn đổi hướng đi, khả năng đằng sau vẫn là tìm không thấy thích hợp tiến về nhìn không thấy mọi địa đường hàng hải. Lý Đỗ trầm Âm, lúc này bên ngoài chính ngồi xổm ở bên ngoài mạn thuyền bên trên ăn cụ là gá hư danh, nó vất tay chỉ vào thuyền phía trước, một bên chỉ vào một bên gọi. Cái khác mấy cái giúp vào một chỗ sưởi ấm tiểu ra hỏa chạy tới nhìn một chút, đi theo kêu lên. Lý Đỗ tiến lên nhìn, nhưng sau nhìn thấy một tòa cự đại băng nổi xuất hiện tại trước thuyền. Cái này khiến hắn có chút băn khoăn, một khối băng nổi mà thôi, có gì đáng chú ý. Một đường đi tới. Mấy ngày nay bọn hắn thế nhưng là đụng phải không ít băng nổi. Hắn thả ra thời không phi trùng tới gần băng nổi xem xét, mới chợt hiểu ra, khối băng bên trong có cá. Bên trong đóng băng rất nhiều cá. Ngân tuyết cá, hát tuyến tuyết cùng phi cá, bị đóng băng ở chủ yếu là cái này ba loại bắt cực phổ biến cá. Thời không phi trùng xuyên qua khối băng, lý đố lại phát hiện một con cá lớn. Con cá này khổ người rất lớn, đến có dài 3, 4 mét, nhưng nó không phải cá voi hoặc là cá mập, nhìn bề ngoài kia lưu tuyến thể hình cùng loan đao đôi cá, đây là một đầu chân quý cá ngừ vây xanh đại tây dương. Một đường đi tới, Bọn hắn ăn chủ yếu là thịt đồ hộp cùng mất nước rau quả, trên thuyền dự trữ lương thực chính là những vật này, không có cái gì rất tươi mới đồ ăn. Bác Băng dương nhiều sinh tồn có biển sâu cá, tàu phá băng bên trên không có lưới đánh cá, bọn hắn chỉ có thể ngẫu nhiên hạ cái cần câu, nhưng loại tình huống này câu cá rất khó co thu hoạch, cho nên bọn hắn cũng không chút ăn vào cá tươi. Những này cá bị phong tồn tại khối băng bên trong không biết bao lâu, nhưng hắn không có biến chất, Lý Đỗ thông qua vô cùng con mắt nhìn kỹ, những này cá thậm chí còn duy trì khi còn sống dáng vẻ, sinh động như thật. Xem rõ ràng khối băng bên trong đồ vật, hắn tinh thần tỉnh táo, đối Lang Ca nói ra, Đụng kia khối băng, cái khác cưỡi giấy thuyền nhỏ đi, khối băng trong có cá, vớt lên đến phá băng ăn cá. Va chạm đầu đúa cá mập hào mã lực tăng lớn, theo thuyền mái chèo vận tốc quay tăng nhanh, rắn chắc đầu thuyền hướng về phía to lớn băng nổi liền đụng vào. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm, khối băng phía trước bị đụng nát, to to nhỏ nhỏ vụn băng rơi vào trong nước. Tàu phá băng tiếp tục tiến lên, ngang ngược nghiền ép va chạm tầng băng, tiếp tục có khối băng rơi xuống. Lý Đỗ chú ý chính là đầu kia cá ngừ vây xanh đại tây dương, hắn chỉ nghe nói qua loại cá này, chưa bao giờ bắt được qua. Con tốt Cá ngử vây xanh đại Tây Dương vị trí tương đối sâu nhập, theo một cái khôi băng lớn rơi vào trên mặt biển. Gặp này Lý Đỗ tự mình xuống thuyền, mang theo gỗ tiểu lại đi tìm con cá lớn này. Họ Phở Lín mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. chương 1339, gấu tới, 3 năm. 1339 gấu tới, 3 năm. Trước trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách. Lý Đỗ không biết nhiều cá như vậy làm sao lại đồng thời xuất hiện tại một cái trong tầng băng, bên trong đại đa số là biển sâu cá, cũng không thể dưới nước xuất hiện một đạo siêu cấp hàn lưu đem những này cá cho đông A Đặc biệt là cá ngử vây xanh đại Tây Dương loại cá này xuất hiện tại vùng băng giá rất phổ biến thế nhưng là bị đóng băng lại cũng quá hiếm thấy bởi vì cuộc đời của nó đều tại vận động bên trong loại cá này khai thác và chạm thức hô hấp để duy trì sinh mệnh chính là nó đến không ngừng du động để nước biển thông qua mang cá nhưng sau tại nước biển xuyên thẳng qua thời điểm hấp thu trong đó dưỡng khí bọn chúng một mực tại du động cho nên không nên bị băng phòng trừ phi khối này băng hành trình phi thường đột luậtt cực điểm là trong thiên nhiên rộng lớn chôn giấu câu đố nhiều nhất địa phương lý đấu nghĩ mãi mà không rõ liền không có lại nghĩ Phi trùng tại vụn băng bên trong xuyên thẳng qua, tìm tới cá ngử vây xanh đại tây dương sau hắn liền bận rộn. Khối băng có 7,8m chiều dài, độ rộng thì có 4,5m, tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ, muốn đem chi trở về đi cũng không dễ dàng. Gộ Tự lạ dũng mãnh hơn người, mang theo một đầu dây thường nhảy lên khối băng, đập cái động đem dây thường đâm đi vào, nhỏ như vậy thuyền mở đủ mã lực, cuối cùng đem khối băng lớn kéo tới thuyền bên cạnh. Sau đó vẫn là cái năng đề, bọn hắn không có cách nào đem như thế lớn khối băng vận lên thuyền, đưa nó vỡ vụn mở cũng rất khó, chỉ có thể treo ở mạn thuyền bên trên, để thuyền kéo lê nó hành động. Ven biển nước cùng ánh nắng đến hòa tan khối băng, chờ nó điểm nhỏ thời điểm lại kéo lên tới. Còn tốt, những người khác vứt lên đến một chút điểm nhỏ khối băng bên trong co tuyết cá, đây cũng là rất mỹ vị rất có dinh dưỡng giá trị một loại cá." Tổ Cụ Hít Hà sau gật đầu, "Ừm, không có vấn đề, có thể ăn." Mặc dù đóng băng qua, nhưng tốt xấu còn tính là cá tươi, khối băng bảo lưu lại tuyết cá ngon vị thịt, một đoàn người các loại nổ cá, sắc cá, cá nướng, tầm cá, cuối cùng ăn xong bữa tốt cơm. Tới gần ban đêm, đến nên lúc ngủ. Lúc này thuyền đã lái đến Bắc Cực tấm băng mang bên dưới, tấm băng rất dài. Như là lục địa đồng dạng đang tin, không cần phải lo lắng bọn chúng sẽ hòa tan sẽ phiêu đi. Lý Đố mang lên lều vải quyết định đi tấm băng bên trên hạ trại, đợi trên thuyền đi ngủ quá phiền lòng, dù cho thuyền thản neo dừng lại, y nguyên sẽ theo sóng biển thỉnh thoảng lắc lư, căn bản ngủ không ngon. Đặt vào tấm băng trong ngáy mắt, Lý Tiên Sinh kém chút rơi lệ, ngoa thảo, chân đạp đại địa cảm giác quá tốt rồi. Ngươi nói ta lúc ấy làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh không phải tìm đến cái gì nhìn không thấy một điện. Sophie nói, có lẽ trong cơ thể ngươi mạo hiểm thừa số đang tắc quá đi. Lý Đố lắc đầu liên tục, không không không. Trong cơ thể ta nhưng không có mạo hiểm tử số. Xây dựng cơ sở tạm thời, bầu trời y nguyên sáng rõ, nhưng là sáng vẻ sáng, bọn hắn không nhìn thấy mặt trời, loại này sắc trời chính là một loại mơ mơ màng màng sáng sủa, nhìn lâu để cho người ta cảm thấy không thoải mái. Lý Đỗ tiến vào trong lều vải đóng cửa lại, bên trong đen kịt một màu, hắn tưởng tượng lấy đây là một cái âm trầm đêm tối, dần dần ngủ thiếp đi. Mê man làm giấc ngộng, chuyện trong ngộng loạn thất bắt ao, thẳng đến hắn bị một trận phủi đi vải cửa thanh âm đánh thức. Lý Đỗ mơ mơ màng màng, màng kéo ra lều vải leo ra đi, ngáp một cái nói, chuyện gì xảy ra? Đây nhất định là cái nào đó hùng hài tử làm, bọn chúng có chuyện gì liền sẽ trôi qua kéo lều vải cửa, dẫn đến lều vải cửa bị thổi đi nát mấy cái. Lý Đỗ ra bên ngoài tìm toi đầu, vừa vặn cùng A Ngao gặp mặt, A Ngao lẻ lưỡi tại trên mặt hắn liếm lấy một thanh, thu giáp lưới mặt kích thích Lý Đỗ tỉnh táo lại. Liếm lấy mấy lần về sau, A Ngao quay đầu nhìn về phía trước, cái đuôi kẹp ở cái mông ở giữa, gắt gao rượi vào trên người Lý đố. Cái khác mấy tiểu tử kia nhìn thấy hắn xuất hiện, cũng tụ tập đến bên cạnh hắn cảnh giác nhìn về phía trước, Lý Đỗ lập tức biết tình huống không tốt, những này hùng hài tử là đang sợ. Có thể để cho vô pháp vô thiên đã quen hùng hài từ nhóm cảm giác sợ hãi, vậy chúng nó là phát hiện cái gì? Lý Đỗ thuận theo bọn chúng ánh mắt xem xét, nhưng sau nhịn không được dùng mình một cái, một đầu gấu, gấu bắc cực. Cái này gấu bắc cực tứ chi chạm đất hành động, trên người lông là màu trắng vàng, cùng trùng quanh tuyết trắng khối băng hiện lên rõ ràng so sánh, cho nên Lý Đỗ có thể liếc nhìn nó. Không có đứng lên, Lý Đỗ không biết cái này gấu cái đầu lớn bao nhiêu, nhưng khẳng định là cái đại gia hỏa, nó chỉ là như thế nằm rạp trên mặt đất chậm chạp hành động, thật giống như cái tiểu gò núi lừng Gấu bắc cực phát hiện bọn chúng Nó nhìn về bên này nhìn, sau đó chạy hướng tựa ở tầng băng bên cạnh tàu phá băng, chạy đến bên cạnh về sau, nó vịn một cái khối băng đứng lên, con mắt gắt gao nhìn chầm chằm khối băng bên trong. Đầu này gấu có hai thước rưỡi độ cao, Lý đố Đại khái đoán được. Những người khác cũng từ trong lều vải chui ra, nhìn thấy đầu này đứng thẳng cầu hùng, cùng nhân kinh ngạc nói, phút, thật lớn một đầu gấu." Gấu bác cực ghé vào khối băng trước dùng móng vuốt ra sức đập khối băng, chỉ nghe rắc rắc thanh âm, một chút vụn băng bị đập xuống tới. Khối băng bên trong là một đầu lớn cá ngừ vây xanh đại tây dương, Lý Đỗ Minh Bạch Cái này gấu Bắc Cực là bị cá dẫn dụ tới. Gấu Bắc Cực dùng sức vứt khối băng, muốn đem đóng băng ở bên trong cá ngừ thuần nợt đánh ra đến, thế nhưng là nó đập một hồi lâu thời gian, lại không có thể hoàn toàn vỡ vụn khối băng. Dạng này nó không kiên nhẫn được nữa, quay đầu về phía doanh địa phát ra tiếng giống giận dữ. Mấy tiểu tử kia là tốt nhất chiến, nhưng lúc này cũng là hiểu xỉu, từ vừa rồi bọn chúng lựa chọn cao cực kêu gọi lý đốm mà không phải gầm rú cảnh giới liền có thể nhìn ra, bọn chúng sớm hiểu sự. Mặc dù chưa thấy qua gấu Bắc cực, thế nhưng là dã thú thiên tính nói cho bọn chúng biết, cái này lại ra không dễ trọng. Bọn chúng không thể chơi vào. Bọn chúng không dám chủ động gây gâu Bắc Cực, thế nhưng là gấu Bắc Cực giống giận thời điểm, vẫn là có hùng hài từ nổi giận, đây là khiêu khích a. Lập tức, A Minh nhảy ra ngoài, dưới cổ lên ngẩng đầu lên đồng dạng gầm rú. Ô ô. Sophie nhanh lên đi đưa nó kéo về, ngươi xem náo nhiệt gì. Người cái mông vẫn chưa có người nào nhà lớn cỡ bàn tay, người ta một bàn tay có thể đập chết ngươi dạng này mười cái. A Minh dãy rủ lấy, quay đầu đối gấu Bắc Cực tiếp tục gầm rú, răng nếm miệng nhìn rất dũng mãnh. Cực tính tình càng phát ra táo bạo, thở hổn hển nhìn về phía bọn hắn. Nếu như không phải mình bên này nhiều người, Lý Đỗ suy đoán nó đã phát động công kích. Cùng nhân cùng bạo Trúc không hẹn mà cùng ngưng lên súng trường, đầu thuyền bên trên xuất hiện Lang Ca thân ảnh, hắn hô, "Đường nổ súng." Đường kính nhỏ súng trường đối dạng này dã thú lực sát thương không đủ. "Để cho ta tới." Hắn vừa nói một bên dùng đồ vật gõ mã tuyển, theo bang bang thanh âm vang lên, Gấu bác cực lực chú ý bị hấp dẫn, ngang đầu nhìn hắn chằm chằm. Lang Ca lắc lắc trong tay đồ vật, nhưng sau ném về nó. Đây là một đầu khối băng, bên trong là một đầu cá trích. Gấu Bắc cực nắm lên khối băng một bàn tay đập nát. Khí thế kia nhìn nơi xa đám người hung hăng hít vào khí lạnh. Khối băng bị đập nát, bên trong cá chích cũng cơ hồ mục nát, gấu bác cực không chê, nắm lên cá trích hữu tư hữu vị bắt đầu ăn. Không đợi nó ăn xong, Langa lại ném ra một đầu cá chích khối băng, lần này hắn ném xa một chút, ném về lý đô đám người phương hướng ngược. Gấu bác cực lập tức chạy tới, tiếp tục đập nát bắt đầu ăn, Langa lại ném, cứ như vậy gấu bác cực cách bọn hắn khoảng cách càng ngày càng xa. Họ Fleurlin mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Chương 1340, chương 1340 cấp chim, 45 1.340 cướp bóc chim, 4 năm. Trương trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. Gấu bác cực ở phía xa ăn băng cá, Lan nói ra, tranh thủ thời gian thu thập, lên thuyền. công nhân không quan tâm nói lầm bầm, cần phải sợ nó. Một đầu gấu mà thôi, chúng ta nhiều như vậy khẩu súng, giải quyết nó có vấn đề gì. Lan Ca nói ra, ít gây chuyện, nó không có chọc chúng ta, giết nó làm gì. Sophie nói, đúng, thu dọn đồ đạc chúng ta đi. Lan từ đầu thuyền chuyển rời đến đuôi thuyền, không ngừng cho gấu bác cực ném cá ăn. Vừa vận hôn qua bọn hắn làm được khối băng trong có rất nhiều cá trích, có tuyết cá ăn bọn hắn đối cá trích không hứng thú, liền lưu lại. Không biết đã ăn bao nhiêu đầu cá trích, gấu bác Cực khô quắc cái bụng phồng lên, nó trực tiếp ngồi ở tầng băng bên dưới, năm lấy một đầu cá trích ở nơi đó thở mạnh. Ăn uống nó no đủ, gấu bác Cực không giống lúc trước như vậy hung mãnh, ngẫu nhiên nhìn về phía đám người, nó nhiều lắm là chính là gầm rú vài tiếng, không còn làm ra tư thế công kích. A mãnh vẫn là như vậy dữ mãnh, gấu bác Cực gọi một lần nó cũng sẽ gọi một lần, nhìn tính tình so gấu Bắc Cực còn muốn lớn, động một tí liền muốn xông về phía trước một mặt muốn gây sự biểu lộ. A ngao, A Miêu nhóm sớm tại nó lần thứ nhất gầm rú thời điểm liền chạy mở, bọn chúng đằng sau nhìn cũng không nhìn A Mạnh một chút, chỉ lo thân mình bày ra chúng ta không biết cái này kẻ lô mãng dáng vẻ. Sophie không thể không đưa nó ôm, A Mạnh không phục, dùng móng vuốt chống đỡ Sophie cánh tay ra bên ngoài dãy rửa, xem ra nhất định phải đi làm gấu Bắc cực một thành. Lý Đỗ đi lên cho nó một cái ná băng, cả giận nói, "Được rồi ngươi, cũng không nhìn một chút ngươi khổ người, mẹ nó ngươi dạng này tính tình tại phim truyền hình trong sống không quá 2 phút ngươi hiểu không?" Thành thật một chút Hắn vặn ra mật ong bình chấm một thanh bôi ở nó trên móng lưỡi, A Mạnh Y nguyên mặt mũi tràn đầy khinh phục, liếm một ngụm mật ong lại đối gấu Bắc Cực gầm rú một tiếng. Con hàng này thật là một cái dũng sĩ. Cùng nhân ha ha cười đi lên sờ sờ A Mạnh đầu đối của, ta thích quân đàn này, nó hẳn là có thể làm quân đội logo. Quân đội như vậy trên chiến trường khẳng định là cái thứ nhất bị tiêu diệt đối tượng. Lý Đỗ Tức giận nói, gấu Bắc Cực không tìm đến phiền phức tốt nhất, bọn hắn thu lại đồ vật sau liền thận trọng về tới trên thuyền. Lái thuyền neo, tàu phá băng muốn rời đi. Có gấu Bắc giáo huấn về sau, Lido vẫn là quyết định cưới tàu phá băng cải biến hướng đi đường vòng đi tìm nhìn không thấy mục địa, cứ thuyền nhỏ tại trong khe băng hành xử quá nguy hiểm, không chừng lúc nào liền có gấu Bắc Cực có thể từ tầng băng nhảy lên cho nhỏ. Tàu phá băng thúc đẩy, đóng băng lấy cá ngừ thuần nợt khối băng cũng bị kéo lấy. Gặp này gấu Bắc Cực sốt ruột, nó đuổi theo khối băng liền chạy, lực bộc phát để trên thuyền một đoàn người giật mình. Nó tốc độ chạy rất nhanh, thân thể khổng lồ như vậy, siêu lập tức liền liền xông ra ngoài, lúc đầu nó cách khối băng có hơn trăm mét khoảng cách, vài giây đồng hồ liền vọt tới phụ cận. Tại những này siêu cấp manh thú trước mặt, người lực lượng thực sự không đáng chú ý. Lang Ca nói, gấu bác cực bắn vọt tốc độ cực nhanh, vọt lên đến sau ngắn trăm mét chỉ cần 5 6 giây, chạy vận tốc có thể đạt tới 60 km/h. Đường kính nhỏ súng trường chỉ có thể trọng thương nó lại không cách nào đánh chết tại chỗ nó, một khi nổ súng trêu chọc nó, nó vọt tới đám người khẳng định sẽ tạo thành tử thương. Lý Đỗ hít sâu một hơi, như thế hiểm. Vừa rồi hắn một điểm không sợ, bởi vì bọn hắn trong tay có súng, hắn cảm thấy không có hiện đại hóa súng không đối phó được dã thú. Hiện tại đến xem, hắn xem thưởng gấu Bắc cực lợi hại. Đầu phá băng rời đi tấm băng, gấu Bắc cực không buông tha, nó lại nhảy tới trong nước tiếp tục đuổi khối băng. Trong nước nó du động tốc độ cũng rất nhanh, tối thiểu có thể đuổi theo giai đoạn này tàu thủy. Bạo chúc đối lý Đô cười nói, lão bản, không được ngươi nuôi nó thôi, ngươi đối phó động vật có một tay, liền mật trồn loại này tên điên đều có thể thu phục, ta nghĩ gấu Bắc cực so mật trồn cần phải dễ thu dọn nhiều. Lý Đô lắc đầu, ta là người không phải thần, cái này thật đúng là làm không được. Nếu như là tiểu gấu Bắc cực, hắn ngược lại là nguyện ý thử một lần, dạng này trưởng thành gấu vẫn là tôi đi. Bọn chúng không có khả năng đối với nhân loại thành lập được hoàn toàn tín nhiệm, dạng này thời gian phi trùng không có cách nào đối với nó tiến hành cải tạo. Tàu phá băng ra tốc, gấu bác cực đằng sau không đột kịp, chỉ có thể ở trong nước rắc cổ hùng hăng phát ra phẫn nộ gầm rú. Sophie Thương hại nhìn xem nó nói ra, nó quá đáng thương, hiệu ứng nhà kính đối Bắc cực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, gấu bác cực tìm không thấy đồ ăn, cái này giống loại nguy hiểm. Lý đũa thở dài, nhưng chúng ta đối với cái này không có cách, có lẽ ngươi có thể lập điểm ảnh trở về làm chuyên đề phát đến tòa báo, tỉnh táo một chút mọi người. Tô Cụ hừ khe nói. Trong cậy vào nhà tư bản có lương tâm đi chú ý tự nhiên. A, kia thật là thiên phương dạ đàm. Giờ đi dự định đường thuyền, dạng này đi liền khó khăn, bọn hắn phải dựa vào vệ tinh hướng dẫn đồ chỉ dẫn đến vé mới địa đồ, lấy cùng tàng bảo địa đồ thống nhất lại. Lái thuyền về sau, để mắt tới bọn hắn cá không riêng gì gấu bắc cực, còn có một loại tướng mạo cùng thẳng hề giống như chim biển. Loại này chim lớn có 30 mấy cm dài ngắn, tiểu nhân có 20 phần, mọc ra đại đại hừ miệng, hồng bóng nuốt cùng trắng cái bụng, màu đen lưng vũ. Mới đầu là một con chim xuất hiện trên thuyền, miệng của nó rất có đặc điểm, cùng hình tăng giác Cái đầu tương đối lớn. Nó đáp xuống mạn thuyền bên trên nhìn một chút bong tàu bên trên chồng chất khối băng cùng cá, nhưng sau đập lên cánh. A Miêu để mắt tới nó, nện bước mèo con bước lặng yên không tiếng động hướng nó tới gần. Lý Đố cũng nhìn thấy nó, cười nói, "Ha ha, hải âu cổ rụt đại tây dương." Tiểu sỉu điệu bị thanh âm hắn hú đến, lập tức dương cánh bay cao, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, A Miêu cùng giẫm lên lò xo, đang không bay lên, như là nở bờ A ngôi sao cầu thủ hoạt phong đóng, một bàn tay đập trên người hải âu cổ rụt đại tây dương. Chim bé nhỏ kêu thảm bị chụp lại, Lý Đố đi lên đuổi đi A Miu đem béo chim phóng tới mạn thuyền bên trên nghị xem xét thương thế của nó, kết quả nó cúi đầu xuống chính là một vả. Lý Đỗ tranh thủ thời gian rút tay về, cái này hải âu cổ dụ đại tây dương khập khênh dọc theo mạn thuyền nhảy nhót, nhưng sau nhảy dựng lên run run hai cánh bay đi. Không biết nhân tâm tốt a. Lý Đỗ lắc đầu cười nói. Sophie tiếc nuối buông xuống máy ảnh nói, ta vừa mới chuẩn bị cho nó đập cái ảnh chụp. Nàng không thiếu cơ hội này, đại khái 2, 30 phút sau, một đám hải âu cổ dụ đại tây dương bay tới, bọn chúng thành quần kết đội xuất hiện tại tàu phá băng trên không, không đến mức phô thiên cái địa, nhưng cũng có chút khí thế. Lý nói với Amiu, "Nhìn, người gây chuyện, người ta tới tìm ngươi báo thủ." Amiu con mắt lóe sáng tinh tinh, nó vô ý thức liếm liếm móng vớt, chuẩn bị công kích những loài chim biển, là thời điểm thay đổi khẩu vị, gần nhất luôn ăn cá, bản miêu trong miệng nhạt nhẽo vô vị á. Kết quả nó còn không có phát động công kích, Sophie đưa nó kéo đi. Lý Đỗ một nhóm hào ý bảo hộ những loài hải âu cổ rụt đại tây dương, loại này chim xem như Bắc cực một loại chân cẩm, những năm gần đây số lượng hạ xuống. Kết quả bọn chúng là đến giật đồ ăn, bọn chúng giống như gấu Bắc là hướng về phía cá tới, khác biệt chính là gấu Bắc lên không được thuyền chỉ có thể bị động chờ lấy uy, những này hải âu cổ rụt đại tây dương lại có thể bản thân cất đoạt. Vùng tàu bên trên chồng chất khối băng hòa tan, một chút tiểu cá trích liền lộ ra, mục tiêu của bọn nó chính là những này tiểu cá trích. Họ Flerlin mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Chương 1341, người gã nạ sạn, 5 năm. 1341 người gà nạ sạn, 5 năm. Hải âu cổ rụt đại tây dương là một loại lòng tham chim chóc, bọn chúng ỉ vào miệng mình lớn, không chịu điêu một con cá liền đi, mà là cố gắng đi điêu hai đầu, ba đầu. Nếu như là cá sardin nhỏ cái này không có vấn đề, nhưng bọn chúng đối mặt chính là cái đầu không nhỏ cá trích, tối thiểu theo chân chúng nó cái đầu so sánh cá trích một điểm không nhỏ. Thế là, tựa như cầu hùng tách ra bắp nô, tách ra một viên ném một viên, điêu lên một con cá liền sẽ rơi một con cá, cuối cùng một trận bận rộn, miệng trong vẫn là một con cá. A Miêu tại quang trong cách cửa sổ thủy tinh thèm nhỏ dãi nhìn những này mập chim, nó cũng không phải thèm nhỏ dãi muốn ăn, mà là muốn chơi bọn chúng. A Ngao cũng bị nhốt tại quang trong, nó dùng móng đuốt vô vội trên cửa hình tròn cửa sổ thủy tinh, từ trong cổ họng phát ra bất mãn tiếng ngẹn nào. Thấy cảnh này, A Bạch nhảy tới trên lưng nó. A Ngao vô ý thức muốn đem nó vứt bỏ, kết quả ngựa đầu xem xét, nhìn thấy A Bạch đưa tay cầm chốt cửa. Gặp này A Miêu nhanh chóng xông lên cho A Ngao một nắmướt, thành thật một chút. A Bạch ngồi xổm ở A Ngao trên lưng chậm ung dung vặn ra chốt cửa, cửa khoang mở ra, A Ngao cùng A Miêu nhanh như điện chớp lao ra, Hải Âu cổ rụt đại tây dương nhóm dọa đến gà bay chó chạy, cái này không để ý tới chỉ ngậm một con cá, có thể chạy liền chạy có thể bay liền bay. Lý Đấu cười hì hì nhìn xem, chờ đến A Miêu cùng A Ngao muốn bắt được chim thời điểm, hắn liền đi lên cầm nắm tay. Ngăn lại A Miêu cùng A Ngao để Hải Âu cộ rụt đại Tây Dương thừa cơ chạy trốn. Đây là hắn buồn tệ đi thuyền bên trong khúc nhạc dạo ngắn, liền giống như Bắc Cực hùng, cho đi thuyền tăng thêm một chút sát thái. Trên biển đi thuyền thực sự buồn tệ, dù cho thần kinh cứng rắn như Lanka, cũng vô pháp từ đầu đến cuối ngưng tụ lực chú ý, dù sao tàu phá băng đầu thuyền cứng rắn vô cùng, chỉ cần không đụng vào băng sơn, chiếc thuyền này liền không có nguy hiểm, hắn liền theo thủy đạo tùy tiện hướng phía trước mở. Lý Đỗ chính nhàm chán cho A Bạch mấy cái hùng hài tử gãi ngứa ngứa, va chạm đầu bữa cá mập hào bỗng nhiên rất nhỏ lung lay một chút. Loại cảm giác này bọn hắn đã rất quen thuộc, thuyền đụng vào một chút lớn một chút khối băng thời điểm liền sẽ như thế lăn lư. Nhưng lần này không giống, dưới thuyền vang lên giống lên một tiếng. Ngồi tại mạn thuyền bên cạnh đánh bài mấy người mặt mà ủ mày chau hướng xuống thăm giò nhìn một chút, quay đầu lại nói ra, "Chúng ta đụng vào người." Lý Đố không có kịp phản ứng, theo bản năng nói ra, "Là có người hay không người giả bị đụng? Chúng ta mở cẩn thận như vậy." "Mẹ nó, đây là tại trên biển." Hắn nhanh đi nhìn, va chạm đầu búa cá mập hào mặt nước bộ phận có cao hơn 3m, hắn ghé vào mạn thuyền xem xét, một chiếc vỡ vụn thuyền go ở trong nước phiêu dãng. Trong nước còn có hai người, phát ra giống lên một tiếng chính là một cái trong số đó. Tranh thủ thời gian cứu người, Lý Đỗ phát tay. Gô tiểu lạc buông xuống một đầu mềm thăng dây, đối trong nước hai người ngoác. Một người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ bò lên, một cái khác thì phiêu trong nước vẻ bại nhìn xem nửa bên Lâm vào trong nước tuyển gỗ. Lý Đỗ hô, nhiệt độ nước thấp như vậy, người mau tới cửa nhà. Dưới nước người ngẩng đầu nhìn hắn, lại ủ vũ túi đầu túi đầu. Bò lên người mặc một thân thô ráp áo ra, không biết là động vật gì ra lông chế thành, hẳn là tự mình động thủ chế tác, nhìn không có chút nào mỹ cảm. Hắn bỏ lên sau trường to mắt trước gầm rú một tiếng, lập tức, hắn thấy được gỗ Tụ La, ổ cũ cùng một vòng nhân cao mã đại bảo tiêu, cũng nhìn thấy treo ở mạng thuyền bên trên xuống trường. Thế là, hắn đem còn lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống, cũng biến thành đủ rũ. Lý Đỗ hỏi, "Thật có lôi thật có lỗi, Bàng Hữu, chúng ta thuyền làm sao được phải?" "Đúng, ngươi trước hết để cho đồng bạn của ngươi lên thuyền, lên mau." Người này sững sờ nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra mở mịt biểu lộ. Lý bất đắc dĩ nói, "Sao nói anh ngứa sao? Có thể nghe hiểu anh ngứa sao? Anh ngứa?" Câu nói kế tiếp người này hẳn là nghe hiểu, lắc đầu nói, no, no English. Bít Ivan tiến lên dùng tiếng Nga giao lưu, người này cố gắng nuốt nước miếng một cái, gặp gành trả lời hắn. Xong đợi, lão bản, chúng ta chọc chính là thổ dân, người anh em này không hiểu anh ngữ cũng không hiểu tiếng Nga, hẳn là người estimo. Cùng nhân đạo, Bít Ivan quay đầu lại nói, chớ nói lung tung, hắn sẽ nói tiếng Nga, bất quá hắn là người cà lăm. Sophie nhanh lên đem nấu xong cà phê nóng bưng lên đưa cho người này, hắn lấy xuống liên tiếp quần áo mũ ra, uống một ngụm cà phê sau nợ nụ cười bay đầu hướng trong nước đồng bạn kêu to. Người kia lúc này đã không còn người, hắn bơi đến thuyền nhỏ bên cạnh muốn vớt cái gì, mặc thật dày áo ra lặn xuống nước, Lý Đỗ cảm thấy hắn đầu không phải rất linh quang. Hắn hỏi, đây là người nào, bọn hắn từ đâu tới đây? Bit Ivan nói, chúng ta vận khí tốt, đừng phải một cái rất hiếm thấy dân tộc, bọn hắn là người Gà Naạnạ Sản. Người Gà nạ Sản? Dân tộc này ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Lý Đỗ nhớ lại một chút nói. Bit Ivan nói, bọn hắn là sải bờ gì á địa khu dân bản địa, đã từng toàn bộ bán đảo Tây Mỹ cùng vòng cực Bắc đều là địa bàn của bọn hắn. Tự công nguyên 500 năm tả Hữu liền bắt đầu ở chỗ này sinh tồn. Liên cung hẳn cái chơ nện xi người, bọn hắn truyền thống sinh hoạt cũng là du mục thức, theo hoang dại tuần lộc 7 mùa tính di chuyển mà đi theo hướng bán đảo Tây Mỹ phía bắc hoặc phía nam di chuyển. Nhưng đã đến hôm nay, dân tộc này khả năng chỉ còn lại 5600 người, thậm chí rủ xỉ ạ dân tộc thống kê bên trong đều đem bọn hắn bỏ đi. Lý Đỗ cười khổ nói, kém chút, chúng ta hôm nay để bọn hắn dân tộc giảm bớt 300 điểm một trong. Một người khác cũng leo lên, lại là nữ nhân, nàng lấy xuống mũ ra về sau, nhìn lộ ở bên ngoài dung mạo cùng Lý Đỗ ngược lại là có tương tự điểm đều là tóc đen mắt đen người da vàng. Sophie xem xét nàng là nữ nhân, liền tranh thủ thời gian mang nàng đi thay quần áo. Nam nhân kia ngăn lại các nàng, đem trong tay chén cà phê đưa cho nữ nhân, dùng tiếng thổ dân nói nói gì đó. Nữ nhân một mực túi đầu, tiếp nhận cái chén uống một ngụm, nhưng sau nợ nụ cười, lại miệng lướt uống. cụ thương hại nói ra, à, những người đáng thương này, bọn hắn không có uống qua cà phê." Lý đổ lại đi cho nam nhân đổ một ly lớn, nam nhân hai tay dâng cái chén cùng uống nước đồng dạng ực ực ực rực rót xuống, dưới, sau khi uống xong đưa cho hắn cái chén, lên tiếng cười. Người này tiểu dung có loại rất thuần chân sức cuốn hút, mặc dù hắn là người trưởng thành, nhưng Lý Đỗ nhìn thấy nụ cười của hắn sau có loại cảm giác, chính là hắn cười rất thuần thúy, quả thật là phát ra từ nội tâm vui sướng. Lần này ngoại trừ cà phê, Lý Đỗ còn đưa hắn một khối táo đỏ một bánh bánh tổ. Người này ăn miệng bánh gà tổ không ăn, chờ nữ nhân sau khi ra ngoài đưa cho nữ nhân, gặp liền không biết nói gì đó. Nam nhân cùng nữ nhân liền một khối bánh gà tổ phân một chén cà phê, ngươi một ngụm ta một khối, an gọi là một cái vui vẻ. Bọn hắn nhìn thật đúng là ngọt ngào à? Sophie mỉm cười nói, ta dám nói Cái này nhất định là một đôi tình cảm đặc biệt tốt vợ chồng. Uống cà phê nóng đổi quần áo, hai người tình huống tốt hơn nhiều. Bit Ivan lại cùng bọn hắn Hàn Nguyên, Lý Đỗ để hắn trước xin lỗi. Hắn nói xin lỗi sau phiên dịch nói, bọn hắn không có đoán trách chúng ta, bọn hắn nói là bởi vì chính mình tại trên thuyền nhỏ ngủ thiếp đi, cho nên không có phát hiện chúng ta thuyền, trách nhiệm không nên đều cho chúng ta. Lý Đỗ cười nói, hỏi bọn họ một chút tổn thất, chúng ta cho bổ sung, đây là ta gặp qua nhất hữu hảo người Nga. Họ mừng sinh nhật năm tàng thư viện. Chương 1342, chương 1342 tuần lục triệt 1 năm, 1342 tuần lộc trực tuyết, 1 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Đến Bắc Cực trước đó, Lý Đỗ biết được cực địa thổ dân cư dân chính là người Eskimo, đây là hắn tại sơ trung địa lý trên sách học học được. Chuẩn bị đến Bắc Cực thời điểm hắn nghiên cứu cư dân tình huống, phát hiện Bắc Cực địa khu thổ dân thật nhiều, mảnh đất này khu trở thành nhân loại nghỉ lại chi địa đã có mấy ngàn năm lâu. Nghĩa hẹp bên trên Bắc Cực địa khu, chính là cực địa những cái kia khối băng, người bề trên số rất ít. Kỳ thật tại trên quốc tế càng nhiều sử dụng chính là nghĩa rộng bên trên Bắc Cực địa khu. Chỉ là vòng cực bắc phạm vi bên trong thổ địa, Canada, nước Mỹ, nước Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Na Huy, Iceland cùng dinh lên đảo, những quốc gia này tại vòng cực bắc trong đều có địa bàn. Như thế nhân khẩu liền có thêm, ước chừng có 400 vạn, có vượt qua 40 cái khác biệt tộc đàn, sử dụng luôn ngữ có hơn 10 loại. Bởi vì tấm băng cùng tầng băng nguyên nhân, bắc cực từng cái địa khu dính liền tính rất tốt, cư dân ở lại lục địa lẫn nhau liên thông, tiếng nói của bọn họ, văn hóa cùng truyền thống cách sống cũng tương hô giao hòa, có rất nhiều chung điểm. Ngoại trừ chứ danh người Estimo, bắc cực địa khu còn có Saami người. Dù cái người, trụ cột ca người, các hiệu người, người cô mĩ các loại, mà khác, hẳn cái chợ sở thuộc nện xi người cùng Lý đối hiện tại đụng phải người Ghana sản cũng là nơi này thổ dân cư dân. Bit Ivan cùng hai cái người Ghana sản trao đổi một chút, nói chuyện một mực là cái kia có chút cả năm nam nhân, nữ nhân kia không nói lời nào, trốn ở nam nhân sau lưng. Tên của nam nhân gọi sủ Tạn xả sản, nữ nhân gọi Gú Lǐ Xī nà, bọn hắn sinh hoạt tại tấm băng địa khu, lần này đi tuyển ra ngoài đi bổ sung sinh hoạt vật tư. Bọn hắn ở trên biển phiêu lưu mấy ngày, lúc trước mệt mỏi, liền núp ở ra lông trong đệm chăn ngủ thấp đi. Kết quả vận khí không tốt, thuyền của bọn hắn đụng phải va chạm đầu đúa cá mập hào, lăng ca tinh thần hoàng hốt không có chú ý tới thuyền nhỏ, đem thuyền nhỏ đụng hủy. Nghe biết Ivan giới thiệu, Sophie rất là giận mình, bọn hắn rượi vào kia thuyền nhỏ ở trên biển phiêu lưu mấy ngày. Thượng đế, như thế thuyền nhỏ sao có thể tại hoàn cảnh ác liệt Bắc Băng Dương hành xử nhiều ngày như vậy? Bít Ivan lại cùng sụ tặn xạ sản Hàn Nguyên vài câu, nhưng sau giải thích nói, bọn hắn thuyền nhỏ, nước căn cạn, một mực dọc theo tầng băng hành sự, gặp được khí hậu không tốt, thời điểm liền tranh thủ thời gian chuyển đến tầng băng bên trên. Hai người thuyền bị cháy. Lý Đỗ bọn hắn khẳng định đến đưa người ta trở về, dạng này bọn hắn đường thuyền lại muốn cải biến, còn tốt, cải biến không lớn, dù sao bọn hắn trước đó cũng là thuận theo tầng băng đang hành xử. Hai người đối trên thuyền hết thể rất tốt kỳ, khi lấy được cà phê nóng cùng bánh gà tổ khoản đãi về sau, bọn hắn liền tha thứ Lý Đỗ một nhóm, trên thuyền tham quan. Bọn hắn tham quan đến thuyền về sau, Lý Đỗ chỉ vào một chiếc thuyền cứu nạn nói ra, chiếc thuyền này bồi thường cho các ngươi, nếu như các ngươi bảo hộ thỏa đáng, nó có thể dùng 20 năm, so với các ngươi thuyền gỗ tuổi thọ còn rất dài. Bít Ivan dịch cho sự tản xạ sẵn nghe biết được có thể nhận lấy một chiếc thuyền, hắn cao hứng phi thường, đi lên ôm thuyền cứu nạn hôn một cái. Người đạn nạ sạn khu quần cư không xa, thuyền hành sau 5 tiếng, sụ tạn xạ sản ở đầu thuyền phát tay, ý là có thể ở chỗ này ngừng thuyền. Va chạm đầu đúa cá mập tốt xấu là một chiếc thuyền lớn, không có bến tàu rượi vào không lên bờ, còn tốt bọn hắn trên thuyền có thể cứu sinh thuyền cùng bè ra thuyền, có thể cưới trên thuyền nhỏ bờ. Lang ca thả neo cố định thuyền vị trí, Lý mang theo mấy người cùng đi sụ xạ sạn xuống thuyền. Trên thuyền thời điểm bọn hắn đã nói, tản xạ sạn hai người đi bên ngoài mua dầu, ánh đèn của náo cùng hương liệu các loại đồ dùng hàng ngày, vừa vận trên thuyền đều có dự trữ, Lý Đỗ hào phóng bồi thường bọn hắn một phần, cùng một chỗ đưa lên mở. Thu Tản Sạ sạn vợ chồng thật cao hứng, bọn hắn xưng hô Lý Đỗ vì tổ lạc, biết Ivan giải thích nói cái này tại người Nga nạ sản tiếng thổ dân vừa ý nghĩ vì ông trời. Lý Đỗ cười to, hai người này rất có ý tứ. Sau khi lên mở, Thu Tản xạ sạn vợ chồng vô luận như thế nào muốn mời Lý Đỗ bọn hắn đi bộ lạc làm khách, thậm chí liền vẫn không có mở ra miệng qua Gǔ Lǐ Xǐ cũng nói. Cùng trưởng phu khác biệt, Gǔ Lǐ Xǐ âm thanh túy lại êm hai, Lý Đỗ nghe không hiểu tiếng Nga nhưng ở trong miệng của nàng, tiếng nga mỹ lực bày ra, lưu loát mà cảm giác tiết tấu mười phần. Lý Đỗ không thời gian đang gấp, thêm thượng hải thượng thiên khí biến đến có chút hằng bét, dứt khoát dẫn người đi người gạ nạ sản bộ lạc tranh tranh gió, chờ đến thời tiết sáng sủa một lần nữa xuất phát. Tuần Lộc chăn thả, đánh cá và săn bắt, thu thập hoang dại thực vật là người gạ nạ sản sinh hoạt nội dung chủ yếu, bờ biển có người tới đón hai người, mang theo tuần lộc cùng chó săn, trong đó tuần lộc là dùng tới kéo xe. Nhìn thấy Lý Đỗ một đoàn người lên bờ, chính ở xe trượt tuyết trong nạm tang thanh niên có chút cảnh giác, trong tay nắm thật chặt thương. Sưu tán xạ sản đối thanh niên vất tay hô lên, nhìn thấy vợ chồng hai người, thanh niên lộ ra cười ngây ngô, cũng vất tay kêu to. Song phương ôm nhau, ba người dùng sức ôm, thoạt nhìn như là rất lâu không thấy mặt lão Hữu. Bit Ivan nói ra, mỗi lần ra hải đi đổi lấy sinh hoạt vật tư đều là một lần mạo hiểm, các người thấy được, thuyền nhỏ của bọn họ không cách nào chống lại Bắc Băng Dương sóng gió, một khi gặp được khí trời ác liệt hoặc là bị hải lưu đẩy vào viễn hải, bọn hắn trên cơ bản chết chắc. Thanh niên mang đến 8 đầu tuần lộc, 4 đầu tuần kéo một cái tuyết, mỗi cái chử tuyết bên cạnh buộc lấy một đầu chó săn. Những này chó săn không biết cái gì chủ loại, tướng mạo cũng như sói, tính cách cũng rất dữ hãn, nhìn thấy A Miêu a ngao nhóm liền gâu gâu gâu gầm rú. A ngao thói quen đi khi dễ người ta, nó khổ người so hai con chó săn càng lớn, nhưng chó săn nhóm không sợ chút nào, nghiè răng nhe nếm hung hăng xông đi lên. Bọn chúng cố này đấu trí để A ngao rút lui, đây cũng là cái lần yếu sợ mạnh sợ hàng, thấy mình không có hù đến đối phương, liền từ bỏ tiếp tục công kích suy nghĩ. Su Tản xạ sạn để lý đố một đoàn người chờ một lát, hắn cùng thanh niên ngồi một cái xe trượt hướng tấm băng nơi xa chạy tới, tuần lộc bốn vó tung bay. Tại băng bên trên chạy rất nhanh. Ngắn ngủi 20 phút sau, tầng băng nơi xa xuất hiện một mảnh bóng rầm, ẩn ẩn có thanh thúy tiếng chân cộp cộp chuyển vào đám người trong lỗ thai. Ngay tại tầng băng bên trên đùa giỡn A Miêu một nhóm cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, A ngao hé miệng muốn gọi, Sophie tranh thủ thời gian che nó miệng, phòng ngừa nó hù đến hiệu bảy. Không cần phải nói, chạy tới ấm ảnh chính là người gã nạ sạn tuần lộc bảy. Su tản xạ sạn mang đến mấy chục con tuần và vài cái tộc nhân, bọn hắn cưỡi tuần kéo xe trượt tuyết về, nhìn thấy Lý Đỗ sau lộ ra nụ cười sảng lạn, lại gập lên nói: Hòa kế này chân thực tại Lý Lộc cười nói, tuần lộc khí lực muốn so chó lớn rất nhiều, bọn chúng kéo xe trượt tuyết có hai loại, một loại là xe nhỏ, phía trên có chỗ ngồi, hiển nhiên là dùng để kéo người, còn có một loại là xe ngựa, dùng để kéo hàng. Lý Đỗ một đoàn người nhiều, gỗ tuyết lạ cùng ổ cũ lại là to con, cho nên bọn hắn lên xe hàng, 6 con tuần lộc cùng một chỗ kéo lấy. Sophie lần thứ nhất cây tuần lộc xe trượt tuyết, cao hứng nói ra, đáng tiếc không phải lễ Giáng sinh, nếu không chúng ta có thể làm ông già Noel. Họ Flin mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Chương 1343 Chương 1343 săn báo biển, 2 năm. 1343 săn báo biển, 2 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Tuần Lộc kéo chư tuyết, Lý Đô chỉ ở ông già Noel trong giới thiệu gặp qua. Người Gà nạ sản truyền thống sinh hoạt là tại bờ biển bắt cá, rủ bắt con ngồi ăn thịt, bán ra da lông, còn có săn thả tuần lộc, dựa vào những này kiếp sau sống. Bọn hắn sinh tồn và tuần lộc cùng một nhật tử, rất am hiểu thuần phục tuần lộc, mấy cái này đầu cao lớn động vật tại người Gà nạ sản trong tay cùng châu tay cùng ngơ cái đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Theo dõi ngựa tiếng vang lên, Tuần Lộc nện bước thon dài tứ chi bắt đầu chạy, bọn chúng móng đập tầng băng phát ra thanh thúy tí tách âm thanh, có một loại mỹ cảm đặc biệt. Mỗi một chiếc xe trước tuần lộc trong đám đều có một đầu hiệu là dẫn đầu, tựa như kéo xe trượt tuyết chó đầu đàn, dẫn đầu tuần lộc trên cổ treo lớn linh đăng, linh đăng phát ra thanh âm đồng dạng thanh thúy, cùng tiếng chân hòa lẫn. A Ngao nhóm cũng nghĩ bên trên xe trượt tuyết, nhưng tuần lộc đối bọn chúng người mang sợ hãi cảm giác, chỉ cần những loài dã thú tới gần, tuần lộc liền sẽ dọa đến rúc vào một chỗ. Thế là Lý Đô đưa chúng nó đạp xuống dưới, để bọn chúng cách theo sau từ xa chạy. A cùng Mỹ tôm súng một mặt mập mờ Chúng ta không am hiểu chạy a. Lý Đố mặc kệ, dù sao tuần lộc chạy chậm, bọn chúng luôn có thể theo kịp. A Bạch lại nhảy tới A Ngao trên lưng, A Ngao đối với cái này tập mãi thành thói quen, lắc lắc đầu, trở đi A Bạch bắt đầu chạy. Người gã nạ sản căn cứ cách bờ biển không tính xa, ở vào một chỗ cỏ nhỏ trên mặt đất. Địa phương này sở dĩ gọi là cỏ nhỏ địa, cũng không phải là bởi vì diện tích nhỏ, mà là phía trên dáng dấp thảo rất thấp nhỏ, cùng cỏ xỉ rêu không sai biệt lắm, một chút tuần lộc tại túi đầu tìm ăn. Xem ra bắt cực cũng không phải không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu, nơi này cũng có bãi cỏ nhà công nhân kinh ngạc nói. Nương pháo đối với hắn dơ ngón tay giữa lên nói, hiếm thấy nhiều quái, Bắc Cực còn có núi lửa cùng suối nước nằm đâu. Căn cứ không lớn, nơi này sinh hoạt người có 50, 60 người dáng vẻ. Bít Ivan nhìn xem lều vải cười nói, "Lá bản, chúng ta vận khí rất tốt, đụng phải tộc gà nạ sản chủ thể, tại Bắc Cực đụng phải vận khí của bọn hắn so đụng phải Bắc Cực hùng sát suất cần phải nhỏ hơn nhiều. Những này người có hai tử, có thanh niên, có trắng hán, nhưng có rất ít đã có tuổi người. Tại cực Bắc vùng đất nghèo nạn sinh hoạt, mọi người tuổi thọ cũng không dài lắm, 60 tuổi chính là trưởng thọ lao nhân." Nhón gánh bà con gái đang chuẩn bị đồ ăn, mấy ngụm nồi lớn nhiệt khí bốc hơi, mùi thơm nước mũi. Các Hán tử tới đón tiếp Lý Đỗ bọn người, mỗi cái tất cả lên ôm một thanh, hiển nhiên Sủ Tạn Sạ Sạn đã đem Lý Đỗ quà tặng nói cho bọn hắn. Đến nơi này, Lý Đỗ bọn hắn đã bước lên một chỗ lục địa, xem như một chỗ cực địa ốc đảo. Tựa như trong sa mạc tộc đàn sẽ truy đuổi ốc đảo du mục sinh tồn, người gã nạ sản cũng là dạng này, bọn hắn trải qua du mục sinh hoạt, theo mùa biến hóa cùng tuần cùng một chỗ dọc theo cổ lão lộ tuyến di chuyển. Đáng là, bởi vì Bắc cực tài nguyên khai phát, theo dầu hỏa cùng khí thiên nhiên khai thác phát triển. Những này lộ tuyến bị phá hư, người gã nạ sản hoàn cảnh sinh hoạt biến đến càng ngày càng kém. Thời tiết tâm trầm, bắc cực nhiệt độ không khí hạ xuống rất nhanh, một trận hàn lưu xuất hiện, nhiệt độ lập tức có thể hạ xuống mười mấy độ. Bữa cơm này là nồi lớn hầm cá, nồi lớn hầm heo thịt, nồi lớn hầm cái khác không biết tên động vật thịt, tóm lại, người gã nạ sản dùng thịt cá chiêu đái Lý Đỗ một nhóm. Người gã nạ sản cũng biết ăn rau quả tất yếu, mỗi cái trong chén sẽ thả đi vào một chút lục sắc thức nấm lá, dùng canh nóng quét qua, rau quả biến đến càng thêm xanh biết. Lý Đỗ quan sát một chút những này rau quả, Nhưng sau cảm thấy bọn chúng cùng trên mặt đất những cái kia có dạng rất giống. Hắn hỏi Bit Ivan nói, người gà nạ sản ăn rau quả, có phải hay không đụng phải bên người có cái gì thực vật liền ăn cái gì. Bit Ivan nhún nhún vai nói, sinh hoạt ở loại địa phương này, người có chọn sao. Lý Đỗ cũng nhún nhún vai, ăn đi, có ăn cũng không tệ rồi. Hẹo thịt hương vị cũng không tệ lắm, một loại khác thịt hương vị liền chẳng ra sao cả, có chút uỷ, không, có gì mỡ, phần lớn là thịt nạc. Lý Đỗ hỏi, đây là cái gì thịt? Đạt được đáp án là thịt sói, loại này thịt là người gà nạ sản chuyên môn cho quý khách chuẩn bị. Bởi vì bắt cực sói tương đối hiếm thấy, hàng năm có thể bắt được số lượng cũng ít. Một cái người gã nạ sạn bưng bắt đến hỏi thăm cái gì? Bit Ivan nói ra, hắn hỏi ngươi có phải hay không ăn không quen. Có ít người không thích ăn thịt sói. Lý Đô nói, "Giúp ta cảm tạ sự quan tâm của hắn, ta có thể ăn được quen." Sophie nhìn xem bản thân trong chén những cái kia mập dính thịt sầu mi khổ kiểm nói ra, "Nhưng ta ăn không quen, đến, thân yêu, ngươi đến ăn cái này. Đây là cái gì thịt?" Báo biển thì ta, cũng có thể là là cá voi thịt, mỡ hàm lượng rất cao, đây là nạp tang phụ nữ thích nhất đồ ăn. Bởi vì nữ nhân càng cần hơn bổ sung mỡ. Biết yva nói, Sophie lắc đầu liên tục, bọn hắn quá nhiệt tình, ta không cần bổ sung mỡ. Người gã nạ sản làm đồ ăn ngoại trừ vậy lên một điểm muối phần có bên ngoài, cũng vô dụng cái khác gia vị, bọn hắn cũng không có cái khác gia vị, cho nên hương vị như thế nào toàn bộ nhờ nguyên liệu nấu ăn bản thân. Như thịt sói còn tốt, tuổi về tuổi, nhưng còn có chút mùi thơm. Báo biển thịt, sư tử biển đục chi loại đồ vật lại không được, đun sôi sau có loại khác vị chua, mà lại rất rầu mỡ, cũng không tốt ăn. Sinh hoạt tại cực địa địa khu người, trừ ăn cơm ra nghỉ ngơi bên ngoài, Thời gian khác đều phải lao động, nữ nhân trông coi tàu lộc, nam nhân muốn dẫn lấy hải tử đi đi săn. Thời tiết không có chuyển biến tốt đẹp, thậm chí bắt đầu nổi lên gió lớn, cho nên Lý Đỗ một nhóm không thể lên thuyền ra hải, quyết định tại người Ghana sạn trong doanh địa ở tạm một chút. Bọn hắn không có việc gì làm, nhìn thấy Nạp tăng các hán tử kết bạn đi đi săn, liền cũng đi theo. Bit Ivan cùng các hán tử câu thông sau trở về nói ra, bọn hắn muốn đi bắt cá, săn giết báo biển, sư tử biển loại hình, chúng ta muốn đi theo sao? Lý Đỗ nói, không có chuyện làm, đi đổi một ít thời gian cũng tốt. Vẫn là cơ tuần kéo xe chở tuyết. Một đoàn người cải biến tiến đường, đi một chỗ bờ biển. Theo Hàn Phong xuất hiện, trên biển biến đến hung hiểm, sóng lớn một đạo tiếp một đạo, gào thét lên vút bờ băng. Dọc theo đường ven biển rống rỗi một khoảng cách, trước mặt xe trượt tuyết dừng lại, phía trên đại hán thu lại công cụ xuống xe, cùng đồng bạn cao giọng Hàn Huyên. Đám người bắt đầu thu dọn đồ đạc, Su Tạn xạ sản đi tới dặn dò vài câu, nói cho bọn hắn báo biển không dễ trọng, không nên chủ động đi khiêu khích bọn chúng. Lý Đố miệng đầy đáp ứng, hắn đột lỗ hướng xung quanh nhìn một chút, nhìn thấy bờ biển khối băng cùng trên đá ngầm nằm một chút màu da xám trắng báo biển, đây chính là bọn họ con ngồi. Trên biển sóng gió lớn, báo biển nhóm nhoáng nhau bơi vào bờ, người gã nạ sản tụ tập cùng một chỗ nhìn xem, bọn hắn không nóng nảy, tính nhẫn mại chờ báo biển nhóm rời đi bờ biển. Từng đạo sóng lớn đập bờ biển đang ẩm, báo biển nhóm bị đập đau đớn lại cảm thấy băng lánh, liền hướng lục địa chỗ sâu bỏ, đi tránh đi hàn phòng cùng sóng biển. Gặp đây, người gã nạ sản bắt đầu động thủ. Bọn hắn mang theo cái đục cùng một chút dao nhọn, chờ đến báo biển rời đi bên bờ về sau, bọn hắn đi dùng cái đục gõ mở bên bờ tầng băng, đem dao nhọn chơi dao hướng xuống cắm vào. Đó lấy, bọn hắn hướng trong động băng đổ vào nước biển, lúc này nhiệt độ không khí tại âm Không bao lâu nước biển kết băng, đao nhọn tựa như địa thứ xuất hiện trên mặt đất. Họ Fleurlin mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Chương 1344, gian khổ, 3 năm. 1344 gian khổ, 3 năm. Người lạ nạ sạn bước lên phong hòa sóng biển nhanh chóng làm việc, đem bờ biển cắm lên 2-30 đem đao nhọn. Bọn hắn chôn đao địa phương tại bờ biển, ngay tại tấm băng biên giới chỗ, gió táp sóng xô, đợi ở loại địa phương này là rất nguy hiểm, cho nên bọn hắn làm việc tốc độ rất nhanh. Theo do thế lớn dần, sóng biển càng lúc càng lớn, đập vào tấm băng bên trên phát ra phanh phanh thanh âm, cực kỳ rợn người. Nhìn xem những này dựng thẳng lên tại trên mặt băng dao, lý Đỗ Minh Bạch bọn hắn bắt giết báo biển thủ đoạn. Báo biển cái bụng rất mềm, bọn chúng chờ thời điểm muốn dán mặt băng, dạng này lúc có lưỡi dao lộ ra mặt băng, bọn chúng từ lao bên trên trải qua, sẽ bị dao cắt vỡ cái bụng. Bởi vì báo biển toàn thân có thật dày mỡ, mỡ tầng bên trong thần kinh cũng không phong phú, cho nên bọn chúng cảm giác không thấy đau đớn, cuối cùng sẽ mất máu quá nhiều tử vong. Lý Đỗ nói ra, ta gặp qua loại này đi săn phương thức, nhưng đó là dùng để đi săn cá xấu, không nghĩ tới còn có thể dùng dạng này biện pháp đi săn báo biển. Biết Ivan kỳ quái nhìn xem hắn nói. Đi săn cá sấu. Ngươi có thấy người dùng loại phương pháp này bắt giết cá sấu sao?" Lý Đô núm núm vai nói, không có tận mắt thấy, nhưng ở một chút trên sách thấy qua giới thiệu. Bit Ivan lắc đầu nói ra, "Không, lão bản, ngươi thấy là giả, đi săn cá sấu cũng không thể dùng dạng này biện pháp." Lý Đô kỵ quái hỏi, "Vì cái gì không thể? Cá sấu giáp lưng cứng rắn, không phải chỉ có thể thông qua cái bụng đến đi săn bọn chúng sao?" Bit Ivan y nguyên lắc đầu, "Đầu tiên, cá sấu là loài bò sát, nhưng bọn chúng tứ chi hữu lực, cái bụng cũng không phải là sát mặt đất. Tiếp theo, cá sấu đáng giá nhất chính là da của bụng nó." Dạng này sẽ hủy bọn chúng phần bụng rắp ra, trọng yếu nhất chính là cá sấu phần bụng cảm giác mẫn cảm, bị cắt tổn thương sau sẽ rõ ràng cảm giác được đau đớn. Nghe hắn, Lý Đỗ ngẩn người nói, chẳng lẽ ta nhìn tư liệu là giả? Bit Ivan nói, khẳng định là giả, đi săn cá xấu rựa vào là súng gây mê hoặc là dây thường bộ, dùng dây thường bộ trói lại cổ của bọn nó đưa chúng nó kéo lên bờ đến săn giết. Bố trí tốt đau trận, người gã nạ sẵn tới mắt, mang theo bọn hắn rời đi bên này. Vì cái gì? Lý Đỗ nói, bình thường không thể sao? Bình thường không được. Bình thường báo biển ngay tại bờ biển mang theo hoặc là trong nước sẽ không xâm nhập lục địa. Mà lại bình thường không có sóng biển điểm hộ, báo biển có thể nhìn thấy dựng thẳng lên tới đao, vì bảo hộ cái bụng, bọn chúng sẽ không trải qua mặt đất thô giáp địa phương. Sở dĩ động thủ tốc độ được nhanh, là bởi vì không biết lúc nào trong biển sẽ còn bỏ thượng hải bao đến, báo biển phát hiện bên người có người xa lạ sẽ trở nên cuồng bạo, cẩn thân tình huống dưới bọn chúng cũng có thể tùy tiện xử lý một người. Sau đó chính là chờ đợi, cái này sống khó khăn chỗ đều tại chôn thời điểm. Một đám người nới quần áo, lại đầu, trong gió rét run lẩy Chớp mắt nhìn xa xa báo biển. Lý đấu hỏi, không thể trở về đi chờ đợi đợi sao? Qua một đoạn thời gian trở lại xem xét tình huống, dù sao chết mất báo biển trốn không thoát. Bọn chúng trốn không thoát, nhưng sẽ bị ăn hết, báo biển một khi bên trong đào sẽ lưu rất nhiều máu, trong biển có cá mập, trên bờ có bác cực hùng, bác cực sói cùng cá bác cực, không trung coi chim bay, bọn chúng đều thích ăn báo biển ba dài chờ đợi bắt đầu, sóng biển đập tại bên bờ tóe lên đại lượng bọt nước, trình độ nhất định che đậy kín phía trên đao, nhưng nước biển sau khi lên bờ sẽ lưu lại một chút, chậm rãi liền kết băng. Đao lộ ra cũng không nhiều bởi vì báo biển cũng không lốc, lộ ra bên ngoài lưới dao quá rải, bọn chúng một khi phát giác sẽ tránh đi. Người gã nạ sản nháy mắt một cái không nháy mắt, bất quá không phải nhìn chằm chằm lưới dao, mà là nhìn chằm chằm trong biển. Bọn hắn hy vọng lúc này lại có báo biển xuất hiện, thừa dịp dao lộ ra mặt đất bộ phận còn không có cái băng, có sóng biển điểm hộ, lúc này lại có báo biển bò lên bờ sẽ rất khó phát hiện dao tồn tại, cho dễ rơi vào cảm ấy. Đáng tiếc, bọn hắn chờ mắt nhìn, lại từ đầu đến cuối không có báo biển lại bò lên. Xu tán xạ sạn bọn người nhao nhao lắc đầu, cảm xúc nhìn có chút hẻo hải. Tại cực địa sinh hoạt chính là khó như vậy, bọn hắn bất chấp nguy hiểm đi săn 10 lần, chỉ sợ có thể thành công cũng bất quá 2 3 lần. Bit Ivan nói, Lý Đỗ nhớ tới ban đầu ở Châu Phi trên thảo nguyên đụng phải những cái kia du săn dân tộc, bọn hắn sinh tồn đồng dạng gian khổ, giá ngoại đi săn độ khó rất lớn, cũng không phải các phú hào lái xe mang thương đi chơi đơn giản như vậy. Tại giá ngoại đợi 4, 5 tiếng, từ đầu đến cuối không có thu hoạch, lần này đi săn chẳng khác nào thất bại. Người gã nạ sạn lại bốc lên sóng gió đi đem kết thành khối băng đao tạc ra đến, bọn hắn phải tiếp tục xuất hành, tiếp tục đi tìm con mồi. Trên lục địa không có thu hoạch, Bọn hắn chuyển hướng trong biển, tại bờ biển bỏ xuống lưới đánh cá, từng lần một hướng trên mặt băng kéo lưới đánh cá. Sóng gió mang theo một chút cá xuất hiện tại bờ biển, đây là mục tiêu của bọn hắn, mấy lần tung lưới về sau bọn hắn bắt được đi lên một chút thể sắc ngân bạch hải ngư. Gặp đây, các hãn tử y nguyên lúc đầu, những này hải ngư số lượng không đủ, bọn hắn tộc đàn có 50, 60 người, một bữa cơm liền có thể ăn vào 50 60 cân độ vật. Xu tản xạ sản đi thu thập đủ những này cá, dùng đao chặt xuống đầu cá ném về trong biển. Lido đối Bit nói ra, đối bọn hắn tới nói, cái này quá lãng phí Đầu cá có thể dùng tới làm đi săn mồi nhử, tỉ như dùng để hấp dẫn báo biển hoặc là sói loại hình. Bit Ivan đi cùng sự tặn xạ sản Hàn viên cho chuyện, trở về lắc đầu nói, đây là tín ngưỡng của bọn họ, thuộc về đạo sa mạn một loại à, bọn hắn cho rằng tất cả sinh mệnh đều sẽ kinh lịch sinh tử cùng trọng sinh một vòng tuần hoàn, đem đầu cá ném xuống biển là vì để cá thu hoạch được tân sinh. Lý đối nhún như vai, người gạ nạ sản ý nghĩ quá đặc biệt. Bit Ivan nói cho hắn biết, người gạ nạ sản cho mới ra đời hài nhi đặt tên là có giáng cứu, bình thường là tộc đàn trong vừa tạ thế thành viên danh tự. Tiếp theo là tộc đàn trong trước kia chết đi thành viên trọng yếu danh tự, đại biểu cho những người này trọng sống sót quay về tới. Cho nên, người gã nạ sạn không sợ chết, tựa như tín ngưỡng như thế, tử vong chỉ là tân sinh bắt đầu. cu lắc đầu nói, đây chính là bọn họ tộc đàn nhân số càng ngày càng ít nguyên nhân, nếu như bọn hắn sợ chết, cố gắng cầu sinh, vậy bọn hắn có thể sinh tồn lâu hơn một chút. Ở bên ngoài làm cả ngày sống, bọn hắn đầy người mỏi mệt đạp vào trở về, lại chỉ đem lấy hai mươi mấy đầu to to nhỏ nhỏ hải ngư. A ngao nhóm tại trên mặt băng chạy lướt đi, bọn chúng không lo ăn uống. Chỉ cần Lý Đỗ không đánh bọn chúng liền không có phát sầu thời điểm, mấy tiểu tử kia cùng một chỗ chơi đùa vui vẻ. Từ bờ biển trải qua thời điểm, bọn chúng đụng phải một con lạc đàn biển cả báo. A Ngao nhìn nó tròn cuộn cuồn, ngậm ngặm, liền chạy tới đùa nó chơi. Nhưng báo biển không dễ trọc, đây là một con mọc da màu xám điểm lấm tấm cách báo biển, thể trọng có 100 kg, A Ngao gặm nó một ngụm, nó đột nhiên một cái quay thân nhanh chóng sông nó vào tới, mở ra miệng rộng liền phát động công kích. Cũng may báo biển tại trên bờ năng lực hoạt động chiến A Ngao phản ứng lại nhanh, kịp thời rụt lại cái chạy trốn mới không có bị cắn đến. Bất quá mặt băng quá trơn, a ngao chạy không có đứng vững, cuối cùng một đầu đập đất đâm vào tầng băng bên trên. Họ Frolin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 1345, băng hạ chi môn, 4 năm. 1345 băng hạ chi môn, 4 năm. Lúc đầu, a ngao chỉ là nghĩ trêu trọc báo biển vui đùa, nhưng báo biển như thế không phối hợp lại kém chút cắn được nó, để nó đại vi sinh khí. Báo biển cũng rất tức giận, hé miệng đối với nó phát ra rít lên một tiếng. A ngao ngẩng đầu lên, phát ra càng vang dội tiếng gạc ghét, ngao Lúc này tộc gã nạ sạn người đều là một mặt giận mình không cần biết Ivan phiên dịch Lý đấu cũng biết bọn hắn nói cái gì, bọn hắn trước đó vẫn cho là a ngao là một con chó. Báo biển dùng vây ngực chống đỡ tròn cuồn cuộn thân thể muốn tiếp tục cắn a ngao, a ngao hình thể so với nó nhỏ, nó không sợ a ngao, ngược lại muốn nhân cơ hội bóp quả hồng mềm ăn. Nhưng a ngao xưa nay không cùng người lên đấu, nó nhẹ nhõm tránh đi báo biển công kích, quay đầu gầm rú một tiếng, lập tức, A Miêu, A Lý nhón cùng một chỗ vọt lên. A Bạch hướng về hai bên phải trái nhìn một chút, không cùng lấy đi đối phó báo biển, mà là hướng một cái người gà nạ sạn trên thân bò đi. Gặp này a ngao rất bất mãn. Bình thường a bạch lao là đợi tại trên lưng nó, hiện tại nó gặp được phiền phức A bạch lại chạy đi, để nó cảm giác rất không coi nghĩa khí ra gì, liền đối với a bạch gào thét. A bạch lờ đi nó, bỏ lên trên người đàn gạ nạ sản phía sau lưng sau một thanh rút ra treo ở ba lô bên trên dao nhọn, dẫn theo dao nhọn nhảy xuống chạy hướng biển báo. Cái khác người đàn gạ nạ sản cũng bắt đầu chuẩn bị, dù tới một con lạc đàn báo biển thế nhưng là đi săn cơ hội tốt, bọn hắn không đối phó được nhóm lớn báo biển, nhưng đối phó một con lạc đàn báo biển vẫn là không có áp lực. A ngao, a bạch nhóm dây quanh báo biển bốn phía đi dạo, báo biển khẩn trương lên. Chọn cuồn cuộn đầu hung hăng đi dạo, đi dạo đến đi dạo đi đi dạo vùng hồ. Hung hai tử nhóm chuẩn bị khởi sướng tiến công, người gạ nạ, nạ sản bung ra mang theo chó săn, chó săn nhóm một tiếng không hử thành quần kết đội nhàu về phía báo biển, cấp tốc đem báo biển hất tung ở mặt đất. Thấy cảnh này, A Ngao nghèo đầu nhìn một chút, cũng đi theo đi lên cắn một cái. Báo biển thân đại lực không lỗ, chó săn có số lượng ưu thế, thế nhưng là nó không sợ chút nào, liền cắn mang đụng, gào thét liền liền. Su Tản sạ sạn xuất ra một thanh trường mâu, hắn đi lặng lẽ đến báo biển bên người, thừa dịp báo biển hé miệng gào thét thời điểm, tay mắt lênh lẹ một tay lấy trường màu cắm vào trong miệng nó, trực tiếp xâm nhập đến cổ họng. "Hoa, wow, chân huyết anh. Lý Đỗ theo bản năng nói. Biết y nói, vì sinh tồn. Báo biển sinh mệnh lực rất thương mạnh, nhưng lại yếu hại bị thương nặng, tăng thêm xung quanh chó săn cắn xé, sinh mệnh lực của nó dần dần trôi qua, cuối cùng ngã xuống đất. Gặp này người gã nạ sản vội chạy tới đem báo biển trống, dùng đao ngăn cách trên cổ động mạch thu thập nhiệt huyết. Mang theo hai mươi mấy con cá, kéo lấy một con báo biển, người gã nạ cao hứng bừng bừng trở lại doanh địa. Cá cùng báo biển đầy đủ bọn hắn ăn hai ngày cơm no. Đối ứng những này du săn dân tộc mà nói, có thể ăn no cái bụng là trọng yếu nhất. Trên biển trà sát hai ngày gió lớn, gió ngừng sau theo lẽ thường thì một đoạn gió êm sóng lặng thời tiết tốt, Lý Đỗ bọn hắn cáo biệt sủ tàn xạ sạn bọn người, mang theo một chút tuần lộc trở lại trên thuyền một lần nữa nổ neo xuất phát. Va chạm đầu đúa cá mập hào mở đủ mã lực ở trên biển đi thuyền, hiện tại trọng yếu nhất công việc là chỉnh lý đường thuyền. Tại người nạ sản trong bộ lạc chờ đợi hai ngày, Lý Đỗ không chỉ ăn uống đi cùng đi săn, còn hỏi thăm những này người quanh địa thế, người Gana sạn cho hắn chỉ một con đường sáng. Có một đầu lớn khe băng có thể đến địa phương hắn muốn đi. Bắc cực đại đa số địa phương đều không có danh tự, vị trí cụ thể chỉ có thể dựa vào ấn tượng cùng kinh nghiệm. Dọc theo người gã nạ săn bộ lạc vị trí hướng phương tây trước đi thuyền trên trăm cây số, một đầu to lớn khe băng xuất hiện tại lý đỗ trước mặt của bọn hắn, xanh thẳm nước biển thuận theo khe băng chảy xuôi, tựa như một dòng sung dài. Loại này khe băng tại bắc cực quá thường gặp, trên đường đi lý đỗ bọn hắn không dám lái thuyền đi vào, là bởi vì khe băng biến ảo khó lường, nhìn bờ biển bắt đầu rất hoang đản, khả năng tiến vào đi một khoảng cách liền biến đến chợt hẹp. Đầu này khe băng đầy đủ rộng lớn, đặc biệt là đến mùa hạ, càng đi đi vào trong càng rộng rãi hơn. Tàu phá băng cải biến hướng đi, dần dần thâm nhập vào trong khe băng. Lại là 2 ngày đi thuyền, vệ tinh hướng dẫn nghi thượng biểu hiện vị trí cùng trên bản đồ vị trí không sai biệt lắm trùng hợp, bọn hắn tiếp cận nhìn không thấy mộ địa chỗ. Khe băng dính liền lấy một chỗ ở vào cực địa hải khu, nhưng nơi này khoảng cách nhìn không thấy mộ địa còn cách một đoạn, thuyền đã không cách nào đi thuyền, đến đổi thành khác công cụ. Lúc đầu Lý Đô muốn dùng băng bên trên toàn địa hình xe, nhưng có tự tộc gã nạ sạn đổi lấy tuần lộc, hắn có thể cưỡi tuần xe trừ tuyệt. Lưu lại thuyền viên trong coi tàu thủy, hắn mang theo Lang ca một nhóm ngồi lên xe trượt tuyết một đường đi về hướng đông. Nơi này là hoàn toàn lạnh leo thế giới màu trắng, khắp nơi đều là sông băng cùng to lớn tầng băng, nơi này băng bên trên không có lục sắc, chỉ có chướng mắt màu trắng. Tuân Lộc nhóm ra sức kéo lấy xe trượt tuyết chạy, Lý Đỗ tìm được trước hộ lâm viên các lão binh tiêu ký một đầu sông băng, bọn hắn đã từng điều khiển thuyền gỗ hành sự ở chỗ này, từ nơi này tiến vào nhìn không thấy mộ địa. Dừng lại nghỉ ngơi một hồi, Lý thở dài, khó trách những lão già hỏa kia nói không ai sẽ phát hiện cái này mộ địa, vắc cực như thế lớn, mộ địa nhỏ như vậy. Dù cho có địa đồ chỉ dẫn chúng ta tìm đều lao lực như vậy, huống chi không có địa đồ. Sau khi nghỉ ngơi, dọc theo sông băng quay đầu bắt thượng, theo sông băng đường sông biến đến chật hẹp, biểu hiện bên ngoài tầng băng càng ngày càng dày, một chô băng tuyết chế tạo vùng núi xuất hiện. Nhìn không thấy mộ địa ngay ở chỗ này, ngay tại những này vùng núi phía dưới. Xác định địa đồ vị trí không có vấn đề, Lý Đồ đối Lang Ca gật gật đầu nói ra, liền nơi này, chuẩn bị đi, cẩn thận." Lang Ca cười nói, "Xem chúng ta, chút lòng thành." Hắn mang theo châu đen cùng gió lốc, ba người cởi áo khoác lưu lại giữ ấm nội y. Nhưng sau thay đổi giày đặc áo lặn, trên lưng bình dưỡng khí, chậm rãi tiến vào trong nước biển. Nhìn không thấy một địa tại băng sơn đất tuyết phía dưới, dựa theo bím tóc nhỏ lao hán lời nói, phía dưới là cái cự đại băng động, từng cái độc rắc kình ăn nghỉ tại đây. Lang Ca ba người lặn xuống sau không có mấy phút, lập tức lại nâng lên, dẫn đầu Lang Ca đối lý đôer ngón tay cái lên, gặp đây, mặc dù trong dữ liệu, nhưng Lý Đô ý nguyên kinh hỉ, phát hiện độc giác kình rồi. Rất nhiều, rất hùng vĩ. Lang Ca lấy xuống lặn xuống nước ngũ giận nói, Lý Đô nói, đi lên, để cho ta đi xuống xem một chút. Các ngươi tiêu ký nơi này vị trí cụ thể. Tiêu ký vị trí rất đơn giản, có vệ tinh có thể định vị, vị trí có thể chính xác đến cm. Thay đổi hạng nặng đồ lặn, Lý Đỗ cũng chậm chậm tiến vào trong nước. Hắn tin tưởng Lăng Ca, không cần lại xuống đi xác nhận, nhưng ở Bắc Băng Dương vất vả chạy được một đường, rốt cục phát hiện mục tiêu, hắn không thể không đi xem một chút. Nơi này nước biển rất thanh tịnh, thế nhưng là tầm nhìn cũng rất thấp, bởi vì xung quanh đều là tẩm băng, ánh nắng không cách nào xuyên qua tầng băng, phía dưới nước biển không có gì qua mang. Lặn xuống nước trên mũ giáp có đèn cường quang, áo lặn ngực cũng có đèn cường quang, hai cái đèn mở ra. Một mảnh sáng ngời xuất hiện ở trong nước biển. Căn cứ Lanka nói tới hắn trước lặn xuống, một mực muốn ngầm 15-16m mới được, cái này 15-16m đều là tầng băng độ dài, hắn tựa như là bỏ xuống một chỗ hẻm núi. Dưới lớp băng, một chỗ không gian thật lớn xuất hiện, tiếp tục hướng xuống, đi phía trái hướng phải vẫn là khối băng, từ đó có thể biết Bắc Cực tầng băng độ dài nhiều đáng sợ. Chỗ này băng động như là tầng băng hạ một chỗ cửa, tĩnh mịch, rét lạnh, to lớn, thần bí. Họ Berlin mừng sinh nhật 10 tảng thư viện. Chương 1346, không thể lộng đậy, 5 năm 1346 không thể động đậy, 5 năm. Tại châu đen cùng gió lốc dẫn đầu dưới, Lý Đô Bơ đi vào. Rất nhanh, rét lạnh trong nước đá, một con to lớn hải thú thi thể xuất hiện ở trong ngọn đèn. Nó thân dài có chừng 4m, thân thể tròn cuồn cuộn, đầu phía trước từ miệng bắt đầu rỗi ra một chi sừng dài, đương nhiên, cái này trên thực tế là nó răng dài. Độc giác kình xuất hiện. Đương nhiên, đây là một bộ độc giác kình thi thể, nó tại trong nước đá bảo tồn coi như hoàn hảo, bề ngoài hư thối dấu vết không nặng, nhưng Lý Đỗ nhìn kỹ, có thể nhìn thấy nó bên ngoài thân có miệng vết thương. Hơ tối dọc theo vết thương bắt đầu. Hắn đi qua sợ lên độc giác kinh giang dại, đây chính là hắn một mực tại tìm kiếm đồ vật. Hiện tại hắn vị trí chỗ ở vẹn vẹn nhìn không thấy mọi điểm mở miệng, băng động rất lớn, khó trách bím tóc nhỏ Lao hắn nói nơi này phi thường hùng vĩ. Hướng bốn phía, hướng bên trong xâm nhập, xuất hiện độc giác kinh càng ngày càng nhiều, ngẩng đầu nhìn xem, đỉnh đầu cũng là từng cổ cự thú thi thể, có chút thi thể mục nát lộ ra trắng liếu không xương, có chút đóng băng, bảo tồn hoàn hảo. Nhìn xem những này cự thú, Lý hít sâu một hơi, một chuôi bong bóng ở bên cạnh hắn bốc lên. Bởi vì cự thú so sánh Thân thể của hắn biến rất nhỏ, bong bóng càng nhỏ hơn. Nơi này không biết có bao nhiêu độc giác kình, nhưng hắn lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là loại này tự thú, nói là có mấy trăm hơn ngàn dù sao không có vấn đề. Đáng tiếc thời đại không đúng, nếu là tại thời trung cổ, Lý Đỗ phát hiện nhiều như vậy độc giác kình thi thể, vậy sẽ có thể cấp tốc biến đến phú khả địch quốc. Thời trung cổ châu Âu mê tín thịnh hành, độc giác kình kình răng bị nói trở thành có chữa bệnh, phòng bệnh và giải độc hiệu dụng. Mọi người dùng độc giác kình làm thành chân cao chén rượu, chén trà cùng bác, cho rằng có độc chất lỏng đổ vào sau sẽ nổi lên hắc mặt sau đó độc tính giết hết. Ngay lúc đó đế hoàng cùng giáo hoàng đều đem kinh răng coi là chí bảo, thứ việc những cái kia có được độc rắc thú rắc vương công quý tộc không ngừng lọt vào đột nhiên cùng không hiểu thấu họa sát thần, nhưng là loại này rắc vẫn được hưởng thuốc giải độc tiếng tăm, mà nó tại trên thị trường giá cả từ đầu tới cuối duy trì không suy. Tại bốn cái thế kỷ trước kia, thần thánh Lama đế quốc chật lươn năm thế đưa cho nước Pháp bái rở tở mãn lai không hai cây độc rắc thú rắc, dùng để thanh toán tương đương với hôm nay 100 vạn USD nợ nần. Đương nhiên, cho đến ngày nay, đã không ai còn tin tưởng độc rắc kình răng có những này công hiệu. Hiện tại giá trị của nó ở chỗ pho tượng cùng nghiên cứu khoa học. Độc giác kình có thể xâm nhập dưới nước 2000m, nó răng dài chưa từng thụ thủy áp biến hóa mà ảnh hưởng, có thể tại các loại áp lực dưới bảo trì trạng thái bình thường. Loại này tính năng đối hiện đại hải dương khoa học tới nói rất có giá trị, bởi vì biển sâu một mực là nhân loại chỗ chưa thể hiểu rõ thế giới, nhân loại còn thiếu đầy đủ hữu hiệu, hiệu siêu cấp lặn xuống nước trang bị. Độc giác kình răng dài có thể cho những này lặn xuống nước trang bị nghiên cứu cung cấp một chút manh mối, cho nên rất nhiều nghiên cứu khoa học cơ cấu đối độc giác kình chi nha rất có hứng thú. Nhưng Lý biết muốn kiếm tiền còn có cái biện pháp tốt hơn, trong lịch sử, Đan Mạch quốc vương sở dệt lợi tam thế sưu tập độc giác thú giác nhiều nhất, hắn dùng độc giác thú giác chế thành qua một cái bảo tọa, bị cho rằng châu Âu một cái kỳ tích. Thời gian rất lâu đến nay, cái này bảo tọa một mực cung cấp làm Đan Mạch quốc vương lên ngôi điện lễ chi dụng, chân của nó, lan can cùng cái bệ đều là dùng độc giác kình răng chế thành. Độc giác kình răng dài không phải hợp kim titan, mấy trăm năm sử dụng cùng tranh đ đã sớm để nó vết thương trầm chất, cuối cùng tại một lần chính biến cung đình bên trong bị hủy. Cái này vương tọa lưu lại ảnh chụp tư liệu Lý Đỗ nghĩ một lần nữa chế tác một cái bán ra cho Đan mạnh Vương Thất, hắn tin tưởng Vương Thất đối thứ này sẽ rất cảm thấy hương thú. Bây giờ độc rắc kình đã là lâm nguy giống loài, các chính sách quan trọng phủ đều nghiêm cấm kình răng giao dịch, bác cực một chút địa khu ngư dân có thể dựa theo truyền thống bắt giết độc giác kình tiến hành dùng ăn cùng tình dầu rút ra, thế nhưng là kình răng muốn bị chính phủ tiêu tu. Lý Đỗ nơi này kình răng đến từ cá voi thi thể, chỉ cần cho ra cường lực chứng minh, có thể chạy vào thị trường. Tại trong động băng tham quan một phen, hắn nổi lên mặt nước. Mặc dù không có giam cầm sợ hai trứng, Thế nhưng là Lý Đỗ cảm thấy đợi tại dạng này biển sâu trong động băng y nguyên phi thường khó chịu, đặc biệt kiềm chế, đáy lòng luôn có một loại sợ hãi, tựa hồ băng động lúc nào cũng có thể quan bế hoặc là tùy thời sụp đổ. Đi lại tọa độ cụ thể, lần sau trở lại nơi này đến liền cho dễ rất nhiều. Lý Đỗ mang theo đám người đường cũ đường về trở lại trên thuyền, xem xét đám người biểu lộ, Sophie liền biết kết quả, nói, tìm tới tủa kia mộ địa rồi. Bên trong có bao nhiêu độc giác kình thi thể? Langa đem dưới nước máy ảnh đập ảnh chụp cho nàng nhìn, Sophie lông mày nhướng lên lộ ra kinh ngạc biểu lộ, trời, nhiều như vậy? Đây quả thực là thiên nhiên kỳ tích. Nếu như ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi sẽ cảm thấy càng rung động." Lý Đỗ thở dài. Sophie chăm mặt nhìn xem những hình này, một chương một chương nhìn rất chân thành. Thật lâu nàng nói ra, "Kỳ thật, ngươi không cần thiết không phải hủy chỗ này một địa, thượng đế tất nhiên không vui." Tốt "Ta, nói với ngươi thượng đế vô dụng, ngươi không sợ hắn?" Tóm lại ta cảm thấy, dạng này phá hủy một chỗ tự nhiên kỳ tích là một chuyện xấu." Lý Đỗ nói, "Cái này không có gì a. Chúng ta lại không săn giết độc giác kình, chỉ là đưa chúng nó thi thể vật tận kỳ dụng, chúng ta nếu là không dùng" Bọn chúng đợi ở chỗ này không phải liền là lãng phí sao?" Sophie chân thành nhìn xem hắn nói, "Thân ái, ngươi nghe ta nói, nếu như chúng ta phá hủy chỗ này mộ địa, vậy sau này độc giác kính sau khi chết quy về chỗ nào? Còn có, ngươi đem kính giang chạy vào thị trường, có lẽ ngươi là hợp pháp, thế nhưng là luôn có người trong tay có phi pháp kính giang, bọn hắn đem phi pháp kính giang lẫn vào trong đó làm sao bây giờ? Đây là trợ trụ vi ngược." Nghe lời khuyên của nàng, Lý Đỗ bất đắc dĩ nói, "Vậy chúng ta làm gì còn tới bác cũng nguyện ý đi theo ta bác cực tìm cái này mộ địa nha." Sophie yếu ớt nói, Ta coi là cái này cái gọi là một địa, bên trong chỉ có một cái tộc đàn hoặc là mấy cái tộc quần độc rất kình, nhiều lắm là có 20, 30 con mà thôi." Lý Đô nói, "Để ta suy nghĩ một cái đi, chúng ta tới Bắc cực khổ cực như vậy, nếu như không có thu hoạch gì, kia nhiều không thú vị." "Ai nói không có thu hoạch?" Sophie nợ nụ cười, "Chúng ta từng tới Bắc cực, Nam cực, Bắc cực, chúng ta đều từng tới, đây không phải không tầm thường kinh lịch sao?" Va chạm đầu đũa cá mập hào một đường hướng nam, rời đi sông băng sau đột nhiên ra trục trặc. Trên thuyền có tua bin tàu trưởng, toàn thuyền máy móc, địa lực Điện khí thiết bị kỹ thuật người tổng phụ trách. Hắn đi thăm dò nhìn tình huống, cầm một chương bản báo cáo trở về bất đắc dĩ nói ra, phụ trách cho cánh quạt cung cấp điện máy biến thế tiêu hủy, chúng ta đến đổi một cái mới, nếu không liền đi không được. Lý Đô nói, vậy liền đổi xong, trên thuyền có chuẩn bị dùng máy biến thế a? pin tàu trưởng Tiểu Dung rất đắng chát, thật có lỗi, tiên sinh, chúng ta không có hàng tồn, chiếc thuyền này vốn là cập bờ kiểm tra tu sửa, có chút dự bị linh kiện trước đó liền sử dụng hết, lần này kiểm tra tu sửa mục đích một trong chính là bổ sung dự bị linh kiện. Lý Đô trợn mắt, vậy cái này làm sao bây giờ? Chúng ta thuyền sẽ không chỉ có thể đầu ở chỗ này đi. Không có những biện pháp khác sao?" Thua pin tàu trưởng mở ra tay nói, "Trừ phi có kéo đem chúng ta kéo đi, hoặc là có người cho chúng ta đưa tới mới cánh quạt dòng điện máy biến thế, nếu không rất bất hạnh, chúng ta chỉ có thể đợi ở chỗ này." Sophie lạnh buốt ở bên cạnh nói ra, "Ngươi nói, này lại không phải là độc giác tình vong linh đang tắc quái. Họ Fleurlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 1347, cực địa quan mỏ, 1 năm, 1348 giờ đi, 2 năm. 1347 cực địa quan mỏ, 1 năm Trương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Tàu thủy trên Bắc Băng Dương gặp được trục trặc, khả năng này là điểm chết người là, bác cực trong lịch sử, rất nhiều chuyện cố đô là bởi vì ở chỗ này dừng lại quá lâu. Con tốt, mùa này nhiệt độ không khí tương đối cao, không cần phải lo lắng sẽ bị đông lạnh trong Bắc Băng Dương, mà lại lý đỗ bên này có chuẩn bị, hắn xuất ra vệ tinh điện thoại bấm mã số, đây là lớn phò cho hắn dãy số. Chờ một ngày rưỡi về sau, một chiếc động lực 10 phần kéo xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong, kéo bên trên treo một mặt màu lam lá cờ, phía trên in mấy chữ mẫu, FM Fở dị vật, mô dạng, nhìn, mộ dạng đồng Kim Đồng Công ty, toàn cầu xếp hạng 10 vị trí đầu tính tổng hợp khai thác mỏ tập đoàn, quân mỏ trải rộng toàn cầu, bao quát Bắc cực cũng có bọn hắn công ty con. Nhà này khai thác mỏ công ty thành lập tại năm 1912, chủ yếu xử lý đồng, kim cùng mục mỏ khai thác công việc, có được 3 vạn 5000 nhân viên, 5 giá trị sản lượng ước chừng là 240 ức USD, trong đó công ty có 1 phần 5 cổ quyền tại fo công ty trong tay, hoặc là nói tại fo gia tộc trong tay. Lý rời đi quần đảo sẽ vơ mẹ ạ gém thời điểm. Lớn vo cho hắn ép mở công ty tại Bắc Cực phân công ty Phương Thức liên lạc, nói hắn chào hỏi, có bất kỳ sự tình một chiếc điện thoại đánh tới, đối phương tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực. Hiện tại hắn truyền tại Bắc Băng Dương Thả Leo, Lý Đỗ liền gọi điện thoại cho Bắc Cực phân công ty giám đốc, đối phương lập tức phái một chiếc thuyền tới. Hai chiếc thuyền tới gần, kéo bên trên bung xuống một chiếc thuyền nhỏ, mấy người cưỡi thuyền nhỏ lên tàu phá băng, dẫn đầu là cái một mặt thu cạnh râu quay nón trung niên người da trắng. Nhìn thấy Lý Đố, trung niên nhân lập tức nở nụ cười, vừa lên truyền liền vỗ tay, "Ngài tốt ngài tốt, ngài là Lý tiên sinh sao?" "Ta là Michael Dupont." Thật cao hứng có thể nhìn thấy ngài. Lý Đỗ cũng mỉm cười, nói: "Ngài tốt, Đồn Phật quản lý, lần này thật sự là làm phiền ngài, nói thật, ngài có thể chạy đến thực sự để cho ta rất cảm thấy hân vinh. Đây là chúng ta à là, ta còn phải hướng ngài xin lỗi, căn cứ của chúng ta trong không có có thể cùng ngài thuyền nguyên bộ linh kiện, cho nên trước tiên cần phải đem thuyền hững kéo quá khứ, từ đồng bạn của ta vận chuyển tới, dạng này mới có thể xây xong tàu thủy." Đồn Phật mặt mũi tràn đầy hài nãy nói. Lý Đỗ không nóng nảy đường về, nói: "Vậy cứ như thế, đa tạ, thật sự là làm phiền các ngươi." Dây lông bao khóa dây thường thép chế tác mà thành kéo dây thường trói đến va chạm đầu đúa cá mập hào đầu thuyền, theo kéo mở đủ mã lực, nặng nghề kéo dây thường bị kéo thẳng, nhưng sau một đường hướng về phía trước. FM công ty tại Bắc Cực có một tòa mỏ vàng, vị trí đang nhìn không thấy mộ địa phía Tây Nam, Lý Đỗ bọn hắn cưỡi tàu thủy chậm chạp hành sự ở trên biển, hai ngày rưỡi thời gian sau mới đến nơi này. Đây là Bắc Cực một chỗ trên đảo nhỏ, đảo nhỏ lục địa diện tích nhỏ, nhưng xung quanh có đại lượng tấm băng tầng băng, cho nên chỉnh thể diện tích không nhỏ. Hai chiếc thuyền dừng sắt ở bến cảng bên trên, Lý Đỗ nói ra, nguyên lai Bắc Cực cũng có mỏ vàng. Ta thật sự là cô lậu quả văn." Đồn Phát Mỉm cười nói, "Rất sớm trước đó nơi này liền phát hiện mỏ vàng, hàm lượng còn khá cao, nhưng nơi này tự nhiên điều kiện quá khắc liệt, khai thác rất khó, thẳng đến 2000 năm về sau công ty mới ở chỗ này thiết lập căn cứ. Đảo nhỏ là một tòa thạch đảo, hoàng kim liền tồn tại ở những đá này bên trong, xung quanh quanh năm bao trùm tầng băng, khai thác xác thực rất khó, ép mở công ty ở trên đảo dựng lên một hệ liệt kiến trúc, tựa như tại Hoang Vu băng thiên tuyết địa mở một mảnh mới thiên địa. Trên mặt đất kiến trúc không ít, thế nhưng là người lại không nhiều, Lý bọn hắn phòng hoạt lái xe tiến doanh địa đi vòng vo một vòng." Trong lúc đó không có gặp nhiều ít người. Doanh địa không có tường vây, loại địa phương này cũng không cần tường vây bảo hộ, dù là bên trong là tại sản xuất hoàng kim, bởi vì xung quanh địa khu lâu dài âm, mùa đông nhiệt độ không khí càng có thể đến tới âm 45 độ, không ai sẽ đến nơi này. Bất quá, doanh địa phòng hộ biện pháp không tệ, Lý Đỗ trên đường đi không có gặp nhiều ít người, thế nhưng là nhìn thấy không ít vũ khí, Lang Ca cho hắn chỉ điểm, một lầu nhỏ trên lầu chốt thỉnh lình gác lại lấy một ổ súng máy. Một đoạn thoại hoa thoại, Lý Đỗ hỏi, nơi này có bao nhiêu công nhân? Đồn nói ra, thông thường là 20 người không nghĩ mát quý nhiều người một chút, muốn đổi công trình, trước mắt có hơn 40 người. Lý Đô kinh ngạc nói, nhân số ít như vậy, khoáng sản nghiệp phải cần đại lượng sức lao động a. Cơ giới hóa, chúng ta nơi này khai thác toàn tự động cơ giới hóa làm việc, không cần rất nhiều người. Đồn Phốc nói, đương nhiên, cũng không có rất nhiều người nguyện ý tới đây, chờ đợi ở đây có thể bứt người điên. Điểm ấy Lý Đô thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, gật đầu nói, đúng, ta đến Bắc cực cũng liền nửa tháng, mỗi ngày đợi trên thuyền như thế phong bế không gian, hướng trung quanh nhìn chỉ có hải cùng băng tuyết, sát thực rất tàn phá người ý chí. Đuồn Phát cười khổ nói, đúng vậy à, chúng ta cũng không chỉ ở chỗ này đợi nửa tháng, mỗi cái kỳ hạn công trình ít nhất có nửa năm, đây là công nhân, kỳ hạn công trình, giống ta. Ta đã ở chỗ này chờ đợi 2 năm." "2 năm? Cái này quá lâu." Lý Đỗ sợ hai tháng nói. Đuồn Phát yêu thương thở dài nói, "Ai nói không phải đâu. Cho nên Lý tiên sinh, ngài hiển nhiên là đại nhân vật, nếu có cơ hội, ngài có thể hay không giúp ta cùng công ty nói lại, để cho ta sớm một chút rời đi nơi này?" Hắn lại nói rất thành khẩn, Lý Đỗ rất muốn giúp bậc điệu, nhưng hắn chỉ nhận biết For đệ, đối ép mở công ty cũng không thuộc. Bất quả lúc này hắn không thể cự tuyệt, đành phải nói ra, ta sẽ hướng bằng hữu của ta nói một chút, nếu như hắn có thể ảnh hưởng quý công ty nhân sự quyết sách, ta nghĩ hắn sẽ giúp người. Nghe lời này, đùn phót nở nụ cười, nói ra, vậy thì tốt quá, các người đi theo ta, kỳ thật chúng ta nơi này cũng không phải rất buồn thẻ, vẫn có một ít giải trí công trình. Hắn mang ly đô tiến vào một gian nhà lầu, đây là hoạt động thất, bên trong có phòng bếp, 5 cái đầu bếp ở bên trong bận rộn, trong phòng bếp rất nhiều rau quả, vì cùng ứng thợ mỏ âm thực, ép mở công ty chuyên môn ở trên đảo kiến tạo quả lớn Phương ngân bao hàm quán cà phê cùng quán rượu nhỏ, bên ngoài còn có các loại hưu nhàn phòng giải trí, máy chơi game thất, phòng chơi pizza, tiểu sân bóng rổ, thậm chí còn có giáo đường. Nhìn thấy giáo đường, Sophie đi vào quỷ xuống tìm Thượng Đế Hàn Nguyên trò chuyện, Lý Đỗ thì tiếp tục tham quan. Hắn bây giờ thấy được chỉ là một góc của băng sơn, công ty càng nhiều bộ phận là dưới đất, bởi vì hoàng kim liền dấu ở dưới mặt đất khoáng thạch bên trong. Ở trên đảo hiện tại đào ra rất nhiều dưới mặt đất đường hầm, không ngừng có tự động hóa đào quán xe tại trong đường hầm xuyên thẳng qua, mọi người muốn làm chính là giám sát cùng sửa chữa. So sánh dưới Lý do tại Nam Phi Ảm On đã chỗ kia mỏ kim cương liền quá nguyên thủy, người ta đây mới là hiện đại hóa khai thác mỏ hình thức. Bất quá, hắn rất yêu kỳ, dạng này đầu tư phía dưới, quân mỏ đến sản xuất nhiều ít hoàng kim mới có thể trở về bản. Đồn phát giới thiệu với hắn, nói tòa này quận mỏ xây thành không có hoa phí ép công ty rất nhiều tiền, bên trong hiện đại hóa đạo quán thiết bị đều ở vào giai đoạn thí nghiệm, là nước Mỹ chính phủ đầu tư, mục đích là kiểm tra những thiết bị này tính thực dụng. Mặt khác, ép công ty cũng không cầu ở chỗ này sản xuất nhiều ít hoàng kim, đây càng phần lớn là ép công ty biểu hiện ra thực lực địa phương cho nhà đầu tư lấy lòng tin, biểu thị bọn hắn có bố trí toàn cầu năng lực. 1348 giờ đi, 2 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Tại ép mở cỡ Bắc cực phân công ty trong doanh địa chờ đợi một vòng thời gian, rốt cục bên ngoài có thuyền lái vào đây, theo thuyền mang theo hai cái tin tổ. Va chạm đầu đũa cá mập hào tua bin tàu trưởng đổi mới rồi tin tổ về sau, tàu phá băng cánh quạt rốt cục lại lần nữa chuyển động, đầu này trên biển băng cứng thiết cự thú một lần nữa biến đến sức sống 10 phần. Dạng này Lý Đỗ một nhóm liền bước lên con đường về, hắn tại đợi đủ lâu. Có chút không muốn ở chỗ này đợi tiếp nữa. Hắn rất có thể trải nghiệm đùn Phật cảm giác, đối phương ở chỗ này đứt quãng chờ đợi thời gian 2 năm, thực sự quá tra tấn người. Thế là trước khi đi, hắn lại lần nữa hướng đùn Phật cam đoan, nhìn thấy pho huynh đệ sau hắn liền sẽ cho đùn Phật nói tốt nghĩ biện pháp đem hắn điều đi. Đùn phọt kích động lệ nóng rưng trọng, bởi vậy cũng có thể nhìn ra hắn nhiều không muốn lại đợi ở chỗ này. Phương diện này hắn so công nhân còn muốn thảm, công nhân ở đâu cái khai thác mỏ công ty công tác đãi ngộ đều không khác mấy, nếu như bọn hắn không muốn ở lại nơi này, có thể đi ăn máng khác rời đi. Nhưng đồn phật đã làm được phân công ty giám đốc chức vị, nếu là hắn lại từ trước, có thể tìm tới một cái xứng đôi hiện tại đãi ngộ cùng chức vị công việc rất khó, dù sao bây giờ toàn cầu khoáng sản ngành nghề cũng không quá khởi sắc, đại lượng nhân viên quản lý trở lấy vào cương vị. Phía sau hành trình rất thuận lợi, tại Bắc Băng Dương một đường đi về phía nam, đến quòm sọ mộ lãnh đạo, Lido đem tàu phá băng còn đưa bộ bị bộ lệ vịn. Biết được thuyền của mình trở về, ngay tại giã ngoại sưởi ấm bộ lệ vịn thiếu ra một mặt giật mình, bọn hắn thật đem trả lại rồi. Thanh âm trong điện thoại cùng chắc chắn, ngay tại tàu, lão bản, ta hiện tại chính chạy tới. Ta cũng lập tức chạy tới. Bố Lệ Vĩn vô cùng lo lắng lên xe. Đầu tiên là ném đi máy bay trực thăng, lại là bị người ta mang đi tàu phá băng, bộ bị bị ca ca mắng máu chó phun đầy đầu, hắn thật sợ máy bay trực thăng cùng thuyền không về được. Chuyện tiên là chuyện nhỏ, đại sự là máy bay trực thăng cùng tàu thủy đều không phải là gia tộc bọn họ, là bọn hắn tại dụ xỉ ạ hướng một vị đại ngạc mà dùng. Nếu như ném đi vị này đại ngạc máy bay trực thăng cùng tàu thủy, đối phương có lẽ sẽ không để cho bọn hắn bồi thường, nhưng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng bố Lệ Vĩn gia tộc tại trong lòng đối phương địa vị, cái này so tiền còn trọng yếu hơn. Tiền Bố Lệ Vĩn gia tộc có rất nhiều, nhưng ở ngoại giới địa vị lại là dùng cố gắng cùng thời gian chỗ đổi lấy, đối bọn hắn cái giai tầng này người mà nói, cố gắng cùng thời gian so tiền quan trọng hơn. Bố Bị Bố Lệ Vĩn đuổi tới bến tàu, hoàn hảo không chút tổn hại va chạm đầu đứa cá mập hào đứng sừng sững ở trên mặt biển, Lý đố chính mang người thu dọn đồ đạc đi xuống dưới. Nhìn thấy Bố Bị Bố Lệ Vĩn, Lý Đỗ cười nói, thuyền này ta cho ngươi quét dọn qua, phía trên không có cái gì lưu lại. Bố Bị Bố Lệ Vĩn liếc mắt nhìn hắn bạch bạch bạch bò lên trên thuyền, hắn đi trước phòng điều khiển nhìn một chút. Nhìn thấy bên trong GTS hướng dẫn nghi cùng bản đồ điện tử đều bị tháo bỏ xuống, lưu lại hai cái trống rông tại điều khiển thất. Cái này khiến hắn nổi trận lôi đình, lao xuống quát: "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi hủy hoại thuyền của ta." Lý Đô cười nói, khạc ngậm máu phương người: "Ta chẳng những không có hủy hoại nó, còn giúp ngươi đổi mới rồi cánh quạt tin tổ máy biến thế hệ thống." "GTS cùng bản đồ điện từ đâu?" Lý Đô nói, "Hai thứ đồ này ảnh hưởng thuyền sử dụng sao?" Bộ bị bộ lẹ vìn mặt âm trầm nói: "Không ngựa xem vào, những thứ này là thuyền, nó thuộc về ta, ngươi trộm đi bọn chúng đây là phạm pháp." Lý Đô nói. Ngươi lại ngầm máu phương người, ta nhưng không có trộm đi bọn chúng, là bọn chúng không cẩn thận rơi vào trong biển." Tàu thủy lái chính ở bên cạnh cười khổ nói, "Lá bản, kia hai loại dụng cụ trong nước." Bồ Bỉ Bồ Lệ vịn sắc mặt lập tức càng âm trầm. Lý Đố sẽ không giữ lại hai thứ đồ này cho hắn, GPS cùng bản đồ điện tử có tự động ghi chép đường thuyền công năng, nếu là giữ lại bọn chúng, kia Lý Đố lần này bắt cực chi hành liền hoàn toàn bại lộ tại Bồ Bỉ Bồ Lệ vịn trước mặt. Đối phương vừa lên thuyền đi trước nhìn hai thứ đồ này, hiển nhiên cũng là đánh cái này phụ, muốn nhìn một chút hắn đi bắt cực làm gì. Lý lại không đốc Làm sao có thể lưu lại dạng này dấu vết? Bố bị Bố Lệ Vĩn cân nhắc làm sao thu thập lý đố lúc này bầu trời xa xa xuất hiện một cái chấm đỏ, điểm đỏ dần dần bị lớn, cánh quạt âm thanh gào thét xuất hiện, một khung máy bay trực thăng bay tới. Nhìn thấy bộ này m 171 Bố Lệ Vĩn con mắt lập tức biến thành thân máy bay đồng dạng nhan sắc, người bên cạnh Cao Hưng nói ra, quá tốt rồi lão bản, bọn hắn phải trả đem máy bay trực thăng cùng một trôi trả lại cho người Bố Lệ Vĩn biết không chuyện tốt như vậy, quả nhiên, máy bay trực thăng đáp xuống trên đất trống, Lý Đỗ một nhóm đè ép quần áo, đeo túi xách lên máy bay trực thăng, máy bay trực thăng lại bay mất. Sơ Ty Vở tại cabin cổng đối bố lệ Vịnh Phát Tay, một mặt sán lạn tiêu dung. Bộ lệ Vịnh gầm dù nói: "Đem ta máy bay trực thăng trả lại cho ta." Máy bay trực thăng đã bay lên, bất quá còn tốt, tàu phá băng đã lái về, xem ra có vay có trả, máy bay trực thăng cuối cùng cũng sẽ trả lại. Những ngày này, Sơ Ty Vở một nhóm đã rời đi bốn kệ vị đảo, chuyển hướng cách mạng tháng 10 đảo. "Gần nhất thu hoạch thế nào?" Lý Đỗ hỏi. Sơ Ty Vở lớn tiếng cười nói: "Cũng không tệ lắm, hóa kế, chúng ta liên hợp cảnh sát, các lão binh làm xong những cái kia đốn trùng công, chụp xuống bọn hắn một chiếc thuyền vận tải." Vậy nhưng thật sự là một trận trận đánh ngắc liệt. Thiên thạch đâu? Ách, không thu được gì, bất quá thu hoạch đã đầy đủ nhiều không phải sao? Chúng ta lúc trước đến quần đảo sẽ vờ Mẹ Á Dèm lì ạ mới bắt đầu, nhưng không có ngờ tới có thể được đến nhiều như vậy thiên thạch. Stevie vừa rất thỏa mãn nói. Sau đó Lý Đô nâng lên vấn đề hắn quan tâm nhất, vậy các ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi quần đảo sẽ vờ Mẹ Á Dèm Ly ạ? Stevie vừa cho ra đáp án để hắn rất là mừng rỡ, mấy ngày gần đây nhất, dọn dẹp một chút chúng ta liền đi, quần đảo sẽ vợ Mẹ Á Dèm thời kỳ thứ nhất tham dò có thể kết thúc, thu hoạch khả quan. Lý Đỗ nhẹ nhàng thở ra, rốt cục không cần tiếp tục đợi tại cái này nhàm chán địa phương. Trở lại doanh địa, hắn đưa For huynh đệ lễ vật, là từ Bắc Cực mang về khối băng, khối băng lấy lì polyeste hóa chất tiến hành phong tồn, có thể bảo tồn trên trăm năm thời gian không hòa tan. For huynh đệ cười tiếp nhận hắn lễ vật, nhưng sau Lý Đỗ thuận tiện đem đồn phật sự tình chuyển đặt ra, để bọn hắn hỗ trợ đem này xui xẻo hàng rời Bắc Cực. Trở về tu chỉnh mấy ngày, bọn hắn nhân vật chủ yếu đường về, hẳn chờ Nancy người y nguyên lưu tại ở trên đảo. bọn hắn là chuyên nghiệp thiên thạch thợ săn, đây chính là bọn họ công việc. Xe lưu lại, lều vải lưu lại. Lý Đỗ một đoàn người cười em mở 171 lúc trước hướng gỗ cũ tạ, nơi đó có sân bay, lại cưới máy bay đi ngang qua Sái Bờ Ji ạ, xuất cảnh tiến về Alaska. Cuối cùng, đoạn này cực địa hành trình kết thúc. Khi bọn hắn một nhóm xuất hải quan thời điểm, Lý Đỗ quay đầu nhìn một chút bầu trời xa xăm, bầu trời xanh thảm, không nhốn bụi trần, cẩn thận hồi tưởng một chút quá khứ mấy tháng sinh hoạt, tựa hồ cũng không phải rất buồn thể, vẫn là rất có kỷ niệm giá trị. Nhưng là, hắn về sau hẳn là sẽ không lại đến Sái Bờ Ji cùng Bắc Cực, kính răng hắn sẽ tìm người đi đem lấy xuống. Đương nhiên hắn chỉ lấy kính răng sẽ không đụng độc giác kính nhóm thi thể, tất lực bảo vệ tốt nhìn không thấy một điểm. Họ Flawlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 1349, cứu vớt hạn, 3 năm. 1349 cứu vớt hạn, 3 năm. Trương trước trở về mục lục, Trương sau trở về trang sách. Một đường bay a bay, rốt cục trở lại quen thuộc phố Ennis. Ra sân bay, Lý đỗ lại cho hàng gọi điện thoại, vẫn không có đà thông. Hắn đang chuẩn bị rời đi sái bờ gì à thời điểm liền cho hàng gọi điện thoại, nhưng hàng không có tiếp, hắn tưởng rằng bản thân tín hiệu vấn đề hoặc là chuyện gì xảy ra, đàng sau lần lượt đánh mấy lần. Một mực không có nhận thông tăng thêm lần này lý đô đã đến phổ Ennis, thời gian là chạm vào tối chính là hạn thích nhất lãng thời điểm hắn không có lý do tiếp không đến điện thoại mình trong mày, hắn lại cho Hà nạ gọi điện thoại Hà nạ tiếp vào hắn điện thoại sau một mặt mở mịt a kakata liên lạc không được rồi không thể nào tháng trước chúng ta còn liên hệ tới tháng trước lýỗ hỏi ngược lại Hà nạ chê cười nói ngươi biết ta cùng ta Kaka không liên lạc được chặt chẽ hôn đả này không chừng lúc nào liền biến mất một đoạn thời gian cho nên ngươi đồng vội An tâm trở lấy hắn xuất hiện là được hắn khẳng định không chết được. Ngươi thật là đẹp quốc hảo muội muội." Lý Đỗ cười khổ. Hắn một đường tàu xe mệt mỏi, mỏi mệt không chịu nổi, vội vàng cần nghỉ ngơi, thế nhưng là liên lạc không được hắn để trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an, lo lắng hẳn xảy ra chuyện gì. Từ khi hai người nhận biết, lần này hắn đi sải bờ gì ạ là bọn hắn tách ra thời gian một lần lâu nhất, nói thật, hơn mấy tháng không thấy được hắn, hắn thật là có chút tưởng niệm. Phoenix sóng nhiệt hòa tan hắn tưởng niệm chi tình, từ vòng cực bắc đột nhiên chuyển đi vào Phoenix, máy bay hạ cánh sau trên người hắn liền không ngừng đổ mồ hôi. Lúc này đã là cả tháng 7, Phoenix chính thức biến thành lò lửa lớn. Lý Đỗ lau mồ hôi thủy đạo, ta cho là ta tại quần đảo sẽ vờ mẹ dạ dèm Ly A ngốc đủ rồi, nhưng hiển nhiên ta sai rồi, ta hiện tại rất hoài niệm tại quần đảo sẽ vờ mẹ dạ dèm Ly A cùng vòng cực bắc thời điểm thời gian. Gỗ Tự lạ dứt khoát thoát áo hai tay để trần, hắn nhếch miệng cười nói, đây mới là tháng 7, đây mới là bình thường tháng 7. Hắn khổ người cao lớn, cơ bắp đường con kình bạo mà thu kệ, hơi háu ra sau như là một tôn kim cương chiến thần, cấp tốc hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Có nam nhân đi tới đối với hắn huýt sáo, oa Thật mãnh liển xoái ca, có hứng thú hay không nhận thức một chút. Gỗ Tử Lạ siết quả đấm âm trầm nói ra, quả đấm của ta có hứng thú. Nam nhân kia không sợ chết, bị nhãn Như Tơ liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng cười nói, vậy ngươi cho ta một quyền, ta thể ta sẽ ngã xuống, ngươi cả một đời đều phải nuôi ta. Phụt. Gỗ Tử Lạ xem xét bản thân dọa không được đối phương, đành phải sắc mặt xanh xám rời đi. Nam nhân còn đi theo đám bọn hắn, bên cạnh Lý Đố mặt mũi chứa đầy ngốc trợn, đây coi như là sắc lang sao? Ô đi hắn, hắn cười gần nói, nếu không hai người chúng ta nhận thức một chút. Nam nhân nhìn hắn tướng mạo cấp tốc đi đường. Lỗ Quan lái xe tới đón bọn hắn, lên sau xe Lý Đố hỏi, Phúc Lao đại kia hàng gần nhất đi nơi nào? Làm sao ta gọi điện thoại cho hắn đánh không thông? Không biết. Lỗ Quan nói, hắn giống như đi Dị Vở Đa Lệ rồi. Có lẽ đi nơi nào? Từ khi chúng ta ở nơi đó tham gia qua niên hội về sau, gia hỏa này thường thường liền sẽ chạy tới. Dị Vở Đa Lệ. Lý Đố thì thầm một lần cái này địa danh, nhưng sau liền nghĩ tới thị trấn bên trên cái kia kim mã đuôi mục dương nữ, hẳn chẳng lẽ đối nàng động chân tình. Sau khi về nhà trước tám giờ, Lý Đỗ đem bản thân ngã tại trên giường lớn rên rỉ nói, "Ngoá, sảng khoái." A Ngao nhóm cùng nhảy cầu, nhao nhao nhảy lên giường, cũng nhắm mắt lại phát ra hài lòng rên rỉ. A bạch tay trái nho tay phải một chi kem que, đây là nó mới từ hệ lệ nạ tiểu cô nương nơi đó lấy được đồ ăn, tiểu cô nương lần thứ nhất nhìn thấy khỉ trắng, lần cảm giác mới lạ. Lý Đỗ đang muốn ngủ một giấc, điện thoại di động của hắn vang lên. Về bài nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, xuất hiện danh tự để hắn lập tức mừng rỡ, Hàn Phúc. Lý Đỗ tranh thủ thời gian kết nối điện thoại hỏi, "Uy, Phúc lão đại?" Ngươi cái này luôn đản đi nơi nào? Ta đánh ngươi mấy cái điện thoại ngươi vậy mà đều không tiếp. Ngậm miệng, nghe ta nói. Một cái thô lỗ thanh âm đánh gậy hắn. Cái điện thoại di động này chủ nhân, một cái có tóc vàng tiểu gay, hắn là bằng hưu của ngươi. Nghe được cái này rõ ràng không phải Hàn Thanh âm, Lý Lô như mày, "Đứng, xin hỏi điện thoại di động này chủ nhân đi nơi nào?" "Nó làm sao?" "Phù dịu, ta đã nói rồi, ngươi ngậm miệng nghe ta nói." Thô lỗ thanh âm lại lần nữa đánh gậy hắn, "Ngươi nghe không hiểu anh nữ sao? Ngươi cở mở miệng cho ta ok." Muốn bọn ngươi kế bảo chủ mệnh liền mà miệng. Nghe hắn, Lý Đỗ nhanh chóng đứng dậy đi phòng khách, nhưng sau mở miễn để cùng ghi âm, hắn vẫy tay, lăng ca đám người nhất thời xông tới. Haha, ngu xuẩn, người cái này gây hỏa kế bây giờ tại trong tay chúng ta. Hắn chọc sự tỉnh, chọc người, cho nên hắn đến nhận trừng phạt. Nếu như các ngươi nghĩ bảo vệ hắn mệnh, vậy liền đưa tiền đây đổi. Hiểu chưa? Cho ta đưa tiền đây thay người. Thô Lỗ thanh âm bỗng nhiên biến đến có chút khản cả giọng. Bao nhiêu tiền? Lý hỏi. 100 vạn. À không, 150 vạn. Đúng. 150 vạn, nhớ kỹ đừng có đùa mánh khỏe đừng báo cảnh sát, cờ MN chuẩn bị cho ta 150 vạn, nếu không các ngươi thảm rồi. Ta thể các ngươi sẽ rất thảm. Lý Đô nói, không có vấn đề, ta sẽ không báo cảnh, các ngươi có thể hay không để cho bằng hữu của ta cùng ta. 3. Điện thoại cút. Lý Đô Mộng, Ngoã, Bibi, Bibi. Mẹ nó đem lời nói rõ ràng ra à, cho ta cái địa chỉ à, ta đem tiền đưa đi chỗ nào. Lại gọi điện thoại về, điện thoại tắt máy, chuyển về làm anh âm. Cùng nhân nhìn xem chung quanh nói, những này bọn cướp giống như có chút nghiệp dư Lý Đồ nói ra, bắt cóc có lẽ nghiệp dư, giết người coi như không nghiệp dư, cái này cờ mở nở chuyện gì xảy ra? Chúng ta còn tại Cyberia sao? Làm sao phố Enn cũng có thể phát sinh bạo lực vụ án? Đại Phượng hoàn thành địa khu sinh hoạt 5 triệu nhân khẩu, hàng năm phát sinh bạo lực vụ án vượt qua 5000 lên, nhiều nhân khẩu như vậy không có bạo lực sự kiện phát sinh, ngươi cho rằng chúng ta sinh hoạt tại thiên đường? Lỗ Quan nói. Lý Đồ nhìn về phía hắn, thái độ gì? Lỗ Quan tranh thủ thời gian cười ngượng ngủng, "Ách, ta nói là Đỗ Nhi, chúng ta trước kia chọc không ít người, đặc biệt là Anthony phụ tử" Có phải hay không là bọn hắn làm sự tình. Có khả năng này, Lý Đô gật đầu, hắn trước kia tại nước Mỹ xác thực đắc tội không ít người, so tại Xài Bờ gì à đắc tội người cần phải nhiều hơn nhiều. Bọn hắn nơi này ngay tại thảo luận, điện thoại di động của hắn lại vang lên, lần này đánh vào tới là cái lạ lẫm ảo. Lý Đô ra hiệu đám người yên tĩnh, hắn kết nối điện thoại, quả nhiên vẫn là lúc trước kia thô Lô thanh âm, về sau cú điện thoại kia bị cấm dùng, không cần lại đánh, ta hiện tại cho ngươi một cái địa chỉ, Sách giả Mộ sa mạc cùng vẻ đường chỗ giao hội có cái thôn, gọi cụ là Mết thôn, ngươi đêm nay mang tiền tới. Đến lúc đó sẽ có người tiếp ứng ngươi. Câu nói này nói xong, điện thoại lại lần nữa của máy, Lý Đỗ lại gọi điện thoại tới, đối phương chấm dứt cơ. Lý Đỗ vỗ tay một cái cơ, hung hăng nói ra, mẹ nó, phép lối, nói cho các huynh đệ trước khác nghỉ ngơi, đi đem Phúc Lão đại cứu trở về, đến lúc đó cho mọi người nghỉ. 1350 lão thủ, 4 năm. Bọn cấp nói nơi này Lý Đỗ biết, về ngoại đường chính là thông hướng gì vợ đã lệ con đường kia, sách giả mộ là từ phổ Ennis City lan tràn hướng xung quanh đại sa mạc khu vực một mảnh nhỏ sa mạc danh tự. Pula Met thôn ở vào sa mạc cùng vẻ bại đường chỗ giao giới. Từ Four Enemy City muốn đi trước dị vợ đã lệ, liền phải trải qua thôn trang này, đây là một mảnh rất nhỏ thôn mà lại cơ hồ han phế, trong làng chỉ sợ đã không có gì hộ gia đình. Lý Đô đóng lại điện thoại thời điểm, Lang Ca lập tức trải rộng ra một tấm bản đồ, dùng hung bút ở phía trên vẽ một vòng tròn, Pula Met thôn tại trong hội. Liên quan tới cái thôn này tin tức, Lô Quan, ngươi đi thăm dò một chút. Hắn nhìn xem địa đồ nói. Lúc này điện thoại lại lần nữa vang lên, lại là một cái mới lạ lẫm hảo. Lý Đô kết nối Như cũng là kia thô lộ thanh âm, ha ha, tí nữ, nghe cho kỹ, nếu như ngươi muốn cái này gây mạng sống, kia cờ mở nở tốt nhất đừng báo cảnh sát. Ta biết các ngươi ở nơi nào, ta đã sắp xếp người để mắt tới các ngươi, nếu như ta xem lại các ngươi có người cùng cảnh sát tiếp xúc, ta thể các ngươi chết chắc. Một câu nói xong, vẫn là đột nhiên cuộc điện thoại. Lang Ca đưa điện thoại di động hào đưa vào trong máy vi tính, nói, máy tính hào, cha không ra tin tức của bọn hắn tới. Ồ Cú lo lắng hỏi, kia muốn hay không báo cảnh? Bọn hắn thật nhìn chằm chằm chúng ta sao? Lý Đỗ Sắc nghĩ báo cảnh tới. Nước Mỹ cảnh sát đối phó loại sự tình này vẫn là rất đắc tâm ứng thủ. Nhưng đối phương dạng này liên tiếp gọi điện thoại tới, hắn cảm thấy lại báo cảnh cũng có chút mạo hiểm, một khi đối phương thật đang ngó chừng bọn hắn, kia cho dễ xảy ra chuyện. Hiện tại hết thể không rõ ràng, hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, có phải là thật hay không bị bắt cóc, đối phương là thân phận gì, đối phương đến cùng cái mục đích gì, đây hết thảy đến nay đều là bí ẩn. Suy tư một phen, Lý Đô nói, chúng ta không báo cảnh, Sophie, người đi lấy tiền, chúng ta mang theo tiền đi xem một chút Bít Ivan người đi kiểm tra máy bay trực thăng. Lang ca ngươi theo giúp ta, châu đen dẫn đội, chúng ta đi nhìn một cái." Gô Tựu là nói, "Ta cũng đi." Lý Đồ lắc đầu, "Đây không phải đi đánh nhau, không phải nhiều người liền tốt, ngươi cùng ổ cụ đợi ở chỗ này à, chính chúng ta đến liền đầy đủ, đây là nước Mỹ, đây là Phoenix, có lẽ có hành vi phạm tội, nhưng mọi người chung quy phải tuân thủ pháp luật." "Kia không đeo thương rồi." Cung Nhân hỏi. Lý Đồ nói, "Không đeo thương, ban đêm vẫn là dùng nó tương đối phù hợp." U là mét Metton cách Phoenix City còn có tương đối dài một khoảng cách, Sở vào tay tiền về sau, Lý Đồ liền phải lập tức lên đường. Hắn vốn định chỉ mang theo Lang ca một nhóm, nhưng sổ Phỉ kiên trì muốn đi, lý do là khả năng xuất hiện tụ thương, nàng có thể rút một tay. Lý Đỗ cảm thấy chuyện này thật có thể là bản thân đắc tội người gây nên, đối phương tìm thời gian thật trùng hợp, vừa lúc là bản thân vừa trở lại Phố Ennis. Dù là sớm nhất tiên gọi điện thoại, Lý Đỗ cũng không có cách nào đi ừ ước, nếu như chậm thêm nhất tiên gọi điện thoại, kia Lý Đỗ một nhóm nghỉ ngơi tới sau đêm cũng có thể tăng lên không ít sức chiến đấu. Đối phương lựa chọn thời cơ quá chuẩn xác, rất có thể đúng là giám thị lấy bọn hắn, đây cũng là Lý Đỗ không có báo cảnh nguyên nhân, hắn không thể để cho hắn đi mạo hiểm. Lý Đỗ lên đường về sau, đối phương lại gọi điện thoại tới, "Nghe, chính ngươi tới, mình tới trong làng đến, xe dừng ở trên đường, không cho phép lái xe hiểu chưa?" Nói cho hết lời, vẫn là trực tiếp cúp điện thoại. Lý đố nhìn một chút Lang Ca cùng lái xe, tài xế nói, "Ta đem xe dừng ở ven đường, phe di trước đi qua, nếu như phát hiện vấn đề, ta có thể truy xe. Đến lúc đó chính ngươi cẩn thận." Lý đố giật giò, "Còn có, Sophie chính ngươi cẩn thận." Lái xe nở nụ cười, "Ta cùng với phe di đó chính là nhanh như điện chớp, trừ phi đối phương lái Apollo mặt trời trên xa." Nếu không đừng nghĩ uy hiếp được ta. Gi vợ đã lệ vị trí tại ạ Ajirio Na Châu, California, nệ và đại châu ba ở giữa, lần trước qua bên kia chơi thời điểm hạn từng nói với hắn, cái này tiểu trấn xung quanh tương đối hỗn loạn, xem như cái việc không ai quản lý khu vực. Chính vào giữa hẻ, sa mạc khu vực nhiệt độ không khí cực cao, ô tô trên đường rông ruổi, khi mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, Lý đối nhìn về phía sa mạc nơi xa, cảm giác tầm mắt có chút hoang hốt, tựa hồ không gian đều bị nhiệt khí cho bóp méo. Cái này khiến hắn hết sức tưởng niệm Cyberia cũng bất cực, nơi đó nhưng ấm áp nhiều. Tô tô một đường mẹ xe Deadbend địa đạo mảnh này độc lập tiểu sa mạc, sa mạc cuối cùng có và ly, dị vở đã lệ chung quanh dòng sông trải qua nơi đó, cuối cùng tụ hợp vào muối sông. Muối sông là phụ Endnit City mẫu thân sông, nhưng đã khô kiệt nhiều năm, điểm ấy nước chảy đối dòng sông đại lộ vô sự vô bổ. Lang Ca phân tích nói, dù là mét thôn khả năng không phải giao dịch điểm cuối, cùng, hắn có lẽ sẽ để ngươi đổi lại một chỗ. Nơi này hoàn cảnh phức tạp, có sa mạc, có đầm lầy, có rừng rậm, nơi này hành chính phân chia cũng phức tạp, cho nên chúng ta phải làm chuẩn bị cẩn thận, đối phương là lão thủ. Lý Lỗ nở nụ cười. Nói, để ngươi kiểu nói này, ta có chút hối hận không, có báo cảnh sát, hiện tại báo cảnh còn kịp sao?" Lang Ca nói, "Không cần báo cảnh, chúng ta có xe thể thao có máy bay chủ thăng, nếu như chúng ta chính mình cũng không giải quyết được đối phương, kia lâm thời chạy tới cảnh sát cũng vô dụng." Mặt khác, lão bản, đợi chút nữa chú ý an toàn, ngươi cùng phục lão đại an toàn đệ nhất, tiền có thể cho bọn hắn, chỉ cần các ngươi không có vấn đề, bọn hắn thực sự có người tới lấy tiền, kia chạy không được bọn hắn." Hoàng vu phủ là mét thôn xuất hiện tại tầm mắt bên trong, thôn nhỏ này đã không có người nào, vào buổi tối, trong làng một mảnh tĩnh Không có người đi đường, không có xe, thậm chí không có ánh đèn. Nhìn xem cái này đen ngòm tốn, Lý Đỗ trong lòng ít nhiều có chút run dậy, dù sao hắn lần thứ nhất kinh lịch loại sự tình này. Lang ca cho hắn trên cổ áo lắp đặt một cái máy ngay trộm, lại tại hắn đế giày bên trên lắp đặt một cái, nhưng sau vô vô bờ vai của hắn nói, "Lão bản, yên tâm, không có việc gì." Lý Đỗ gật gật đầu, hắn xuống xe trước hết thả ra hai cái thời không phi trùng, bay hướng trong làng đi thăm dò nhìn tình huống. Hắc ám không cách nào cho phi trùng ánh mắt chế tạo chứng lại, này ở trong mắt Lý Đỗ, hết thảy cùng ban ngày không có gì khác biệt. Một cái thời không phi trùng tiến vào cửa thôn lầu nhỏ thời điểm, Lý Đỗ nhìn đến đây có người, một thanh niên giấu ở vứt bỏ lầu nhỏ trong hoa viên. Thanh niên này là người da đen, trên mặt mang theo mặt nạ, phi trùng xuyên qua mặt nạ thấy rõ bộ dáng của hắn, Lý Đỗ không biết hắn. Thấy có người hắn liền phong bị, thu hồi thời không phi trùng, chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Hắn đi đến cửa thôn, dấu ở trong hoa viên thanh niên nhảy ra ngoài, nói ra: "Tiền mang đến sao?" Lý Đỗ làm bộ bản thân giận mình, hắn lui lại hai bước, nhưng sau vô vô cái dương nói: "Trong này, muốn giao cho ngươi sao?" Thanh niên nhìn chằm hắn nói: Đừng có đùa manh khỏe, nếu không xui xẻo là ngươi." Lý Đô nói, "Ta không có gia vẻ, ta cứ dựa theo các ngươi phân phó làm." Thanh niên nói ra, "Rất tốt, cởi y phục xuống, cởi quần, cởi chuồn cầm tiền đi vào trong." Lý Đô kinh ngạc nói, "Có cần thế này?" Ai cờ mờn biết y phục của ngươi trong có hay không cất dấu đồ vật. Thanh niên không nhịn được nói, "Nhanh lên, cởi hết, đi vào trong." Lý Đô không có cách, chỉ có thể chấp hành, trong lòng của hắn kìm nén một cơn hỏa, đời này còn không có như hôm nay như thế xấu hổ qua đây. Hắn cởi y phục xuống, thanh niên mang theo cái cái túi cầm quần áo thu vào, nhưng sau mang theo cái túi chạy, trước khi đi nói ra, đi lên phía trước, một mực đi lên phía trước. Họ Flerlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 1351, bị bắt, 5 năm. 1351 bị bắt, 5 năm. Nóng bức thời tiết, bóng đêm tăm tối, hoang phế thôn, khởi chuồng nam nhân. Lý Đỗ cảm thấy mình tượng tại tham gia diễn một bộ phim kinh dị, vẫn là loại kia biến thái để tài phim kinh dị, khổ cực chính là, bản thân là phim kinh dị trong người bị hại, mặc dù người ở bên ngoài xem ra chính mình chính là tên biến thái kia. Loại địa phương này con muỗi rất nhiều, rất nhanh trên người hắn liền bị đốt một đống bao lớn, để hắn ngứa khó chịu. Hắn dọc theo đường hướng trong làng hành tẩu, thanh niên người ra đen chừa cho hắn cái điện thoại, ngay tại hắn xâm nhập trong thôn thời điểm, điện thoại di động vang lên. Lý Đỗ nhận điện thoại, Thồ Lô thanh ém lại lần nữa vang lên, hiện tại hướng rẽ phải, đừng nghĩ gây sự, ngươi bây giờ vị trí biểu hiện cũng không tệ lắm. Ta muốn nhìn thấy đồng bạn của ta, nhìn thấy hắn sau mới có thể cho các ngươi tiền. Lý Đỗ nhanh chóng đánh gây hắn lại nói đạo. Ngậm miệng, chỉ có thể nghe chúng ta an bài hiểu không? Hiện tại là tại chúng ta địa bàn bên trên, ngươi bây giờ chính là một đầu đợi làm thì cá, còn muốn có kẻ mà cả." Thô Lỗ thanh âm hung hắc nói. Nhìn thấy bên cạnh cái hẻm nhỏ sao? Ngập vào đi." Còn có, chớ cũng cắt điện lời nói, "Ta còn có lời nói cho ngươi, đi, đi vào trong đi." Đối phương hung hăng để hắn đi nơi này, hiển nhiên bên trong có cả bẫy, Lý Đỗ lập tức thả ra thời không phi trùng. Không cần đi đến bay, rất nhanh hắn liền thấy một cỗ xe gắn máy rừng ở trên đường nhỏ, một cái mang theo mặt nạ thanh niên đang khẩn trương dùng lưỡi liếm môi. Gặp này Lý Đỗ để phòng, hắn ý nguyên đi vào trong, Nhưng vì trùng thời khắc chuẩn bị sử dụng chậm lại thời gian năng lực. Ngay tại hắn đi vào đường nhỏ không lâu sau, xe gắn máy quanh mình tiếp lấy một tia sáng bỗng nhiên chạm mặt tới, một nháy mắt đem hắn con mắt đâm khó mà mở ra. Lý Đố theo bản năng dơ tay lên ngăn trở con mắt, nương theo lấy hùng mạnh tiếng quanh mình, xe gắn máy gào thét mà đến, người trên xe đưa tay liền đi đoạt hắn trong tay kia cái dương. Dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định sẽ đắc thủ. Nhưng đây không phải dưới tình huống bình thường, thời gian chậm lại, Lý tránh khỏi hắn vươn tới tay, nhưng sau giơ chân lên tại xe gắn máy bánh trước bên trên ra sức đạp một cái. Xe gắn máy tiếp tục bánh mình, người trên xe một chàng tốt lên, ra tốc bên trong xe gắn máy quay đầu mở hướng ven đường phòng ở, ầm một tiếng vang thật lớn, liền mổ thở dẫn người cùng một chỗ đụng phải nhà kia. Điện thoại không có cơ máy, Lý Đồ nói ra, có người đột vào. Phút, cái này ngu xuẩn. Cái này ngu xuẩn liền xe gắn máy đều mở không được. Mở xe gắn máy vậy mà có thể đụng vào trên tường đi. Trong điện thoại vang lên một người phẫn nộ giống lên một tiếng. Lời này để Lý Đồ cảnh giác lên, đối phương đang giám thị bản thân. Đối phương vị trí chỗ ở có thể nhìn thấy bản thân nơi này. Hắn nhanh chóng nhìn xung quanh. Trong thôn một tòa rách nát giáo đường xuất hiện ở hai mắt của hắn bên trong. Đồng thời, phi trùng như sau núi mánh hổ, bằng nhanh nhất tốc độ bay hướng giáo đường. Cúc điện thoại, hắn cho Lang ca nhanh gọi trở về, nói, Phong Bạt thôn, đi giáo đường, người tại giáo đường trong không, có cái gì uy hiếp. Một bên phát ra mệnh lệnh, hắn một bên chạy hướng xe gắn máy, muốn giật tiện thanh niên bị đụng khựng nhẹ, chỉ ngẩngẹo thân thể đang rên rỉ. Lý Đỗ một tay lấy hắn kéo lên, trước lột hắn quần áo mặc vào. Thanh niên rên nói, "A mạng. Đầu của ta rất đau, cứu ta." Lập tức liền không đau. Lý Đỗ tử lỗ đen không gian xuất ra một châm thuốc tê, trực tiếp cho hắn đẩy vào trong cánh tay. Thanh niên thanh âm rên rỉ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị gây tê đã hôn mê. Lăng Ca dẫn người bắt đầu hành động, thôn rất nhỏ, giáo đường vị trí rất rõ ràng, Lý Đỗ chạy tới thời điểm, Lăng Ca đám người đã hoàn thành quét sạch giáo đường công việc, hai người ra đen thanh niên bị bắt ra. Thôn bên ngoài có ô tô lao ra, một cỗ xe thể thao gào thét lên theo ở phía sau, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai truy qua đài này xe, lấy đuôi xe khác đầu xe, đem chạy trốn xe rứt quát lưu ra đường cái. Lăng ca trong tay thanh niên người da đen còn tại dãy rủa, kêu lên, "Thả ta ra, cậu núm dưỡng." Tranh thủ thời gian buông tay, Khắc chọc giật ta. "A cứ chó, thả ta ra cánh tay." "Dung ra." Lý đố nghe xong liền nghe ra, đây chính là một mực gọi điện thoại cho mình người, thổ lộ giọng quá rõ ràng. Hắn đi lên bắt lấy thanh niên người da đen nghiêm nghị nói, "Các ngươi bắt cóc người ở nơi nào?" Thanh niên người da đen gầm dù nói, "Ngươi nói cái gì?" đi a phụt, ta không biết ngươi nói cái gì. Các ngươi làm gì? Các ngươi đây là làm gì?" Lý đi lên cho hắn một cước. Hắn hỏa khí bắt đầu cháy rừng rực, đêm nay hắn nhưng bị giày vò không nhẹ, nói hay không? Không nói đúng không? Không nói mẹ nó cho ta hào hào thu thập hắn. Lang ca hai tay vừa nhấc, thanh niên người da đen lập tức phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, a a a, đau đau, đau chết mất. Ta nói ta nói, chúng ta không có bắt cóc ai vậy a. Đau có a. Điện thoại là chúng ta trộm, người cái kia hỏa kế bị cầm tù tại dị vờ Đà lệ. A, phụt. Lý Đỗ tả Hưu Khai cung cho hắn mấy cái tắt hai, đem thanh niên người da đen rút tiếp tục tiêu thảm, người tại dị vực Đà lệ bị cầm tù tại Dị Vở Đa Lệ. Hắn tình huống như thế nào? Hắn có hay không nguy hiểm? Thanh niên người da đen kêu lên nói, không có, hắn chỉ là bị nhốt lại, đáng chết đừng đánh nữa, thượng đế, đừng đánh nữa. Người muốn biết cái gì ta đều nói. Lý Đấu Nghiêm nghĩ nói, thành thật một chút, nói, điện thoại chủ nhân ở đâu? Ta nói, hắn tại Dị Vở Đa Lệ, hắn bị cầm tù tại Dị Vở Đa Lệ, bởi vì hắn quấy rối cô nương, bị bắt, bị nhốt. Thanh niên người da đen đạo. Lý Đấu sững sở, nói, bị nhốt lại? Bị ai? Bị cảnh sát sao? Thanh niên người da đen gật đầu nói, "Đúng đúng đúng, bị cảnh sát, bị cảnh sát bắt lại. Điện thoại là ngươi từ nơi nào đã được? Vì cái gì điện thoại trong tay ngươi?" Hắn hỏi. Thanh niên người da đen vẻ mặt đưa đám nói, "Ta mới từ cục cảnh sát ra, ta ở bên trong trộm, từ ngươi hỏa kế kia trên thân trộm ra." "Vậy tại sao vừa lúc hôm nay gọi điện thoại cho ta?" Lý Đố cảnh giác hỏi. Thanh niên người da đen nói, "Ta trộm ra đã mấy ngày, nhưng không có cách nào giải tỏa, là hôm nay ngươi gọi điện thoại tới, để cho ta nhận, chỉ có ngươi gọi điện thoại cho hắn, cho nên ta liền." "A, thượng đế, tha thứ ta." Ta chỉ là nhất thời hồ đồ, vốn tha ta, bỏ qua cho ta đi." Lý đố nhịn không được lại cho hắn một bàn tay, máng, thành thành thật thật trả lời ta, không hỏi ngươi thời điểm im lặng. Thanh niên người da đen gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu, "Vâng vâng vâng, ta ngậm miệng ta ngậm miệng, ngươi đừng đánh ta." Lý Đỗ nói, "Ai sai xử ngươi làm như vậy? Ta khuyên ngươi mau đem phía sau hắc thủ nói ra, nếu không đừng trách ta lén khốc vô tình." Thanh niên người da đen nói ra, "Không có phía sau hắc thủ, là ta trộm được cái điện thoại gì động này, ta thấy được bên trong ngân hàng tin nhắn, biết hắn là người có tiền, mà ngươi lại gọi điện thoại tới?" Cho nên ta liền muốn dọa dẫm ngươi." Lý Đỗ lại đá hắn một cước, nói, "Tốt nhất khác nói với ta láo, nếu không mẹ nó ta sẽ để cho ngươi hối hận cả một đời." Thanh niên người da đen tuyệt vọng nói ra, "Ta không có nói láo, ta rất phối hợp ngươi, ngươi thả qua ta được không?" "A, trời, ta sai rồi." Lý Đỗ hừ hừ, vận rộn một hồi hắn toát mồ hôi, một bên lau mồ hôi một bên nói ra, "Bắt lại, đều bắt lại." "Xử lý như thế nào?" Lang cá hỏi. Lý Đỗ nói, "Mang vào rỉ vợ Đa lệ, chúng ta đi trong chấn nhìn một cái." Họ Flerlin mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Chương 1352, tiểu trấn cảnh sát, 1 năm. 1352 tiểu trấn cảnh sát, 1 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Nơi rất xa, máy bay trực thăng còn tại công tác chuẩn bị. Biết Ivan biết được giặc cướp nhóm bị bắt lại rất là phiên muộn, liền, cứ như vậy tùy tiện bị bắt được rồi. Có phải hay không là bọn hắn đùa nghịch hoa chiêu gì? Gọi điện thoại lang ca đồng dạng phiên muộn, mấy cái nghi tiền muốn điên rồi ngu xuẩn mà thôi, cùng nhân nói đúng, bọn hắn là thái điểu. Sophie tại ngực vẽ cái thập tự nói, thượng đế phù hộ, đây thật là quá tốt rồi. Bóng đêm tĩnh lặng, dồn dớ sợ cùng Phe ra Di mang theo đội xe tiến vào tiểu trấn. River đã lệ là tương đối truyền thống loại kia nước Mỹ Tây bộ thị trấn, cái giờ này cư dân đã rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có đèn đường còn tại lóe lên, phát ra mơ hồ ánh sáng màu vàng choáng. Cái trấn này hết thệ tựa hồ còn giữ lại tại những năm 70, 80, đèn đường đèn cản không phải bên ngoài thường gặp xi mang tính chất, mà là dùng than hóa thân cây làm thành, rất có niên đại khí tức. Đồng dạng giàu có niên đại khí tức chính là tiểu trấn cục cảnh sát, một tòa trang trí cổ phác lầu nhỏ, đại môn là chuồng ngựa thức xong khai cửa. Bên trong lóe lên tiểu trấn kiến trúc bên trong số lượng không nhiều ánh đèn. Lý Đố nhìn xem trung quanh, nói ra, cái này thị trấn hắc đủ sớm, mới 11 giờ liền đều ngủ rồi. Không có cái gì sống về đêm sao? Không ai trả lời hắn, lần này hắn mang tới đều là trầm mặc ít nói, an tâm tài giỏi bọn bảo tiêu. Mấy cái bảo tiêu một người trong tay nắm lấy một người da đen thanh niên, Lý Đỗ dẫn đầu đi vào cục cảnh sát, đi ngược chiều trên cửa có lò xo, nó đã dùng nhiều năm rồi, thúc đẩy thời điểm phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, tương đương với chúng cửa. Bên trong có hai cảnh sát tại trực ban. Bất quá một cái ghẽ vào trên mặt bàn ngủ một cái nằm trên ghế ngủ, tiếng lầm bẩm so tiếng mở cửa còn muốn vang, Lý Đỗ sau khi đi vào cũng không ai phát hiện hắn. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn quá khứ đánh thức một người, nói, "Cảnh sát, cảnh sát, ngày tốt, ta muốn báo án." Bị hắn đánh thức cảnh sát ruốt vuốt ngông lung mắt buồn ngủ, hàm hồ hỏi, "Báo án?" "A, ngươi đến tìm Smith." "Smith, Smith, phút, hỗn đản này ngủ so ta còn hương. Trư ban thời điểm đi ngủ, Lý Đỗ cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Dựa theo nước Mỹ cảnh lực phối trí, Dự dị vợ đã lệ dạng này tiểu trấn đoán chừng chỉ có 4 5 cái cảnh sát, bọn hắn an bài hai cảnh sát trong đêm trực ban đã rất lương tâm, hai người này rất có thể đến nỗi ngay cả trục truyện, ban ngày y nguyên phải đi làm, cho nên trực đêm thời điểm không thể không đi ngủ. Cảnh sát trẻ tuổi Sở Mít bị đánh thức, biết được có người muốn báo án, hắn đánh giá Lý Đô nói, "Ta nhìn ngươi rất lạ mắt, tiên sinh, ngài là người ở nơi nào?" "Người Trung Quốc, tạm thời ở tại Phoennes." Lý Đô mỉm cười nói, nghe xong hắn là người Trung Quốc, Smith thân thể liền buông lỏng xuống tới, khoát tay một cái nói, "Người ngoại quốc?" Có vấn đề liên hệ các người đại sứ quán, ta dám nói phu Anne Smith khẳng định có các người đại sứ quán. Đối phương thái độ rất quá loa, dạng này Lý đối liền bất mãn, "Nhĩ mày nói, ta tại các ngươi khu vực quản lý tao nộ hình sự vụ án, các ngươi còn mặc kệ. Chúng ta là Mỹ nước cộng hòa sở thuộc cảnh sát, mặc kệ người ngoại quốc sự tình, quản nói cũng là FBI cùng kia bọn hắn a. Hoặc là ta giúp ngươi liên hệ bọn hắn." Smith nở nụ cười. "Cảnh sát cảnh sát, ta muốn báo án, ta là người Mỹ, cái này Trung Quốc lao đánh người. Hắn cùng đồng bọn của hắn đánh chúng ta." Nhìn ta trên mặt, nhìn ta trên thân, Còn có một cái hỏa kế bị bọn hắn dùng xe đụng. Đáng chết, ước gục thả ta ra đau quá. Một người da đen thanh niên đổi trắng thay đen Teola, lang ca cánh tay một dùng sức, hắn lập tức nhón chân lên bắt đầu kêu thảm. mít nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra phiền chán biểu lộ, ngậm miệng, "Luốt, ngươi cái rác rưởi lại phạm chuyện gì?" Ta đây là lần thứ mấy tại cục cảnh sát nhìn thấy ngươi? Thanh niên người da đen hô, "Ta lần này là bị hoan uổng, cảnh sát cứu ta, bọn hắn oan uổng ta, bọn hắn khi dễ người da đen, đây là kỳ thị, đây là đáng chết kỳ thị chủng tộc. Ngươi phải giúp ta khởi tố bọn hắn." Sở mít lướt mắt, nói lầm bầm, tốt à, đêm nay không ngủ được tốt cảm giác, tới đi, nói cho ta chuyện gì xảy ra. Lột tranh thủ thời gian mở miệng, sở mít đưa trong tay bút đánh tới hướng hắn nói, không tới phiên ngươi nói chuyện, người Trung Quốc, ngươi nói, chuyện gì xảy ra. Bị cái này hát cám làm hoa cúc vẫn là làm gì. Haha, ha. đây cũng là kỳ thị chủng tộc. Lột nhỏ giọng thầm thi đạo. Lý đô đối cảnh sát này thái độ rất không hài lòng, nhưng đây chính là lạc hậu cảnh sát ra trắng phong cách làm việc rì vở đạn lệ dạng này truyền thống tiểu trấn bảo lưu lấy thế kỷ trước những năm 60 70 rất nhiều thứ, đám cảnh sát nhiều đời chuyển thừa, vẫn là lấy lạc hậu tác phong làm việc. Thế kỷ trước nước Mỹ phạm tội sự cố 80% là người da màu gây nên, trong đó lại có 80% là người da đen làm, cho nên cảnh sát da trắng nhóm đối người da màu mang theo thành kiến. Lý Đô nói, hắn bắt cóc bằng hữu của ta, hướng ta yêu cầu tiền chuộc, nhưng sau bị ta tóm lấy. Sợ mít gãi gãi cái cầm nói, thật sao? Lốt hiện tại dám làm chuyện lớn như vậy. A, ngươi là can đảm lắm a, trước kia chỉ dám trông cắp, hiện tại dám bắt cóc Hắn dùng trêu chọc ngữ khi nói, nói rõ không tin lý đỗ. "Luật phối Hà Hồ, ta không có bắt có ai, hắn là oan uổng ta, cái này cậu nương dưỡng Trung Quốc la oan uổng ta, a đau quá thứ mạng, trước mau cứu ta." Lang gia tiếp tục động thủ, đau loạt biểu lộ dữ tợn. Cảnh sát mặc kệ, khinh miệt nói ra, người liền phải ăn chút đau khổ. "Luật." Lý Đỗ đưa điện thoại di động lấy ra bắt đầu phát ra ghi âm, ngoại trừ lần thứ nhất trò chuyện quá đồn nột, phía sau trò chuyện hắn đều tiến hành ghi âm. Nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, hai cảnh sát biểu lộ nghiêm túc. Lớn tuổi cảnh sát đi tới nghe ghi âm, nhưng sau nói ra đem những này hỗn đản bắt lại, bọn hắn lần này thất bại. Lũ hỗn đản, chuẩn bị đi trong ngục giam vững chãi ngọn nguồn ngồi xuyên đi. Câu nói kế tiếp hắn tự nhiên là đối luật một nhóm nói, nhưng một đoàn người không nhận tội. Đây là giả, một chiếc điện thoại ghi âm mà thôi a cất chó đau quá. Ta không có tham dự, bên trong không có ta thanh âm đáng chết ta a a. Làm gì động thủ với ta ta không nói gì a. Trước bắt lại. Lớn tuổi cảnh sát nói, cho vị này Trung Quốc tiên sinh làm cái ghi chép, làm xong để hắn đi nhanh lên, chuyện này chúng ta sẽ lập án, bọn hắn khẳng định đến ngồi tù. Lý Đô nói, ta không thể đi. Ta là tới tìm ta bị bắt cóc đồng bạn." Submit đá lột một câu nói, "Người đâu?" Lột vẻ mặt đau khổ nói, "Chúng ta thật không có bắt cóc người, điện thoại di động này là ta lần trước tiến cục cảnh sát thời điểm nhận được, là các ngươi bắt một người rơi." Nhặt được. Smith đi lên rút hắn hai bàn tay, rõ ràng là chục a. "Phút, ta đã biết, đây là cái kia quái rối bờ gì ẩn nhà cô nương lưu manh điện thoại." Khó trách hắn lúc ấy hung hăng nói điện thoại bị chúng ta cầm đi. "Ta bằng hữu này bây giờ ở nơi nào?" Lý Đỗ Vội vặn hỏi. Submit nhún nhún vai nói, "Không biết." Đối phương một mực gáp dụng dạng này tiêu cực qua loa thái độ, lý đồ rốt cục không thể nhịn được nữa, hai tay của hắn đẻ ép cái bản thò người ra cắn răng nói, khắc khinh người quá đáng, cảnh sát. Đừng đem ta bức thành dẹm bò. Họ phở Lìn mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. chương 1.353, chương 1.353 hỏa diễm, 2 năm. 1.353 hỏa diễm, 2 năm. Trước trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. Đến phở hợt bỡ lù bên trong, xuất ngũ quân nhân dẹm bò từ Việt Nam về nước, hắn trở lại đã lộ ra xa lạ nguyên cư tiểu trấn Nơi đó cảnh sát trưởng nhìn thấy cái này xuất ngũ quân nhân từ lần đầu tiên gặp mặt, liền bắt đầu đối với hắn đủ kiểu bắt bẻ, thậm chí đem hắn mang về cục cảnh sát tùy ý vũ nhục. Không chịu nổi phạt đòn dẹm bỏ đánh lén cảnh sát về sau chạy trốn, cảnh sát trưởng triệu tập số lớn cảnh sát cùng quốc dân đội cảnh vệ binh sĩ triển khai đối rệm bỏ đội bắt, rệm bỏ trốn đến núi hoang rừng hoang bên trong, dùng hắn tại Việt Nam thường dùng kiến thức quân sự, đến đối kháng cái này một nhóm người. Vào lúc đó, chiến tranh manh thú thức tỉnh, ở trong trấn nhỏ đã không ngửi, không cách nào luật, không vũ khí có thể đem hắn ngăn cản. Nghe được lý Đố Câu nói này, Hai cảnh sát đều cùng một chỗ nở nụ cười, sợ mít quay đầu cười nói, con hàng này là phim hoặc là mạn gạ đã thấy nhiều a. Thật sự là chủ Uni bị ủ, ngày mai có chuyện vui cùng bọn tiểu nhị nói. Lý Đố cũng cười, hắn mở ra cặp ra, 150 vạn mới tinh mỹ kim lộ ra. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho tư nhân luật sư Bở nó bật gọi điện thoại, người luật sư này là nhân vật lợi hại, Lý Đỗ tất cả sản nghiệp pháp luật vấn đề đều là hắn tại xử lý, mỗi một sự kiện đều xử lý thật xinh đẹp. Bở, ta tại ạ gì Châu dì vợ đệ lệ cục cảnh sát gặp được phiền phức, đám cảnh sát đối ta tiến hành kỳ thị chủng tộc. Đồng thời không tụ lý ta vụ án, giúp ta giải quyết bọn hắn, ngươi có thể tìm người hỗ trợ, ta phải mau sớm nhìn thấy kết quả, 150 vạn USD, ngươi có thể cầm số tiền này đi mời người." Cúp điện thoại, hắn đem cái dương khép lại cười lạnh nói, "Xem trọng số tiền này, các cảnh sát, bọn hắn chính là đưa các ngươi xuống địa ngục tài chính." Hai cảnh sát giận tí mặt, Smith chỉ vào mặt của hắn quát, "Ha ha, Trung Quốc lão, ngươi cũng nghĩ vào ngục giam. Đây là đe dọa chấp pháp nhân viên hiểu không? Ngươi bây giờ phạm tội hiểu không?" L Đỗ chỉ là cười lạnh, hắn bất động thanh sắc ngắm nhìn bốn phía. Nhìn thấy vách tường nơi hẻo lánh mạch điện tổng áp hậu tâm trong khẽ động, Thả ra thời không phi trùng đi hấp thu trong đó thời gian năng lượng. Đây là một tòa phòng ở cũ, mạch điện tổng áp bên trong là lít nha lít nhít đến đường, rất nhiều dây điện nhựa lật tiệp ra đã biến chất, thời không phi trùng ghé vào phía trên, rất dễ dàng liền phá hủy bọn chúng. Ba một trận điện hỏa hoa thanh ngâm vang lên, tiếp lấy cục cảnh sát ánh đèn lóe lên, hai cảnh sát còn không có kịp phản ứng, mấy lần về sau ánh đèn giật tắt. Lập tức, trong cục cảnh sát đen kịt một màu, loại này tiểu trấn lão kiến trúc nhưng không có dự bị nguồn điện, mạch điện tổng áp xảy ra vấn đề. Vậy liền hoàn toàn cúp điện. Hắc Cám bên trong một thanh âm vang lên, "Chạy a, lúc này không chạy thật muốn ngồi tù sao?" 5 người da đen thanh niên thuộc về cả gan làm loạn chi đồ, lời này là Lý Đô năm suất cuốn học nói, hắn tin tưởng cái này có thể nhắc nhở thanh niên người da đen nhóm. Quả nhiên, ngắn ngủ yên tĩnh về sau là loạn thất bát tao vận động, lớn tuổi cảnh sát kêu lên, không cho phép lúc đích. Phút, cái mũi của ta." "Đáng chết, ta muốn nổ súng phụt thương của ta đâu?" Hiện tại tầm mắt tốt nhất chính là Lý Đô, Hắc Cám không cách nào ảnh hưởng phi trùng thị giác, hắn đi lên đối lớn tuổi cảnh sát trên mặt tới một quyền lại đem hắn treo ở trên eo súng ngắn cấp đi, tiếp lấy hắn đạp sở mít một cước, cung cấp đi súng lục của hắn cùng một chô ném vào lỗ đen không gian bên trong. Mặc kệ ở quốc gia nào, cảnh sát vứt bỏ súng lục đều là nghiêm trọng làm trái kỷ sự kiện. Hai cảnh sát hô to gọi nhỏ, không ai chối buộc thanh niên người da đen nhóm chen trúc chạy trốn, bọn hắn đẩy ra cửa sổ nhảy ra ngoài, nhưng sau biến mất dưới ánh trăng bên trong. Nhưng Lý Đỗ biết bọn hắn trốn không thoát, ngược lại bởi vì từ cục cảnh sát bỏ trốn, này lại tăng thêm tội danh của bọn họ. Lúc đầu bọn hắn không có bắt góc, nhiều lắm thì cái dạng tội Hiện tại bọn hắn từ cục cảnh sát chạy trốn vậy liền nghiêm trọng nhiều, tối thiểu đến trong tù đợi cái vài chục năm. Hai cảnh sát phát hiện bản thân súng lục bị cướp lập tức gấp, bọn hắn một bên đuổi theo thanh niên người da đen nhóm ra bên ngoài chạy, một bên lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Công tác nguồn điện chốt mở vị trí một mực có điện hỏa hoa đang lóe lên, điện hỏa hoa lấp loé nhiều lần về sau, xoẹt một thanh âm vang lên, có đồ vật gì bị nhen lửa. Đó lấy, thế lửa bắt đầu lan tràn ra. Hai cảnh sát lúc này đều ở ngoài cửa, một chiếc điện thoại đạt thông, cảnh sát trưởng, đùng đùng đùng xảy ra chuyện, đáng chết sự tình rất phiền phức ta không biết nên nói thế nào, trời, cháy rồi, phút, cục cảnh sát cháy rồi. Nhìn thấy ánh lửa nhảy lên, Lý đấu cũng rất giật mình, hắn không muốn chế tạo hỏa hoạn, dây điện chập mạch tình huống dưới gây nên bốc cháy lên lửa sát suất rất gấp, hắn chỉ muốn cắt điện cho hai cảnh sát chế tạo điểm phiền phức. Không nghĩ tới hắn thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn, từ mạch điện tổng áp bắt đầu, hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, đồng thời cấp tốc mở rộng, cục cảnh sát phòng ở cũng là chất gỗ vật liệu, bên trong lại có rất nhiều chăn giấy, đều là dễ cháy vỡ. Hai cảnh sát không để ý tới đuổi theo chạy trốn thanh niên, Bọn hắn trước tiên cần phải cứu hỏa, sở Mít đối lý Đô quát, còn thất thần làm gì? Nhanh lên đi lấy nước, cứu hỏa a." Lý Đỗ nho nhã lễ độ nói ra, "À, thật có lỗi, ta là người Trung Quốc, bị nước Cộng hòa bốc cháy quản ta chuyện gì? Nếu không ta cho các người đánh báo cháy điện thoại a." "Không cần cảm ơn." Phụt. Submit gao két. Lớn tuổi cảnh sát trầm hơn ổn một chút, nói, ngậm miệng submit. "Bọn tiểu nhị, vừa rồi đồng nghiệp của ta xử lý sự tình thủ đoạn không đúng lắm, mời thông cảm, xin giúp ta nhóm cứu hỏa." Hiện tại biết nói xin lỗi. Sớm làm gì đi. Lý Đỗ trong lòng cười lạnh, những này nước Mỹ nông thôn cảnh sát vô pháp vô thiên đã quen, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hai cảnh sát bật lộn, tiểu trấn có phòng cháy cục, nhưng cục cảnh sát thế lực khuyết trương rất nhanh, đợi đến xe cứu hỏa đến, đoàn chừng cũng liền thiêu đốt không sai bị lắm. Bọn hắn sốt ruột bận bịu hoảng đi dùng cái chậu, thùng nước tiếp nước, cục cảnh sát phòng linh quá già, bên trong thậm chí không có phòng cháy cái chốt cùng tương quan công cụ. Lý Đỗ mang theo một đám thủ hạ xem náo nhiệt, chỉ dựa vào hai cảnh sát không được cái tác dụng gì, lớn tuổi cảnh sát kêu lên, nhanh lên hỗ trợ. Các tiến sinh, xin các ngươi mau tới hỗ trợ. Chúng ta tất có thâm tạ. Trước bàn điều kiện a, ta cái kia đồng bạn bị các ngươi nhốt ở đâu? Hắn hỏi. Lớn tuổi cảnh sát nói, chúng ta chỉ là bắt hắn trở về tiến hành điều tra, nhưng sau liền thả hắn đi, hắn hẳn là bị bờ gì ẩn gia tộc khống chế được, nhưng các ngươi yên tâm, hắn khẳng định không có việc gì, vợ gì ẩn gia tộc nhiều lắm là nhỏ nhỏ hù dọa hắn một chút. Lý Đô nói, cái gì? Mẹ nó, hắn bị bờ gì ẩn gia tộc khống chế được? Đây là tư nhân cầm tù a. Cảnh sát các ngươi mặc kệ. Lớn tuổi cảnh sát sốt ruột nói, trước cứu hỏa trước cứu hỏa, thượng đế. Thượng đế. Thế lửa làm sao mở rộng nhanh như vậy? Lý Đỗ phất phắt tay, Langka bọn người lập tức thúc đẩy, tiện tay nắm lên vật chứa chứa nước đi cứu hỏa, còn có người nhìn thấy bên cạnh là cửa hàng, gõ mở pha lê từ bên trong cầm xèn, nhanh chóng xèn đất hủy diệt hỏa diễm. Mười mấy người đối phó thiêu đốt nửa bên gian phòng thế lửa vẫn là rất nhẹ nhàng, mà lại có chung quanh hộ gia đình bị đánh thức, phát hiện cháy sau nhau nhau ra hỗ trợ. Đợi đến cái khác ba cảnh sát đến, hỏa diễm đã không sai biệt lắm dập tắt. Thẳng đến lúc này, xe cứu hỏa thanh mới vang lên, cái này xuất cảnh hiệu suất cũng là không có người nào. Họ mừng sinh 10 năm thư viện chương 1354, tự tìm, 3 năm. 1354 tự tìm, 3 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Bận rộn một trận, Lý phát hiện bản thân còn muốn đối mặt một cái vụ án bắt cóc. Đương nhiên, lần này là không phải chủ lưu vụ án bắt cóc. Tại cục cảnh sát làm ầm ĩ đến nửa đêm, hắn mang theo Lang Ca một đoàn người tìm nhà quán trọ ở lại. Lang Ca hỏi, "Này sao lại thế này? Ta đi điều tra một chút nhìn xem Phúc lão đại bị giam ở đâu." Lý Đồ bất đắc gì nói, "Con hàng này nghịch chướng, hắn tạo cái gì người ta. Để hắn luôn trà trộn bụi hoa." Lần này đụng tới Hoa ăn Thịt người đi. Lần này xui xẻo a. Mẹ nó, chúng ta đi theo không may. Bọn hắn tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, tiếng đập cửa vang lên, Sở hỏi, "Ai?" "Ta là Vãn Lý cảnh sát trưởng, vừa rồi chúng ta đã gặp mặt." Bên ngoài vang lên một cái giọng ôn hòa. "Vãn Lý cảnh sát trưởng, dì vợ đã lệ cảnh dụng lực lượng lao đại, trước đó Lý cùng hắn đã gặp mặt, Song phương lúc ấy đều không hiểu rõ đối phương tình huống, lên tiếng chào liền kết thúc." Lý Đỗ không rõ hắn tới làm gì, liền mở ra cửa mời hắn vào. Vãn cảnh sát trưởng là cái khoảng 40 tuổi trung niên người da trắng. Thuộc về văn chức cảnh sát hắn từ nhỏ tại cái chấn này lớn lên ra da của hắn là tiểu trấn cảnh sát trưởng ba của hắn là tiểu trấn cảnh sát trưởng đến hắn vẫn là tiểu trấn cảnh sát trưởng đây cũng là thế tập gặp mặt về sau vài lý cảnh sát trưởng vẻ mặt tươi cười vừa rồi phải xử lý cục cảnh sát sự tình, cho nên ta không có thể cùng lý tiên sinh hào hào giao lưu ngày tốt lý Tiên sinh đêm nay nhờ có, có các người tại nếu không hậu quả khó mà lường được lý Đô nói chuyện đương nhiên mặc dù ta là người Trung Quốc vài lý cảnh sát trưởng hẳn là biết lúc trước thủ hạ chuyện ngày hắn nói như vậy hắn mìmưở nói Chúng bị hai nước là Lao bằng Hưu, chúng ta cũng là Lao bằng hữu, có thể được đến Lao bằng Hưu trợ giúp thật sự là một chuyện chuyện may mắn. Nhưng thủ hạ của ta không thể cho ngươi đầy đủ trợ giúp, cái này khiến cảm thấy rất thấy náy, chuyến tới để xin lỗi ngươi. Nhìn thấy hắn đem tư thái thả thấp như vậy, Lý Đỗ nợ nụ cười, nói, ta luật sư hiệu suất rất cao nha. Chỉ có thể là lời giải thích này, những này truyền thống cảnh sát da trắng mắt cao hơn đầu, tuyệt không có khả năng không có nguyên nhân tới cửa xin lỗi, Lý Đỗ hơi tưởng tượng liền nghĩ đến, khẳng định là luật sư bên kia phát lực. Nước Mỹ cảnh sát không nguyện ý cùng luật sư liên hệ, đây là mọi người đều biết, luật sư nhóm là khó dây dưa nhất, bọn hắn một khi để mắt tới cảnh sát, có lẽ không thể đem đối phương định tội, nhưng có thể cuốn bọn hắn dục sinh dục tử. Hắn lại nói có chút dâu ông nọ cắm cầm bà kia, thế nhưng lại nói đến điểm quan trọng bên trên. Nghe câu nói này, Hoài Lý cảnh sát trưởng nụ cười trên mặt cứng trẻ, nhưng sau đắng cười một tiếng nói, "Ha ha, Lý tiên sinh là người thông minh, ta vừa rồi không nên nói nhiều như vậy lời nói ngu xuẩn." Lý Đô nói, không biết cảnh sát trưởng có phải hay không hiểu rõ trước đó chuyện phát sinh, nếu như ngươi toàn bộ hiểu rõ ngươi liền sẽ biết. Lúc này ngươi đến không, có cái gì dùng, ta nhất định sẽ khởi tố thủ hạ của ngươi." Trong lòng của hắn buồn bực, tiểu trấn cảnh sát như thế sợ hãi luật sư. Hiện tại là lúc nửa đêm, pháp viện khẳng định không có đi làm, luật sư chỉ có thể dùng thân phận của mình liên hệ cảnh sát, đám cảnh sát không nên như thế sợ hãi mới đúng." Vài lủi cảnh sát trưởng nói ra, sự tình bắt nguồn từ hiểu lầm, luôn có hỏa hảo phương pháp không phải sao? Lý Đâu nghĩ nghĩ, sợ mít hai người thật cũng không làm sao tổn thương hắn, cũng không có chấp pháp bất công trợ giúp những người da đen kia thanh niên làm nhục hắn, chỉ có thể nói kỳ thị hắn, Vũ Nhục hắn. Hắn đã cầm đi hai người xuống lục, cũng thả đi thanh niên người ra đen đọm, còn ngoài ý muốn dẫn đốt cục cảnh sát, cái này đã đầy đủ hắn chút giận. Thế là hắn chậm dần ngữ khí nói ra, "Xác thực, ta nguyện ý tha thứ cho ngươi người, nhưng có một điều kiện." Ngoái lui cảnh sát trưởng lập tức sắc mặt vui mừng, "Điều kiện gì?" Lý đố mở ra điện thoại biểu hiện ra một tấm hình, nói, "Ta có người bằng hưu tại các ngươi nơi này đã mất đi hạ lạc, hắn cứ gọi Hàn Phút, đây là hắn ảnh chụp, ngươi hẳn là có ấn tượng a." Dị vợ đã lệ cứ như vậy lớn, Ngoái lui cảnh sát trưởng tự nhiên gặp rồi Hàn hắn không cần nhìn ảnh chụp, xong danh tự liền biết là người nào. Thế là hắn nói ra, "Hạ phuốt, ta biết hắn, chúng ta nắm qua hắn, bởi vì hắn quấy rối phụ nữ. Bất quá đây không phải trọng tội, chúng ta nhốt hắn hai ngày sau liền thả hắn đi ra, hắn không trong tay chúng ta. Ta muốn các người đem hắn đưa đến trước mặt ta." Lý Đồ nói. Vai Lý cảnh sát trưởng cười khổ một tiếng, nói, "Cái này rất khó, theo ta được biết, hắn rời đi cục cảnh sát sau lại đi quấy rối phụ nữ, bị đối phương người trong nhà bắt được. Nói cách khác, bọn hắn thi hành tư hình." Lý Đồ ánh mắt biến đến sắp bén. Vai Lý cảnh sát trưởng khoát tay một cái nói, "Nhiều lắm là cầm hắn." chuyện sẽ không tra tuần hắn, ta hiểu rõ lao bở gì ẩn tên kia." Lý Đô nói, cầm tù cũng không phải là tư hình rồi. Vài Lý cảnh sát trưởng bất đắc gì nói, tại gì vờ đa lệ, hòa kế, pháp luật không phải như vậy hữu dụng, ta dám nói ngươi nếu là dùng ngươi tư nhân luật sư liên hợp tứ đại luật sư sở sự vụ đối phó bọn hắn, bọn hắn một điểm không sợ." Lý Đô giật mình, khó trách Vãi Lý sợ hãi, ngoe bổựa hẳn là vận dụng quan hệ liên hệ tứ đại luật sư chỗ, cùng một chỗ cho tiểu trấn cục cảnh sát trong đêm phát tới luật sư văn kiện. Vãi cảnh sát trưởng nói ra, "Gi vờ đa lễ cảnh dụng lực lượng không đủ." Cho nên dân giàn cũng có lực lượng vũ trang, đó chính là quốc dân đội cảnh vệ, mà lão bợ gì ẩn thế nhưng là đội cảnh vệ đội trưởng, cho nên chuyện này xử lý không tốt. Lý Đô nói, "Ta liền hỏi ngươi, ngươi có thể hay không đem bằng hữu của ta mang ra?" Vóy Lý cảnh sát trưởng cắn răng nói, "Cho ta chút thời gian, ta ngày mai đi thử xem." Đưa Tiến Hoạn Lý, Lý Đô đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn âm thầm đoán trách Hàn làm loạn sự tình, trong lòng có bất mãn, nhưng hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dù sao Hàn là hắn huynh đệ. Hắn ngủ một giấc đến hưng đông, sáng sớm rời giường đi ra ngoài, một cái cổ kính Nguyên tư nguyên vị Tây Bộ Hương chấn xuất hiện ở trước mặt hắn. Dị vở đại lệ sáng sớm có chút náo nhiệt, thương hộ môn ngang nhau mở cửa, phòng ăn tiệm cơm bắt đầu kinh doanh, tràn mát ra nồng đậm mùi cơm chín vị. Đứa nhỏ phát báo cơi xe đạp đưa báo chí, có người giật chó, có người chạy bộ, nơi này xem như ạ nạ châu một chỗ thế ngoại đảo nguyên, không giống bên ngoài như vậy náo bức, cho nên cho dù là mùa hạ, mọi người y nguyên sức sống bắn ra bốn phía. Lý Đỗ cùng Sở Phỉ đi bộ đi ra ngoài, một đầu đại cẩu chạy tới, đằng sau có cô nương đang đeo, "Tiểu Hàn, chậm một chút, đừng dọa đến người." Nhìn thấy đầu này màu đen ca sở trô được nghe lại tên của nó, Lý Đô rất là kinh hỉ, bản thân vận khí quá tốt rồi à, vừa ra khỏi cửa đụng phải kim mã đuôi mục dương nữ. Quả nhiên, chạy tới cô nương chính là hạng vì đó mê luyến kim mã đuôi, bất quá bọn hắn gặp nhau không phải trùng hợp, cô nương thẳng đến hắn mà đến, thở hồng hộc mà hỏi, "Ngươi là Đồ Lý?" Lý Đô không so đo miệng của nàng lầm, nói, "Đúng, là ta, làm sao ngươi biết thân phận của ta?" Kim mã đuôi lộ ra cái sáng lạn tiểu dung, nói ra, "Là lớn hẳn nói cho ta biết, tối hôm qua hắn nghe nói có người Trung Quốc mang theo nước đức người tới trên trấn." liền để ta sớm tới tìm tìm ngươi, các ngươi là huynh đệ đúng không? Nhưng vì cái gì ngươi là người Trung Quốc hắn là người Mỹ? Cái này thật là kỳ quái. Lý Đỗ mặt bực, cô nương đây là tại đội hắn. Vấn đề này hỏi mới kỳ quái a. Họ Franklin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 1355, gia tộc, 4 năm. 1355 gia tộc, 4 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Buồn bực Lý Đỗ coi là Kim Mã đuôi là đang nói đùa, nhưng đối phương quay đầu một mặt buồn bực bộ dáng lại không giống như là làm bộ, tựa hồ thật đang suy nghĩ chuyện này. Rất nhanh, Kim Mã đuôi lắc đầu từ bỏ vấn đề này, nàng vươn tay lại lần nữa lộ ra nụ cười sảng lạ, "Ngươi tốt, đồ lý, ta là bạ bạ ra bợ dị ẩn, lớn hắn để cho ta tới tìm ngươi, nói cho ngươi hắn hết thấy mạnh khỏe, ngươi không cần sốt ruột." Lý Đô cùng với nàng nắm tay, nói, "Hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn là bởi vì quấy rối ngươi bị bắt thật sao?" Kim Mã đuôi mở miệng nói, "Quấy rối ta, bị bắt. Không có nhà, hắn tại nhà ta làm khách, cha ta nghị thuê hắn hỗ trợ nuôi bò, hắn nói hắn rất tình nguyện." Lý Đô nháy mắt mấy cái, "Cô nương này đầu óc có phải hay không có chút ma bệnh?" Hắn đều được đưa vào qua cục cảnh sát, còn tại nhà nàng làm khách. Hắn nói ra, ngươi có thể dẫn ta đi gặp lớn hẳn sao? Ta có một số việc phải ngay mặt hỏi hắn. Kim Mã đuôi gật đầu nói, tốt, cái này không có vấn đề, bất quá ngươi cũng đừng giống như hắn trêu chọc ta ba ba cùng ra ra của ta, bọn hắn tính tình rất táo bạo. Lý Đỗ vội vàng hỏi, hắn làm sao trêu chọc ba ba của ngươi cùng ra gia ngươi? Kim Mã đuôi nở nụ cười, nhưng sau lắc đầu nói, không nói cho ngươi, đây là bí mật của chúng ta. Lý Đỗ bị nàng đánh bại, từ lời của cô nương trong để phán đoán, nàng cùng hẳn tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm. Điểm ấy vượt quá dự liệu của hắn, mang lên lang ca một nhóm, Lý đố lái xe tiến về Kim Mã đuôi nhà nông trường Nông trường ở vào tiểu trấn khu vực biên giới, khoảng cách không xa, xe mở 10 phút đã đến. Xe mở ra, ca sở Châu hưng phấn lao ra, lắc lư cái đuôi trên đồng cổ lăn lột Lý Đỗ xuống xe, có một cái vóc người tráng kiện thanh niên tiến lên đón, cảnh giác mà hỏi: "Ngươi là ai? Làm gì?" Kim Mã đuôi cô nương xuống xe nói ra: "Ca ca, đây là Đồ Lý, là lớn hạn bằng hữu, hắn tới gặp lớn hạn." Tráng thanh niên tới lôi đi nàng, cười nói: "Ngươi về nhà trước." Ta đến chiêu đãi vị bằng hữu này." Kim Mã đuôi cô nương nhún nhún vai rời đi, nàng quay đầu hướng Lý Đố khoát tay một cái nói, "Đợi chút nữa gặp, ta đi cấp ngươi pha cà phê." Lý Đố vô ý thức hướng trong nông trả đi, ca sở trâu nhảy đến trước mặt hắn phát ra tiếng gầm gừ, "Gâu gâu gâu gâu." Tráng kiện thanh niên hai tay vây quanh tại ngực lạnh lùng nói ra, "Ha ha, tiểu tử, ngươi tới làm gì?" Lý Đố nhìn ra hắn không hiểu hảo, nói, "Ta tới gặp bằng hữu của ta, Hàn Phút, hắn bây giờ tại các ngươi nơi này, đúng không?" Tráng kiện thanh niên hề bại nói ra, "Hàn Đây là ai? Ta chưa nghe nói qua." Ngươi tìm nhầm địa phương." Lý Đô theo thói quen nhíu mày nói, "Hòa kế, ta không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng ta biết Hàn Phúc, gia hỏa này có chút hỗn đản, nhưng hắn không phải người xấu, giữa các ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Hắn chính là tên hỗn đản." Tráng kiện thanh niên khinh miệt nói. Lý Đô nói, "Nói cách khác, hắn trong tay các người rồi." Tráng kiện thanh niên lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng, liền khoanh tay không nói nữa, chỉ là dùng thân thể ngăn trở đường. Lý Đô nói, "Ta là mang theo hữu nghị tới, để hữu nghị đi gặp quỷ đi." Thanh niên đánh gậy hắn cười nhạo nói. Lý Đồ hít sâu một hơi, nói ra, "Thiên phước ngài để Hàn Phúc ra một chuyến, để cho ta minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra được không?" Thanh niên nói ra, "Ta đã nói rồi, ngươi tìm nhầm địa phương, cái gì Hàn Phúc, ta không biết hắn là ai." Ca sở Châu phối hợp với thanh niên nghe rằng nết miệng tiêu lên, Lý Đồ hối hận bản thân không mang theo mấy cái hùng hài tử, nếu không nhất định cho nó lưu lại điểm khắc sâu ấn tượng. Đối phương bày ra rõ ràng không bạo lực không hợp tác tư thế, Lý Đồ hết lời ngon ngọt vô dụng, chỉ có thể lựa chọn khác thủ đoạn. Hắn tránh ra qua một bên, Lang Ca đi tới chụp vào thanh niên, thanh niên lập tức phản kích, huy quyền đi lên. Lang ca chợt lách người tùy tiện tránh đi, hai tay bắt hắn lại cánh tay về sau kéo một cái tiếp theo từ khía cạnh tới cái lên gối, thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn nghiêng người ngã xuống đất. Cùng nhân cùng bạo trúc thuận thế tiếp được thanh niên, tại hắn trước khi té xuống đất nắm ở trong tay, thanh niên muốn dãy rủa, cùng nhân đưa tay tại hắn trên lưng đập một quyền, thanh niên lập tức sủi lơ xuống tới. Nhìn thấy chủ nhân bị người bắt, ca sở chó quay đầu liền chạy, không có chút nào trước đó dũng mãnh hung hãn. Tên liệt lá gan thật nhỏ. Lý Đỗ Phục, ca sở chó loại này chó uy mãnh mã dũng cảm, có rất ít dạng này hẳn nhát. Lý Đỗ mang theo mấy người hướng trong nông trại đi. Rất nhanh ca sở trô lại trở về hai người trung niên cùng sau lưng hắn một người trung niên đang đánh điện thoại nông trường bốn phía lại có người xuất hiện hướng bọn hắn chạy đến xuất hiện hai người trung niên cùng kì mã đuôi cô nương cùng trong tay hắn thanh niên tóc vàng bộ mặt đường con tương tự hiển nhiên có quan hệ máu mủ lý Đỗ vượt lên trước mở miệng nói ta tới tìm ta bằng hưu hạất các vị tiên sinh nếu như quái d đến các người xin tha thứ ta ta vô ý thả ta ra như tử người đối với hắn làm cái gì một người trung niên tức ổnnền mà hỏi lý đồ nói không có làm cái gì hắn muốn đánh ta bằng hữu của ta cản lại hắn. Trung niên nhân chỉ vào hắn nói, "Thả ta ra như tử, ta lại cảnh cáo ngươi một lần. Ngươi bây giờ tiến vào tư nhân thổ địa, còn mưu toan tổn thương thổ địa chủ người, làm quốc dân cảnh vệ quân, chúng ta có quyền bắn giết ngươi, hiểu chưa?" Lý Đỗ quay đầu, chỉ vào phía ngoài rộn rởn sở cùng phe ra gì nói, "Ngươi thấy được sao? Đó là của ta xe, ngươi minh bạch thân thể của ta giá là a. Ngươi bắn giết dạng này, ngươi có hậu quả gì không ngươi rõ ràng?" Trung niên nhân khinh miệt cười nói, "Uy ta? Có mấy cái tiền bẩn liền coi chính mình không tầm thường. Thật có lỗi." Đây là gì vợ đa Lệ, chúng ta bợ gì ẩn gia tộc ở chỗ này không sợ hãi." Lý Đồ nói, "Ta không rõ các người đều có cái gì ma bệnh, ta không phải đến gây chuyện, cũng không phải đến gây sự, chỉ muốn hỏi một chút bằng hưu của ta đến cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi vì cái gì nhất định phải dùng vũ lực đối phó ta?" Trung niên nhân hung tận nói ra, "Ta chỉ có thể nói cho ngươi, chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi xéo đi." Không khí trong lúc nhất thời ngưng trệ, Lý Đồ thổi ngụ khí, nói ra, "Bằng hưu của ta ta nhất định phải mang đi, không bằng dạng này, ngươi cứ ra tay, sự tình nên xử lý như thế nào nói, ta phối hợp" Trung niên nhân táo bạo khua tay nói: "Để ngươi xéo đi nhanh lên, ta có chuyện quan trọng phải xử lý, không rảnh cùng ngươi nói bậy." "Đáng chết, cho ngươi cái cảnh cáo, tiếp theo phút ta liền muốn xuất động nơi đó cuốc dân đội cảnh vệ, ngươi chớ chọc phiền phức, ngươi." Bọn hắn ngay tại giằng co, một cái thiếu phụ xuất hiện tại nông trường trong phòng, thiếu phụ trong ngực ôm đứa bé, chạy vội tới kêu lên: "Ba ba, Jespin, mau nhìn, hài tử không thích hợp, hắn không thích hợp, hắn phải đi bệnh viện." Thiếu phụ trong ngực chính là cái hải nhi, nho nhỏ hai tay tại lung tung vung đẩy, cổ dùng sức thẳng, đầu cố gắng nghiêng qua một bên, miệng nhỏ mở ra: Có một ngụm sữa phụ tới. Trung niên nhân không kiên nhẫn nói, "Không có việc gì, bác sĩ không phải đã nói rồi sao? Phát sốt mà thôi, hẳn là cảm mạo, cho hắn tiến hành vật lý hạ nhiệt độ, ăn ít thuốc." Một mực trầm mặc không nói sổ phị vượt lên trước một bước, nàng nhìn về phía Hải Tử nhanh chóng nói ra, "Cái gì cảm mạo? Trời, con mới sinh thai nguyên tính viêm màng não, đã tiến vào thứ hai kỳ, xuất hiện cái cổ tê cứng, sợ ánh sáng, phun ra tính nước mửa, bực bội cùng run rẩy triệu chứng, hắn phải đi bệnh viện lớn, lập tức liên hệ phụ Nhi đồng bệnh viện, hắn tình bây giờ nguy cấp." Ở Phở Lìn mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. chương 1356, hỏa tuyến hành động, 5 năm. 1356 hỏa tuyến hành động, 5 năm. Trước trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. Thập cuống nhân trong tay thanh niên tóc vàng hô, ha ha, ngươi đừng đụng nhi từ ta. Cái gì viêm màng não, đây chính là cảm bạo nóng sốt, chúng ta nhìn qua thời thuốc. Sophie quay đầu cả giận nói, lang băm. Con mới sinh viêm màng não đơn giản như vậy tật bệnh cũng nhìn không ra. Nhanh lên, mau đưa hắn đưa đi nhi đồng bệnh viện, bước kế tiếp chính là thần kinh não Tê liệt kia là không thể nghịch chuyển thần kinh hư hao. Nhanh. Trung niên nhân nhìn chằm chằm nàng nói ra, đừng làm chúng ta sợ, đừng có đùa mánh khoẻ. Sophie sinh khí giậm chân, kêu lên, các ngươi cái gì mà bệnh? Ta là bác sĩ. Ta chẩn trị qua không dưới năm 10 lên con mới sinh viêm mảng não. Nhanh tiến hắn đi bệnh viện, 1 giờ. Nhiều nhất còn có 2 giờ thời gian. Hai tử mẫu thân cũng kêu lên, thật là viêm mảng não, bác sĩ nói qua không bài trừ viêm mảng não khả năng, là các ngươi cảm thấy hắn nói chuyện giật gân. 2 giờ bên trong đưa đi Pho Cái này sao có thể Tráng kiện thanh niên sốt ruột, nơi này cách phủ Ennis chỉ ít 500 cây số. Hắn liều mạng giãy ruột, cùng nhân gắt gao vặn chặt hắn, gặp này làng ca lúc đầu, cùng nhân liền buông hắn ra, hắn mau chóng tới nhìn hài tử. Lý Đô nói, vận dụng máy bay trực thăng, nhi đồng bệnh viện có thể hạ xuống máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng phát động bay tới, hạ xuống tái khởi bay, đây chính là 20 phút. Làng ca Quả quyết nói, lái xe, đi tìm Bit Ivan. Hấp huyết quỷ, cho Bit Ivan điện thoại, để hắn phát động máy bay trực thăng chờ lệnh. Lái xe lau tốc nói, xem ta. Lý Đô kêu lên, còn thất thần làm gì? ngươi là hải tử hắn cha, mang hài tử cùng hắn đi a. Tráng kiện thanh niên trông mong nhìn về phía trung nhân nhân, Lý Đỗ Nhịn không được đẩy hắn một thanh, mẹ nó, ngươi thật là một cái mẹ bảo nam. Không muốn hải tử mẹ rồi. Thanh niên lập tức ôm lấy hải tử đi theo lái xe chạy. Phe Gia Di cửa xe vừa đóng bên trên, xe lập tức anh minh, cơ hồ nguyên điệu tới cái 180 độ xoay quanh, xe gào thét lên mở tại trên đường đất, đi tới chỗ cát bụi lan lộn. Cát bụi rơi xuống, Phe Gia Di bóng dáng biến mất không thấy. Trung niên nhân, nhân bên cạnh vô ý thức nói ra, a, xe này thật nhanh. Dẫn đầu trung niên nhân nuốt nước miếng một cái lẩm bầm nói: "Các ngươi chớ làm loạn, đáng chết, đây đều là các ngươi nói, các ngươi đừng dọa dọa người." Thiếu phụ nóng nảy nhìn xem đồng hồ đeo tay, nam thật chặt Sophie, sợ xanh mặt lại. Một đoàn người liền đứng tại nông trường trên đồng cỏ, không khí dày đặc, ca sở chô chạy tới còn muốn kêu to hai tiếng, có người đi lên cho nó một cái phi cước, dọa đến nó lập tức cục đuôi chạy trốn. 6 7 phút sau, phe ra di trở về, lái xe nói ra: "Đưa lên, máy bay trực thăng trực tiếp bay lên." Bọn hắn trên đồng cỏ đợi nửa giờ, tay của trung niên nhân cơ văng lên. Kết nối sau bọn hắn nghe được Tráng kiện thanh niên nói ra, "Ba ba, chính là con mới sinh thai nguyên tính viêm màng não." Đáng chết, căn bản không phải cái gì cứ chó phát suốt. "Không phải phát suốt. Trung niên nên nói, "Đừng nóng độ, Jensen pin, bác sĩ nói thế nào? Hai tử thế nào? Ngay tại cứu rút." "A, phụt." Bọn hắn muốn ta ký tên, ký một dòng chữ. "Thượng đế, cái này nói chuột tử vong cùng bệnh viện không quan hệ, chuột làm sao lại tử vong?" Bit Ivan cúp đi điện thoại, tâm tình của hắn càng bình ổn, hai tử đã đưa vào phòng cấp cứu, tại ủy cục cấp cứu Hai kỳ con mới sinh thai nguyên tính viên màng não, bệnh viện có niềm tin rất lớn giải quyết, nhưng tổng khả năng tồn tại ngoài ý muốn, cho nên bệnh viện muốn hôn thuộc ký tên. Điện thoại quải điệu, thiếu phụ oa một tiếng khóc lên. Sophie àn an dủi nàng, vỗ phía sau lưng nàng nói, không có chuyện gì, phụ and miss nhi đồng bệnh viện ở phương diện này rất sở trường, hai tử khẳng định sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Thiếu phụ hai mắt đấm lệ mông lung nhìn xem trung niên nhân nói, "Ba ba, chuột có thể hay không biến đến giống như bà bà dạ?" Trung niên nhân cả giận nói, ngậm miệng. Chớ nói nhảm, hắn sẽ không Bạ bạ dạ lại không qua được đáng chết viêm màng não, ngươi ngẩm miệng. Tỉnh táo lại. Người bên cạnh nói ra, "Ca, chúng ta về trước trong phòng a, sự tình hôm nay quá loạn, chúng ta phải vớt một vớt." Trung niên nhân trầm mặc gật đầu, hắn đi ở phía trước, một đoàn người tiến vào nông trường phòng. Phòng phòng khách rất lớn, thu thập sạch sẽ mà sạch sẽ, bên trong không có gì trang hoàng, rất nguyên thủy tây bộ trụ sở phong cách, cái bàn thoạt nhìn như là bản thân dùng gỗ thô đánh, thật sự là tràn ngập nông thôn tư tưởng. Ký Mã đuôi đợi tại cửa ra vào, chờ bọn hắn vào cửa sau nàng lặng lẽ hỏi lý "Chút thế nào?" Các ngươi vừa rồi tại làm gì nha? Lý Đỗ nói, "Chút, Đứa bé kia sao? Hắn đi bệnh viện, ngươi hiếu kỳ làm sao không đi ra nhìn xem?" Kim Mã đuôi lắc đầu lộ ra một ít yêu thương biểu lộ, nói, "Ba ba không cho ta đi tham gia náo nhiệt, à, các ngươi muốn uống cà phê sao? Ta nấu xong." Sau khi ngồi xuống, trung niên nhân ý nguyên trầm mặc không nói. Lý Đỗ nói, "Không làm cái tự giới thiệu sao? Ta là Đỗ Lý, lai lịch không nói, chắc hẳn các ngươi rõ ràng, các ngươi cầm tù hạn phó là ta bằng hữu tốt nhất." Một người trung niên nhân khác nói, "Ta là Ken vợ dị ẩn." Đây là ca ca của ta, Quật Bợ dị Ẩn. Lý Đỗ nói, hiện tại có thể để cho bằng hữu của ta ra một chút không? Ken Bợ Dĩ Ẩn ngượng ngùng nói ra, hắn cùng ta một cái khác chất tử đi mục châu rồi, chờ hắn trở về ta sẽ để cho các ngươi gặp mặt, ngươi có thể đem hắn mang đi, chỉ cần hắn nguyện ý đi. Lý Đỗ hỏi, ta có thể hỏi một chút không? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta bằng hữu này làm sao đem các ngươi chọc giận? Quật Bợ Dĩ Ẩn đem chén cà phê dùng sức để lên bàn, xanh mặt nói ra, chờ ngươi hỏi chính hắn đi. Tên này, nếu như Nếu như là tại ta lúc tuổi còn trẻ đụng tới hôn đàn này, ta khẳng định sẽ đập chết hắn, ta thề, ta không phải nói đùa." Phút. Kim Mã đuôi từ phòng bếp thò đầu ra cười nói, "Ba ba, mụ mụ nói không thể nói tục. Còn có, kia là ta tỉ mỉ nấu cà phê, ngươi cũng đừng lãng phí." Quật bờ gì ẩn yên lặng bưng lên chén cà phê, mà tâm trầm ở nơi đó uống. Không khí lại trở nên cổ quái, hơn 40 phút sau, lại có điện thoại vang lên, vạch bờ gì ẩn tranh thủ thời gian kết nối, điện thoại vang lên tráng kiện thanh niên rè sẻ quân âm, "Hô, hô, chút ra, bác sĩ nói đưa tới coi như kịp thời." Hắn không nhiều lắm vấn đề, nhưng phải tiếp tục trị liệu, ít nhất phải tại bệnh viện đợi một vòng thời gian. Bợ Tử ẩn nhẹ nhàng thở ra, "Tốt, ngươi trước đợi ở nơi đó, ta sẽ để cho Dị Dạ đi tìm ngươi, các ngươi chiếu khán tốt chuột." "Trời, hắn làm sao lại đến viêm màng nào đâu? Là nông trường có cái gì vi khuẩn vi rút sao?" Jessie Quinn nói không rõ ràng, Sophie nói, "Yên tâm, hài tử cùng nông trường không quan hệ, cái này phần lớn là từ đại tràng khuẩn que dẫn phát, lây nhiễm hẳn là đến từ sẵn đạo, con mới sinh thể nội khuyết thiếu có thể trung hòa bệnh còn ít mơ." nhà người đều đầu hốc mơ hồ nhìn xem nàng. Lý Đồ nói, nói đơn giản điểm. Sophie nhún nhún vai, đỡ đẻ không vệ sinh, hai tử ra đời thời điểm không có làm tốt vô khuẩn xử lý, hắn tử mẫu thân thể nội lây nhiễm vi khuẩn. Thiếu phụ gì già nghe xong lời này lại mướn khóc, Sophie bất đắc gì nói, cái này với ngươi không quan hệ, chúng ta bản thân, chúng ta hoàn cảnh khắp nơi đều là vi khuẩn virus, chỉ là chúng ta có kháng thể, mà hai tử trời, các ngươi liền những vật này cũng đều không hiểu. Bơ gì ân nhà người túi lầu xuống, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Họ mừng sinh nhật 10 năm thư viện. Chương 1357, cười to, 1 năm. 1357 cười to, "Một, nam." Lý Đố cảm thấy Bợ Dĩ ẩn người một nhà cùng hiện đại nước Mỹ hoàn toàn không hợp, hơi hơi thiên chuyên nghiệp một điểm thưởng thức tính tri thức bọn họ liền không hiểu. Nói đến toàn bộ lòng trạo chấn chính là như vậy, chấn nhỏ như là một tự bế chứng người bệnh, nó đem chính mình đóng kín lên, không cách nào hòa vào bên ngoài chủ lưu xã hội. Bợ Dĩ ẩn huynh đệ là loại kia tồn tại TV lão vùng phía Tây phiên bên trong gì Agadiro nhà người, cố chấp, cứng rắn, cố chấp, kiên tưởng. Bất quá bọn hắn không phải không nói lý, không có cảm ơn chi tâm người, bởi vì Lý Đố cứu hài tử, Bợ Tử Ẩn một ra thái độ đối với bọn họ tốt lắm rồi. Vật Bợ Tử Ẩn không quen môn tử, ngồi ở chỗ đó không quá nói chuyện, đại đa số thời gian đang quan sát Lý Đô một nhóm, ánh mắt sắc bén như dao. Ken Bợ Tử Ẩn thì lại cùng Lý Đô tán gẫu, biết được bọn họ là kiếm bảo người, Ken Bợ Tử Ẩn nở nụ cười, nói hắn lúc tuổi còn trẻ cũng đã từng làm cái nghề này. Sau đó chúng ta bồi thường tiền, chúng ta ở bên ngoài thành thị bên trong sinh tồn rất có áp lực, đại gia đều ở lẫn nhau tính toán, bất đắc dĩ, ta liền trở lại nông trường tiếp tục hỗ trợ. Hắn lắc đầu nói rằng. Lúc này Vật Bợ Ẩn chen lời chuyện, hư nói Người thành phố quá khốn nạn, trong mắt bọn họ chỉ có tiền, vì tiền còn cái gì bị hồi sự đều sẽ được. Lý Đỗ cảm thấy hắn khá giống là Phất Thành, để đi ra bên ngoài cuộc sống đô thị cùng công tác, hắn sẽ phẫn giận vài câu, hiển nhiên đối thành thị không hề có một chút ấn tượng tốt. Ken Bờ Dĩ ẩn nở nụ cười, nói, "Giống như ta, Kakata cũng đi qua thành thị công tác, nhưng tương tự bị người háng hại, hắn lúc đó làm cái đội xây cất, kết quả bị người dùng tiểu tiểuưu kế đem phá hủy." Bờ Dĩ ẩn hừ hừ, đi lên cái tàu nuốt mây nhà khói lên, nhìn hắn hút thuốc khí lực, trong lòng tuyệt đối kìm nén hỏa. Vừa chưa Bợ gì ẩn một ra khoảng đãi lý đô một nhóm, thuần túy nông trường bữa tiệc lớn được bưng lên bàn ăn. Khoai tây đôn tiểu thịt bò, than dê nhỏ nướng bày, rau dưa salad, hoa quả salad, gà rán khối, hát tiêu ngũ liệu, còn có một chút bắp nô bính, lúa mạch bính loại hình đồ vặn. Sophie hít một hơi mừng rỡ nói rằng, thật là thơm, đây là người nào tay nghề? Thật sự là quá tuyệt, như thế thuần túy mùi thịt ta đã rất lâu không có người được. Vật bợ gì ẩn trên mặt lộ ra vẻ tự đắc, hắn nói rằng, này cùng chủ nghệ không quan hệ, nơi này đồ ăn đều là gia tự nông trường chúng ta, không có phân hóa học tư liệu cùng hắn hóa chất sản phẩm ô nhiễm, thuần thiên nhiên đồ ăn. Kim Bôi ngửa cô nương nhấp theo rổ chạy đến, nàng mang theo một đỉnh ngũ tử mũ, vui vẻ nói rằng, "Này, cha, ta đi cho đại hán tư cùng ca ca được cơm." Một nghe lời này Lý Đỗ chặng lên, nói rằng, bờ gì ẩn tiên sinh, ta bồi con gái ngươi cùng đi được không?" Vật bờ gì ẩn yên lặng gật đầu, Kim Bôi Ngựa cô nương cười nói, "Vậy ta phải nhiều mang một ít cơm nước, này có thể không đủ ba nam nhân ăn." Cô nương này luôn yêu thích nụ cười sáng lạn, nhìn nét cười của nàng, không nhịn được tâm tình sẽ chuyện biến tốt. Điều này làm cho hắn không nhịn được nhớ tới một đã lâu chưa từng thấy cô gái xinh đẹp, yêu cười Tina. Kim Bôi Ngựa sau khi rời khỏi đây theo thường lệ cưỡi mã, nàng cười hỏi Lý Đỗ nói, ngươi hội cưỡi ngựa à? Lý Đỗ trần chờ một chút, sau đó lắc đầu. Hắn học được cưới ngựa, nhưng là cưới ngựa rất kém cỏi, hay cùng hẳn kỵ quá hai lần, so với học xe tân thủ còn không bằng. Vậy ta mang người đi. Kim Bôi Ngựa tự nhiên hào phóng cười nói, ta cưới ngựa rất tuyệt, từ 10 tuổi thời điểm ta liền bắt đầu cưỡi ngựa chuyên dệ. Lý Đỗ không lập dị, chờ nàng thay đổi xong nhân mã an sau liền lên mã ngồi ở mặt sau vị trí. Hỏi hắn: "Ngươi 10 tuổi liền cưỡi ngựa chăng dê? Cái kia không có đi học cả." Kim Đuôi Ngựa nhún nhún vai nói: "Ta đi qua, nhưng là ta không hiểu sách vợ trên đồ vật, thật giống là ta quá buồn, có người nói với ta là ta đầu góc có tật xấu, ngược lại ta không thích trường học, cha sau đó liền dẫn ta trở về nông trường, không có tiếp tục để ta đi học." "Đi, giá." Hắc Mã giặt ra thon dài tứ chi, ở nông trường trên cỏ chạy lên. Lý đấu cũng cảm giác được, Kim Đuôi Ngựa não dưa tựa hồ có chút mất linh quang, đây là một loại cảm giác, nàng là cái bình thường cô nương, nhưng là vài phương diện khác tựa hồ không quá bình thường. Nhưng nếu để cho hắn cẩn thận nói hắn lại không nói ra được là nơi nào không bình thường tựa hồ nàng có chút quá thẳng thắn có chút quá đơn thuần Tuấn mã chạy như bay đại cầuẳn truy ở phía sau vui vẻ đung đưa đôi lý đấu quay đầu lại xem nó cảm thấy này cho cùng chủ nhân của nó rất giống cũng có loại kỳ quái đơn thuần ở thôn chấn bên ngoài trên cỏ chạy trốn hơn 10 km kim buôi ngựa điều động hắc mã vòng qua rừng cây biên giới một đám cường tráng hạnùng nhưu xuất hiện ở trên cỏ một phiến dưới bóng cây hai người đàn ông chính dựa thân cây nói giỡn lýỗ tỏa đến đánh giá cao đến xa phát hiện trước hẳn Hiện tại Hàn cùng trước đây không giống nhau lắm hắn ăn mặc bạc quần bò trên đầu vòng vo treo lên cái như tử mũ ra rẻ thô giáp rất nhiều bị ánh mặt trời sưởi có chút đỏ lên Nghe được tiếng vó ngựa hai người lười biếng đứng lên lý đối hơi co lại thân muốn giấu ở kim đôi ngựa phía sau nhưng hắn khổ người càng to lớn hơn không có cách nào hoàn toàn ẩn đi hàng một chút nhìn thấy hắn cười to nói ha, lý huynh đệ của ta phút phút phút người vẫn là tìm đến ta bên cạnh thanh niên tò mò hỏi hắn chính là lý người nói kiếm Bạo Vương hắn tuyệt đối là cái kiếm Bạo Vương Hàng cười to nói, "Hàng thật đúng giá nhân vật hung ác, hắn ở bang ạ gì dỗ nạ tiếng tâm rất lớn, quét ngang toàn trâu chư ngộ thủ." Thanh niên thở dài nói, "Hoa nha, lợi hại." Kim Bôi ngựa ung dung nhảy xuống ngựa, lấy xuống treo ở trên lưng ngựa rồ nói rằng, "Đoán xem, mau tới đoán xem buổi trưa hôm nay có món gì ăn ngon. Ta đoán không ra đến, nhưng ta phải chạy nước rãi, bởi vì ta ngửi được mùi thịt vị, nhất định có đôn thịt bò, đúng không?" Hàng cười hì hì nói. Kim Bôi ngựa hồi lấy càng nụ cười sảng lạn, "Khoai tây đôn thịt bò, ta gắn Hương Hạo, chính là hai ngày trước chúng ta từ Hữu Tư thầm thầm vườn rau trích đến Hương Hạo." Lý Đỗ xuống ngửa quá trình liền muốn luôn cúng tay chân hơn nhiều, hắc mã không có yên tĩnh dừng lại, còn ở đi bộ, hắn suýt chút nữa không bị bắt đi. Đại cầu chạy đi hẳn bên người thở hổn hển thở hổn hển lẻo, hạ từ bên người hâm nước bên trong cũng một chút nước lạnh, đại cầu vui vẻ uống lên. Lý Đỗ nói, xem ra hai người các ngươi quan hệ không tệ. Hàng cười nói, đương nhiên, ta yêu bả bà già, nàng biết ta yêu nàng. Ta nói ngươi cùng con chó này. Lý Đỗ nói bổ sung. Hắn lại cười to lên, cút đi, ha ha. Nhìn hắn có thể như thế cười, Lý Đỗ liền yên tâm, nàng rất vui vẻ, rất dễ dàng không giống như là bị giam cầm phạm nhân, cũng như là về đến nhà hải tử. Thanh niên là một người thông minh, đối bạ bạ dạ ngóc ngó tay sau đó nói, hai người các ngươi nhất định có rất nhiều lời muốn tán gẫu, các ngươi trước tiên tán gẫu đi. Bạ bạ dạ không đi, nói, ta nghe nghe bọn họ nói cái gì. Thanh niên cười khổ nói, ngươi đến cho người ta bảo lưu việc riêng tư, thân ái. Đại hàn nói hai chúng ta trong lúc đó có thể không có bất kỳ việc riêng tư, giữa chúng ta hoàn toàn thẳng thán. Kim đôi ngựa phản bác. Hàn cười nói, đối, chính là như vậy, không cần rời đi, rất, chúng ta đồng thời tán gẫu đi. Chương 1358, Quy tụ 2 năm. 1358 Quy tụ 2 năm. Bốn người một con chó ngồi ở dưới bóng cây, Kim bôi Ngựa đem rổ bên trong cơm nước thu thập đi ra, Đại cầu Hàn chạy ra nước bọn, dùng bóng đuôi hung hăng náo Kim bôi Ngựa. Kim bôi Ngựa cười khanh khách lấy ra một cái nhu xương đưa cho nó, nó ngậm ném xuống đất tiếp tục nhìn tiểu trong nồi đôn thịt bò chảy nước miếng. "Này không phải đưa cho ngươi, Tiểu Hàn, đây là cho Đại Hàn." Kim bôi Ngựa cười nói, "Đi ăn ngươi nhu xương, ta cho ngươi quá." Nó trở nên rất to rất thơm. Đại Cẩu cũng không có a miêu chúng nó thông tuệ vẫn còn đang nhìn chằm chằm thịt bò chảy nước miếng. Lý Đỗ hỏi: "Phúc lão đại, ngươi hiện tại toán xảy ra chuyện gì?" Hắn không trả lời, hắn trước tiên cầm cái mâm đi đến giác một chút thịt bò, chọn một khối mang xương ném về không trung, đại cầu nhảy lên đến tinh chuẩn cắn ở trong miệng, mau mau ăn như hổ như sói bắt đầu ăn. Lúc này hắn mới nói: "Cái gì xảy ra chuyện gì? Ta hiện tại ở đây công tác, tranh thủ gia nhập Bờ gì ẩn nùng trường, trở thành chính thức làm việc." Lý Đỗ theo dõi hắn nói: "Có ý gì?" Hắn đem bắp ngô bí ngâm mình ở đống đệm nưu trong canh, vừa ăn vừa nói: "Chính là ta nói ý tứ Ta chuẩn bị ở lại chỗ này. Sáng sớm ta để bà bà dạ đi tìm ngươi, để ngươi không cần lo lắng, có điều ta liền biết ngươi nhất định sẽ đến, ngươi không có cùng mặt cùng ken lên xung đột chứ?" Lý Đô nói, "Không có, ta nghĩ biết ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì, điện thoại di động của ngươi đâu? Làm gì không theo chúng ta liên hệ?" Hàn Bất đắc gì nói, "Này không thể bảo ta, điện thoại di động ta mất rồi, liên lạc không được các ngươi." Nói vậy, "Này thôn chấn lại không phải đóng kín, ngươi sẽ không dùng những người khác điện thoại à? Có thể, nhưng ta không nhớ rõ điện thoại của ngươi a." Hàn mở ra tay nói, hắn đã điện thoại đây, cũng không nhớ rõ, ngoại trừ ta số điện thoại di động của chính mình, hắn đều chẳng muốn ký. Hàng cười nói, đến đến đến, ăn cơm ăn cơm, thức ăn nơi này mùi vị quá thơm, chúng ta không thể phụ lòng này mỹ thực. Lý Đô nói, không đội ăn cơm, ngươi có biết hay không ta tìm đến đến ngươi nhiều khó. Hàng cười to lên, nói, nhìn ngươi này u u án dáng vẻ, huynh đệ, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta đều sẽ không cùng ngươi đi, bởi vì ta tâm đã thuộc về bà bà dạ. Thật buồn ôn. Thanh niên giờ sắp lắc đầu rời đi. Kim Đôi ngự trợn mắt lên hỏi, vậy ngươi tâm trước đây thuộc về Ly Hàn tiếp tục cười to, ha ha, trước đây ta lòng đang không trung đồng bên đây. Kim đuôi ngựa thở phào nhẹ nhóm, đúng Lý đồ nói rằng, há vậy thì tốt, ta không thích cướp đồ của người khác. Lý Đô không biết đây là đang nói đùa vẫn là xảy ra chuyện gì, hắn trong khoảng thời gian ngắn không lời nào để nói. Hàn nói, cảm tạ ngươi tìm đến ta, huynh đệ, thật sự, phi thường cảm tạ ngươi. Nhưng lại như ta hủy thác bạ bạ dạ nói cho ngươi, ngươi trở về đi thôi, ta dự định ở lại chỗ này.